quy mô chương 406, bình thường cũng không bình thường. Mấy ngày liên tiếp, ở nơi này xa lạ nhưng lại loại cùng huyền bí thế giới, Cố Tuấn đều bận rộn thử nghiệm tiếp nhận trong đầu cổ lực lượng kia. Phương pháp cũng chính là không ngừng dùng các loại hình ảnh mơ giới, chủ động kích hoạt cái đó tín hiệu và ký hiệu, để cho đầu kịt đau, để cho tinh thần đánh vào vậy một đoàn hỗn độn. Hắn là có thể vì vậy điên mất, hắn rất rõ ràng một điểm này, theo nghề thuốc học góc độ đây có thể một chút đều không muốn nào, nhưng vẫn là lần lượt kích hoạt đánh vào. Vũ Chỉ cũng làm trước chuyện này, bình thường bọn họ hai cái là cùng nhau làm, như vậy tín hiệu sẽ càng thêm mấy liệt. Cho nên nếu như có người vì vậy nổi điên, Hắn vẫn là vô tri trước một ít, Cố Tuấn cảm thấy như vậy đối với mình cũng coi là có một cái báo động. Nhưng làm như vậy là có hiệu quả, hắn tinh thần phẩm chất cứng cấp hơn, cảm giác đau càng ngày càng nhẹ, bây giờ tiếp xúc nữa dị thường sự vận, sẽ không toàn thân mạnh thẳng bệnh độc kinh, chỉ vẫn có một chút khó chịu cảm giác. Mà trong đầu vậy đoàn hỗn độn, tựa hồ ít một chút mơ hồ, thêm mấy phần sức sống. Nhưng mà, trừ đi tới cái thế giới này ngày thứ nhất, đi bản đảo núi đỉnh núi nhận tín hiệu một lần kia, bọn họ không có liên thông qua lần thứ hai đối thoại. Cái này làm cho vô tri hết sức phát điên, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Vô tri luôn là như vậy tự lẩm bẩm. Chúng ta tinh thần tỉnh trạng tốt hơn, tín hiệu hơn nữa rõ ràng, chúng ta nghe được từ càng nhiều, làm sao ngược lại liên thông không được đối thoại đâu. Cho dù đến bàn đảo trên núi, giống nhau địa điểm, phương thức giống nhau, vậy vẫn là không được. Cố Tuấn còn có khác một cái nghi vấn, thực ra thì ngày đó ở đỉnh núi, hắn cũng cảm giác được có chút không cùng, nhưng cái kia kia chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu đối với hắn hấp lực không lớn như vậy. Sau đó những ngày qua, ký hiệu vẫn là có ánh sáng vàng lưu chuyển, nhưng là thật giống như kém chút gì, hắn không cách nào vượt qua không cùng thế giới. Tại sao? Là môi giới không đúng sao? Trước ba lần, nước thải họa, tấm Africa Tuần tuân phong cảnh họa, cái này có gì đặc biệt? Cố đội trưởng, sẽ hay không còn có một loại khác năng lượng, chúng ta không biết năng lượng. Liền tiêu truyền tin năng lượng. Chúng ta có thể cùng tín hiệu gửi người liên thông, không chỉ là tín hiệu mạnh yếu, còn phải tiêu hao loại này truyền tin năng lượng. Lần trước chúng ta đã đem năng lượng tiêu hao hết, cho nên không có biện pháp lại liên thông. Vu chỉ nghĩ tới khả năng này, tiếp nhận, tìm, càng nhiều. Cái này ba chữ sẽ hay không không phải một loại trước sau quan hệ, mà là đặt song song quan hệ. Tiếp nhận chúng ta đặc thù lực lượng, còn muốn tìm cái gì? Đạt được càng nhiều hơn truyền tin năng lượng. như vậy chúng ta mới có thể thành lập cánh ổn định truyền tin, thậm chí có thể kích hoạt cánh cửa kia ảnh. Cố Tuấn cảm thấy có thể, cái này dĩ nhiên có thể. Có phải hay không hắn vượt qua, cũng là cần phải tiêu hao một loại năng lượng. Giống vậy loại năng lượng này. Năng lượng gì ạ? Vũ Trì nóng nảy không giữ, từ Cố Tuấn đến ngày đó trở đi, Vũ Trì liền đem mình những cái kia tinh thần loại dược vật toàn bộ ném tới xó xỉnh đi. Hắn luôn là sen vào điền cùng không điên bây giờ, buổi tối lúc ngủ, Vũ Trì không phải ngủ ở trên giường, hắn liền vắt ở bên trong phòng muẫn những cái kia tạp vật khe hở bây giờ. Cố Tuấn buổi tối vậy ngủ được không thơm. Hôm nay đã là hắn đến huyền bí thế giới ngày thứ 7. Một tuần thời gian. Ngay rời đi cơ hội thế giới càng lâu, hắn trong lòng lại càng có chút lo âu, nhất là cái này hai ngày qua đặc biệt có chút bất an, lo lắng trước có phải hay không thiên cơ thế giới đã xảy ra chuyện gì. Một cái nguyên nhân khác, chính là Vũ đội trưởng có cái mui tiếng mớ, hơn nữa sẽ nói mớ, rất lớn tiếng mớ, giọng nói sợ hãi hơn nữa của cái. Mỗi ngày trạm và tối, cái đó gọi phùng đội tiến cô gái trẻ tuổi cũng sẽ đến phòng trọ, xem đồng hồ báo thức như nhau đúng lúc, mỗi lần tới đều giống như giao hàng tiểu ca vậy mang đến một đống lớn đồ ăn ngon. Có lúc nàng sẽ muốn thu thập một chút bên trong nhà khắp nơi xô xếp đồ, nhưng Vũ Chỉ lập tức liền ngăn lại, để cho nàng đừng thu thập, đừng làm loạn hắn đồ. Chuyện của người ta, Cố Tuấn không tiện xen miệng. Nhưng hắn muốn, nếu như loại trạng diện này phát sinh ở hắn và Hàm Vũ bây giờ, vậy khẳng định là nàng để cho hắn đừng thu thập, tùy duyên điểm liền tốt. A Tuấn. Vào giờ phút này, thừa dịp Vũ Chỉ đi phòng vệ sinh, phong độ thiến nhiều ngày tới nay rốt cuộc có cơ hội cùng Cố Tuấn một mình một hồi, nàng nụ cười muốn nượn tựa như hỏi, ngươi đối với mình thân thế, thật một chút cũng không nhớ sao? Cố Tuấn rất rõ ràng nàng mục đích, Vũ Chỉ vậy sớm nói rồi, nơi này bị huyền bí cục giám thị. Nhưng bên trong nhà có trống nghe lén trang bị. Chúng ta điều nhìn ngày đó camera gia thu hình. Phương đội tiến tự thuyết tự thoại, ngươi cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, vậy đoạn đường xe chạy là có quản chế điểm mù, nhưng xung quanh cũng không có quay chụp người ạ, ngươi từ đâu ra? Mặt nàng cho lạnh xuống, đã từ xem xét, dò xét đến tra hỏi, ngươi kết quả là người nào? Cố Tuấn Chỉ tiếp tục đựng cười ngây ngô dáng vẻ, thật không phải lúc, thật không phải là. Bất quá hiển nhiên, huyền bí cục đối với hắn thái độ đang thay đổi được tư quyết. Chẳng lẽ là chúng ta quá bình thường? Vu Chỉ đột nhiên đẩy ra cửa phòng vệ sinh vọt ra, vọt tới xó xỉnh đi lục soát những rượng vật kia. Phùng Bộ Thiến nhất thời nghi ngờ đứng dậy đi tới, lại chú ý Cố Tuấn, đội trưởng đang nói gì? Cái gì quá bình thường? Đội trưởng, ngươi, nàng đang muốn hỏi. Bộ Thiến, thời gian không còn sớm, ngươi đi thôi. Vu chỉ một lần nữa cầm Phùng Bộ Thiến đẩy kéo đến phòng trọ bên ngoài đi, ta và A Tuấn không có chuyện gì, quá bình thường. Cố Tuấn nghe nói như vậy, nhưng kích thích một cái ý nghĩ, phải chăng truyền tin năng lượng sinh ra tại một loại tinh thần hỗn loạn, thống khổ trạng thái, giống như một ít tinh thần tật bệnh sẽ khiến cho được người bình thường cũng có dị thường cảm giác, còn có Thôi Miên, nghi thức tuân giáo, cũng không khỏi là để cho người ta tinh thần cùng suy nghĩ? thuộc về một loại không bình thường trạng thái. Xem thông gia theo như lời, ép trị giá thấp có ép trị giá thấp tốt. Hắn càng muốn, càng trong lòng nhảy động, chân thực cùng lơ lửng, bình thường cũng không bình thường. Hương Ngư Vật, Cố Tuấn cau mày suy tư nói, chúng ta những thứ máu này thì tân thể, muốn tiếp xúc tới Hương Ngư Vật, có lẽ thật cần không bình thường đứng lên. Bọn họ ngày đó ở trên đỉnh núi những cái kia thu hình cho người khác xem xem, tuyệt đối là không bình thường, là hai cái người điên. Nhưng là bọn họ lúc ấy quả thật nhìn thấy gì, nghe được cái gì. Vội bàn về, vội bàn về. Bên kia Vu Chỉ đã cầm phong đội tiễn đưa ra ngoài. này cố tuấn quan điểm, lại là muốn được tướng khổ, chúng ta vượt tiếp nhận lực lượng, tình trạng càng tốt, vậy chúng ta lại càng bình thường, vậy chúng ta điên cuồng lại càng nhẹ, truyền tin năng lượng lại càng thiếu, vậy chúng ta làm sao liên thông đối phương? Không, Vũ đội trưởng, có biện pháp. Cố Tuấn đã có ý tưởng, tinh thần học phương diện này, ta so ngươi sở trưởng. Chúng ta có mạnh hơn tinh thần lực không trở ngại, bởi vì chúng ta có thể ở tiếp xúc thời điểm, để cho mình thuộc về một loại tạm thời tinh thần dị thượng trạng thái. À. Vũ Chỉ Đầu hốc chuyện qua khúc qua tới, cái động nói, xem uống rượu, khái rượu. Không sai. Vũ Chỉ lập tức lại có những vấn đề mới. Nếu như chúng ta dập đầu thuốc, thật là làm sao chia biện luận những là ảo giác những là thật. Cái này lại không có biện pháp ghi chép. Cố Tuấn không khỏi không biết làm sao, tại đội, chúng ta không ngăn trí huyền thuốc, như vậy không thể lâu giải, còn sẽ đem tự chúng ta hại. Vậy làm sao bây giờ? Vu Chỉ bắt đầu hỏi. Chúng ta dùng dị thường sự vật kích thích mình. Cố Tuấn chấn mày dương lên, nơi này có hay không thực thi quỷ, sâu lạ người loại. Phải giống. Nguyên Thủy Văn Minh thành chương ký này nhẽ Nguyên Thủy Vạn Mi nột than ở trọng kịch 1 chương 407, thực thi quỷ trợ trận. Cố Tuấn không biết Vu Chỉ cụ thể theo huyền bí cục làm như thế nào giao tiếp, có lẽ là hiểu chi lấy lý. Có lẽ là phát nóng này, có lẽ là khác cái gì. Vu chỉ nói mình không có tiết lộ những bí mật kia nữa chứ, từ hắn trước kia chiến công đạt tới uy tín, Huyền Bí Cục vẫn là cho liền phối hợp, phái ra phùng đội thiến dẫn đầu toàn lực điều động, tận lực thỏa mãn bọn họ cần, cùng với đề phòng tốt Cố Tuấn người này. Cái thế giới này không có sâu lạ người, Cố Tuấn như vậy căn bản xác định, sâu lạ người loại này, rỉ loại sinh vật không thể rời bỏ lớn cồn chặt chẽ dạy. Mà những cái kia tín ngưỡng thêm tháp ở nhờ Ám Mỗ Đại Lục tà tín đồ, mặc dù cũng cùng Đại Dương có liên quan, cũng không sẽ đổi thành là sâu lạ người. Cái thế giới này cũng có thực thi quỷ, cũng có tương quan truyền thuyết cổ xưa. Hiển nhiên loại này quái dị tạo vật ở bên này cũng là tồn tại đã lâu. Không cùng tồn tại tại, thiên cơ thế giới thực thi quỷ có thể đi thông vĩnh động, nhưng huyền bí thế giới thực thi quỷ không thể, chúng không có ly hồn đi năng lực. Cũng là vì vậy, thiên cơ cục rất khó bắt sống đến một con thực thi quỷ, bất kể là Trần Phát Đức, vẫn là sau đó phá vỡ Lai Sinh sẽ những cái kia điểm liên lạc thời điểm, đi qua một phen kịch chiến cũng cuối cùng bắt lại những cái kia thực thi quỷ, toàn bộ đều thành thi thể. Nhưng huyền bí cục không giống nhau, ở đó quan nốt dị loại sinh vật lỏng trong túi mật thì có mấy con thực thi quỷ. Mà bây giờ Trong đó ba con thực thi quỷ bị giam ở một cái lớn bên trong lồng sắt, do phùng bộ đội thiên mang một chi hành động tiểu đội đem chuyển đến bản đảo núi đỉnh núi. Ngọn núi này đã bị huyền bí cục thanh tráng phát tỏa, không có một cái du khách hoặc nhân viên quản lý, bởi vì vũ trì yêu cầu, huyền bí nhân viên số lượng vậy hết sức tinh giản. Ba con thực thi quỷ đều bị đeo lên vừa dày vừa nặng cổng tay xích chân, miệng bị chạy điện bằng sắt miệng che chờ đợi lại, cái này khiến nó cửa lại có thể khống, nhưng cũng để cho chúng quằn lưng bóng người canh lả cổ quái, vậy tràn đầy thật khuẩn nếp nhăn kết ra ở dưới màn đêm mơ hồ hiện lên lân quang, giống như cả người quỷ hỏa. Vũ đội trưởng, xem ra chúng ta thật đúng là làm hợp. Lúc này ở chỗ này đỉnh núi, Cố Tuấn và Vu Chỉ đã bố trí xong, giống nhau thành công ngày đó cảnh tượng, mấy con ngựa máy quay phim, tiểu sư Tử mang máy cả xếc hệ, còn có nhiều hơn, cầm bọn họ và thực thi quỷ lồng sắt cũng vây lại các loại hình vẽ. Cố Tuấn Nưng Hạng mục nói, nhìn những thứ này kỳ lạ thực thi quỷ, mình bắt đầu có chút tinh thần táo loạn. Nhưng là thân thể không có mạnh hạng, không có tợ tở sờ những cái kia tránh triệu chứng phát tác, hắn quả thật thật giống như khôi phục. Cái tình huống này vậy phát sinh ở Vu Chỉ vậy, hắn trước kia sẽ không toàn thân mạnh hạng, nhưng cũng không có gì hay biểu hiện, sẽ mất khống chế hô to kêu to không ngức. Bất quá lúc này Vô chỉ trừ hơn nữa có chút nóng này, cũng là tạm được ổn, lời nói, đứng vậy, làm hợp. Phong đội tiến ra ngoài ra năm vị viện bí nhân viên đứng ở đằng xa bên kia, ở hành vẻ vòng vây ra, cũng đang kinh ngạc đây. Bọn họ trước một mực hẩn trương lo lắng tới, không biết Vô đội trưởng muốn làm cái gì, không biết Cố Tuấn có phải hay không cùng những cái kia thực thi quỷ tới cất ngục, lo lắng nhất chính là Vô đội trưởng thân thể có thể hay không chịu đựng nổi. Như vậy lập tức liền đối mặt ba con thực thi quỷ, đó có thể là cần phải tiến hành cấp cứu. Trên thực tế, một đội nhân viên y tế đồng nghiệp liền ở cách đỉnh núi vị trí không xa hậu mệnh trước, tùy thời có thể xông lại cứu người. Vô đội trưởng Ngươi, Phong Bộ Tiễn vừa mừng vừa sợ, cùng với mấy phần nghi ngờ, "Ngươi khỏe? Ta ăn xong trưa." Vu chỉ xem xem tay mình trần, nắm đầu, "Là tốt hơn nhiều, nhưng mà, ta quá bình thường, như vậy vẫn là quá bình thường à?" Phong Bộ Tiễn nghe không rõ ràng, tiểu đội những người khác cũng là như vậy, tại sao sẽ có loại biến hóa này? Bọn họ ánh mắt tự nhiên hoài nghi nhìn về phía Cố Tuấn. "Tựa hồ, chính là cái này đột nhiên sau khi xuất hiện, một tuần này thời gian tới nay, vu đội trưởng có canh nhiều người không cách nào hiểu hay vì, nhưng không biết thế nào, ngay cả có hiệu quả. Đây rốt cuộc coi là tốt coi là xấu xa?" Cố Tuấn không để ý tới sẽ bọn họ ánh mắt, dù sao mình cảm giác rất tốt, đầu vẫn là có ư máu cảm giác, chảy máu tính rõ ràng ở cấp thăng, nhưng mỗi cái não khu đạt tới một loại mới thăng bằng, tim phốc thông phốc thông đất có lực lúc lích, cái loại đó nhanh mạnh lòng cảm giác lại trở về. Ngay cả mình hai tay, cái này một đôi chạm nhân tay, mỗi khối bắp thịt, mỗi dây thần kinh cùng mạch máu, cái loại đó tuyệt diệu nắm giữ cảm cũng trở lại. Không chỉ là trở về, mà là một loại mới tinh trạng thái. Bây giờ hắn đi làm tinh thần lực khảo nghiệm, có lẽ chỉ số sẽ đột phá 100, hắn có loại cảm giác này. Nếu như hắn thân ở tiên cơ thế giới, hôm nay đủ có thể trở về tiên cơ. Cục. vẫn là quá bình thường. Vu chỉ khổ não năm dâu quay hàm, thực thi quỷ còn chưa đủ sao? À, xinh đẹp bái phục, mau, cầm bọn chúng khẩu trang mở ra. Đúng rồi, chúng không nói gì, nhưng bọn chúng lời nói là càng có thể để cho nhân tinh thần nổi điên, để cho chúng nói chuyện, nhanh lên một chút. Vậy bằng sắc miệng che trở là chạy điện, không cần tự mình đi mở ra, chỉ cần đè xuống rẻ một một cái nho nhỏ nút ấn là được. Cố Tuấn đối với lần này đồng ý, ta hy vọng các ngươi còn không có cầm bọn chúng răng toàn bộ nhổ hết. Thực thi không có quỷ răng, vậy nếu không có trân châu trà sữa, không có lớp lạnh qua khả nhạc, vậy là không có linh hồn. Bây giờ ngươi ngược lại không ngu. Phùng Bộ Tiễn mỉm cười nói, "Chú ý một chút người thiết lập." Trước tên này người thiết lập là một cái chỉ sẽ cười ngây ngô người đàn ông lang thang. Ách, Cố Tuấn lần nữa lộ ra cái loại đó bây giờ đã khá là thuần thục hàm cười. Nhưng là lấy được, là Phùng Bộ Tiễn, Trần Tử Nguyên cùng mấy người hơn nữa hung ác bất thiện ánh mắt, chính là loại này hàm cười, xoáy xám lớn dạ trang thành bà cụ đi gõ cửa để cho cô bé quàng khăn đỏ mở cửa thời điểm, trên mặt chính là treo loại này hàm cười. Bọn họ chỉ muốn nói, "Ta tin ngươi cái quỷ." Cùng lúc đó, bảy mấy con thực thi quỷ phát ra càng phát ra nóng nảy cuồng tê o tiếng, có một con còn đi độ̣c lồng sắt, vang lên loạng xoạng đan tiếng. Lấy này cầm chú ý của mọi người lực hấp dẫn trở về. Chúng là có chỉ số thông minh, người vậy chỉ số thông minh, chúng nghe hiểu được, chúng muốn nhanh lên một chút có thể diệt trừ miếp bộ. Bồ Thiến, Vu Chỉ cũng gọi tiếng, là nơi này duy nhất cấp được giống như là thực thi quỷ người. Được rồi, đội trưởng, nếu như các ngươi đang làm gì thí nghiệm, vậy các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Phương Bồ Thiến biết hậu quả, thực thi quỷ có thể biết sử dụng chú thuật. Vu Chỉ chừng hướng những cái kia thực thi quỷ, trừ chúng muốn kêu gọi cái gì, các thần chú các ngươi cũng đừng để ý, ta và A Tuấn bỏ mặc như thế nào, các ngươi tất cả đều đừng để ý. Cố Tuấn gật đầu một cái, không nói thêm cái gì. Mấy con ngựa máy quay phim đã bắt đầu ghi, hắn đi tới, cầm vậy bộ máy cả sệt pẹ vậy mở. Sao sát trắng tiếng ồn nhất thời vang lên, loại thanh niên em này lập tức cầm hắn và Vu Chỉ tinh thần ma hướng khác một loại trạng thái đi. Bên kia, Trần Tử Nguyên cấp người nâng lên trong tay điện giật súng chuẩn bị sẵn sàng, phong bộ tiễn đè xuống rẽ một, ken két mấy tiếng, vậy ba con thực thi quỷ khẩu trang toàn bộ bắn ra. À. Chúng lập tức dương ra chó miệng vậy nổi lên miệng, hiện lộ ra biến thành màu đen răng nanh, các ngươi không nên làm như vậy, các ngươi đem trả giá thật lớn. Cố Tuấn nhìn chúng lần có vết máu miệt to, nghe bọn chúng quái thanh, trong đầu nhanh chóng có chút nứt ra đau, chính là loại cảm giác này. Tới, tới liệu. Vu chỉ canh cất động, hữu dụng, hữu dụng. Phùng Bộ Thiến bọn họ cũng kinh nghi nhìn, chỉ gặp hai người đi thực thi quỷ lổng sắt đến gần đã qua, đêm gió thổi qua, đem hai người trùng quanh những cái kia hình vẽ thổi được tí tách vang rọi, Phùng Bộ Thiến bọn họ bỗng nhiên có chút run mình, nhưng không nhìn thấy bất kỳ dị tượng, trong tiếng ồn vẫn là trắng tiếng ồn, hình vẽ vẫn là hình vẽ. Vu đội trưởng Thiên Ninh vặn chúc bọn họ phải giữ vững im lặng, còn diễn sạch điện thoại di động cùng dụng cụ, vì vậy bọn họ chỉ có thể lấy ánh mắt trao đổi, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng bọn họ còn được ngưng dậy thần tới, cũng phải đối kháng thực thi quỷ môn mang tới vậy cổ quỷ dị tinh thần xâm nhập. Nếu như ngươi có thể nghe được cái này tín hiệu, chúng ta là ngươi tốt. Tín hiệu xuất hiện ở trong hình vẽ, tín hiệu từ từ mang máy cạ sệt tẹ phát hình. Cố Tuấn Nhũ liền mi, để cho thực thi quỷ mang tới vậy cổ táo loạn đánh thẳng vào mình tinh thần, khiến cho tri tiếp cận với một loại vận vẹo trạng thái, hướng bầu trời đêm la lớn, "Nghe được, xin trả lời, xin trả lời. Chúng ta ở chỗ này." Vu Chỉ cũng ở đây giống như một người điên vậy hô to, ở nơi này. Ở ba con thực thi quỷ cáo kỉnh trong tiếng, ở phùng bộ tiến bọn họ nghi hoặc bên trong, có một cái thanh âm đột nhiên hạ xuống, chỉ có Cố Tuấn hai người có thể nghe được. Máy cạ sét đệ đệ dừng một chút, vang lên mấy giây trắng tiếng ồn, nổ lên lại chính là vậy qué dị xoắn thanh âm, các ngươi tốt, thời gian không nhiều. Không cách nào. Cố Tuấn Tâm tình mới vừa một chút phấn chấn, lại chìm xuống, thời gian không nhiều. Truyền tin thời gian. Hắn liền vội vàng hỏi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Nói cho chúng ta. Vu chỉ vậy đã muốn rõ ràng khả năng này, có lẽ loại này cao duy độ truyền tin, tiêu hao còn không chỉ là điên cuồng năng lượng, còn có cái gì khác. Thời gian không nhiều, không phải mỗi lần truyền tin nối liền cũng có thể thành công, không phải có vô số lần. Tiếp nhận. Đi. Mặc dù tinh thần của hai người lực mạnh hơn, nhưng so sánh lần trước, vậy cổ thanh âm hơn nữa mơ hồ và bẹo, khó mà phân biệt, thành phố tên nạ cổ tử. Dấu vết. Đá. Thành phố tên nạ cổ tử. Cầm vào. Chói buộc các ngươi móc. Tiếp nhận. Sao sáng. Mấy cạ sét kẽ đột nhiên lại vang lên trắng tiếng ồn, chung quanh những cái kia trong hình vẽ chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu toàn bộ tất không gặp. À, Cố Tuấn đầu một chút đau nhức, giống như bị truy lớn trùng trùng gõ một chút, hắn biết, lần này truyền tin kết thúc, chỉ là như thế một lúc nối liền, đã để cho hắn nhức đầu sắp nức. Nặng, nặng. Vu chỉ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. thở hổn hển lẩm bẩm, nhưng không nói ra hoàn chỉnh tự, ánh mắt nhìn về Cố Tuấn. Lung tung kia tâm niệm mãnh liệt, Cố Tuấn bắt được một cái trong đó, tên nạ cổ tịt mạ nật dìm, thành phố tên nạ cổ tủ. Đi thành phố tên nạ cổ tủ. Dấu vết là cụ ấn đá, chứng mạch thạch. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối với đoạn này bệ tan cảnh lời nói cảm giác hiểu rất nhiều, thành phố tên nạ cổ tủ. Bằng cụ ấn dùng chứng bạch thạch có thể tìm được thành phố tên nạ cổ tủ cử vào. Hắn từ đất đai thành mang về khối kia cụ ấn đá, huyền bí cục xuất thổ khối kia cụ ấn đá, cũng là dùng nước quốc đại lục chứng bạch thạch. Cố Tuấn đã sớm hoài nghi tới một điểm này, lần đó từ Huyễn Mộng trở về, chính là ở nước quốc Tây Bộ nơi đó. Sau đó toàn cầu an toàn tình thế phát sinh biến đổi lớn sau đó, nước quốc cũng là gia nhập loa, vì vậy thiên cơ cục cùng chi có càng nhiều hơn hoạt tác. Một loại trong đó chính là đi hắn và khủng tức các người trở về vị trí, cùng với các đợt dịn khi còn bé ở qua cái trấn nhỏ kia, đi vậy một vòng địa phương tiến hành một ít lục soát công tác. Nhưng mà cũng không có thu về gì. Nhưng là nếu như, không phải ở cái thế giới kia đâu. Giống như ấn từ một, nó đúng là bang Matsa Cersets, nhưng không phải ở trên trời cơ hội thế giới. Thành phố Penacotl, nó ở nước Úc, nhưng là ở biên bí thế giới. "Đội trưởng, các ngươi như thế nào?" Bên kia phùng đội tiến cần trường, gặp bọn họ tựa hồ kết thúc, liền lên tiếng hỏi, "Chúng ta có thể đã tới sao?" Trần Tử Nguyên bọn họ họng súng nhắm ngay ba con thực thi quỷ, để cho chúng đàng hoàng, nếu như chúng tới thật, vậy bọn họ cũng tới thật. Nhưng sáu người hoàn toàn không rõ ràng mới vừa mới chuyện gì xảy ra, trố mắt nhìn nhau, vậy sẽ không phải là nghi thức nào đó chứ? Thật ra thì sự hoài nghi này, huyền bí cục trước chuyện thì có, bởi vì cái này hoàn toàn phù hợp một cái nghi thức, đối địa điểm, bố trí đều có yêu cầu, còn muốn thực thi quỷ cùng cấp nào đó hắc ám lực lượng. Cố Tuấn, cái này nhìn ngu thật ra thì một chút không lấp người, là đã đem Vu đội trưởng kéo vào bóng tối sao? Cố Tuấn đang bị đem gió thổi ra cả người mồ hôi lạnh, đây chính là câu trả lời. Đi tìm thành phố Penna cổ thủ, có lẽ thời gian không nhiều còn có một loại ý tứ khác, bọn họ phải lập tức hành động. Tại đội, ta muốn chúng ta phải đi nước cúc." Hắn nói, "Đi, tối nay đi ngay." Vu Chỉ so hắn còn cấp, không đáp lại Phùng Mộ Thiến, vẫn còn ở khổ tư trước mới vừa nghe được rõ ràng nhất một đoạn văn là ý gì. "Trói buộc các ngươi hốc?" "Cái gì trói buộc bọn họ hốc? Lại muốn thế nào không bị trói buộc? Không bị trói buộc nói lại sẽ như thế nào. Đô thị cực phẩm y dị tiên đỏ thì cục pháp mĩ sen, 1 chương 408, diệu vừa ca. Bởi vì thời gian không nhiều, tối hôm đó, Vu Chỉ Liễn cùng Huyền Bí cục lại làm một phen giao thiệp. Cố Tuấn còn chưa rõ ràng cụ thể đi qua, sự thật chứng minh Vu Chỉ địa vị thật không thấp, hai người buổi tối hôm đó liền lên đường, đi nước Úc tây bộ, phụng mộ tiến, Trần Tử Nguyên đám người chi tiểu đội này cùng theo. Ở bên kia địa phương, nước Úc người của cục An Ninh nhân viên vậy sẽ tham dự, điều này cần Huyền Bí cục làm xong hợp tác. Nhưng bất kể là Huyền Bí cục, vẫn là nước Úc cục An Ninh, cũng không biết sự việc kết quả. chỉ biết là Vu chỉ phải đi tiến hành khảo cổ thăm dò. Thời gian phi hành cần 10 giờ, Cố Tuấn tại trên máy bay chầm chậm thật ngủ một giấc. Làm đến cái này phiến lục châu đại lục trên đất, đã là buổi sáng ngày thứ 2, ngày này là huyền bí thế giới tháng 3 ngày 18. Hai người cũng không cần tham dự vào những cái kia phiền phức giao tiếp trong công việc, toàn do phụng đội Thiến an bài, kết quả là đội bọn họ ngủ nhiều sáu vị nước gúc người của cục an ninh nhân viên đi theo. Bọn họ chuyến này thứ nhất trạm, chính là đi cắt đờ rỉn khi còn bé ở qua cái trấn nhỏ kia đối ứng vị trí địa phương. Bởi vì huyền bí thế giới nước quốc ở chỗ này làm không giống nhau quốc lộ hội định, vị trí này không có ở công bên đường, vì vậy cũng không có dân chúng ở vùng lân cận tụ cư. Nơi này là một phiến đất hoang, đến gần sa mạc bên cạnh, trừ chút lưa thưa cây cối, cùng với thỉnh thoảng như quỷ mị hiện thân cản gạ dụ, không, có gì cả. Cố đội trưởng, sẽ không phải là nơi này. Lúc này, Vu Trì đứng ở mảnh đất hoang này lên, nhìn xung quanh chúng quanh. Cố Tuấn ở bên cạnh, không tiếc, mặc thanh đám người lai lịch vẫn là một điều bí ẩn đoạn, có lẽ ở chỗ này có thể tháo ra. Ma Phong đội tiễn đám người ở xa xa chút, còn mở 4 chiếc xe SUV, một chiếc chữa bệnh xe Ở nơi này tháng 3 phần, nước quốc khí hậu đã là khá là nóng bức, bọn họ đều là ăn mặc mỏng áo thun, thể hắn khổ loại này mát mẻ quần áo, giống như là phải đi bãi biển dạo chơi nhưng lạc đường tham quan khách. Cố Tuấn bả vai và vết thương bụng đã sớm không cần lại băng bó, ngày đó chính hắn xử lý lại một chút, tốt được thật thật bát bát. Nói thật, ta không biết. Cố Tuấn nói, không quá ta cảm giác chứng bạch thạch sẽ là một loại chỉ dẫn. Bọn họ đang tìm cái gì? Thật ra thì liền chính bọn họ vậy không biết. Thành phố Penna cổ thủ, nghe vào là một thành phố, nhưng ở nơi nào? Dị độ không gian, dưới đất, trên trời. Cố đội trưởng Ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao lại chúng ta? Vũ Chỉ lẩm bẩm nói, phân thế giới có thể còn có rất nhiều, tại sao lại chúng ta đến gần cùng nhau? Ngươi làm một bác sĩ, ta là cái khảo cổ học giả, cái này nhất định là có nguyên nhân gì, ta có tác dụng gì? Ta hiểu khảo cổ, khảo cổ liền không thể dời bỏ nghiên cứu chôn ở đất trong đất độ, sẽ hay không chúng ta muốn tìm, chính là ở mảnh đất này dưới. Có thể. Cố Tuấn nhìn cái này một phiến mịt mờ đất hoang, bầu trời cùng đường chân trời dính chung một chỗ, tầm mắt bên trong, một cái kiến trúc vật cũng không gặp được. Đất rộng người thừa nước cũng, nhưng mà động một chút là mấy trăm cây số là khu không người, cái này quang cảnh thậm chí để cho hắn nhớ lại thế giới hoang phế. Nếu như nói có một thành phố chôn dấu ở nơi này một chỗ, nếu như không có đầu mối là khó mà tìm được, hơn nữa bọn họ không cách nào vận dụng đại quy mô sức người. Hôm nay buổi sáng, cùng với buổi chiều hơn phân nửa thời gian, hai người ở nơi này tiến trấn nhỏ đất hoang lên đi khắp nơi động mà không có chút nào thu mạch. Bọn họ không chỉ là dùng tinh thần cảm giác, còn dùng tới dò min đạn, khảo cổ kim loại tham chất khí cùng dụng cụ, nhưng mà vậy không tạo tác dụng. Không được, không được. Vu Chỉ cầm những thiết bị này ném qua một bên, nam tóc, rắc dầu, thật giống như đem mặt mình sẽ dễ mở. Cao duy độ truyền tín hiệu, nếu như đối phương là cao duy độ sinh vật, chỉ thị địa phương không quá có thể dùng chúng ta những khoa học kỹ thuật này có thể dò thám biết, có thể chỉ là một hòn đá, một loại pháp kỹ thuật, làm thành trang bị, là có thể che giấu chúng ta những thứ này dò xét. Vu chỉ càng nghĩ càng thống khổ, làm thế nào, làm thế nào? Cố Tuấn cau mày, thật không cầm ra quá nhiều chú ý, khả cổ không phải hắn am hiểu sự việc. Hắn lập đi lặp lại hồi tưởng tối hôm qua đối thoại, nói, "Vu đội trưởng, vậy đoạn nói cuối cùng còn nói một cái tiếp nhận, có cái gì chói buộc đại não của chúng ta?" hay không còn là cần muốn tội bỏ náo đó trói buộc, mới có thể tiếp nhận, tìm được chỗ đó đâu. Đừng, đúng. đúng. Vu Chỉ ánh mắt trợn to điểm, xem xem cái này, xem xem vậy, vẫn là lại hỏi đề, chúng ta quá bình thường, quá bình thường. Vu Chỉ đột nhiên gầm lên, "Bội Tiễn, Bội Tiễn! Rượu đâu? Ta muốn rượu." Bên kia phụng bội tiễn các người vội vàng đi tới, đều bị vu đội trưởng cái này rẽ bất ngờ làm được hồ đồ, nhưng cuối cùng nghe vẫn là liền làm. Vu Chỉ sớm có cái này suy xét, Nếu như có thể mang thực thi quỷ tới hắn sẽ mang, bất quá huyền bí cục và nước quốc cục, cục an ninh cũng đối với lần này nói không, Cố Tuấn lại phản đối sử dụng LSR các loại trí huế thuốc, nói như vậy có hại hơn nữa có thể sẽ nâng cao bọn họ điên cuồng quắt trị giá, cuối cùng đầu óc hư mất, cái gì cũng không tác dụng. Cho nên chỉ có thể lui mà cầu lần, rượu, cao độ đến rượu. Lập tức, phụng bội thiên cầm một chiếc việt giá thẻ ra xe lái tới, vùng sau xe trên có tràn đầy một giương các loại rượu. Vu chỉ lấy ra trong đó một chai nhỏ bình chứa rượu vừa cả, mở nó bình, ngửa đầu liền ngực ngực ngực tiêu diệt nửa chai. Cái này làm cho Cố Tuấn cũng xem được sợ hết hồn hết vía, cho dù rõ ràng Vu Chỉ đánh là cái gì chú ý. Hả? Vu Chỉ sắc mặt lập tức đỏ lên, râu quay hàm dính chút rượu nước, hắn lau một cái, liền phải tiếp tục cầm còn giữ lại nửa chai liền vào bụng. Nhưng cũng là lúc này, hắn đột nhiên thống khổ đè đầu, trên tay chai rượu bịch rơi đến đất lăn lên. "Đội trưởng!" Phương đội tiến kêu lên. "Đừng động hắn." Cố Tuấn cũng vội vàng kêu to, đã nhìn ra, tim đập cũng sắp, Vu đội trưởng có thể nhìn thấy gì? Trước kia hắn bình thường là thấy ảo ảnh cái đó, nhìn người khác kích hoạt ảo ảnh số lần rất ít, nhưng có thể nhìn ra được. "Ngươi" Phong Bộ Thiến mặc dù cấp, nhưng cảm thấy cô Tuấn nói được có lý, nàng vai Trần Tử Nguyên bọn họ cũng dừng, Khẩn Trương nhìn Vu Chỉ ngã trái ngã phải, tiếp đó rơi xuống ở đất lăn lên. Cũng không phải rất lâu, đã vượt qua 1 phút không tới, Vu Chỉ đột nhiên một hớp thở mạnh mẽ ra, ánh mắt lần nữa có điểm thần thái. À. Mọi người lúc này mới vây lại, nhưng Vu Chỉ cầm bọn họ cũng đẩy ra, nửa say không say kéo cô Tuấn đi qua một bên, đưa lưng về phía bọn họ liền thần ngữ cũng không để cho đọc. Ta thấy được, thiên cơ thế giới. Vu Chỉ thanh em đổi được hẳn hẳn, miệng đầy mùi rượu, ta thấy ngươi người bạn kia, Thái Tử Hiên. Cố Tuấn nhất thời trong lòng một nghiu, xem ra Vũ đội trưởng cái năng lực này là thấy thiên cơ thế giới, mà không chỉ là thấy hắn. Trước kia hắn ở bên kia liền sẽ thấy hắn, nhưng bây giờ hắn ở chỗ này, Vũ đội trưởng liền sẽ thấy người khác, cũng đã thông qua hắn quen thuộc Tử Yên, cho nên liền thấy Tử Yên. Hắn tại giải phẫu phòng, tham dự trước một ca giải phẫu. Vu chỉ hồi tưởng ảo ảnh nói, còn có rất nhiều người, bọn họ đều mặc trước đồ phòng hộ, ở trong một cái người đàn ông trung niên các cụt, là tay phải. Bác sĩ mổ chính dùng điện cưa từ cánh tay thanh kia cưa tay xuống, y tá cầm nó bỏ vào một cái trong thùng, hình như là thép không gỉ, phía trên có cái ký hiệu Cố Tuấn nghe được tao mày, các cụt. Người đàn ông trung niên là ai? Các cụt sau bệnh chi lập tức bỏ vào trong thùng, chính là cần làm cô lập, tại sao? Là bệnh gì? Ta cho ngươi hoa hoa thùng lên cái đó ký hiệu. Vu chỉ ngồi chồm hổm xuống, dùng ngón tay đi trên đất đất bùn vạch ra một cái ký hiệu, nơi này màu vàng, nơi này màu đen. Cố Tuấn dĩ nhiên một chút liền nhận ra, trầm giọng nói, kia bức xạ ký hiệu. Hắn rõ ràng, cái đó là chỉ thùng, từ hiên bọn họ mặc chính là kia bức xạ đồ phòng hộ, trên bàn mổ bệnh nhân, hẳn là cấp tính thải bắn bệnh bệnh nhân. Suy nghĩ ra trong đáy mắt, Cố Tuấn nhất thời như rớt vào hầm băng, hay bảo Thế giới hoang phế mới vừa hạch bại qua, thiên cơ thế giới xuất hiện thả bắn bệnh bệnh nhân. Không thể nào là trùng hợp, nếu như là giống vậy thả bắn bệnh bệnh nhân, ví dụ như trong hãng làm việc sai lầm hoặc làm sao đưa đến, không thể nào là do tự hiên bọn họ làm ca giải phẫu này. Thiên cơ cục điều động, chú thuật bộ điều động, vậy chỉ có thể là một cái nguyên nhân, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Mai chuyên này, cùng kia bác sĩ có liên quan. Cố Tuấn trong lòng ở phát giét, trên mình nhưng ở toát ra cả người mồ hôi nóng. Hắn trước mắt lóe lên qua mình ở thế giới hoang phế lúc cảnh tượng, thành thiên sứ và chúng quanh thật rất lớn địa phương là như thế nào bị vậy cái bom nguyên tử ngay tức thì bốc hơi. Đó là bao lớn năng lượng, vậy sẽ sinh ra bao lớn phóng xạ? Vũ Lộ Trưởng, có thể Thiên Cơ Thế Giới và Thế Giới Hóa Phế đã bắt đầu phát sinh trọng hợp. Vũ Trì nghe được là tia bức xạ ký hiệu, say liền thức tỉnh hơn nữa, vậy đã là nghĩ đến tình huống nghiêm trọng tính. Thời gian không nhiều, không hề chỉ là một câu nói sạo, thời gian không nhiều là thật, có cái gì đã hết sức khẩn cấp, có cái gì đã đốt tới lông mày. Thành phố tên nạ cổ tụ cửa ở nơi nào còn là một vấn đề, nhưng là vực sâu cửa, tựa hồ đã được mở ra. Diệu đâu? Cố Tuấn đứng dậy, Mấy đá cẩm trên đất cái đó tia bước xạ khí hiệu xóa sạch, lại sai bước đi hướng phùng bội thiên bọn họ bên kia, đi về phía chiếc kia xe SUV. Ở mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, hắn từ rượu Dương bên trong cầm ra khác một chai rượu Vodka, vừa mở ra liền tân tân tân rót uống. Hắn đã có rất lâu không có uống qua rượu, từ nói tạm biệt cường hào đẹp trai sau đó, hắn thật ra thì không thích uống rượu, hắn thích thanh tĩnh bình tĩnh cảm giác. Hơn nữa hắn có suất huyết nam sự, mới vừa đi hạ giường bệnh còn không có mấy tháng, không thích hợp uống rượu. Chỉ là bây giờ, xem vu đội trưởng theo như lời, hắn quá bình thường, mà như vậy được không thông. Từ ngữ, từ ngữ Cố Tuấn một chút uống cạn gần nửa bình, thứ quản cháy vậy nóng bỏng, một cổ mãnh liệt men rượu rất nhanh cuồng sông tới, để cho dưới chân hắn đều lung lay. Trước mắt mơ hồ, đầu cảm thấy căng đau, nhưng là, cũng là loại này cảm giác không phải mài lắm, dần dần thay đổi là một cổ táo loạn, một cổ nhảy, cả thế giới thật giống như điên loạn, thật giống như có liền rất nhiều không cùng. Hắn thậm chí thật giống như còn nghe được một cổ thanh âm đang nói chuyện, đi, nhanh lên một chút, đi bên này. Cố đội trưởng, Cố đội trưởng. Vũ Chỉ nghi tiếng, nhìn Cố Tuấn vặn một cái chai rượu, lão đảo nghiêng ngã đi về phía trước, đi về phía vậy viêm dương phương hướng. Vũ Chỉ chợt quơ quơ đầu. Vậy đi theo đi, ta nói đi, ta có nói qua đi, vẫn là cần uống rượu. Uống rượu. Phong Bộ Thiến, chân tử nguyên các người đứng ở phía sau, tâm tình một lời khó nói hết, đều nói uống rượu chuyện xấu, Vũ đội trưởng ngươi rốt cuộc nói lỡ miệng rồi. Cố đội trưởng. Cố Tuấn cũng là một đội trưởng. Đội nào rải? Ta tiến độ bên trong cũng có đội trưởng đúng không? Mọi người thấy vậy hai cái người say lảo đảo lắc lư kết bạn đi tới, trong chốc lát cũng chỉ có thể mang những thứ này nghi ngờ, lên xe SUV, chạy xe theo sau. Đại đường hảo tướng công đại đủ ẩu ngột tuần sương 1 chương 409, đối bản hút trùng. Một cái trong suốt hình tứ phương thủy tinh dương bên trong, một con ốc sên đang chậm rãi ngoằn ngoại. Nó là chỉ hổ phách úp, phân phối với đất nước bên trong các nơi một loại ốc sên. Nó vốn là cuộc sống ở những cái kêu u ám ở ngực địa phương, giống như là bựa cỏ, cống rãnh các loại. Nó vừa vui lắm, vừa có thể chịu đựng hạn hán và giá rét, còn có thể ở bèo, trên mặt nước làm lơ lửng vận động, nó lấy hủ thực thể chấp làm thức ăn, còn có ý nghĩa, luận ấm, rêu, tảo, thực vật non nớt mầm lá non các loại. Hổ phách úp vỏ sò lớn nhỏ biến hóa phạm vi rất lớn, bình thường là dài trứng hình tròn, có úp tầng 34 cái, sắc cao 515 mm. Chiều rộng 38 mm, sắc thế rất mỏng, sắc mặt có màu vàng nhạt hoặc màu vàng sẫm, thân thể trong suốt hoặc nửa trong suốt, màu phủ có sáng bóng. Nhưng là thủy tinh trong dương cái này một đầu ốc sen, vậy hai cái vòi đặc biệt sưng lên, so sánh bình thường hổ phế búp, giống như là hai đống khó ưa tăng sinh vật. Hơn nữa, ở nó vậy trong suốt trong cơ thể, có thể rõ ràng thấy có ít thứ ở trong đó, cũng không phải nó nội tạng bộ phận. Đương nhiên, nó ngoại ngoại tốc độ thêm mau dậy đi, lấy một loại ốc sen bình thường khó mà đạt tới tốc độ điên cuồng ngoại. Nó vậy hai cái sưng to lên vòi, phản xạ ra tươi đẹp ánh sáng, tựa như thành hai cái mui quăn. không ngừng xoay tròn, không ngừng lóe lên biến ảo. Các bạn học, đây là một con lây ký sinh trùng Oseen. Các người xem đến màu sắc, ánh sáng, nhưng thật ra là hàng loạt ký sinh trùng ở trong cơ thể nó ngoạn ngoại. Cái này đại học sinh vật trong lớp, theo lời của lão sư tiếng nói, trường học màn ảnh chiếu dậy một đoạn thả lớn gấp 10 lần pha quay chậm hình ảnh, vẫn là như vậy hộ fet Oseen, bọn học sinh đều thấy được làm người ta dựng cả tóc gáy chi tiết, vậy quả thật không phải cái gì thiên nhiên sáng bóng. Lá Oseen trong cơ thể chất đầy ký sinh trùng, một cái một cái, chúng không ngừng đẩy vắt nhảy lên. Đó là đôi bạn hút trùng, chúng khiến cho cái này Oseen thân thể hình thái phát sinh biến hóa. Còn khống chế trước Ocelot. Trường học trong màn ảnh hình ảnh đổi một lần, đôi bạn hút trùng, ở ống tĩnh hạ từng cái nhìn qua hết sức to lớn ký sinh trùng. Những sinh vật này học bọn học sinh, có cao mày, có tò mò, có sớm đã có nhiều biết. Đầu tiên là Ocelot đón đôi bạn hút trùng trứng trùng. Người đàn ông trung niên lão sư thuyết giáo, ký sinh trùng chỉ như vậy tiến vào ký chủ trong cơ thể. Sau đó trứng trùng sẽ trưởng thành là bào tử nang, chủ yếu sống nhờ ở ống xin lạp gan. Vào lúc này, Ocelot vẫn là không có biểu hiện dị thường gì. Có thể liền chính nó cũng không biết mình trong cơ thể có trùng, hơn nữa vất và ăn uống thu lấy đến dinh dưỡng vật chất không ngừng bị ký sinh trùng trùng đi. Chúng ta không phải ốc sên, đối với điểm này là không xác định, vậy không biết chúng cụ thể cảm thụ. Lớp học bên trong một phiến trời khẽ, bất quá bọn học sinh rất nhanh liền yên tĩnh lại. Bọn họ nhìn màn ảnh mô phỏng hình ảnh, biểu diễn ký sinh trùng là làm sao sinh ra được ấu, tiếp theo làm sao lớn mạnh, lại do ốc sên thân thể hướng ra phía ngoài đưa ra chi nhánh, tiến vào vậy hai cái vòi bên trong, sau đó hình thành hoàn chỉnh bào tử nang, bên trong tràn đầy đều là ấu trùng. Chính là chúng khiến cho được ốc sên vòi không ngừng hành trưởng, cho nên không cách nào bình thường có giúp lại, chỉ có thể sáng chói thủy ở bên ngoài. Nhìn những hình ảnh này, Có chút học sinh thật cảm thấy, cái này bị đôi bàn hút trùng sống nhờ Ocsen cũng quá đáng thương. Một khi tiến vào Ocsen mắt trôi, đôi bàn hút trùng liền bắt đầu có năng lực khống chế ký chủ. Ocsen vốn là thích ở ở giữa đêm hoạt động, nhưng bị khống chế sau đó sẽ thành được ở ban ngày, ánh sáng đầy đủ địa phương hoạt động, hơn nữa tốc độ di động là bình thường Ocsen 3 lần chi hơn, cái này hoặc giả đã là Ocsen sinh lý cực hạn. Lão sư chỉ thị trên bục dạng thủy tinh trong dương bệnh biến Ocsen, nó vòi giống như đèn nê ông vậy lóe lên. Đôi bàn hút trùng là thông qua phương thức gì khống chế Ocsen, còn không có bị nghiên cứu ra được, các bạn học, sau này xem các ngươi. Nhưng cái này trùng ký sinh trùng thật rất thông minh, chúng cầm ốc sen làm đắc ý thải sắc sỡ, khiến cho mất đi sợ hãi chi giác, nên ngang đi ở dưới ánh mặt trời, như thế chọc người nhìn chăm chú, còn sẽ khống chế ốc sen leo lên tương đối cao lá cây, nhưng cái kia đặc biệt nổi bật địa phương. Vì cái gì? Liên vị để cho loài chim thấy. Loài chim vừa thấy nơi đó có một chánh sáng lên đủ, vậy hình dáng là côn trùng đi, bay qua ăn một miếng rớt. Vậy thật ra thì là ốc sen gọi, bên trong toàn bộ là đôi bạn hút trùng. Lão sư dừng một chút, cầm lên phấn viết đi tấm bảng đen viết xuống, nhấn mạnh nói, tính công kích nghi trạng thái, ở chỗ này là sống nhờ người thâu được rích lợi tình huống. Tính công kích nghĩa trạng thái, một cái sinh vật học khái niệm, nói đơn giản sinh vật lợi dụng giao phối cam kết, giả tạo thức ăn các thủ đoạn dụ dỗ trên con mồi làm. Ví dụ như heo lẩm của mô phòng đóa hoa tới dụ bắt hái mật côn trùng. Ăn uống, sinh tồn, sinh sôi, đây là đại tự nhiên chỉ khô. Ốc sen là thứ nhất ở giữa ký chủ. Lão sư một bên đi trên bảng đen viết, một bên thuyết giáo, loài chim là thứ nhị trung gian ký chủ. Đôi bạn hút trùng tiến vào loài chim trong cơ thể sau đó, lại sẽ ở nơi đó sinh sản, sau đó trứng trùng theo cất chim trống ra, cất chim lại bị các ốc sen ăn. Như vậy chu nhi phục thủy Bọn học sinh nghe được có chút nổi da gà, đôi bạn hút trùng lợi dụng ống xin làm giả tạo thức ăn, con mồi là loài chim. Nho nhỏ một cái ký sinh trùng, cũng chỉ chút nào lý lớn, lại có hiểm ác như vậy quấy đản chiêu số. Hơn nữa phân rõ ban ngày cùng nửa đêm, cao và thấp, nổi bật và ẩn nốt. Bỏ mặc đây là chỉ khôn, vẫn là bản năng, cũng làm người ta ngạc nhiên. "Lão sư, đôi bạn hút trùng có thể khống chế loài chim sao?" Có một vị học sinh nam hỏi. Còn không có chứng cứ tỏ rõ có phương diện này tình huống, vậy nó có thể đi vào bên trong cơ thể sao? Đây không phải là thân thể con người ký sinh trùng Lão sư cười một cái nói, người chúng ta thể so ốc sên và chim cũng phức tạp, có mạnh hơn hệ thống phòng ngự, chống đỡ được đôi bàn hút trùng. Bất quá chúng ta vậy có rất nhiều ký sinh trùng môn lưới nối, xem xét tuyến trùng vậy rất khó làm. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, không có, không có cái loại đó có thể khống chế loài người tư tưởng và hành động ký sinh trùng. Có thể vẫn là có một loại đi, tên gọi kim tiền. Lão sư còn nói, thiếu anh tên là Money, Latin tên khoa học gọi AS. Lớp học bên trong nhất thời lại là một trận bọn học sinh cười khẽ. Đúng là, loài người không phải ốc sên, ký sinh trùng không phải như vậy dễ dàng liền có thể khống chế trước. Mà cùng lúc đó ở đó một thủy tinh trong suốt dương bên trong, vậy chỉ ố sen một giây bất động điện của ngoan ngoậy, ngoan ngoậy. Tít tít tít, điện thoại tiếp thông. Này ngươi tốt, là Vương gia Vĩ Mụ Mụ sao? Ta là Lý Vũ Hạ Mụ Mụ. Đúng, chúng ta nhi tử một cái nhà trọ. Vũ Hạ Mụ Mụ ngươi tốt, tìm ta chuyện gì? Là như vậy, Vũ Hạo tối hôm qua theo chúng ta nói, hắn và mấy người bạn học cùng nhau đến nhà các ngươi mợ bắt tỉ chơi, ở bên kia qua đêm. Ta buổi sáng gọi cho hắn, không người tiếp, đến bây giờ gần chưa rồi, vẫn là không có người tiếp, hắn vậy còn không có về nhà. Ta nơi này cũng có gia vị dãy số, còn có mấy cái khác bạn học, ta gọi cho hắn cửa, toàn bộ đều không người tiếp. Như vậy phải không? Vũ Hạ mụ mụ, ta và gia vị ba hắn mấy ngày nay ở bên ngoài đây. Ngươi đừng đợi, ngươi tuổi trẻ tụ họp mở bạt tỉ khẳng định chơi đến rất khuya, ngày hôm nay lại không cần đi học, suốt đêm vậy không lạ thường, có thể bọn họ bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đâu, liền không người nghe. Ta cũng muốn như vậy, nhưng lại luôn có điểm kỳ quái. Những thứ này đứa nhỏ đều không phát nhóm bạn, bọn họ trước kia kia lần tụ họp không phát một mấy cái. Ừ, nếu không như vậy đi Ta kêu tiểu khu vật quản phái người đi nhà ta xem một chút tình huống gì, có thể uống rượu uống say. Được, Gia Vĩ Mụ Mụ, vậy làm phiền ngươi. Ai khách khí gì chứ, đây cũng là Gia Vĩ mở phái đúng không? Nói chuyện điện thoại kết thúc. Qua không tới nửa giờ, nói chuyện điện thoại một lần nữa liên thông. Này, Vũ Hạ Mụ Mụ, mới vừa rồi bảo An đi xem qua, không người ở nhà, còn phát hiện nhà ta nhà để xe là mở. Ta nhìn một chút trên ảnh, có một chiếc mợp đợi vợ bị lái đi. Ta sẽ để cho Bảo An tra một chút tiểu khu quản chế, xe chính là tối hôm qua lái ra ngoài, Gia Vi lái xe, Vũ Hạ bọn họ cũng ở trên xe. Cái gì? Gia Vĩ biết lái xe. Cái này, bọn họ đi đâu? Ta bên này còn không biết, Vũ Hạo mũ mũ, hẳn không có chuyện gì, người tuổi trẻ đi ra ngoài điên mà thôi, chúng ta đừng rối loạn trận cước. Chớ nói, báo cảnh sát đi, chúng ta nhanh chóng báo cảnh sát đi. Đợi một chút, chuyện này còn chưa tới phần kia lên, trước đừng làm rộ lớn. Vũ Hạo mũ mũ, ngươi đừng xem là Gia Vĩ lái xe, liền lấy là ta chỉ cân nhắc mình nhị tử. Nếu như làm chuyện xấu chính là bọn họ toàn bộ người đâu, chúng ta cũng không biết, ta là nói nếu như, nếu như bọn họ đụng tây gai, thuốc lắc những thứ đó, báo cảnh sát chính là hủy diện bọn họ, chúng ta được là bọn nhỏ lo nghĩ ạ. Ai, người cái này, bọn họ bây giờ an toàn hay không, không phải chúng ta trước nhất phải cân nhắc sao? Nhà ta Vũ Hạo không phải sẽ đụng ma túy loại người như vậy. Ta là cho ví dụ, chậm, Vũ Hạo mụ mụ, ngươi mau xem nhóm bạn bè. Ta cái này thấy ra vĩ mới vừa phát một cái nhóm bạn bè. Ngươi xem xem Vũ Hạo có hay không phát. À ta xem xem, ai, có, có, có. Vũ Hạo mới vừa vậy phát một cái. Cái đứa nhỏ này ở à, làm sao cũng không nghe điện thoại. Cũng không đánh trả về báo cái tin, hù chết ta, ai ả thật là. Điều này nhóm bạn bè có ý gì à, ta gặp đột thần. ta là nó ở thế giới loài người hóa thân. Gia Vĩ Phát cũng là một câu nói như vậy, bọn họ có phải hay không đi cái gì hội biểu diễn thấy cái nào thần tự rồi. Có thể là đi, cái đứa nhỏ này. Gia Vĩ mụ mụ, vậy trước như vậy, ta lại đánh cho Vũ Hạo cùng hắn về nhà, xem ta không hốt hắn dừng lại. Người tuổi trẻ mà đi ra ngoài điên một chút cũng không cần đánh chửi, nhưng cái này cái Gia Vĩ, ta trở về là muốn thu thập hắn một chút. Ôn dịch dị dị sinh ôn dịch dị dị 1 chương 410, ta thấy được. Mạc Bắc cao cấp trung học, lớp 12 các học sinh tiếp tục chiến đấu hăng hái, khoảng cách thi vào trường đại học đã không dư thừa 100 ngày. Vương chủ nhiệm Cả toàn thể học sinh lớp 12 cũng gọi đến thao trường đi. Từ thôi hiệu trưởng đi tới khi đó dậy, cái này cao lớp 3 giáo viên người trong phòng làm việc cũng khá là nghi ngờ. Hiệu trưởng trên mình màu đen tây trang quần tây khắp nơi dính đầy bụi đất, khuôn hậu mặt mũi cũng là phong trần mệt mỏi, chán bài trí một tầng mồ hôi dịn, nhìn qua không quá tự tại. "Hiệu trưởng." Thầy chủ nhiệm Vương Tiến Bắc đi lên, không do ý, "Ngươi làm muốn?" Thật ra thì từ hôm qua sau khi tan học không lâu, hiệu trưởng liền tìm không ra người. Vương Tiến Bắc vốn là còn một vài sự vụ muốn tìm hiệu trưởng hỏi một chút, gọi điện thoại không người tiếp, hoẹ chặt nhắn lại cũng không trả lời. Hắn bất tiện đối với lãnh đạo hành tung bảo căn vấn đề, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Chỉ là bây giờ, vương tiến bắc thật sự là không rõ ràng, học sinh lớp 12 học nghiệp cần chương, mỗi một ngày thời gian đều phải tăng tiến thiện. Cho nên nếu như không phải là thật có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, liền không nên quấy rầy bọn họ đi. Thật ra thì loại này đạo lý, thôi hiệu trưởng luôn luôn là hiểu, vì vậy đối với lớp 12 sinh cho tới bây giờ đều là đơn giản làm việc. Xem ít ngày trước thi vào trường đại học trăm ngày tuyên thể trước khi xuất quân đại hội, cũng không có làm được phức tạp, vừa khích lệ liền bọn học sinh, lại không để cho bọn họ vì vậy mệt mỏi. Làm sao bây giờ? Đem mọi người kêu lên đi." Thôi hiệu trưởng nói, "Ta có mấy lời, muốn cùng mọi người nói một chút." Hiệu trưởng dứt lời, liền xoay người đi. Các thầy giáo trố mắt nhìn nhau, không biết có phải là ảo giác hay không. Vương Tiến Bắc luôn cảm giác hiệu trưởng nghiêm bước có điểm quái dị. Mặc dù thầy chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp cửa cũng thầm lẩm bẩm, âm thầm than phiền, nhưng cái này dẫu sao là hiệu trưởng mệnh lệnh, cho nên loa phóng thanh vẫn là ở bên trong sân trường vang lên, "Các vị lớp 12 bạn học, mời mọi người lập tức đến thao trường tập họp, Thôi hiệu trưởng có mấy lời muốn cùng các người nói. Bây giờ sắp đến vào bữa trưa." Các bạn học vừa mới đi xong buổi sáng cuối cùng một đoạn giờ học, còn chưa tới phòng ăn ăn cơm chưa đây. Hiệu trưởng phát biểu, bọn họ đều không được báo cho biết qua có cái này ăn bài, vì vậy ở phía trước đi thao trường dọc theo đường đi, cũng là rối rít lẫn nhau lẩm bẩm. Không lâu lắm, mặc bác cao cấp trung học lớn như vậy nhựa đường trên thao trường, 900 hơn đến gần 1000 vị học sinh lớp 12, toàn thể tập hợp ở chỗ này. Bọn họ cũng cả người xanh lơ màu xanh giáo phục, chỉnh tề xếp xếp thành đội ngũ, tuổi thanh xuân thiếu mặt mũi vẻ mặt khác nhau, phần nhiều là bị ánh mặt trời chiếu phải hơn híp mắt. Cái này giữa trưa, ánh mặt trời đang mạnh như trước, hiệu trưởng lão nhân già người xem bây giờ thích hợp phát biểu sao? Bất quá không hề chỉ là bọn học sinh đứng ở trên thao trường bị mặt trời bả phơi, tất cả ban lão sư vậy đi theo, còn có Vương Tiến Bắc các người. Thứ việc tôi hiệu trưởng ngày thường rất được mọi người kính yêu, nhưng vào giờ khắc này, mọi người cũng trong lòng lặng lẽ mắng hắn. Các bạn học, lúc này, giảng đại bên tôi hiệu trưởng cầm mi cờ dấu nói, quét nhìn toàn trường mọi người, ta năm nay 49 tuổi, ta ở xem các ngươi cái tuổi này thời điểm, còn rất hồ đồ, sau mấy chục năm, vậy một mực rất hồ đồ. Ta xem qua không ít sách, nhưng đúng như các ngươi biết câu nói kia, hoặc hải vô nhai đáng làm tiền, đọc sách được càng nhiều, ta cũng cảm giác mình biết được càng thiếu. Bọn học sinh nghe được nhất thời có chút bất đắc dĩ, không phải đâu, đặc biệt cầm bọn họ gọi ra, chính là muốn nói những thứ này khuyên học các luôn. Vương Tiến Bắc cùng các thầy giáo cũng là than thở, hiệu trưởng ngươi thiệt là, muốn nói nhiều nên ở tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội ngày đó nói, bây giờ đừng không biết đường chúng ta học sinh. Ở rất nhiều năm trước, ta liền biết rõ một cái đạo lý, thôn trang nói hướng khuẩn không biết hối xóc, thuế cô không biết xuân thu. Tôi hiệu trưởng xoa xoa mồ hôi trán, trung niên gương mặt thần sắc càng phát ra tựa hồ có điểm lạ, loài người chúng ta biết được rất nhiều sao? Lam Nguyên ngẩng đầu xem một chút tinh không, ngươi làm sao dám tin tưởng một câu nói này? Các bạn học, chúng ta chính là vậy hướng quận, huệ cô, phủ du à, chúng ta coi như cuối cùng cả đời cố gắng, trải qua mấy chục ngàn cái cả ngày lẫn đêm gian khổ, bỏ mặc ngươi làm sao đập tỉnh tỉnh, cuối cùng vẫn bị cuốn tại đại giếng, vĩnh viễn cũng không có biện pháp biết những cái kia vĩ đại chân lý. Nghe hiệu trưởng lời nói này, bọn học sinh quả thực không rõ ràng hắn dụng ý, chỉ là trong lòng có chút không đúng mũi vị. Các thầy giáo giống vậy không rõ ràng, hiệu trưởng cái này miệng trư chu, nói cái này làm gì? Giang áp. Tên mọi người lòng bình thường ứng đối thi vào trường đại học, cho nên rất sớm trước kia, ta cũng không cố chấp những ý niệm này. Tôi hiệu trưởng nói Ta thừa nhận ta tư tưởng giới hạn, ta cầm cuộc sống qua tốt liền kẹo xuống. Nhưng là, các bạn học. Hiệu trưởng giọng nói đầy được kích động, mồ hôi canh lưu được mặt đầy đều là, mấy ngày trước, ngay tại mấy ngày trước, xảy ra một cái biến hóa, một cái cơ hội đập chúng ta trên đầu, cho đến tối hôm qua, ta đột nhiên liền tiếp xúc đến chân lý. Ta thấy được vậy chân chính hẳn được gọi là vĩ đại sự vật. Mặt trời, mặt trăng, tinh thần, bọn chúng ánh sáng cũng không có biện pháp chiếu sáng lãnh vực, đột nhiên hướng ta mở rộng giá cửa. Nghi ngờ sâu hơn, nhưng bọn học sinh cũng là tò mò, hiệu trưởng chỉ chân lý là cái gì, cố gắng vấn đấu loại. Tổng không phải là Bên trong song sắt câu chữ, từng có cái ý niệm này học sinh, nhất thời vậy là hiệu trưởng cảm thấy hưng phấn. Nếu như là song sắt câu đặc biệt cùng phần thưởng mà nói, vậy tôi hiệu trưởng lời nói này cũng rất dễ hiểu. Ta biết, ta như thế nói, các ngươi sẽ cảm thấy rất giả, cảm thấy khoa trương, cảm thấy ta ở hù dọa các ngươi. Nhưng là ta nói những chuyện kia vật, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, không cách nào đặt tên, vậy không cách nào tưởng tượng, liền ánh mặt trời vậy cũng không có cách nào đi những chuyện kia vật đầu hạ bóng ráng, nửa đêm nhưng cũng không thể che giấu bọn chúng tồn tại. Mặc dù ánh mặt trời rất mạnh, tôi hiệu trưởng mồ hôi trên mặt vẫn là hơn được kỳ quái. Một đôi mắt mắt trắng càng ngày càng thiếu, tia máu hiện lên tụt chợt, túi mắt phồng lên. Các bạn học, chính là những chuyện này vặn, có thể bị gọi là thần sư vận, ta thấy được. Lúc này, bọn học sinh, các thầy giáo đột nhiên cũng xác định hiệu trưởng quái dị không bình thường, hiệu trưởng lão nhân gia ông ta thật giống như không phải muốn khích lệ học viên, thật giống như. Bọn họ rối rít nhíu mày, chỉ vì thấy hiệu trưởng gương mặt nhanh chóng đỏ lên, phía trên tĩnh mạch toàn bộ bàn cụ bánh dựng, phảng phất có côn trùng ở bên trong ngậy lên. Thật giống như xảy ra vấn đề gì. Hiệu trưởng, vướng tiến bác vội vàng kêu mấy cái lão sư, cùng nhau chạy về phía giảng đài bên kia. Phải đem tôi hiệu trưởng lôi đi, ta thấy đột thần. Tôi hiệu trưởng lại nói, quái dị trên mặt lộ ra nụ cười, mà ta là nó ở thế giới loài người hòa thân. Động nhiên bây giờ, biến hóa lại như vậy nhanh mạnh, nhanh mạnh được bọn học sinh còn không có phát ra một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt liền rối rít trợ to. Tôi hiệu trưởng trên mặt mày máu, trên cổ mày máu, toàn bộ nổi lên tới một loại loài người dưới tình huống bình thường không thể nào chịu được trình độ, giống như muốn trầy ra da, da. Những máu kia quản đột nhiên lóe lên liền một cổ hào quang, tôi hiệu trưởng da thịt đổi được trong suốt, bộc lộ ra trong da thịt làm người ta ngạc nhiên cảnh tượng. Cái này, cái này Vương Tiến Bắc kinh hãi được sống ở tại chỗ, hai chân tê dại, nhất thời đã là đi không lúc lức. Trung quanh mấy vị lão sư vậy toàn bộ hoàn loạn, a, á. Siêu, siêu tự nhiên lực lượng. Thiên cơ cục, mau báo Thiên cơ cục. Con trẻ bọn học sinh ngược lại có thể bình tĩnh được hơn, nếu như không phải là lớp 12 đảng toàn bộ bị lấy đi điện thoại di động, giờ phút này tuyệt đối có người sẽ nhanh chóng vỗ xuống một màn này. Những cái kia ở thư hiệu trưởng trong gia thịnh chính là thứ gì ạ? Nhìn qua từng cái, từng tia, có một chút xíu, ở trong suất trong gia thịnh trên chúc, vận bảy, nhảy động, cũng lóe lên kinh người hào quang. Cái này khiến cho được thư hiệu trưởng đầu thành một cái chạy điện biến sắc cầu vậy, mà hắn ánh mắt còn bị cái gì từ sau vắt chệ vào, xem sắp rơi ra ngoài vậy đi lang thang ở bên ngoài. Nhưng khi mọi người chân chính kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, tim cũng không có so phát rét, chật níu thành một đoàn. "Tôi hiệu trưởng, cái này coi như bất kỳ nhiêu, cũng sẽ không người đăng đét." "Như bây giờ, như vậy. Tại sao có thể như vậy?" Toàn thể học sinh giữ trật tự, lập tức rút lui, trở về tất cả ban lớp học. Vương Tiến Bắc rốt cuộc hay là trở về quan thần, cuốn quýt hô to, cho dù giọng nói phát run. Ngay tại tất cả ban lão sư phải dẫn bọn học sinh rút lui đang lúc, tôi hiệu trưởng tựa hồ phát ra một tiếng cười. Không có trống cổ, chỉ có vui sướng cùng phấn chấn. Thần đệ cho ta trợ giúp các ngươi, vậy thấy. Bành phịch một tiếng nổ vang. Trên thao trường ngay sau đó vang dội bọn học sinh hỗn loạn tiếng kêu sợ hãi, nhất là nữ sinh thét chói tai, có vài người trực tiếp té xỉu. Thôi hiệu trưởng đầu, đột nhiên nổ lên. Cứ như vậy đột nhiên mình nổ lên, máu thịt mơ hồ, mà những cái kia hôn tạm trong đó điều điều tí tí, tung tóe trên không trung, tán rơi trên mặt đất, ngoạng ngoậy, ngoạng ngoậy. Thủ thuật trực bá gian lợi dễ ảm giải phou nhế thú u ở chục bà y ăn, chương 411, trong dạ dày đất bùn. Bành tịch một tiếng, mới vừa chết đi không tới 2 tiếng thi thể bị thả trên bàn giải phẫu lên. Tôi Tây Tiêu, nam, 49 tuổi, mặc bác cao cấp trung học hiệu trưởng. Ở nơi này Mạc Bắc tiên cơ cục căn cứ y học bộ mở xẻ phòng bên trong, Vương Ngự Hương, Thái Tử Hiên, pháp y chuyên gia tấm Thụy Nguyên các người, cũng mặc vừa dày vừa nặng toàn khép kín đồ phòng hộ, mà cũng ấn đá, quản chế máy tu hình cùng cũng thông thường bố trí xong. Bọn họ nhìn trên đài cổ thi thể này, lại một cái dị thường lực lượng người bị hại. Thi thể tứ chi, thân thể đều còn ở, bụng có chút rõ ràng vết thương, mà phát sinh tự bạo đầu đã không thấy. chỉ có cổ bên bờ còn hợp với một chút xíu da thịt. Trước mọi người đã ở trường học hiện trường làm qua một phen xử lý, phát hiện kể cả xương sọ ở bên trong, người chết nguyên cái đầu bộ cũng bạo thành một loại nhớp múa loãng chất lỏng màu vàng sắc, bên trong có hàng loạt không rõ ký sinh trùng. Can tư chính mắt thấy xảy ra chuyện đi qua các giáo viên học sinh giải thích, lúc ấy thôi hiệu trưởng đầu toàn bộ đội được trong suốt, sau đó mới đột nhiên nổ. Đây đều là làm sao tạo thành? Dị thương lực lượng là như thế nào tạo nên tác dụng? Trong đầu có lẽ tất dấu bí mật, nhưng như bây giờ bọn họ không cách nào tìm, chỉ có thể đối với còn giữ lại thi thể tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Mạc Bắc cao cấp trung học đã bị phong tỏa Trường học chung quanh một mạng lưới phạm vi vậy bị phong tỏa, nhân viên toàn bộ bị mang đi thành phố bên ngoài cách ly căn cứ tiếp nhận kiểm tra cùng giám hộ, tạm thời còn không có thể cho xuất hiện dị thường triệu chứng. Tôi hiệu trưởng cái này một nổ, có hay không thả ra có không khí tính lây bệnh nguyên hệ, thượng công sát tuyệt định. Cái này tai họa để cho Mạc Bắc tình hình liên tiếp gặp tai nạn, bất quá cũng có thể là cùng một chuyện. Thiên cơ cục cùng các bộ môn đang làm càng nhiều hơn công tác, ở nơi này mổ xẻ phòng bên trong, bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là mổ xẻ người chết bụng, kết ruột lên go, rã rày. Bởi vì ký sinh trùng một cái chủ yếu bị nhiễm phương thức làm nhiệm nhập, tức đi qua ăn uống tiến vào thân thể con người. Mà hình ảnh học kết quả biểu hiện thi thể dạ dày bên trong có hàng loạt dị vật, vậy chắc cũng là tạo thành người chết bụng bệnh chứng một trong những nguyên nhân. Lúc này, tấm tụ chủ cũng đao mở ra bụng vách đá và màng bụng, nhất thời có một cỗ khí thể từ màng bụng khoang bên trong chi tiết đi ra. Mọi người nhìn gặp màng bụng khoang bên trong vậy tràn đầy cái loại đó hỗn tạp ký sinh trùng loang chất lỏng màu vàng sắc, bọn họ rối rít to mày, tình huống hơn nữa khó mà hiểu. Thái tử Hiên than nhẹ một tiếng, sợ rằng téo này đúng cổ thi thể toàn bộ tổ chức đều có ký sinh trùng, loại này ký sinh trùng có thể bị nhiễm bản thân. Bởi vì bọn họ lấy mắt thường là có thể thấy. Thi thể tứ chi trong da mạch máu nhìn cũng không quá bình thường, bên trong thật giống như có cái gì đang ngoằn ngoèo. Thời gian cần trương, ở khoang bụng nội tạng cũng bại lộ ra sau đó, bọn họ đi kết ruột lên khu tìm được dạ dày. Cái này dạ dày từ bí cửa, dạ dày thể đến đũa cửa, lại xuống phía dưới ruột đầu, toàn bộ đều trướng cổ cổ, mặc dù dạ dày là tiêu hóa quan nhất mảnh bộ môn lớn, nó nhưng vẫn là có khác với bình thường dạ dày lớn nhỏ. Tấm Thụy Nguyên cầm mổ xẻ cắt, cẩn thận từ từ cầm dạ dày thể cắt ra, bộc lộ ra trong dạ dày trang bị đầy đủ trước đồ. Mọi người không thấy có cái gì thường gặp thức ăn, ví dụ như cơm Dao loại, những thứ này liền một chút chưa xong toàn tiêu hóa cặn bã cũng không có. Tôi hiểu trưởng cái này trong dạ dày mặt, toàn bộ là hỗn tạp dạ dày chua hạt hoàn sắt độ, vật này rất tốt nhận, là đất bùn. Tẩm Thụy Nguyên không khỏi lẩm bẩm nói, trên tay dùng mổ xẻ nhiếp phiên tra trước cái này dạ dày, tất cả đều là đất bùn. Thân thể con người thì không cách nào hoàn toàn tiêu hóa bùn đất, nếu như chỉ là ăn một chút, dạ dày đạo còn có thể bài trừ, còn có thể hút lấy trong đất bùn cái thế trước. Nhưng lâu dài ăn, hoặc lớn như vậy tính đất bùn một lần ăn, cũng chỉ sẽ tắc nghẽn những thứ nội tạng, những cái kia không cách nào hấp thu và loại bỏ quán vật thể chấp chất chứa ở nơi đó. dưa đến bụng càng các loại chứng bệnh. Vì vậy, cho dù là có dị tự cư thích hoặc là văn hóa tập tục cho phép, loài người cũng sẽ không nguyện ý một lần ăn như thế nhiều đất bùn. Vương Ngự gương, thái tử Hiên bọn họ nhìn nhau, cái này dĩ nhiên nhất định là bị dị thường lực lượng ảnh hưởng. Nhưng cái này có một vấn đề khác, thôi hiệu trưởng là bởi vì là lây ký sinh trùng đưa đến ăn bùn, vẫn là ăn bùn đưa đến bị nhiễm ký sinh trùng. Ăn bùn. Chu sở chính trung tâm chỉ huy, thông ra, giao thế niên đám người ở nhìn mổ xẻ phòng tình hình thực tế, cũng đều không tường được, nhưng cũng không phải là đặc biệt bất ngờ. Lập tức cầm vậy trong dạ dày một ít đất bùn, theo bọn họ ngày đó trồng cây tiết hoạt động nơi đó đất gai tiến hành so sánh, xem xem là không phải nơi đó. Thông ra làm trị uy, hết thảy cũng bao phủ ở trong xương mù dày đặc, nhưng vẫn có đầu mối có thể tìm ra, chỉ là cái này cái đầu mối lạ vì một cái hết sức hỏng bét tình huống. Lúc trước nhân viên điều tra đã đem tôi hiệu trưởng trước khi chết phát biểu, từ các giáo viên học sinh nơi đó trả lại như cũ đi ra. Có thể không phải 100% trả lại như cũ độ, nhưng cầm hơn ngàn người giải thích tiến hành so sánh, chắc cũng là đến gần nguyên thoại. Tôi hiệu trưởng lúc đó là cái gì trạng thái tinh thần, đã thì không cách nào rõ ràng. Nhưng nhìn qua thôi hiệu trưởng là thần trí thanh tỉnh, hắn nói tiếng nói mạch lạc rõ ràng, không giống như là Triên Long, càng giống như là bị đầu độc, bị tẩy não. Mấy ngày trước, ngay tại mấy ngày trước, xảy ra một cái biến hóa, một cái cơ hội đập chúng ta, từ lời này có thể biết được, rắc rối căn nguyên nằm ở chỗ mấy ngày nay bên trong. Mà trông cây tiết hoạt động được coi trọng, là bởi vì là nhân viên điều tra muốn điều tra ngày đó tình huống, nhưng phát hiện bất kỳ một vị cùng ngày có tham dự hoạt động lão sư, cũng không liên lạc được. Tiếp theo, nhân viên điều tra phát hiện học sinh bên kia cũng là như vậy, liền lâm nghiệp cục bên kia nhân viên làm việc cũng là như vậy. Tất cả cùng ngày người ở chỗ này Cái này hơn 300 ngợi, vừa không liên lạc được, người nhà còn nói bọn họ tối hôm qua đi ra ngoài tụ họp, đến nay tìm không ra người. Mà đang ở thư hiệu trưởng xuất hiện ở trường học yêu cầu tập họp trước khi nói, xem Lý Vũ Hạo, Vương Gia Vi cùng một bọn học sinh, cũng lần lượt phát giống nhau một cái nhóm bạn bè. Ta gặp được thần, ta là nó ở thế giới loài người hòa thân. Những người này, thư hiệu trưởng ở tự bạo trước vậy có nói qua. Cộng thêm bây giờ mộ xẻ phát hiện, đất buồn đã căn bản có thể lợi định, vấn đề nằm ở chỗ ngày đó trùng gây tiết hoạt động. Ngày đó chuyện gì xảy ra thì đã khiến cho những người này toàn bộ lay chỉ là lần này chứng bệnh cùng đã qua 2 năm chuyện kiện cũng cùng, ở ẩn nốt kỳ giai đoạn, tương đương ẩn nốt. Không có một người mắc bệnh nhờ giúp đỡ người khác, hoặc bị những người khác quan sát được dị trạng. Mà ở cái này trong vòng mấy ngày, cùng bọn họ tiếp xúc qua người, số lượng không biết có nhiều ít. Lâm nghiệp cục sau đó không đối với vậy phiến đất hoang làm gì, bởi vì liền không có nhân viên đưa ra qua tương quan công tác báo cáo. Chỉ bất quá điều tra biết được, lúc ấy phụ trách dẫn đội La đội trưởng cùng bạn nói một cú điện thoại, treo tuyến trước nói đúng, không nói, có học sinh thật giống như moi ra châu chấu trùng trùng trùng trứng. Nhưng là cái tình huống này, La đội trưởng sau đó không có nói nữa qua. Hán Vị bằng hữu kia vậy không có hỏi tới. Bởi vì dưới tình huống bình thường, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà tôi, ở Mạc Bắc Đồng ruộng cùng đất hoang phát hiện châu chấu trùng trùng trứng, mùa này mỗi ngày đều đang phát sinh. Nhưng mà thiên cơ nhân viên nhưng rõ ràng cái này hoặc giả chính là vấn đề ở chỗ, châu chấu trùng, trùng trùng trứng. Ăn buồn, sẽ không phải là ăn những cái kia mang châu chấu trùng trùng trứng đất buồn dính vào loại này ký sinh trùng. Thông qua bọn họ đều không khó khăn bắt liên lạc. Một đội nhân viên điều tra đang đối với vậy phiến đất hoang làm điều tra, cái này mổ xẻ phát hiện mới vừa ra, thông qua đã là lập tức cầm loa đồng tâm người tiểu đội điều đi địa trường. Thông gia xúc cảm nói cho hắn, tình huống không đơn giản, tình huống có thể còn xo so dị biến khu vực bên kia nghiêm trọng. Diêu Thế Niên nét mặt dàn mùa cũng giống già mấy tuổi, cái này không chỉ là mấy trăm người tánh mạng, mà canh ở chỗ. Những người này bây giờ ở đâu? Trung tâm chỉ huy đã dùng thành phố Mạc Bắc Tiên nhãn hệ thống tìm kiếm truy tung toàn thành thị này, mỗi một quản chế vỗ tới mỗi một gương mặt người, lại không có phát hiện nửa mục tiêu bóng người, những người đó tựa như biến mất. Nhưng là nếu như, nếu như bọn họ mỗi một cái đều đã bệnh được xem tôi hiệu trưởng như vậy. Đó chính là, mấy trăm trang bị đầy đủ bệnh nguyên thể sinh vật bom, hơn nữa mất đi khống chế, tùy thời nổ. Hiện đại tu tiên lục này nhẽ hỉ 80% lục 1 chương 412, cổng vào, đã gần đến trạng và tối, mặt trời sắp tây hạ, bốn chiếc xe SUV, một chiếc chữa bệnh xe từ từ chạy ở hầm thổ hoang mặt lên, đi theo trước mặt vậy hai cái người say. Phong bộ tiến thật không hiểu Vũ đội trưởng và Cố Tuấn đây là cái gì làm việc, đã đi như vậy một ngày, Lưu Lạc hai huynh đệ người mặc dù lão đảo lắc lư, nhưng là cước lực thật vẫn không ham hồ, đi có 40 cây số, thời gian cũng chỉ là ngắn ngồi ngừng nghỉ mấy lần, ăn một chút gì uống nước, bổ chút rượu, liền lại tiếp tục đi. Này, các ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Nước gấp cục can linh đội trưởng Dieter béo lúc này hỏi. Nói một chút đi, có lẽ chúng ta có thể giúp bọn điệu đâu. Dĩ nhiên, trên mảnh đất này bỏ mặc tìm được cái gì, cũng không thuộc về huyền bí cục tất cả, mà là nước gốc tài sản. Ha eo đội trưởng, có lẽ các người không tin. Phong bộ Thiến lắc đầu một cái, nhưng chúng ta cùng các người như nhau nghi ngờ, Vũ đội trưởng tình trạng các người cũng lớn gợi rõ ràng. Được rồi, đi theo cùng năm vị nước gốc nhân viên, đối với lần này tự nhiên duy trì hoài nghi. Man đêm tới gần, nơi này nhiệt độ đang giảm xuống, mọi người đều cảm giác được một hồi lạnh lẽo theo gió thổi tập kích. Còn muốn đi tới chỗ nào đi, bọn họ cũng sẽ không biết không. Ở nơi nào, ở nơi nào ạ? Vô Chỉ lẩm bẩm, giơ tay lên một cái ở giữa ít rượu bình đi trong miệng ngà xuống, nhưng ngược lại không ra nửa giọt rượu. Vô Chỉ cả ngày cũng thuộc về loại này trạng thái say rượu, nhưng lại ảo ảnh chỉ xuất hiện một lần kia, hơn nữa tìm thành phố Bena cổ tu một chuyện lên không việc gì đó gót, hắn cũng chỉ là theo chân Cố Tuấn lại đi mà thôi, còn như Cố Tuấn có hay không phù hướng, hắn cũng không biết. Cố Tuấn tựa hồ có cách hướng, vừa tựa hồ không có. Mơ hồ, nửa tỉnh nửa say, đầu căng đau được càng ngày càng lợi hại, ánh mắt không quá tính được mờ, men rượu không ngừng cuồn cuộn. Đương nhiên, hắn cảm thấy bụng một hồi mãnh liệt khó chịu. Có cái gì thật hung sung tới, không khỏi được đi ra ngoài mấy bước, hướng mặt đất một chút ói phun ra ngoài. Có lúc nôn mửa là sẽ lây, hắn cái này vừa phun, Vũ Chỉ cũng không nhịn được, vậy hướng bên cạnh điền của Nôn Mửa Liên Tu. Trong không khí nhất thời nhiều một cộ khó ngửi mùi rượu hỗn tạp thức ăn mùi rớt đuối. Xem ở thượng đế phấn thượng, Peter kéo nặng cái mũi lẩm bẩm, giờ khắc này thật đúng là nguyện ý tin tưởng phùng bội thiên giải thích. Nhắc tới sao hai cái nhất tháp hồ đầu người say có thể tìm được cái gì, đó mới thật là dị thường sự kiện. Sammy Vivian giờ dịu, Eddie Jackson cùng mấy người, vậy đều rối rít lắc đầu, trước trong cục còn rất coi ra gì. Để cho bọn họ ra tăng chú ý, bây giờ nhìn lại chỉ là lãng phí một ngày mà thôi. Chấn Tử Nguyên bọn họ rất không biết làm sao, Phùng Bội Thiến để cho đoàn xe dừng lại, nàng xuống xe, cầm hai bình nước đi nhanh tới, "Đội trưởng, uống nước." Nhưng cũng là lúc này, bên kia cô tuấn ánh mắt bỗng nhiên đổi được canh sáng điểm, "Đợi một chút, vậy, vậy hình như là khối chứng bạch cả." Hắn vội vàng đi về phía phương đi tới mấy bước, đất đai hoang vu trên có chút thiên nhiên nhỏ đá vụn, nếu như không lưu ý liếc nhìn lại, tựa hồ vậy toàn bộ là sa mạc đá, nhưng liền ở trong đó, có một chút xíu lóe sáng. Hắn cầm khối này đá nhặt lên. Cái này là một khối quả đấm lớn nguyên thạch. Bên trong cất dấu thuộc về chứng bạch thạch sáng bóng. Thời điểm buổi sáng, Cố Tuấn nói qua chứng bạch thạch có thể sẽ là một cái chỉ dẫn, đó là một loại cảm giác cho phép. Mà bây giờ, hắn tay cầm khối này đá, nhìn xung quanh chúng quanh cái này một phiến đất hoang, tim bỗng nhiên một hồi mãnh liệt nhảy lên, là nơi này, thật giống như chính là chỗ này. Cách đỡ nhìn khi còn bé ở qua cái trấn nhỏ kia cũng là chỉ dẫn, từ sáng sớm đi tới mặt trời rơi xuống lúc đó, liền đến nơi này. Vũ đội trưởng, Vũ đội trưởng. Cố Tuấn kêu, tới đây xem xem. Vũ chỉ đang uống nước, nghe vậy đẩy ra dịu đỡ mình phụng bội thiến, đi tới vừa nhìn thấy Cố Tuấn trong tay chứng bạch thạch. Dâu gương mặt nhất thời đỏ lên, là cái này, là nơi này sao? Trứng bạch thạch không phải dễ tìm như vậy, bình thường đều phải ở dưới đất đào mò đào ra, như vậy trên đất biểu lên được, không phải cảm ứng không quá có thể. Bộ Thiến, mau, mau đưa ta những cái kia công cụ lấy tới. Vu Chỉ vội la lên, mặc dù không tin tưởng những cái kia khảo cổ công cụ, nhưng còn được thử một lần. Phương Bộ Thiến nghi ngờ xôi thay làm, cái này hai ngày nàng đã nghe qua quá nhiều loại này cổ quái vô lý yêu cầu. Rất nhanh, Vu Chỉ liền cầm giò min đạn, khảo cổ kim loại tham trắc khí cùng dụng cụ bày ra, không, dùng, không, dùng, theo trước như nhau, dò không tới kết quả gì. chỉ là từ bề mặt trái đất tới lòng đất có 6300 hơn km, nếu như thành phố Penna cổ tự là ở rất sâu rất sâu vị trí, vậy những thiết bị này không chôn dùng chút nào. Cùng lúc đó, Cố Tuấn đang suy tư, nếu không cách nào lấy một loại phổ thông vật lý Vương Tức tìm được cửu bảo. Hắn ngay lập tức nghĩ đến, cái đó cửa ảnh, có lẽ đó chính là cửu bảo. "Ta đội, chớ tìm, ta muốn cửa không có ở đầy trong ruộng." Hắn nói, "Cửa ở chúng ta cái này." "Hả?" Vu Trị vừa nghe, hội ý tới đây, nhưng mà, chúng ta phải mở như thế nào cửa? Nếu như đó là ở vào một cái khắc duy độ. Một cái khắc duy độ? Phong bộ thiên kinh ngạc. Mà bên kia thông qua điện thoại vô tuyến vậy nghe rõ hai nước nhiều người nhân viên, sắc mặt khác nhau. Bọn họ là ứng cấp chiến chứ? Chỉ là hai người một cái đại danh đỉnh đỉnh Vũ đội trưởng, một cái lai lịch không rõ chưa rõ tà tín đồ, lời này dĩ nhiên để cho mọi người cảnh giác phòng bị. Cửa, hai người là ở tìm không biết tự gì. Ta muốn thử một chút một cái biện pháp." Cố Tuấn đối với chỉ nói, nhưng ta cần cẩn thận, không thể bị người bất kỳ cắt đứt, cho nên giao cho ngươi. "Yên tâm, yên tâm." Vũ đội trưởng nghiêm túc gật đầu, đã không dư thừa hạ mấy phần say. Cố Tuấn biện pháp là mở ra đầu hốc vậy một chương vẻ nạ cổ tịt mạn nở dịp. Bây giờ trạng thái tinh thần của hắn không giống nhau, mặc dù vẫn không thể tiếp xúc vậy một đoàn hỗn độn, nhưng là mở ra phần này hình chiếu sao bản, hắn cảm thấy có thể thử một lần. Hơn nữa, cái này sao bản có lẽ có thể kích hoạt cái gì, ở nơi này phiến có thể thành phố nền nã cổ tự di chỉ trên. Cố Tuấn nhắm mắt lại, cầm chặt bắt tay ở giữa chứng mạch thạch, ngưng tụ bị men rượu ngông lung tinh thần, mở ra đầu góc bên trong cái đó cuốn sách hình chiếu, giống như trước kia như vậy hắn ngay lập tức cảm thấy một cổ chỗ đau, nhưng cái này lần có thể khống chế trước mình, hắn cắn răng, chợt một chút chọc thủng bình phong che chở. Đông nhân gian, cách lâu như vậy Hắn một lần nữa mở ra một chương này về nạ có tịt ma nợ gì. Trong sách những cái kia quẻ dị chữ hắn, đường cong, hình vẽ, nhất thời tràn ngập ở hắn trong tinh thần, như là một cỗ nước lũ phải đem hắn hiệp mang đi. Ta muốn bắt đầu thành phố tên nạ cổ tổ cẩm vào. Cố Tuấn nghĩ như vậy, cảm ứng, đi sao bản bên trong tìm kiếm câu trả lời, chỗ tòa này thất lạc thành phố cửa. Bên kia, Phong Mộ Thiển, Dieter và các người trước một giây còn rũi rẫy ngồi rũi danh đứng, sau một giây liền kinh hãi nhướng mày chừng hận mục, trong lòng một tiếng mắng, sưng có chuẩn bị nhưng vẫn có chút cuống quýt hành động, cũng biết, cũng biết cái này kêu Cố Tuấn người đàn ông không phải người bình thường. Vào giờ phút này, Cố Tuấn cả người vọt lên liền một cột ánh sáng, không, ánh sáng đến từ trong tay hắn khối đá kia đầu, tựa hồ tránh hình thành một cánh cửa gián vẻ. Cửa ở chúng ta cái này, cửa. Đây chính là cửa. Nhưng hắn làm muốn làm gì? Đáng chết. Peter sợ hai tê, hướng vùng bộ tiến bọn họ đoán hắn nói, các ngươi cũng không biết cái này đúng không? Đúng, thật không biết. Chúng ta liền hắn là ai cũng không biết. Tất cả đứng lại cho ta. Vu Chỉ trong kích động hướng chạy tới mọi người hô to, cánh cửa này còn không có ngưng kết hoàn thành, Cố đội trưởng không thể bị người quấy rầy. Vu Chỉ tê, bộ hiến, các ngươi còn làm ta là đội trưởng? Liên đừng tới đây cả trợ, mau ngăn cản bọn họ. Chúng ta làm sự việc vô cùng trọng yếu, Cố đội trưởng vô cùng trọng yếu. Cố Tuấn thân ở cánh cửa kia ảnh, còn đang không ngừng đổi được cao lớn. Hiện đại tu tiên lục này, nhẽ hien nepersen lục 1 chương 413, thất lạc thành phố. Trong nháy mắt phải làm một cái ảnh hưởng sâu xa lựa chọn, cái này cũng không dễ dàng. Trong quá khứ, vũ đội trưởng từng có không thiếu làm người ta khó hiểu sự việc, cuối cùng đều là có đạo lý. Nghe đội trưởng, Phong bộ Tiễn vẫn là lựa chọn tin tưởng đội trưởng, một cái nguyên nhân khác chính là, Cố Tuấn cái này, dấu sao không quá giống là tà tín đồ. Chân tử nguyên mấy người dừng lại trước Nhưng Peter và cùng nước gốc nhân viên không có ngừng, bởi vì bên này Liên Bí cục cùng tất cả nước cũng có hợp tác, cho nên bọn họ cũng là hiểu được đánh cảnh cây ấn, lúc này mặc dù không lập tức sử dụng súng hỏa, bọn họ nhưng lập tức đánh ra cảnh cây ấn. Cảnh cây ấn chỉ đối với hắc ám lực lượng hữu dụng, cái này một tương đối, rất lớn trong trình độ sẽ không phạm sai lầm. Thời gian quá nhanh, Phùng Bộ Tiễn không cách nào ngăn cản, mà vô chỉ một chút ngăn cản đến Cố Tuấn trước mặt, nhưng cái này chút tinh thần ấn khí xuyên thấu đã qua, vẫn là đánh trúng Cố Tuấn. Chỉ là, kết quả để cho Phùng Bộ Tiễn, Peter hẹo cũng không nghi tới. Những cái kia dấu vết toàn bộ dung vào cánh cửa kia ảnh ánh sáng bên trong, ánh sáng càng tăng lên. Cửa ảnh sông thẳng lên đi, có 10m cao, ánh sáng ngưng kết được giống như thực chất. Nhìn qua đó là một đạo làm bằng đá cổng hình vòm, chạm trổ quái dị đường cong, giống như đột phá bao nhiêu hạn chế, theo quang tản ra một loại khó mà danh chạng hơi thở, liền như vậy đứng sừng ở hoàng mặc trên. Như có bánh ông một tiếng, có tinh thần sóng trùng kích, bọn họ trong chốc lát cũng ngưng trệ một cái ở. Peter và các người muốn nâng lên bóp súng nhắm ngay đã qua, một khi trong cửa lao ra quái vật gì liền tiến hành bắn, nhưng là không nhúc nhích được. Trong lòng bọn họ cũng chợt khẩn trương, xong đời sao? Các người xem, canh cây hắn không có tạo thành tổn thương, phản dựng lên trợ giúp. Vũ Chỉ kích động gào hét, hắn biết tại sao, nhưng hắn không thể nói, cùng loạn lời nói như vậy chim lông, chúng ta là đang làm chuyện đúng đắn tình, cái thế giới này gặp nguy hiểm rất nhiều. Cũng nguy hiểm. Cố Tuấn đã phục hồi tinh thần lại, mở mắt, tinh thần lực đã là tiêu hao hơn nữa. Nếu không phải những cái kia cũng ấn giúp một cái, tiêu hao còn sẽ lớn hơn. Bây giờ, cửa mở ra, nhưng chỉ sẽ tồn tại rất ngắn thời gian, hắn đối với lần này có thể cảm giác được. Đừng để ý bọn họ, tại đội. Cố Tuấn kéo qua Vũ Chỉ, liền cắn răng Trong cái này hùng vi quang môn bên trong tung người nhảy một cái. Phần thế giới đang phát sinh trọng hợp, thiên cơ thế giới đã rơi vào hiểm cảnh, có lẽ rất nhanh huyền bí thế giới cũng sẽ như vậy. Thời gian không nhiều, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã là không có lựa chọn khác, thành phố Penna cổ tụ nhất định phải đi. Phong bộ Thiến muốn lớn hô cái gì, nhưng kêu không ra lời, làm nàng có thể gọi ra, vậy đạo quang môn đã ầm ầm tan thành một đống đạo mắt biến mất ánh sáng. Tất cả mọi người khôi phục có thể nhúc nhích, bọn họ ngơ như vậy nhìn một phía, mình không có chuyện gì, cũng tuyệt đối là xảy ra chuyện, hai người kia đi nơi nào? Trụ sở chính, trụ sở chính. Dieter bảo dùng điện thoại vệ tinh gọi nhà mình trụ sở chính, mau tiếng nói chuyện tình hình. Chu sở chính đáp lại đem lập tức tăng viện, cũng phong tỏa mảnh sa mạc Hoang Vu này. Chúng ta đối với cái này thật không biết. Phương Bộ Tiến bọn họ chỉ có thể như thế nói. Lấy nhanh nhất tốc độ, nước Úc cùng An Ninh máy bay trực thăng đội ngũ trước nhất ù ù đến, tiếp theo là mặt đất đoàn xe, cùng với nhiều nhân viên. Bọn họ phong tỏa nơi này, hai người ngày hôm nay đi qua địa phương cũng bị phong tỏa, bọn họ tìm khắp nơi, nhưng không tìm được cửa gì, cũng không có Cô Tuấn cầm lấy khối đá kia đầu. Huyền bí cục vậy vì thế chấn động. Vu Chỉ là trong cục mặt tiền nhân vật, nhưng là bây giờ hết thệ cũng đổi được khó biết rõ đầu đội. La ảo ảnh sao? Cố Tuấn kéo Vu Chỉ nhảy vào quang môn trong nháy mắt kia, tựa như cùng bị dù sao cũng cái ảo ảnh nơi bao gộp lại chướng đoạn. Hắn tựa hồ đến một thành phố bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh cướp bay mà qua cái này mông lung bầu trời màu xám. Toà thành thị này xây ở rộng lớn cằn cỗi trên vùng đất, đã thế nhà cửa có ngẩng cao rằng cơ tường đá, quái dị vườn hoa, kỳ lạ điêu khắc. Có chút kiến trúc vừa lớn được không thấy được bờ bến, vậy cao được ly kỳ, thẳng vào vân tiêu không phải một cái hình dung tự, mà là đích thực cao độ. Cố Tuấn gặp qua rất nhiều to lớn kiến trúc, nhưng trước mắt vật không phải đã từng thấy qua bất kỳ một loại phong cách. Không phải huyễn mộng cảnh đi lạc lình phong cách, không phải dị văn thế giới phong cách, dĩ nhiên cũng không phải trái đất chí người phong cách. Đây là một cái khác văn minh tạo vật, thất lạc văn minh, ý tứ. Cái đó nữ phù thủy nói qua, ý tứ nhân. À. Cố Tuấn cảm thấy nhiều tin tức mãnh liệt ạt tới, giống như một trảng bao lớn, mà hắn là trung tâm báo vậy một cái nhỏ thuyền cô độc. Nếu như hắn có thể thấy mình, hắn cảm thấy giờ khắc này thân thể mình kể cả linh hồn nhất định là ở vạn mèo không chừng. Xem những kiến trúc này vật trên đá vậy xương mù dày đặc vậy điêu khắc đường vân, Cố Ấn, hắn thấy được Cố Ấn, mấy khối vô cùng là to lớn, Cố Ấn đá, đứng sừng ở một dãy nhà trước cửa chính. Những thứ này đã lớn đầu, trấn áp bóng tối lực lượng, khiến nó cửa cho dù cầm tỏa thành thị này phá hủy, cũng không cách nào an mọn hơn cái này, một cái nhà nhất là rộng lớn kiến trúc. Cái này nóc nhà có đá lớn mái vòm, vô số hình tròn cửa sổ, cao vút trong mây của đá. Cố Tuấn đột nhiên liền nhận ra, là cái đó mình đã từng ở ảo ảnh bên trong đến qua địa phương, cái đó thư viện, là cái đó thư viện. Lần đó hắn mang đất đai thành ba dạng thành vấn cũng không tức bọn họ từ huyễn mộng trở về thiên cơ thế giới, ở trong lối đi thấy một cái ảo ảnh là đến một nơi to lớn thư viện, hắn từ kệ sách bây giờ thấy được một cái bóng đen, chính là đạo hắc ảnh kia để cho hắn mang mặt nạ tới xử lý thiên cơ loạn. Sau đó hắn lần đầu tiên dùng tên nạ có thịt mặt nở dịp chế tạo lý tính theo dõi đá lúc đó, vậy đến qua cái này thư viện. Cái này cũng là mình đang thông qua vậy một đạo quan môn, đã tới địa phương. Bỗng nhiên gian, cảnh tượng trước mắt biến ảo, Cố Tuấn cảm thấy dưới chân vừa vững, đã là từ trôi nổi trạng thái đạp liền thật dày mặt đất. Bỗng một tiếng, Vũ trì rất ở bên cạnh, tiếng thở dốc vang lên. Đây là một cái rộng rãi thật đại. Phía sau là tường, phía trước là thang đá đi lên kéo dài đi, hai bên trên tường tất cả treo một hàng đèn ly, ở trong đó không có tim đèn hoặc đèn, đèn dầu, nhưng chiếu sáng nơi này, không biết là cái gì kỹ thuật. Vũ đội trưởng, ta muốn chúng ta đến. Cố Tuấn trong lòng phấn chấn, thành phố Penna cổ tự thư viện, vị trí này tựa hồ là hắn cầm vào. Là nơi này, hắn cảm giác tự mình tới đúng rồi địa phương, bởi vì chỗ này đã trợ giúp qua bọn họ rất nhiều. Vũ Chỉ vội vàng bò người lên, lại là kích động không thôi, nơi này còn là trái đất sao? Vẫn là dị độ không gian. Vũ Chỉ đã kích động được có chút sắp điên rồi, không kịp chờ đợi muốn đi chạm tường đá. rất khổ cực chịu đựng. Đối với một cái khảo cổ học giả mà nói, bay vọt qua như vậy một thành phố, chỗ thân tại như vậy một cái cổ tích, đây quả thực là nằm mơ đều khó làm được trung cực ngọc đẹp. Cũng có thể. Cố Tuấn đang nói, liền nhìn thấy gì mà đột nhiên nếp nhăn ở chân mày. Thạch đại nơi này chỉ có hắn hai người chúng ta, nhưng mà trên đất có ba đạo cái bóng ngược. Trùng sinh chi bắt thập niên lại tân nông dân nhé trong xỉ chỉ bắt thạ peni en đạ nổ đan 1 chương 414, đạo thứ ba bóng đen. Phiếu hốt ánh đèn chiếu bắn ra, đã thế trên mặt đất có ba đạo màu đen cái bóng ngược. Một đạo là vô tri bóng dáng, hai đạo khác cũng từ Cố Tuấn trên mình độ ra. một đạo bình thường, một món khách nhưng nghiêng lệch chia ra ở bên cạnh. Cố Tuấn trong lòng ngay tức thì thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, trầm giọng hỏi, "Vũ đội trưởng, ngươi có thể thấy sao?" "Cái gì?" Vũ Chỉ nghi ngờ theo hắn ánh mắt nhìn, nhất thời vậy sắc mặt biến đổi, dâu căng thẳng, nhìn thấy, bọn họ trên mình không có súng, không có vũ khí, chỉ bất quá mỗi người mang mình ba lô, có chút khảo cổ công cụ và giải phẫu dụng cụ. Tại đội, đánh cũng ấn. Cố Tuấn đột nhiên nói, "Vũ Chỉ chợt đánh ra một cái tinh thần của hắn, đánh về phía Cố Tuấn vậy hai cái cái bóng ngược, nhất kích tức chúng, vậy đạo nghiêng lệch cái bóng ngược hơi lắc lư hạ, xem bị gió thổi. Đương nhiên, thì có một cái phái nữ tiếng cười khẽ vang lên ở chỗ này, Vũ đội trưởng, ngươi như thế không hiểu ôn nhu, là không đòi cô gái thích nha. Cố Tuấn nghe được cái này thanh âm, trong lòng lập tức rét lạnh đi xuống, là cái đó nữ phù thủy. Hắn đã đem dị thường thỏa thủy thị chứng, nữ phù thủy sự việc để cho chỉ đại khái nói qua, hắn hoài nghi nữ phù thủy chính là bang mạt sạ cỡ thế giới ạ cạ mộ nữ phù thủy chi phòng khải đủ á mai sâm. Nữ phù thủy. Vũ chỉ trợn mắt nhìn ánh mắt đỏ lên, người nữ kia vốn là hắc ám lực lượng, làm sao có thể ở chỗ này? Thân hái đệ đệ, chẳng lẽ ta chưa nói với ngươi sao, ta đã tìm tới ngươi. Đạo hắc ảnh kia còn đang nhẹ nhàng lay động. Cố Tuấn Phấn trấn tâm tình đã là không còn gì vô tổn, xung quanh đều giống như bị bóng tối quỷ xương ngủ bao phủ, hắn mới vừa còn cơ hồ tin chắc tự mình tới đối địa phương, cái đó thần bí tín hiệu đúng là tốt hơn người phát ra, nhưng bây giờ hết thảy lần nữa đổi được không xác thực định. Hắn không biết mình một đường thăm dò đến nơi này, có phải hay không nhưng thật ra là cái này nửa phù thủy ý đồ. Rất mệt hoặc sao, đang suy nghĩ nơi này là một cái bẫy đâu. Bóng đen cười khẽ nói, vẫn là một cái bảo tàng đâu. Ta cũng thật muốn biết câu trả lời nha. Đệ đệ Cái trò chơi này đã sắp đến điểm cuối, bất quá bây giờ xem ra, thắng cái đó sẽ là ta. Nữ phù thủy lời còn chưa dứt, Cố Tuấn cảm thấy trên người có cái gì quắc ngờ, đã hắc ảnh kia liền chia lìa đi, hướng thềm đá trên nhanh xông lên đi. Khải đủ ái mai sâm. Cố Tuấn một tiếng hô to, "Là ngươi đi, ả cả mụ nữ phù thủy." Không có bất kỳ tiếng vang, trên thềm đá trống rỗng, cũng không có cái gì bóng dáng, chỉ có ánh đèn yếu ớt, tràn ngập hai người trong lòng khí lạnh. "À, Vu Trì hung hãn năm đầu, nàng muốn cái gì? Nơi này có cái gì? Nếu như chúng ta là chìa khóa, nếu như bị nàng lợi dụng." Tại đội, bất kể là có phải hay không, chúng ta được ngăn cản nàng đạt tới nàng mục đích. Cố Tuấn cũng có chút táo loạn, lại biết bây giờ càng cần hơn bình tĩnh, nếu như là nàng tới nơi này tìm cái gì, vậy chúng ta muốn ngăn cản nàng, nếu như là chúng ta tới nơi này tìm cái gì, nàng là muốn ngăn cản chúng ta. Cho nên có thể là, như nàng theo như lợi, trường tranh đấu này đã đến một cái tiết điểm. Vu Chỉ vung hất đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, còn lại không đủ, tí tách tản nhẫn cốt mình mấy bàn tay, đổ trước trong cơ thể mùi rượu. Nàng tại sao phải nhanh như vậy y thân? Chủ động vẫn bị động. Nàng làm sao có thể đi theo tới đây? Vũ Chỉ vừa nói trong đầu hỗn loạn vấn đề, hai người đã đạp thêm đá đi lên mặt đi tới, lần thêm cảnh giác, Cố Tuấn cầm ra cạ lộp mổ xẻ đao, Vũ Chỉ cầm một cái khảo cổ dùng tay giúp. Đây chính là bọn họ bây giờ có cường lực nhất vũ khí. Mặc dù hai người đều không phải là hành động bộ xuất thần, nhưng nếu quả thật theo chút đầu đường côn đồ các cái đánh, bằng cái này hai đồ chơi cũng có thể làm lật khá hơn chút người. Nhưng mà ở hắc ám lực lượng trước mặt, cho dù Vũ Chỉ có đem hắn thanh kiếm lớn xẻng lạc dương mang vào, cũng không quá đủ xem. Ta cảm giác, nàng có chút giống chúng ta như vậy. Cố Tuấn suy nghĩ nói, nàng so chúng ta cảnh đã sớm biết phân thế giới, nhưng nàng thở phượng háo cám, cho nên có thể nắm trong tay lực lượng mạnh hơn. Bất quá nàng không có biện pháp thân xác vượt qua, trước nàng muốn chiếm đoạt ta, bây giờ, ta không biết. Cố đội trưởng, ngươi nói qua nàng là đối với y tư nhân khịt mũi khinh bỉ. Vũ chi hỏi, vậy nơi này có cái gì là nàng mong muốn? Chúng ta thất bại. Nếu như tên ạ cổ tịt mạ nở dịp là thuộc về y tư nhân khoa học kỹ thuật, như vậy thành phố tên ạ cổ tử chính là y tư nhân thành phố. Nữ phụ thủy nói không biết câu nào thật câu nào giả. Cố Tuấn bước nhanh hơn, ở nơi này cái thật dài thang đá chạy, chúng ta trước xem xem. Trước từ ảo ảnh bên trong, bọn họ thì biết cái này nóc nhà vật vô cùng to lớn. Nếu như là từ mặt đất đi tới tầng thứ nhất, thêm đá cũng không biết sẽ có nhiều ít. Hai người ở nơi này cái cấp đạo một đường bước nhanh chạy nhanh, đi mười mấy phút, chung quanh giống như hoàn toàn chưa từng có bất kỳ biến hóa, cái này làm cho Cố Tuấn nhớ tới dị văn thế giới thang đá, chỉ bất quá đó là hạ, đây là lên. Bọn họ rất mệt mỏi, lại không thể dừng lại nghỉ một chút, không chỉ là muốn theo nữ phù thủy tranh thời gian, còn bởi vì bây giờ toàn bằng một cổ kính. Trước ngay tại hoang mạc đi một ngày, lại bị rượu cồn móc được thân thể rối tinh rối mù, lại bò điều này thăng đá, bọn họ bây giờ không phải là tinh thần lực vấn đề, là thể lực vấn đề. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà truy ba mã kiệt, cái này cổ kính một khi mà sợ sỉ tạt tới, bọn họ có thể thì phải tốn trên gấp mấy lần thời gian mới có thể leo lên. Đến lúc đó, có lẽ hết thể đã chế rồi. Bất quá nơi này và hạt thành là bất động, làm hai người không thở nổi, hai chân đầu gối đau đớn sắp mất đi chi giác lúc đó, rốt cuộc thấy được cuối. Khi bọn hắn bước qua cuối cùng một cấp, nhất thời ngã ở phía trước canh la rộng rãi trên mặt đất, thở dốc không dứt, cả thân bắt thịt giống như đang rã rời. Cố đội trưởng, chúng ta như vậy." Vu chỉ thở hào hển nóng nảy nói, liên chỉ Tinh Tinh cũng không đánh lại. Nếu như là khỉ Godzilla lưng bạc, chúng ta ngài thưởng vậy không đánh lại." Cố Tuấn vậy thở hổn hển, rõ ràng Vu đội trưởng ý nhếch. Trước còn có thể cắn răng chống trước một đạo sức lực, bây giờ bưng lòng một chút xuống, thật sự là ngay cả động đánh một chút cũng khó khăn. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như, nếu như cái đó nữ phụ thủy giống hơn nữa ngày đó ở cây cao su lâm như vậy, hóa thân ra một đống lớn đứa nhỏ, dù là cũng chỉ có 3 tuổi, bây giờ song tới đều có thể cầm bọn họ sống đánh chết. Nhưng may mắn nơi này không phải cây cao su lâm. Cái đó nữ phù thủy không có như thế cường đại lực lượng. Cố Tuấn vừa nghĩ vừa mang mắt nhìn xung quanh, đây là một phiến canh là rộng lớn đá thế hành lang, phía trước có chút của đá, xa hơn chỗ là một cửa, mơ hồ có thể thấy bên trong những cái kia to lớn thư viện cái khung, mà qua hành lang không hình dáng hiện lộ ra nơi này là hình vòng cung mái vòm bên mở. Đến, tại đội. Hắn muốn bỏ dậy, bắp thịt vẫn không quá nghe sai khiến, ta đã từng đến qua nơi này hai lần. Cũng chính là lúc này, Cố Tuấn đột nhiên thấy, một đám như là con rơi đổ giống như nước lũ vậy, phát ra quỷ dị tiếng kêu, từ cột đá bên kia mảnh liệt nhỏ tới. Mỗi một con cũng tấm động dữ tợn răng nanh. Các ngươi làm sao chậm như vậy mới lên tới, chờ các ngươi rất lâu rồi." Thanh kia giọng nữ cười nói. Chúng sinh chi bắt thập niên đại tân nông dân nhếch trọng xỉn chỉ bật hạ về nị nệ đạ nổng đấn một chương 415, một lần nữa. Trong nháy mắt, Cố Tuấn còn chưa kịp làm gì, nhưng cái kiếp như là con rơi bóng đen liền đem hắn và Vu Chỉ trìng ngập. Chúng cũng không là thật thể, cũng không là thuần túy tinh thân thể, mà giống như là một loại vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết thành chất năm phần trăm thể, ăn mòn bọn họ tinh thần, vậy phệ cắn thân thể của bọn họ. Vu Chỉ phát ra thống khổ kêu to, vô lực huy động trong tay xén khảo cổ, cũng không dậy tác dụng gì. Cái tình huống này, vậy phát sinh ở Cố Tuấn cái này, hắn quá mệt mỏi, thân thể không có khí lực, tinh thần vậy vô cùng lại chưa đủ. Liền nâng lên tay đánh cũ ấn vậy đánh không ra. Gặp lại, ta thắng. Nữ phù thủy tiếng cười khẽ truyền tới, thêm nhanh chóng đổi được mơ hồ. Cố Tuấn gắng sức vùng dậy, nhưng hết thảy đều ở đây im bất đi xa, giống như một chậu nước bị quỷ hỏa hoàn toàn bốc hơi, đây là cảm giác tự vong sao? Chít chít chi ken két, hắn thật giống như nghe được một hồi kiểu xưa máy cạ sệt tè từ mạng tạp đơn tiếng, cái gì? Càng thêm hỗn loạn. Đông nhiên, vaĩnh tịch một tiếng, là rơi xuống đất thanh âm, tiếng thở dốc vang lên. Sau đó là một cái kích động giọng nam, nơi này còn là trái đất sao? Vẫn là dị độ không gian. Cố Tuấn trước mắt bỗng nhiên một thành, chỉ gặp Vu Chỉ từ bên cạnh kích động bò người lên, mà xung quanh là một nơi rộng rãi thạch đài, phía trước là một cái đi lên dọc theo thang đá, hai bên trên tường tất cả treo một hàng đèn ly. Nơi này là, cầm vào, bọn họ trước nhất đạt tới vị trí. Nhưng là, chuyện gì xảy ra? Hắn trông chốc lắc lư, thể lực cùng tinh thần lực đổi được không cùng, mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng không phải kiệt sức, là vừa đến tới nơi này lúc cảm giác, trên mình không có một cái vết thương. Giống như mới vừa rồi gặp nạn sự việc, căn bản cũng không có phát sinh qua. Hoặc như là chơi trò chơi như vậy qua cửa thất bại, từ lưu trữ vị trí lại bắt đầu lại. Cố Tuấn vẫn ngắm nhìn xung quanh, tâm niệm cấp truyện đứng lên. Cùng lúc đó, Vu Chỉ vậy nhìn một phía, đột nhiên liền phát hiện dị tình hình, nhìn phía sau bọn họ mặt đất, khẩn trương nói, "Cố đội trưởng, ngươi xem xem." Cố Tuấn biết Vu Chỉ chỉ cái gì, đây nên làm sao ứng đối? Hắn nhớ lại thư viện giữa đạo hắc ảnh kia, nhắc nhở tương lai mình tình huống. Mà nơi này, cũng là chỗ đó, thành phố tên nạ cổ tử. Mới vừa rồi vậy hẳn là cái ảo ảnh, hoặc giả là một loại tương lai dáng vẻ. nhắc nhở hắn tránh như vậy hủy mất kết quả. Cái gì? Hắn như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía sau lưng, đượng không nhìn thấy cái bóng của mình có hai đạo. Vũ đội trưởng rõ ràng không có trải qua mới vừa rồi ảo ảnh, Cố Tuấn nhưng lại không thể giải thích, hắn sợ vừa giải thích liền sẽ rơi được kết quả giống nhau. Cho dù là bây giờ, không bỏ vậy cái thang đá, bọn họ trạng thái cũng không tốt theo cái đó nữ phù thủy mâu thuẫn, yêu cầu hẳn là tránh mâu thuẫn, nghỉ ngơi nữa khôi phục chiến lực. Trên đất cái bóng ngược. Vũ Trì nghiêm nghị nói, phải đánh ra cô hắn, ngươi có hai đạo. Cố Tuấn cố làm cả kinh, quét nhìn chung quanh nhưng đượng không thấy được, cho đủ coi trọng sau đó huỷ bỏ. Ta chỉ thấy một đạo, tại đội có phải hay không men rượu gây. Vũ Chỉ nhất thời vung hất đầu, còn lại không đủ thanh tĩnh, hung hãn tí tách quất mình mấy bàn tay, nhưng là lại nhìn sang, trên đất vẫn có ba đạo thân ảnh. Thật sự có cô gái. Vũ Chỉ có mình phán đoán, lúc này động thủ đánh ra một cái cú ấn, bị đánh trúng vậy đạo nghiêng lệch bóng dáng hơi lắc lư hạ, một cái phái nữ tiếng cười khẽ vang lên, "Vũ đội trưởng, ngươi như thế không hiểu hôn nữ, là không đợi cô gái thích nha." Cố Tuấn trong lòng chầm xuống, đừng không nghe được, ở chỗ chỉ kinh hỏi ngươi là ai? Thời điểm, hắn mí nói, "Tại đội, ngươi nghe được cái gì liền sao?" Thân hái đệ đệ, chớ giả bộ. Nữ phù thủy tiếng cười nói, ngươi rõ ràng có thể thấy ta, nghe được ta nha, ngươi biểu diễn kỹ xảo thật là tệ. Cố Tuấn tiếp tục tìm ơ, Vu Trì lại bị làm được rơi vào tự mình hoang nghi, khổ não năm đầu, Trương Long. Là ta Trương Long. Cái này ý vị như thế nào? Đây là cái gì gợi ý? Khảo cổ người cũng dễ dàng độ quỷ, chẳng lẽ chính là bởi vì làm cái này sao? Đệ đệ, ngươi liền chớ đi. Nữ phù thủy trong tiếng cười ẩn có một chút tức giận, cái trò chơi này sắp đến điểm cuối, thằng cái đó chỉ sẽ là ta. Động nhiên bây giờ, vậy đạo hắc ám bóng người hướng lên trên nhanh như vậy bay đi, tan biến không còn dấu tích. Cố Tuấn trầm mặc theo Vu Chỉ ánh mắt nhìn thang đá, hắn bây giờ biết nữ phù thủy sẽ ở thang đá cuối phục kích bọn họ, cho nên cho dù thời gian gấp cũng không thể đuổi đi lên. Hắn nói: "Vu đội trưởng, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ khỏe, sẽ chậm chậm đi lên." Thời gian không nhiều lắm ạ. Vu Chỉ có chút hoài nghi, có lẽ đã đang hoài nghi người trước mắt có phải là thật hay không Cố Tuấn. Ta có một loại ta cảm giác cửa được làm như vậy. Cố Tuấn nói: "Đây đã là một loại minh giám." Vu Chỉ nửa tin nửa ngờ, vẫn là cùng hắn cùng nhau đi thang đá trước mấy cấp ngồi xuống, chỉ là hai người nghỉ ngơi không bao lâu. Cố Tuấn bỗng nhiên liền cảm thấy chúng quanh ở vần mèo, lần nữa nghe được cái loại đó, tiểu sương máy cả sệt tè từ mang tạp đột tiếng, chít chít chi ken két. Hắn làm cả kinh, cái này có phải hay không? Một lần nữa. Đột nhiên, vaình phịch một tiếng, là rơi xuống đất thanh âm, tiếng thở dốc vang lên. Sau đó là một cái kích động giọng nam, nơi này còn là trái đất sao? Vẫn là dị độ không gian. Cố Tuấn thấy mình đứng, Vu Chỉ từ bên cạnh một lăn bò đứng dậy. Dịch xác lại một lần nữa, mới vừa rồi vẫn là một loại tương lai ảo ảnh, hoặc là tương lai lại một lần nữa bị can dự. Nhưng theo lần trước so sánh, hắn cảm giác có chút không cùng. Thể lực và tinh thần lực cũng đang giảm xuống, loại này hồi đường không phải vô hạn số lần. Có lẽ lần này chính là một lần cuối cùng, nếu như tiếp tục vẫn là thất bại, vậy đi thông chỉ sẽ là hủy mất. Bọn họ nghỉ ngơi khôi phục tốt lại đi lên cũng không được. Tại sao? Thời gian. Nữ phù thủy bên kia lấy được thời gian quá nhiều, nàng hoàn thành mình mục đích, bọn họ nhưng vì vậy thua mất trưởng trận đấu này. Trong một cái chớp mắt này, Cố Tuấn nghĩ qua rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trong mấy mắt. Hắn chợt lấy lại tinh thần, lập tức đi vòng qua Vũ Chỉ sau lưng, đồng thời lớn tiếng nói, "Vũ đội trưởng, ngươi phụ trách trước mặt, ta phụ trách phía sau." Làm xong cánh gác, một giây đều không muốn rời đi tầm mắt. Chỗ này có thể tràn đầy nguy hiểm, chúng ta không thể xem thường. Hắn ánh mắt dĩ nhiên có thể thấy lên ba đạo cái bóng ngược, nhưng mà không lên tiếng tấm, nhìn lướt qua liền không đi lưu ý. Đồng thời, để cho mình tận lực đối với nữ phù thủy duy trì phòng bị đồng thời, thật giống như thật không có chuyện này. Tốt, được. Vũ Chỉ gật đầu đồng ý, lưng dựa lưng chiến thuật ở nơi này chủng hẹp dài khép kín trong hoàn cảnh nhất là dùng thích hợp, mà một giây đồng hồ thậm chí ngay chớp mắt là có thể phát sinh rất nhiều tình trạng. Vũ Chỉ thật chặt nhìn phía trước thang đá, kích động lẩm bẩm, đây là đi thông cái gì cuối? Thất lạc văn minh, dưới đất thành phố Trên mặt đất vậy đạo nghiêng lệch bóng đen, một hơi một tí. Cố Tuấn không biết cái đó nữ phù thủy có thể hay không hoàn toàn tự do hoạt động, vẫn là phải bị người lên tiếng phát hiện mới có thể như vậy. Luôn ngữ là có lực lượng, nhất là đối với chú thuật, nghi thức những cái kia, có mấy lời không nói ra miệng cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Phát hiện bóng đen có phải hay không tương tự một loại kêu gọi. Nhưng hắn không dám mạo hiểm côn đồ tiếng nói cùng vũ trì giao thông, bởi vì cũng có thể là bị hắn ra những người khác phát hiện bóng đen tồn tại, nữ phù thủy là có thể hiện thân. Cố Tuấn cơ hồ có thể xác định là nữ phù thủy là dựa vào và hắn giữa liên hệ tới chỗ này. cẩm nàng mang tới là hắn, có thể vây khốn nàng chắc cũng là hắn. Giờ phút này, hắn không có lộ ra, người nữ kia Vu cũng không có động. Không biết là nàng không núp nít được, vẫn là đánh cái gì chú ý. Tại đội, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi đi." Cố Tuấn nói, phía trên còn không biết có cái gì đang chờ chúng ta, nghỉ khỏe lại đi lên." Vu chỉ không có phát hiện vậy dị tình hình, vì vậy vậy không việc gì hoài nghi, bây giờ đúng là cần nghỉ ngơi. Được. Hai người đi thang đá trước mấy cấp ngồi xuống, Cố Tuấn nhìn vậy ba đạo cái bóng ngược, trong lòng tính toán chú ý, như thế nào giải quyết cái này cùng chó sói cộng vũ cục diện. Vận năng mã cửa giờ này nhẽ vặn nặng nhỡ lui mặc một chương 416, lần thứ tư nổ. Thành phố Mạc Bắc, ở ngày 16 tháng 3 buổi tối 2025, khoảng cách dị biến khu vực lần thứ 3 nổ 18 giờ 07 phút sau, lần thứ tư nổ phát sinh. Lần này nổ khiến cho dị biến khu vực diện tích làm lớn ra gấp đôi hơn, từ hình vệ tinh xem xem, diện tích là do 30 cây số vuông hơn mở rộng tới gần 70 m2 vuông cây số, vậy đã là cẩm cây tối cùng thực vật đều bị thanh đi chúng quanh 10 cây số ngăn cách vòng thầu tóm đi vào. Ngăn cách vòng có hay không tác dụng, bây giờ mới bắt đầu tính toán. Lần thứ 3 tới lần thứ 4 nổ giữa cách nhau, lúc tướng mạo so với lúc trước chậm có 80%, diện tích từ mở rộng 10 lần đến chỉ mở rộng 1 lần. Dị biến khu vực tình thế chậm lại xuống, tựa hồ nó càng lớn lại càng chậm. Nhưng là thiên cơ cục nửa điểm đều không cách nào bùng nổ, bởi vì cho dù là lấy loại tốc độ này phát triển tiếp, cũng có thể ở trong vòng nửa tháng toàn cảnh hủy diệt. Suy nghĩ một chút xem một ngày trước, dị biến khu vực còn chỉ có 300 tới M2, mà bây giờ là 70 M2 phương cây số, nó một chút đều không chậm, nó ở đến dài. Mới tăng bên trong khu vực dân chúng và động vật cũng đã sớm toàn bộ rút lui, vì vậy không có tạo thành nhân viên tương vong. Thành phố Mạc Bắc mặc dù là một thấp mật độ dân số địa phương, nhưng vẫn có sắp xỉ bà triệu thường nhân khẩu ở mà sẽ ra chuyện đến bây giờ còn bất mãn 2 ngày, tình hình nghiêm trọng được phải cân nhắc cấp thành rút lui thì vẫn chưa tới 20 giờ, không phải lập tức là có thể hoàn thành rút lui. Thiên cơ cục và các bộ môn công tác vẫn là theo dị biến khu vực, một vòng một vòng tiến hành rút lui. Tin tức còn không có ra đi oh đi ra ngoài, hết thệ cũng đang lặng lẽ tiến hành, nếu không dân chúng sẽ tranh nhau lái xe rời đi, tạo thành con đường ùn nẹt các loại hỗn loạn, như vậy cục diện sẽ mất khống chế. Những công việc này vốn là khó khăn trùng trùng. Hôm nay ra mặt Bắc cao cấp trung học tôi hiệu trưởng chuyện kia, thật sự là liên tiếp gặp tai nạn. Một bên muốn rút lui nhân viên, một bên lại phải kiểm soát nhân viên, còn được để phòng không biết ký sinh trùng tật bệnh lây và bộc phát. Thiên Cơ cục đối với Lý Vũ Hạo, là đội trưởng cùng hơn 300 người tìm, từ trưa hôm nay dậy liền không dừng lại, chỉ là phương diện này vẫn không có đột phá. Chuyện này kiện tựa như bình tĩnh lại, nhưng loại an tĩnh này bất quá là báo tác khúc nhà dạo, tất cả mọi người đều biết sự việc không thể nào chỉ như vậy mà thôi. Chỉ là còn có nhiều ít thời gian để cho bọn họ tìm một rõ ràng liền đâu. Cả nước đều ở đây tăng viện trước mặt Bắc, ở chiều hôm đó Một nhóm từ thành phố Đại Hoa trụ sở chính tới đây, nhân viên chính giữa, nô thị Vũ và tụ tất cả thuận lợi đều ở đây. Nang La Ba bầu không tệ, nàng còn là một nhân vật đặc biệt, có một số việc có lẽ cần nàng thân ở tại Mạc Bắc cái hoàn cảnh này, mới có thể làm được rõ ràng, chí ít tìm được đầu mối. Nang ít nhất được sở một cái vị chương hải báo, chưa rõ là nàng tự tay vẽ và in ra tờ áp phích. Nếu như cái thế giới này mau muốn hủy diệt, vậy bảo vệ gia viên, bà bầu có trách, cá mặn cũng có trách, cá mặn bà bầu cũng có trách. Ha ha ha, <cười> chật chật chật. Tổ tất cả thuận lợi ôm cái cờ FFC gà chiên thùng ăn đùi gà, miệng không ngừng động, mấy giây là có thể nhai hoàn một cái đùi gà, sau đó là hạ một con, nếu như cái thế giới này mau muốn hủy diệt, vậy ta bây giờ liền được ăn nhiều mấy thùng. Nó biết phát sinh chuyện gì, hoàn toàn rõ ràng, cho nên nó không muốn ở chỗ này, lại càng không sẽ chịu chạy vào dị biến khu vực đi người người có hay không huyễn mộng lối đi. Phạm vi quá lớn, các ngươi nói 70m2 phương cây số, coi như ta đi vào, tìm một cái tháng vậy tìm không tới à. Được rồi, mặc dù ngươi là tổ tất cả, ta là loài người, bất quá đây, thật ra thì ta có thể hiểu ngươi. Lô thị Vũ thật hiểu. thậm chí hy vọng mình là tổ tất cả, mà tổ tất cả thuận lợi là nàng, như vậy nàng là có thể cuộc sống thoải mái ăn gà chiên, mà không phải là giống như bây giờ, ngồi ở Mạc Bắc Thiên cơ cục căn cứ cái này trong phòng nghỉ ngơi, suy nghĩ vậy một tấm mình lớp 11 qua loa lấy lệ làm tấm áp phích, suy nghĩ mãi không xong. Cái gì cứu thế giới, đừng suy nghĩ, không cửa, nhiều ít đuổi gà cũng không được, chê. Làm một con tổ tất cả. Nàng càng muốn cái ý niệm này, vượt cảm thấy có sức hấp dẫn. Hàm Tuấn là một con cạn gà rủ, nàng là chỉ tổ tất cả, đi hắn trong túi khoan một cái, đi bộ cũng tiết kiệm, cái này cũng có thể coi như là cái gì nhất manh thân cao kem chứ. đều là các loại chuột, hẳn không vấn đề gì. Có lúc nô thị Vũ sẽ rơi vào loại này nằm ngộng ban ngày trạng thái, mà loại trạng thái này hạ, thời gian gặp qua được đặc biệt mau. Làm đổ tất cả thuận lợi cầm tràn đầy một thùng đuổi gà toàn bộ quét sạch xong rồi, nàng mới chợt phục hồi tinh thần lại. Con như vậy một tấm tấm Africa, giống như buổi chiều lúc tự tay chạm nó, nàng xác định đó là nàng lạm tấm Africa, nhưng đối với nó tại sao sẽ ở nơi đó không có chút nào ý tưởng, không, có ảo ảnh. Bất quá lúc này, nàng suy nghĩ hàng tuấn, càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không đúng nha. Vậy Trương Hải nói lên thật giống như có điểm hắn mùi vị, giống như hắn vậy động chạm qua như nhau. thật chẳng lẽ là như vậy. Lô thị Vũ Muốn, tích mẫn ở ảo ảnh bên trong thấy Hàm Tuấn, có phải hay không liền bởi vì có tầm quan hệ này. Nàng luôn mãi xác định là vậy vị mạn sau đó, vẫn là đem cái ý nghĩ này tiến hành báo lên. Nhưng cái này ở bên trong căn cứ và trụ sở chính bên kia, cũng chỉ là lấy được một cái khó mà rõ ràng tuyến, khiến cho được cái này bí ẩn hơn nữa xúc xít. Cố Tuấn làm sao sẽ tiếp xúc qua tờ này tầm Africa? Có chút khó biết rõ đầu đuôi chỉ là bởi vì thiếu sót mấy khối mảnh ghép, có lẽ ở Cố Tuấn cấp độ, những thứ này rõ ràng không phải vấn đề gì. Lần thứ tư nộ phát sinh. tiếp tục rút lui, tìm kiếm tạm đặt tên là châu chấu hóa bệnh những thứ khác chưa rõ người bệnh. Vương Ngự Hương, thái tử Yên các người còn đang giải phẫu thôi hiệu trưởng, Đặng Tích Mân, Lâu Tiểu Linh, Đản Thúc, Khổng Tước các người chờ ở Đồng Tâm người tiểu đội đang khắp nơi điều tra. Cái này một phiến lung tung bên trong, Nô Thị Vũ quyết định làm lên mình lao buồn hành, vẽ. Ta nước thải họa có quan hệ, tấm áp phích vậy có quan hệ, có thể ta những bức họa này thật có vấn đề gì. Ta muốn họa điểm mới họa, xem xem sẽ như thế nào. Nàng đề nghị này đạt được tổng bộ đồng ý, căn cứ bên này lập tức cho phối hợp, cho nàng một cái thanh tĩnh rộng rãi phòng trống gian làm phòng vẽ. chuẩn bị lên tất cả nàng yêu cầu họa vẽ, bút vẽ, nhan liệu đợi một chút, bởi vì Ngô Thỉ Vũ không chính xác mình muốn họa cái gì, lại lấy phương thức gì họa, cho nên chuẩn bị lên công cụ đầy đủ hết. Đang vẽ phòng xó xỉnh, cũng có lắp đặt chức quản chế máy thu hình, ly chép hạ nàng lần này vẽ tranh toàn quá trình, cũng có các bộ môn nhân viên ở bên ngoài tùy thời hầu mệnh. Nhưng là đang vẽ phòng bên trong, trừ Ngô Thỉ Vũ, cũng chỉ có tụ tất cả thuận lợi. Vẫn là họa nước thải đi. Ngô Thỉ Vũ đứng ở giá vẽ trước, cầm lấy một tờ chống lạnh để nước giấy màu thả vào trên cái giá, họa cái gì tốt đâu. Nàng đi tới đảo làm bút vẽ, nhan liệu và điều sắp hộ, thật vẫn đa lao. Cố thật lâu không có giống như bây giờ chuẩn bị chuyên tâm họa một bức họa, nhưng mà không muốn biết họa cái gì. Vì vậy nàng lựa chọn từ lòng, thì tùy vẽ đi, để cho mình đắm chìm trong thông cảm bên trong, để cho tiềm thức đi hoạt động, xong rồi họa sẽ ra cái gì chính là cái đó. Lô Thỉ vũ giỗi người một cái giật giật gân cốt, cầm chắc bút vẽ, điều sắc hộp và phun xương chai nhỏ cùng công cụ, liền đi lên múa bút đứng lên. Bên kia, tổ tất cả thuận lợi cũng mặc kệ như vậy nhiều, tiếp tục ăn lại một thùng gà chiên, chỉ thỉnh thoảng liếc một cái vậy tấm dần dần đổi đắc ý thái sắc giấy vẽ. Đô thị tu chân y vì thánh nhế đỏ thịt chẻ ni thần học 1 chương 417, trong bức họa đồ. Một con gà chiên, hai con gà chiên, ba con gà chiên. Tổ tất cả thuận lợi một bên gặm thức ăn ngon, một bên lưu ý bên kia Ngô Thỉ Vũ đang vẽ nước tai họa. Ban đầu, nó còn có thể thản nhiên tự đắc, nhưng lạ dần dần, nó cả thân lông dống nhiên liền nổ, giấy vẽ ở giữa vậy, đó là màu đen, màu trắng, quy sắc, màu xám cho cùng màu sắt trộn chung, khiến cho được tranh kia bên trong vật sắc thái sặc sỡ được quỷ dị, hai con mắt cũng là màu sắc bất đồng, một con là màu vàng, khác một con nhưng là màu xanh lá cây, ánh mắt kia, tựa như tùy thời thì phải dương ra miệng to như chỗ máu. Đó là một con mèo. Một con hình dáng mập mạp, màu rối bẩn mèo đứng thẳng lốt hai, nhìn phía trước. "Ngươi, ngươi họa cái này làm gì?" Tổ Tất Cả Thuận Lợi vội vàng phách động bắt buộc hỏi, "Có phải hay không cái gì khiến cho nó đi vào khuôn khổ tiêu số?" Lúc này, Ngô Thỉ Vũ đã họa được nhập thần, tiếp tục vung bút vẽ một khoản bút cầm bối cảnh vậy vẽ xong, là một phiến vạn hoa đồng vậy đường cong, cân đối nhưng lại đặc biệt hỗn loạn, con mèo kia ở trong. Sau đó nàng mới dừng lại, lấy lại tinh thần nhìn mình cái này bức tác phẩm mới. "Hả?" Nàng rung bút vẽ trôi gãi đầu một cái, "Đây là thần mã." Mặc dù bên kia Tổ Tất Cả Thuận Lợi rất sợ, nhưng Ngô Thỉ Vũ thật không có nó kiêng kỵ cái loại đó ý tưởng. Ví dụ như này nó ăn bức họa này loại. Một con mèo rất mập. Nàng hướng về phía quản chế ông tính nói, ta cũng không biết tại sao, mà nhìn theo dõi trụ sở chính trung tâm trị uy bên kia, thông qua các người vậy không rõ ràng, cái này có gì đặc biệt? Vẫn là thì vũ tiềm thức hoạt động mà thôi. Lô thị Vũ nhìn giấy vẽ ở dưới mèo, đương nhiên thật giống như thấy nó đang đối với nàng trước mắt, sau đó nó lông vậy phi động, bối cảnh bạn hoa đồng đang chuyển động điên nào. Đây là mình thông cảm, hay là thật xảy ra? Nàng đã không phân rõ. Thuận lợi, tới đây em nhìn một chút. Nàng lớn tiếng kêu nói, ngươi xem con mèo này có phải hay không đang động? tụ tất cả thuận lợi mặc dù chỉ nghe hiểu một nửa, nhưng lập tức cầm đầu giúp, vứt bỏ trong tay đùi gà liền muốn chạy trốn, quả nhiên, quả nhiên. Thật là ác độc chiêu số ả, khó trách tộc trưởng nói nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa loài người, lại muốn giúp nó ăn mèo loại ý nai boy. Thật là vượt qua luân lý đạo đức. Nô thị Vũ càng xem, vượt cảm thấy con mèo này chính là đang động, nhưng kỳ quái chính là nó cặp mắt kia tuy ở chớp động nhưng không có gì thần thái, giống như chỉ là một trống rỗng mà thôi. Bất quá cũng là đôi mắt này, tựa hồ có một cỗ kỳ lạ sức hấp dẫn, nàng cảm giác bối cảnh vạn hoa đồng chuyển được càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, phịch bắt một tiếng Buột vẽ rơi xuống đất, lật úp điều sắc bản miêng liền đầy đất nhân liệu. Ồ, đang chạy trốn trước tội tất cả thuận lợi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngô Thị Vũ kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nói nữa nói. Nó cảm thấy một loại khác bất an, vô đầu một cái hỏi, thế nào? Lại đang đùa bỡn người nào loại âm lưu quỷ kể sao? Nhưng khi nó chuyển lưu mấy bước, lại nhìn sang, đây là bản vẽ lại nữa bị Ngô Thị Vũ ngăn che trước, nó thấy rõ, nhất thời sử sốt. Ở đó tấm trên giấy vẽ, vậy chỉ tạm sắc mèo không thấy. Không có, cứ như vậy không thấy, trên giấy vẽ chỉ còn lại vậy phiến sáng lạng bối cảnh, nhưng là không có mèo. Hơn nữa ở đó ở giữa Không phải không, bối cảnh đường cong được kéo dài bộ toàn, xắt thái cái gì cũng nửa điểm không loạn, giống như cho tới bây giờ đều là vẽ bức họa này. Nhưng mà ngay vừa mới rồi, nó mới nhìn thấy con nhỏ kia. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tổ Tất Cả Thuận Lợi vỗ đùi kinh hỏi. Lô Thỉ Vũ vẫn không có nói chuyện, đứng ở nơi đó một hồi một tí. Thuận Lợi đã nhận ra được dị thường, chạy qua nhìn một chút, chỉ gặp nàng mặt không cảm ứng, cặp mắt trống rỗng vô thần, giống như là một cái trống rỗng như vậy, thẳng nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn trước mắt bạn bè. Không tốt rồi, không tốt rồi. Tổ Tất Cả Thuận Lợi nhất thời lo lắng vẹt động mặt đất, xảy ra chuyện rồi. Quản chế một đầu khác đã phát hiện biến cố, thông ra lúc này hạ lệnh để cho canh giữ ở phòng vẽ bên ngoài hành lang cũ ấn tiểu đội đi vào, hết thảy cũng đang khẩn trương nhanh chóng tiến hành, làm người ta kinh nghi tình huống liền liền, cái này bức nước thải vẽ mèo không thấy, mà Ngô Thị Vũ rơi vào một loại thất hồn chứng trạng bên trong. Nhân viên y tế đối với kiểm tra, nàng ánh mắt đối với quang phản xạ bình thường, hô hấp, mạch đập cùng cũng bình thường. Nàng không có ngất xỉu, cũng không có hôn mê, nhưng mà nàng vậy quả thật ánh mắt đờ đẫn, đối với tình huống xung quanh không phản ứng chút nào, giống như là một cái cái xác biết đi. Tất cả mọi người biết nhất định có cái gì phát sinh ở Ngô Thị Vũ nơi này. Có thể từ rất lâu trước cũng đã bắt đầu phát sinh, nhưng mới vừa rồi nơi này không có há cám sâm lấn dấu vết, cái này bức nước thải họa cũng không có. Có lẽ sự việc phát sinh được quá nhanh, quản chế chuột không tới cụ thể đi qua, vỗ xuống hình ảnh trước sau chỉ là một tấm, trên giấy vẽ liền biến, mèo liền biến mất. Có phải hay không con mèo kia cầm nô thì Vũ Linh hồn vậy mang theo đi? Vốn là trông cậy vào nô thì Vũ tìm được cái gì giây mới tìm, thông qua bọn họ nhưng đạt được lại một cái mới khôn cục. Nếu như nói chuyện này, bản thân chính là một loại đầu mối, vậy nhiều người người biết, nô thị Vũ lần này trong sự kiện đúng là nhân vật đặc biệt, nàng họa đúng là có cổ quái. Mà lần này dị thường lực lượng vô cùng cường đại, không lường được. Meo. Lam Nô Thỉ Vũ phục hồi tinh thần lại, phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã là hoàn toàn không cùng, ngay cả mình cũng đều bất động. Mới vừa rồi trong tranh mẹo thật giống như có một cỗ sức hấp dẫn, nàng mắt nhìn ánh mắt của nó, đột nhiên từ mấy cả người liền bị lôi kéo đi, sau đó là được như bây giờ. Nàng nhìn một chút mình, cả người mao, nâng tay phải lên, làm móng vướt. Nàng thanh mình mới vừa vẽ ra con mèo kia. Có người mà nói nói đây là chuyện gì xảy ra sao? Ôn lai like các loại, rất gấp. Nô Thỉ Vũ muốn như thế nói, nhưng phát ra thanh âm nhưng là meo meo meo. Nàng quét nhìn xung quanh, bầu trời màu xám tro, một phiến hoang vu nám đen đất này, từ bên người đến đường chân trời tất cả đều là như vậy, không có khác bất kỳ vật gì. Không thấy được có nhà cửa, thực vật, hoặc là người ở, cũng chỉ là đất khô cằn. Chẳng lẽ ta đến dị biến trong khu vực liền sao? Lô Thỉ Vũ nghĩ như vậy, dường như trong không khí thật sự có phóng xạ tính vật chất mùi vị, lớn vô cùng phóng xạ lựa thuốc. Bất quá nàng giật giật nhợn thân, chư mập được có chút cất bước duy dàn ra, cũng không có gì chô đau hoặc gì cảm. Được rồi, gấp cũng vô ích. Cẩu ngữ có nói, truyền đến đầu cẩu tự như thằng. Nàng nghẹo tiếng nói, dù sao mèo có 9 cái mạng, Trước trước một cái lo lắng nửa không mượn. Nô thị Vũ có trận tử còn thật muốn làm mèo, bây giờ rốt cuộc có thể thể nghiệm một chút, lập tức tại chỗ một chút nhảy về phía trước lên, chỉ cái đuôi. Quả nhiên làm mèo, mập như vậy liều đâu có thể nhảy như thế cao. Nàng bước móng nuốt đi dậy phương bộ, cái này đất khô cằn thật ra thì theo mèo xa có chỗ tương tự. Càng xem chung quanh vượt không giống dị biến khu vực, ngược lại có chút xem tích mần nói cái đó ảo ảnh bên trong địa phương. Meo. Nô thị Vũ ngõa đầu, đột nhiên có một ý tưởng, tại sao trong rừng cây chỉ còn lại bức kia nước thải hoạn, Hàm Tuấn đi nơi nào? Đều là nàng vẽ nước thải hoạn. sẽ hay không hàm tuấn cũng bị lôi kéo đi vào trong tranh thế giới, nhưng không giống với nàng biến thành mèo, hắn là mình, cả người đi vào. Nơi này là cùng một chỗ chứ? Đô thị tu chân y vì thánh nhế đỏ thịt chẻ ni thành học 1 chương 418, phân giới tuyến. Bùi Lật trầm dưới bầu trời, màu đen đất khô cằn vô biên vô tận. Một con mập mạp tạm sắc mèo đi ở trên đất, có lúc dừng lại, dùng bóng đuốt gãi gãi lộ thai hoặc là miệng, hoặc là dùng cái đuôi phiến tiến lên gió. Meo, meo. Tạm sắc mèo la lên mấy tiếng, thật ra thì kêu là Hàm Tuấn. Cố Tuấn. Lô Thị Vũ đã ở chỗ này đi đoán chừng mấy giờ, xung quanh không có chút nào biến hóa. Theo giẫm chân tại chỗ kém không nhiều, bất quá cũng chỉ là kém không nhiều, nàng thử giẫm chân tại chỗ liền đại khái nửa giờ, cảm giác là không giống nhau, nàng đối với lần này xác định, giống như thông cảm ăn cái gì và thật ăn cái gì, vẫn có chút không cùng. Nơi này là trong tranh thế giới sao? Nàng cảm thấy không phải, nước thải họa hẳn chỉ là nào đó hai giới lối đi, bởi vì cái này không thể nào là nặng vẽ thế giới. Không sai, không có gì cả, thật rất bất chuyện phương tiện, nhưng lại ít nhất được thứ thích, chỉ ít gió phải vĩnh viễn là 2728 độ máy điều hòa không khí gió, nơi này quá nóng. Nếu như không phải là nàng mẹo thể có một loại lực lượng thần bí, Nàng sớm bị tia bức xạ hấp chín liền đi, móng ruột tuyệt đối sẽ bốc khói, nhưng bây giờ không có sao. Không biết thế giới trái đất bên kia mình bây giờ như thế nào. Nếu như chỉ là mình, Lô thị Vũ còn không sẽ thấp họng, nhưng bây giờ còn lo lắng hơn trong bụng bà bảo, đáng thương đứa nhỏ, ba ba không thấy, mụ mụ cũng không thấy. Được tìm được đường trở về ạ? Nàng suy nghĩ, tốt nhất tìm được trước Hàm Tuấn. Lô thị Vũ lại đi đi về phía trước liền một đoạn đường, bỗng nhiên lúc này, thấy xa xa đầu kia xuất hiện chút gì, nàng mắt mèo hơi trợn to, hình như là cây lá cờ. Chỗ này có cây lá cờ Dựa theo Hàm Tuấn nói qua khủng bố điện ảnh suy luận, bây giờ chính xác làm việc là quay đầu đi, không cần để ý rẽ. Nàng cảm giác ở loại địa phương này, muốn sống lâu một chút, liền được dùng Hàm Tuấn Phương tức suy nghĩ đi làm quyết định, bởi vì nàng không quá đáng tin. Một cái nguyên nhân khác chính là, dùng Hàm Tuấn Phương tức suy nghĩ suy nghĩ, cũng không cần tự mình suy nghĩ, tương đối tiết kiệm sức lực. Nhưng lúc này nàng mơ hồ thật giống như thấy vậy có một đạo bóng người, mặc dù không việc gì vị mạn, nhưng cũng rất sợ đó chính là Cố Tuấn. Vì vậy, nô thị Vũ vẫn là từ từ đi tới một ít, cách rất gần liền thấy rõ. Đó là một cây đứng sừng ở đất của sắt, trụ lên chói chút rách dưới quần áo và treo một cái lớn lồng sắt, đạo nhân ảnh kia lại nốt ở bên trong lồng sắt mặt, quỷ xác đã chết, là một cái xác mục nát hầu như không còn khô đét thi thể, xem sau lưng, tứ chi đều đã nát vụn thành xương trắng. Cái này không đúng sức lực. Lô thị Vũ bước chân mèo dừng lại, đi lui về phía sau mấy bước, cái đuôi cảnh giác dựng lên. Nếu như nơi này chính là tích môn nơi xem ảo ảnh chỗ chỗ, như vậy nơi này mới vừa trải qua cực lớn đương lượng hải bạo. Làm sao có thể trước mặt còn đứng thẳng như thế một cây của sắt, coi như cổ sắt không ngã xuống, cổ thi thể kia cũng không nên là bây giờ cái bộ dạng này. Đây là một cạm bẫy đi." Lô Thị Vũ trông đồng ý, "Bảy cạm bẫy người muốn được cái gì kết quả?" Nang ngựa đầu suy nghĩ một chút, từ đỉnh đầu một cái màn gạ bong bóng bên trong thấy mình kêu khóc gom sởn kêu Hàm Tuấn, "Là người sao?" Chạy tới, vận dụng mèo nhảy lực một chút đàng đất dậy, nhảy vào cái đó tủ sắt bên trong, sau đó chúng kế. Còn có một cái khác màn gạ bong bóng, mới vừa một đi tới, trên đất liền giắc giắc đánh ra một cái khắc lồng sắt cầm nạng với khốn, khắc một cây cột sắt từ trong ruộng dựng lên, cũng là chúng kế. Tóm lại, không cần đi đã qua là được. Thật không hổ là Hàm Tuấn suy nghĩ, quả nhiên sử dụng tốt." Lô Thị Vũ gật một cái đầu mèo. Liên vòng vo phương hướng, bước nhanh chạy chạy đi. Bên trong lồng sắc mặt là ai, chết thế nào, làm sao không có bị bom nguyên tử nổ tan, tại sao dường như ở chỗ này chờ nàng như nhau, có hay không ai ở sau lưng thiết kế trước? Những vấn đề này cũng tùy duyên, mèo sinh địa không quen, quản không đến. Nô thị Vũ mèo không ngừng vó đi thẳng ra rất xa, đoán chừng đoạn khoảng cách này đã sẽ không lại thấy cây kia của sắt, lúc này mới quay đầu liếc liếc về, đúng là không thấy được. Nói về, có phải hay không bởi vì vốn là mỡ dự trữ đầy đủ, bụng không có đói. Nàng đi đường xa như vậy, đừng nói là chỉ mệt mỏi, coi như là nàng bản thể tới đây. Khẳng định đã sớm mệt mỏi được khí cũng thở không được tới, không tê liệt một lát và ăn một chút gì là đi bất động. Mà bây giờ không đói bụng không mệt, tinh thần tràn đầy, cho dù đối với 10 con tổ tất cả hoặc là một con gấu trúc, nàng vậy có lòng tin đem đối phương đánh bại. Cái này thì rất có vấn đề. Ta bây giờ rốt cuộc là một cái gì? Lô Thỉ Vũ biết một con mèo là không thể như vậy, nguyên nhân hẳn vẫn là ở chỗ mèo thể bên trong lực lượng thần bí. Nàng không phải hẳn lục lọi lục lọi cổ lực lượng này, xem có thể hay không như thế nào vận dụng. Có lẽ đây mới là trở về biện pháp. Như vậy vấn đề lại tới, cổ lực lượng thần bí này nguồn là cái gì? Tuột về Quang Minh vẫn là hám. Nàng lục lọi sử dụng sẽ hay không vì vậy bị ăn mòn tinh thần. Hơn nữa mình còn không biết, cho là Quang Minh nhưng thật ra là bóng tối, bất tri bất giác đi về phía điên cuồng, thật ra thì đây cũng là một cái bẫy. A, nguyên lai Hàm Tuấn ngày thường nếu muốn nhiều độ như vậy, đương nhiên có chút đau lòng. Lô Thỉ Vũ dùng móng vuốt vỗ đầu một cái, nếu như mình vậy luôn là như vậy, không ra 3 ngày thì phải xuấtên não. Ta vẫn là thích hợp làm cho tinh thần lực của hắn cái đó. Nàng muốn, cho nên muốn không muốn lục lọi. Cho nên lục lọi, chính là chăm chỉ đi cảm thụ đi. Bởi vì nàng thành một con mèo tới nay, Còn không có qua hoàn toàn chăm chỉ vùi đầu vào cái này thân thể mới đi, tinh thần cùng thân thể liên hệ hẳn không phải là trạng thái tốt nhất. Nhưng là liên hệ lên nói, mình sẽ hay không vĩnh viễn chính là một con mèo. Không trở ở về trái đất bên kia. Lại tới rồi, thật không hổ là bị hại chứng vọng tưởng người bệnh. Lô thị Vũ lại vỗ đầu một cái, một mực lấy là mình là bệnh tâm thần, nguyên lai hàm tuần mới được. Ở loại chuyện này trạng thái không rõ dưới tình huống, nàng quyết định phối hợp dùng một chút mình suy nghĩ, trước lại tùy tiện đi một chút, đợi hồi lại làm quyết định. Cái thế giới này là có ban ngày nửa đêm phân chia, theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần đổi được hơn nữa buổi đất hối mà tối. Mã Ngô Thỉ Vũ đi đi, đột nhiên liền thấy một cái dị tình hình, phản vật có một đạo phân giới tuyến cầm bầu trời chia làm hai nửa, bên này là đêm đến, bên kia nhìn qua nhưng là lúc tờ mờ sáng, hơn nữa nàng nhìn thấy một chiếc máy bay không người, ông ầm ầm bay ở bên kia bầu trời, là thiên cơ cục máy bay không người. Ách, nàng qua lại nhìn phân biệt rõ ràng hai bên bầu trời, tiếp đó phát hiện hai bên đất đai cũng có nơi không cùng. Mặc dù đều là màu đen đất khô cằn, nhưng bên kia màu sắc thật giống như cạn một chút, còn lăn lộn điểm nâu màu vàng đất đai. Nàng còn thấy, bên kia có mấy cái cây cọc, mới vừa bị chặt cây rơi hình dáng, nàng nhận được đây tựa hồ là ngăn cách vòng cây cọc. Bên kia là, bất kể là Hàm Tuấn vẫn là mình suy nghĩ, Nô Thỉ Vũ cũng rõ ràng, bên kia là dị biến khu vực, là trái đất. Nhưng là bên này. Nàng xem xem dưới chân, xem xem sau lưng, lại xem về phía trước dị biến khu vực bên mở. Không gian xâm lược, không gian chồng lên nhau. Dị biến khu vực là hai cái thế giới giao hội chỗ. Lúc này, Nô Thỉ Vũ thấy chiếc kia máy bay không người đi bên này bay tới, chỉ là nó vừa qua liền phân giới tuyến đã không thấy tăm hơi, nhưng nàng muốn trên trái đất bên kia, máy bay không người cũng không có không thấy, nó là trở lại dị biến khu vực bầu trời bên ngoài, nó chỉ là bay không tới. Như vậy ta có thể không thể tiến vào dị biến khu vực. Nàng suy nghĩ, có thể hay không lấy dị biến khu vực chính giữa truyền trạm, từ bên này thế giới hồi đến thế giới trái đất. Thủ thuật trực bá gian lượi dễ ảm giải phou nhé thú u ở trục bà y ăn 1.419, mau chóng phát hiện tạm sắc mèo. Lô thị Vũ mất bao nhiêu sức lực, dùng bóng đuốt rút ra liền trên người mình một đoàn mèo bao. Nếu như những thứ này mèo bao có thể đi qua, vậy ta chắc có thể đi qua. Nàng nhìn một bước ra ngoài dị biến khu vực, cơ cơ mong vớt, để cho cái này đoàn mèo bao theo gió thổi tới, nhưng mà không có gió. Nàng liên gồ lên mèo miệu dùng sức thổi, thổi được dâu thẳng dựng đứng dậy, mèo bao rốt cuộn bay lên đi, từ từ vượt qua phân giới tuyến, phiêu rơi xuống dị biến khu vực nám đen đất bay lên. Thành, sự thật chứng minh có thể được. Lô thị Vũ ngồi dưới đất, lặng lẽ quan sát hồi lâu, vậy một đoàn mèo bao không có bố cháy, nhìn qua phẩm chất vậy không cũng có thay đổi gì, đại khái là nàng con mèo này đồ đều không bị tia bức xạ ảnh hưởng. Nàng đợi thêm nữa một đoạn thời gian, dị biến khu vực bầu trời bên kia toàn sáng, tầm nhìn cao hơn, có thể hành động. Nàng quay đầu nhìn một chút, nơi này là bên bờ, nếu như phát sinh lần thứ năm nổ, Vậy hẳn là liền sẽ đem lúc trước nàng đi qua địa phương đều thầu tóm đi vào. Tức là kể cả cây kia của sắt, lồng sắt và trong lồng thi thể. Nô thị Vũ luôn cảm giác vậy không chỉ là một cái bẫy, nếu như thế giới trái đất để cho vậy đồ chơi chồng lên nhau đã qua, có thể liền sẽ rơi vào một cái hơn nữa tình cảnh nguy hiểm. Vẫn là phải bước ra cái này một cái đối hạ. Không có đồ phòng hộ, không có bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp. Nàng túm mèo thân nâng lên trước cái đuôi, chậm rãi dò hướng phân giới tuyến, một khi cái đuôi đuôi nhọn bị thương tổn thì phải rút về. Coi như cuối cùng gay go phải hơn nước đuôi, cũng chỉ là giảm cái mập, sẽ không ảnh hưởng đầu và tư trí. Nghĩ như thế nào cũng là nhất tính toán lựa chọn. Lúc này, đuọn nhọn đi qua, sau đó đúng cái đuôi cũng đi qua, thật vẫn không có sao. Nàng vừa không cảm thấy ra, và lông có cảm giác đau, vậy không thông cảm thấy cái gì kia ở đụng. Vậy cũng tốt, từng điểm từng điểm vượt qua. Lô thị Vũ cầm mèo sau lưng lui, mặc cổ cổ bụng và móng sau vậy tiến vào dị biến khu vực, tiếp theo là cổ, đầu mèo, hai cái chân trước. Đáng sợ phóng xạ tính phòng không có phát sinh, nàng rốt cuộc toàn bộ mèo dáng sừng sững đứng ở nơi này, phiến chưa rõ là hai cái thế giới không gian chồng lên nhau khu vực, nhìn một cái bầu trời ánh sáng mặt trời, không, khí vậy cảm giác mát mấy chút. Bất quá chung quanh vẫn là một phiến hưu quang tiêu bại, liền không sinh cơ hoang vu. Mặc dù dị biến khu vực cũng rất không xong, nhưng bên kia thế giới càng phải gay go trăm lần, phóng xạ lượng thuốc tuyệt đối không chỉ là mỗi giờ 100 mấy chục g, cho nên ta mới có loại cảm giác này đi. Nàng vậy cảm giác từ nơi này chỗ trung chuyển trạm không cách nào đi thẳng về thế giới trái đất, bởi vì đứng ở nơi này bên bờ nhìn ra ngoài, nàng chỉ có thể vọng đến vậy phiến vùng đất hoang tàn, mà không xem chiếc kia máy bay không người có thể trở về đến Mạc Bắc. Nơi này chính là có gần 70 cây số vuông diện tích, từ nơi này đầu bên bờ đi tới đầu kia ranh giới nói, lấy một con mèo sức lực, không biết được đi thêm mấy ngày. Hàm Tuấn suy nghĩ cho rằng, đây không phải là thông minh thử nghiệm, bây giờ nhất phải làm hẳn là nghĩ biện pháp cùng Thiên Cơ cục lần nữa thành lập liên lạc. Ừ, Lộ Thị Vũ đứng một hồi, cứ tiếp tục hành động. Nàng ở bên mờ, Thiên Cơ cục người cũng ở đây bên mờ, nói không chừng bây giờ khu vực bên ngoài thì có người kinh ngạc xem tới nơi này đột nhiên xuất hiện một con mèo. Nhưng để tránh bọn họ không thấy được, nàng ngưng lên cái đuôi đi tới đi lui, thỉnh thoảng thật cao nhảy lên, tái phát ra mấy tiếng rù rải nhỏ kêu to, meo. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Ta là Lộ Thị Vũ, gọi chủ sở chính. Các người xem, nơi đó. Vậy chỉ có phải hay không? một con mèo. Cái gì? Dị biến khu vực rất lớn, đường biên giới rất dài, vòng ngoài không phải mỗi cái vị trí đều có người nhân viên ở, nhưng bên này là hướng về phía thành phố Mạc Bắc phương hướng, một vòng mới ngăn cách vòng ở xây dựng chính giữa, cho nên có nhiều công trình và hành động nhân, nhân viên. Mà lúc này, liền có mấy cái nhân viên tuần tra ngạc nhiên thấy, bên kia mới vừa còn chút nào không một tiếng động dị biến bên trong khu vực, khoảng cách bên bờ không tới 1m, xuất hiện một con mập mạp mã quái dị tạm xáp mèo. Con mèo kia nhảy tới nhảy tới, lại kêu lại kêu, phản phất là đang gây hấn mới, là ở chiều hoãn. Bọn họ vừa thấy cũng biết vậy không thể nào là khu vực biến dị trước phổ thông mèo nhà hoặc mèo hoang. Nói sau nào có mèo hoang như thế mập. Bọn họ lập tức đưa cái này kỳ quái tình huống báo lên, rất nhanh thì có máy bay không người bay gần qua tới, ống kính nhắm ngay trên đất con mèo kia, mà hình ảnh đồng bộ xuất hiện ở trụ sở chính trung tâm chỉ huy trên màn ảnh lớn. Tối hôm qua ngô thì Vũ hội họa sự kiện tương quan tình huống, dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều biết. Cho dù là cái này bên trong trung tâm chỉ huy, cũng chỉ có tông gia, Diêu Thế niên cùng một ít cao tầng rõ ràng. Vì vậy đây là mọi người thấy con mèo kia, vậy đôi màu sắc bất đồng quỷ dị mèo đồng, trong lòng thấy lạnh cả người toát ra. Vệ tinh không quay chụp con mèo kia cụ thể là làm sao xuất hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện. Nhưng mà thông qua bọn họ, nhưng lại là kinh nghi lại là kỳ quái. Đó không phải là, Nô thị Vũ Họa làm ở giữa con mèo kia, tối hôm qua đột nhiên biến mất, bây giờ đột nhiên xuất hiện. Nô thị Vũ từ tối hôm qua rơi vào mất hồn trạng thái sau đó, đến nay còn đang mất hồn. Nhưng vô cùng kỳ quái chính là, nàng tựa hồ còn có một kia ý thức, hay hoặc giả là một loại bản năng. Nàng không cần người khác chiếu cố, mình sẽ ăn cái gì, mình sẽ đi phòng vệ sinh, mình đi tới trên ghế salon nằm ngủ, sau đó lại mình tỉnh lại. xảy ra chuyện đến nay nàng không có nói qua nửa câu, nhưng xem bánh răng máy móc vậy vận chuyển tự nhiên. Con mèo này là chuyện gì xảy ra? Làm sao xem đang kêu gọi nhân viên đã qua? Chủ sở chính trung tâm chỉ huy cùng đoàn đồng tâm người tiểu đội duy trì liên lạc, tiểu đội đang chạy về cái này vào ngoài vị trí đồng thời, cũng có thấy thực thì hình ảnh, mà tường quan tình huống cũng biết. Ta cảm giác. Đặng Tích mấn nghi ngờ nói, con mèo kia giống như là Thi Vũ, ánh mắt đặc biệt xem. Nghe ngươi cái này nói một chút, ta cũng càng xem càng xem. Lâu tiểu Ninh mặc dù không nhìn ra ánh mắt làm sao giống như, nhưng mà động tác kia thần thái, thật là có giống như vậy là một chuyện. Chẳng lẽ không biết từ nguyên nhân gì thì vũ hồn đến mình vẽ con mèo này trên mình. Thông gia đối với cái suy đoán này vừa có đồng cảm, lại rất kích động, thì Vũ có phải hay không lấy được cái gì dây mới tìm. Cái này có phải hay không là cửa đột phá. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi vào theo con mèo này tiếp xúc. Thông gia hướng đồng tâm người tiểu đội nói, trước đi vào đặng tích môn ba người bởi vì phóng xạ lượng thuốc dùng đầy đã không thích hợp lại vào đi, thông gia chủ yếu là để cho Lâu tiểu Ninh chuẩn bị sẵn sàng. Lại bởi vì dị biến bên trong khu vực phóng xạ tình huống tiến một bước tăng thêm, lần thứ tư nội sau đó, bây giờ là 60. Ba giát Cho nên trước còn có thể vào 5 phút, bây giờ là 2. 5 phút. Đã sớm muốn vào đi xem một chút. Lâu Tiểu Linh cũng không sợ, đợi thêm mấy phút vậy không cái gọi là. Nhưng lúc này bên kia, máy bay không người lái vỗ tới mới hình ảnh, để cho bọn mặc có biết không tình Ngô thì Vũ Tình huống người đều rối rít to mày, thông ra, đồng tâm người tiểu đội tất cả mọi người ít đi mới vừa rồi phần kia sức mạnh. Vậy chỉ tạm sắc mèo dùng móng vuốt đi trên đất nám đen đất bùn bắt động, vạch ra một hàng chữ. Ta gặp được thần, ta là nó ở thế giới loài người hóa thân. Một câu nói này, là Châu Châu hóa người bệnh người tôi hiệu trưởng, Lý Vũ Hạo các người đều nói qua một câu nói. Hắc Dạ tiến hóa nhế học đạt xẻn hoặc một chương 420, "Châu châu, ta là Ngô Tử Vũ, ta từ một cái thế giới khác chạy tới." Ngô Tử Vũ lại là mất rất lớn sức lực, mới dùng móng đuốt đi trên đất vạch ra chuyến đi này chữ viết tới. Loại thời điểm này nàng liền đặc biệt có thể hiểu và hâm mộ tổ giang nữ luôn, chỉ là chụp chụp mình và chúng quanh vật thể là có thể giao thông trao đổi, đó là biết bao bất chuyện sự việc, thuận tiện đem ngứa ngáy vậy nào, mà không phải là giống như bây giờ móng đuốt đau. Nàng nhìn vào dị biến khu vực, nhưng ở trên bầu trời cao vậy chỉ máy bay không ngời, đối hắn vây vây móng mèo, không sai, chính là ta, nô lũ mèo, phiền toái vội vàng đem cái tin này truyền về đi. Máy bay không người ấy ầm ầm điệu bản toàn ở nơi đó, vừa không có xuống chút, cũng không có rời đi. Nói về bây giờ trụ sở chính hẳn thấy chưa. Lô Thị Vũ suy nghĩ, thông ra hẳn sẽ phái đồng tâm người thành viên của tiểu đội đi vào xem xem, tiểu chữ tỉ hoặc là không tước, đây đều là thông thường chính tự. Dẫu sao tình hình nghiêm trọng, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, móng vuốt điểm đau liền điểm đau đi. Lô Thị Vũ tiếp tục huy động móng vuốt, ở vắng lặng trên đất vạch ra thật dài khác một đoạn văn. Ta hoài nghi hai cái thế giới xảy ra không gian chồng lên nhau hiện tượng, chồng lên nhau bộ phận chính là cái này dị biến khu vực. Ta bây giờ nhà bên này thế giới mới vừa phát sinh qua hải bạo, thứ gì cũng không có, nhưng ta thấy một cái kỳ quái thi thể, nếu như khu vực lại mở rộng, ta đề nghị trực tiếp nổ san bằng nơi này, không nên đi tiếp xúc nó. Để tránh mọi người nghi hoặc, nàng không biết lên đây là mình dùng hàm tuấn suy nghĩ đoán. Đây chính là nàng trước mắt phải làm báo cáo, cho dù có đồng nghiệp tới đây, nàng cũng chỉ có thể nói ra những thứ này. O oh, thác đúng rồi, móng vuốt tiếp tục hoạt động, ta họa có thể mặc vượt thế giới, con mèo này trong cơ thể có một cỗ lực lượng thần bí, ta không chịu kia bức xạ ảnh hưởng, ta không biết nguyên nhân. Hô oh. Đội vàng làm xong cái này một trận, Lô Thỉ Vũ rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ một lát. Chờ đi, máy bay không người cũng xuất hiện, nhân viên tới đầy rất nhanh. Nàng bên nghỉ bên lưu ý phân dõi tuyến bên kia tình huống, vẫn là nửa đêm, phá phế nám đen đất đai một phiến tĩnh mịch, nhưng lo toáng, lại thật giống như có điểm động tĩnh. Loại này động tĩnh là nàng đến dị biến bên trong khu vực mới dần dần có cảm giác, không biết là không phải không gian đang từ từ chồng lên nhau mà phát ra tiếng vang, xem đất đai bên trong có cái gì ở phun trào, có cái gì đang tránh thoát ra, giống như là những cái kia châu chấu trứng trưởng thành côn trùng, từ trong bùn đất chui ra ngoài. Mười lai ta còn có như thế nhiều ý tưởng. Nô thị Vũ dùng móng vuốt chuột vỗ đầu, chỉ có thể từ dưới đất bò dậy thân, tiếp tục đi trên đất hoa độc viết. Nhưng mà còn không đối nàng toàn bộ viết xong, mà lúc này nàng đã cách phân giới tuyến có chừng 10m, nàng đột nhiên rõ ràng thấy, ba đạo nặng chứa tia bước xạ đồ phòng hộ nhân viên bóng người từ phân giới tuyến bên ngoài đi vào, giống như ba cái người ẩn hình chợt phát hiện liền thân. Rốt cuộc đã tới. Chỉ là nàng nhận được dấu hiệu, ba người không phải đồng tâm người tiểu đội nhân viên, mà là phổ thông hành động bộ nhân viên, bọn họ trong tay tự động súng bộ binh cũng nhắm ngay nàng. Ai, cẩn thận một chút. Lô thị Vũ thật là có chút sợ sẽ tẩu hỏa, lấy ra lấy ra. Bất quá nàng nghe được, mình phát là một trùm meo tiếng. Đây là lại có người tiến vào, là ngoài ra hai vị nhân viên, còn đẩy tới một cái lớn lồng sắt, xem vậy cái lồng phân phối quân ấn đá, điện giật trang bị các loại, là dùng để đập trọc phạm. Trước mặt nhỏ nghe, vỏ mặc ngươi là thứ gì, lập tức dừng lại chuyện của ngươi động. Vậy ba vị trong số nhân viên một cái thanh âm nghiêm nghị nói, xem tiến hành cảnh cáo, nếu như ngươi tiếp tục hoa chữ, chúng ta đem bắt cổ, nếu như ngươi phát ra âm thanh, chúng ta đem bắt cổ, nếu như ngươi có bất kỳ phản kháng, chúng ta cũng đem bắt cổ. Mời từ từ đi vào cái này lồng sắt. Ngươi chỉ có 2 phút thời gian. Lồng sắt phía dưới là có điều khiển từ xa bánh xe, nhân viên nhấn, nó liền chi chi lái tới. Cái lồng cửa mở ra, chờ mục tiêu mình đi vào trong lồng. Bị năm nhánh súng bộ binh sáng ở chỉ, Ngô Thị Vũ ngớ ngẩn, thần mái. À, hoài nghi ta Ngô lúc Miêu ở giả mạo Ngô Thị Vũ sao? Sự hoài nghi này ngược lại cũng bình thường, nhưng nàng phải phải nói, nàng trên cơ thể người bên trong là Ngô Thị Vũ, ở mèo trong cơ thể dĩ nhiên là Ngô lúc Miêu, luôn luôn meo kêu một tiếng. Hơn nữa phải dùng nào đó động vật tới giả mạo Ngô Thị Vũ mà nói, có thể vẫn là nào đó biển sâu loài cá sẽ tương đối thích hợp. Nhưng Ngô Thị Vũ lại cảm thấy sự việc không phải như thế đơn giản, có cổ quái, tại sao không thể tiếp tục mà chứ? Thiên cơ nhân viên làm việc chỉ nam là như vậy, khả nghi phân tử hoặc kẻ địch muốn nói cái gì sẽ để cho nói nó, bởi vì bất kể là lời thật nói láo đều là tin tức, sợ nhất là không có tin tức. Trừ phi những cái kia tin tức đang tạo thành tổn thương hoặc gần bên trong nguy hại, ví dụ như tinh thần an ổn, hoặc là đó là chú thuật nghi thức một số. Không cùng cơ động đặc khiển đội người nhân viên, cứ như vậy cấp phái ra hành động bộ nhân viên đi vào. Hiện ở cái chảng diện này gây ra, xem nàng đang dùng chú thuật nghi thức như nhau, mà bọn họ là tới ngăn cản nàng. Nhưng mà mình xuất hiện cố nhiên kỳ quái, nhưng biết tin tức không việc gì nguy hại chứ. Lô thị Vũ xem xem cái đó vượt chạy nhanh càng gần lồng sắt, xem nhìn xuống đất lên mình hoa xuống chữ viết. Hết thệ bình thường, không có cổ quái. Nàng muốn không rõ ràng, nhưng khẳng định có duyên cớ gì. Ách, không thể ra tiếng, chỉ có thể từ từ đi vào lồng sắt. Đối phương là thiên cơ cục, nếu như vào cái lồng có thể theo bọn họ hồi đến thế giới trái đất rất tốt, không trở về thì sẽ trở lại vùng đất hoang tàn lên, vậy tính qua cửa ải này, vào cái lồng tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Nhưng nàng nhớ lại một cái khác lồng sắt, chết ở lồng bên trong cô thi thể kia. Cho nên trong lòng rất có một cỗ bất an, nàng người này từ trước đến giờ tùy duyên, chỉ có làm mình thật thuộc về to lớn hung hiểm bên trong, linh biết mới sẽ thành được bất an như vậy. Mấy người lập tức đi vào lồng sắt, hành động nhân nhân viên lại hô đầu hàng. Lên không chiếc kia máy bay không người quay phim trước hết thẻ các thứ này, điều này hiển nhiên là trung tâm chỉ huy 7M đặc tế. Lô thị Vũ tình thế khó xử, mình không phục tòng, sẽ bị đánh cho thành tổ ong vò vẽ, mình vào cái lồng, có thể vậy được không đi đâu. Nang cái này mèo thể, đã mất đi thiên cơ cục tín nhiệm. Lúc này, nàng thấy cái gì, trong lòng lại là cả kinh. Những cái kia động tĩnh tiếng vang là thật. Bên kia thế giới hoang vùng đất đen ở phun trào đang chấn động, dọc theo phân giới tuyến, một ít bùn khối văng tung tóe ra, có cái gì đang dưới đất trồi lên. Nhưng nàng canh trước thấy là từ bầu trời đem xa xa ông ông bay tới một đám ắp bánh, là châu chấu mang kia bức xạ, đầy trời châu chấu. Nô Thỉ Vũ xem được càng phát ra rõ ràng, nhưng bên cạnh năm vị hành động nhân nhân viên nhưng không biết chút nào. Nàng có một cổ xác thực dự cảm, một khi làm những cái kia châu chấu bay vào dị biến khu vực, cho dù bọn họ mặc thật dày đồ phòng hộ, vậy sẽ ngay tức thì bị chúng trùng ngập, lại cũng không thể rời bỏ khu vực này. Được nhắc nhở bọn họ gặp nguy hiểm, Lô Thỉ Vũ cuốn quần đang lúc, chém qua một cái ý niệm, cảm ứng vận dụng mèo trong cơ thể lực lượng thần bí. Nàng vậy cảm giác chỉ cần mình làm như vậy, là có thể lập tức có lớn hơn lực lượng. Những cái kia súng không đánh tới nàng, nàng có thể giật mình liền nhảy đến trước kia máy bay không người lên. Nàng cũng có thể mấy đá, cầm những cái kia hành động nhân nhân viên toàn bộ đá ra khu vực này. Chỉ cần trực tiếp nhận cổ lực lượng kia. Chúng sinh tu tiên tại đô thị né trong CN ở Tốt Sen tài đỏ thịt 1 chương 421, trong lồng thi thể. Cũng không cần đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lô Thỉ Vũ làm ra quyết định, không biết lực lượng giống như không biết một miếng thịt, thơm nát tương đương cảm hứng dỗ. nhưng lại ăn có thể sẽ xấu xa bụng, không thể đi trên đất hoa chữ, không thể ra tiếng nói chuyện, không thể phản kháng, nhưng lại chưa nói không thể động ạ. Nàng nhìn bên cạnh năm vị đồng liêu, cùng với phân giới tuyến bên ngoài càng ngày càng gần đầy trời châu chấu, đột nhiên hai cái chân sau đạp một cái, đứng lên giống như là một người, huy động hai móng làm lên một cái động tác tay. Nếu như chữ viết không có truyền đạt đến nàng ý nghĩa, không biết ngôn ngữ tay chân như thế nào. Đây là cơ động đặc hiện đội thông thường chiến thuật động tác tay, hành động bộ nhân viên vậy thông dụng. Gặp nguy hiểm, rút lui, rút lui. Để tránh ra vẻ mình là đang gây hấn với Nô thị Vũ còn hai móng bị tâm vòng ra một cái ái tâm đưa qua, lại chắp tay làm một chút mừng phát tài động tác tay, hẳn đủ chứ. Vậy năm vị nhân viên xem được nghi ngờ, nhận được những thứ này động tác tay thật giống như. Phải giữ vững loại này đứng tư thế đối với Nô thị Vũ bây giờ hình thể tới nói thật không dễ dàng, nàng làm tiếp rút lui động tác tay, rồi sau đó một trận vỗ vào bụng của mình, bắt chước tổ riêng dáng vẻ, gần đây nàng cùng thuận lợi sống chung được hơn, đối với lần này hết sức quen thuộc. Nàng vẫn là hy vọng có thể tỏ rõ thân phận, chí ít để cho trụ sở chính bên kia có như vậy hoài nghi. Lô lúc mèo có lẽ đã bị Hắc Cá ăn mọn, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn ăn mọn, còn có thanh tỉnh dễ rựa bộ phận. Lui về phía sau, lui về phía sau. Lôi thị Vũ từng lần một ra dấu tay, giống như mây đen áp đính châu chấu nhóm đã gần ngay trước mắt. Nàng trong lòng bắt cấp, lại làm một uống rượu tư thế, thông, gia, ngươi cái lao tiểu quỷ, như vậy còn không nhìn ra được sao? Lại gõ đầu làm nghi vấn tư thế, vẫn để tiểu đội. Ngay tại lúc này, vậy năm vị thiên cơ nhân viên cũng động, nhưng là đủ bước lui về phía sau tối lui, mới vừa rồi phụ trách kêu người kia hô, nếu như ngươi có có lòng tốt, liền mình đi vào cái lồng. Bóng người bọn họ vừa lui ra đến phân giới tuyến bên ngoài, Lô thị Vũ liền không thấy được, bọn họ giống như đột nhiên biến mất như nhau. Nàng nhất thời tung ra một hơi mạo khí, thành công. Vấn đề hàn gia trên đất chữ viết vậy, mặc dù nàng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng nàng bây giờ biết, là cái này mạo thể, hoặc là cái này dị biến khu vực, khiến cho được chữ viết không thể bị chuẩn xác sử dụng, bất quá luôn ngự tay chân còn hữu hiệu hơn. Có phải hay không bởi vì chữ viết, lời nói bình thường là có lực lượng, luôn ngự tay chân nhưng không nhất định. Những ý niệm này thoăn qua, chỉ là mấy nháy mắt sau đó, đầy trời châu chấu lại càng qua phân giới tuyến, Lô thị Vũ đương nhiên vừa muốn Có phải hay không phải lo lắng mình một chút an toàn đây? Hách, châu chấu ăn nhỏ không? Loại này sâu bay nhìn qua rất giống châu chấu, có chút giống quả đấm lớn như vậy, có chút nhưng xem con rồi nhỏ như vậy, chúng tất cả đều là bụi đất thương xác, cả người còn phân bố chút màu đen lấm tấm, tựa như ở tàn da tử khí, hai cái màu đỏ nhạt vòi không ngừng lực động. Giống như biển gầm đập tới, vừa tựa như báo cát của tới, vô số lớn nhỏ không đồng nhất châu chấu tràn vào dị biến khu vực, cẩm nguyên bản chống rống, cái này tiến phân giới tiến hóa thành loại sâu sảng huyện. Đột nhiên thân ở trùng biển bên trong, nô thị vũ cả người nổ mau, ánh mắt một nghiêm túc, không khỏi được hai móng bưng kiến đồ mèo. chớ ăn ta, thịt mèo rất to, khẩu vị không tốt. Thật, những thứ này châu chấu không có ăn nản, thậm chí không có chán nản, toàn bộ chỉ từ bên cạnh bay qua. Nhưng cũng là những thứ này châu chấu, mỗi một con cũng triển hiện hiểm ác, ghé vào cái nải phiến phạm vi trừ đất đai bên ngoài vật gì khác lên, chìm ngập trước hết vậy, thời gian đảo mắt liền đem cái đó lồng sắt từng bước xâm chiếm xong rồi, kể cả những cái kia cũng ấn đá và điện giật trang bị đều bị phân giải, có chút châu chấu cho nên chết, nhưng ngay sau đó thì có càng nhiều châu chấu nhào tới tiếp tục chiếm đoạt. Còn có cây kia cọc, xa xa không biến mất dây điện, quốc lộ, nhà cửa Còn có trên bầu trời máy bay không người, bất kể là làm bằng vật liệu gì, toàn bộ bị nuốt mất. Mà theo biến hóa còn có dưới chân đất này, hơn nửa năm đen, hơn nửa giống như là bên kia vùng đất hoang tàn. Lô Thỉ Vũ đương nhiên rõ ràng liền một điểm khác, tại sao bên kia thế giới sẽ là hoang lạnh như vậy, không chỉ là hải bạo, hải bạo sẽ không tạo thành như vậy, tổng còn có chút dấu vết, là đồ đều bị loại này châu châu ăn, thực vật, kim loại, xi măng, đá, hết thảy bị ăn. Nhưng mà cái đó lồng sắt và cỗ thi thể kia, tại sao vẫn tồn tại? Nàng suy tính một chút, liền đột nhiên một cái xoay người, dùng tới mẹo tốc độ và nhảy lực, mấy giây bây giờ chạy qua cái này chừng 10 mét khoảng cách, nhảy qua phân giới tuyến, rời đi dị biến khu vực, trở lại vùng đất hoang tàn bên này. Tiếng súng cuối cùng không có vang lên, nàng mặc dù rất một ít nhợ mao, nhưng không đau không đau. Lô Thỉ Vũ quay đầu nhìn một chút đã hỗn loạn không chịu nổi dị biến khu vực, châu chấu còn đang quần quật không ngừng ợ tới, nàng nhìn bên này không trung liên miên đến đường chân trời đầu kia cũng xem vô tận châu chấu gió bão, cũng biết 70 cây số vùng dị biến khu vực rất nhanh liền đem không cũng có một nơi vị trí không có châu chấu. Không phải lần thứ 5 nổ Nhưng tình hình hướng một cái khắc nghiêm trọng hơn đi về phía. Nếu như bị cái này cổ châu chấu quầng triều từ dị biến khu vực vọt đến thế giới trái đất, hậu quả có thể so phóng xạ tính vật chất tiết lộ còn nghiêm trọng hơn. Tia bức xạ còn có một ô nhiễm phạm vi, còn có thể tiến hành rút lui, rời đi phạm vi liền an toàn. Nhưng lại những thứ này châu chấu, thật sẽ hủy diệt hết thảy. Lô Thỉ Vũ dừng bước nhìn một hồi, liền xoay người lui tới đường phương hướng chạy nhanh đi. Không thể ở lại dị biến khu vực, Thiên Cơ cục nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó những cái kia châu chấu, nhất có thể là dùng máy bay không người đầu thả bom, hoặc là dùng hỏa tiễn tiến hành đệm lông tức quanh trại. Hẳn không cách nào nổ đến phân giới tuyến gia dù là nửa bước pháp vi, mặc dù như vậy, đứng ở chỗ này vậy không có gì để mắt. Châu chấu là từ bên kia tới, bên kia nhất định là có cổ quá gì. Lô Thỉ Vũ biết, mình tới nơi này là có nguyên nhân. Tại sao là nàng họa, là nàng biến thành mèo, là nàng đi tới nơi này, cái này nhất định có nguyên nhân. Vẫn là phải khơi vào cái chúng này hay. Tựa như không sẽ đi dưới đêm tối, Lô Thỉ Vũ bước nhanh hơn, ở nơi này tiến vùng đất hoang tàn thẳng đường đi tới, châu chấu số lượng chi hơn, yêu nàng nhìn thấy mà giận mình, căn bản cũng không có sạch sẽ hết sức, cho dù dụng pháo lửa tẩy giữa đất, có thể cũng giết vô tận những côn trùng này. Tuần nữa chúng sẽ hay không liền nổ đánh vậy ăn. Ở nơi này chút lung tung kia trong ý nghĩ, nàng dần dần trở lại chỗ đó. Nàng nhìn xa xa, quả nhiên, cây kia cột sắt còn súc đứng ở nơi đó mặt đất, phía trên treo một lồng sắt, trong lồng quỷ sắt một cái mục nát được hiện lộ ra bạch cốt thi thể loài người, hết thệ theo nàng trước thấy không có thay đổi. Những cái kia châu chấu giống như không thấy được có thứ như vậy, đều là tiếp tục bay qua. Loại thái độ này, ngược lại là như đối với đối nàng con mèo này là giống nhau. Nàng bây giờ tình huống, cùng cổ thi thể kia có thể là có quan hệ thế nào? Alo. Lô thị Vũ hướng cái đó lồng sắt kêu lớn. Dĩ nhiên phát âm vẫn là mèo tiếng nói, ngươi là ai? Ta không đi qua, ta liền ngồi ở chỗ này. Có phải hay không ngươi cầm ta kêu gọi tới cái thế giới này? Ngươi thật đã chết rồi sao? Không biết là thông cảm, vẫn là cảm giác gì, thật giống như cỗ thi thể kia cũng không phải thật chết. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên, trong lồng cỗ thi thể kia giật giật, ngẩng đầu lên. Đô thị chi thiếu đế quý lai đỏ thì chỉ thiệu đệ quy luật 1 chương 422, gió bao đã tới. Thiên cơ cục trụ sở chính trung tâm chỉ huy, rơi vào trước trầm tĩnh. Màn ảnh lớn bên trong có một khối chia nhỏ màn ảnh thành màn đen, vậy vốn là máy bay không người tín hiệu hình ảnh. Theo hiện trường nhân viên nói nó đã bị châu chấu phân thực hầu như không còn, mà những cái kia dị biến khu vực bên ngoài hiện trường ống kính vỡ trong hình ảnh, dậm dạp chẳng chịu châu chấu, sắp tràn ra màn ảnh. Chúng từ đường biên giới đột nhiên không ngừng hiện lên, nhưng lại không có một con bay ra dị biến khu vực. Cho dù có châu chấu đi khu vực bên ngoài bay tới, một khi qua đường biên giới liền sẽ biến mất, đúng như vậy chỉ cổ quái tạm sắp mèo, nó đã là tan biến không còn dấu tích. Là thông gia ở giây phút sau cùng hạ lệnh để cho năm vị tiền tuyến nhân viên rút lui, nguyên nhân là con mèo kia tốt xấu xa nhìn dáng dấp không phải đơn giản như vậy, mèo cùng nô thị Vũ quan hệ cũng không cách nào đơn giản phán định. Mà bây giờ tình huống càng khó hơn sáng tỏ. Nếu như không phải là nghe quái mèo cảnh cáo, vậy năm vị nhân viên rất có thể đã mất mạng. Nhưng quái mèo viết xuống chữ viết, tràn đầy tà tín đồ vậy không rõ ràng, hơn nữa là thật thật tại tại có một cổ ăn mòn tinh thần lực lượng. Lúc trước liền bởi vì trong hình ảnh trên đất những cái kia vặn mèo quái chữ, trong trung tâm chỉ huy nhiều người cảm thấy khó chịu, có tiêu loạn cáo kỉnh cảm giác, mà hiện trường nhân viên làm nhìn về vậy mặt đất mặt, ngay cả tay lên đeo lý tính theo dõi đá vậy sáng lên nhàn nhạt hồng quang, là hắc cám ăn mòn tín hiệu, như vậy hiệu quả giống như là lấy lấy lễ giáo đoàn những cái kia tượng đá. Vì vậy trung tâm chỉ huy mới quyết định phải nhanh chóng lựa hành động. Ngoại lập trường cũng không rõ ràng, mà một vấn đề khác nhưng rõ ràng được hơn. Những cái kia châu chấu tựa hồn là từ một cái không gian khác tiến vào dị biến khu vực, trở về cũng chỉ có thể hồi cái đó không gian, xem những cái kia phóng xạ tính vật chất cũng vậy, không có thể đột phá nào đó bức tường ngăn cản. Trong trung tâm chỉ huy, nhân viên kỹ thuật lập đi lập lại phân tích châu chấu ý tích phi hành, cùng với quái mẹo xuất hiện và rời đi hình ảnh, thông qua nhìn không khó cho ra như vậy phán đoán, bên kia đồng tâm người tiểu đội mọi người cũng là đồng ý. Cái này thật giống như là một cái ngã tư đường. Từ bốn phương hướng cũng có thể đến ở giữa, tức là dị biến khu vực, nhưng mỗi con đường không hề tương thông, chỉ có thể trở về mình bên kia. Ít nhất là tạm thời không tương thông, nếu như lúc nào thông, vậy thì cái này tưởng tượng để cho tất cả mọi người có chút bình tĩnh, dị biến khu vực tựa hồ là nhiều không gian điểm tụ, hạch bạo không phát sinh tại cái thế giới này, mà phát sinh tại khác thế giới. Có này phán đoán vẫn còn ở tại con mèo kia viết xuống trong chữ viết có một cái từ muôn vạn thế giới. Ta gặp được thần, ta là nó ở thế giới loài người hóa thân. Cái thành phố này đang bị mai táng, cái thế giới này đang tử vong. Có một số sự vật càng thêm yếu ớt, có một số sự vật thì càng thêm cường thịnh. Hết thể nghi vấn câu trả lời cũng sẽ xuất hiện. Nhưng là bởi vì các ngươi ánh mắt mờ cả, cho dù câu trả lời ở dưới ánh mặt trời sôi trảo, trong đêm đen cháy, các ngươi cũng không cách nào thấy được, không cách nào tiếp xúc. Có vài người là bất động, bộ mặt bọn họ ở các ngươi trong mắt biến thành thứ gì, bọn họ sẽ thấy các ngươi không thấy được sự vật. Ta nghe được, bọn chúng tiếng vang, từ đất đai bên trong sông ra, từ trên bầu trời hạ xuống, từ muôn vàn thế giới đến. Gió bao đã tới, răng trùng cần phải làm theo gió, nước động đã gần kề, phù du cần phải làm đuổi lưu. vẫy mèo lưu lại những thứ này chữ viết, cùng thôi hiệu trưởng vậy lần nói chuyện ý nghĩa tựa hồ đồng nguyên. Nhưng lại có càng nhiều bóng tối tiến đoán, hoặc là tiết lộ. Thần rốt cuộc là chỉ cái gì? Chúng là phải hay không chỉ những cái kia châu chấu? Hôm nay buổi sáng mới vừa mới bắt đầu, cái này hẳn sẽ là rất dài một ngày. Thông ra, Diêu Thế niên cùng quan chỉ huy một phen sau khi thương nghị, lập tức làm tấn công thử nghiệm. Nếu như dị biến khu vực là hơn không gian ngã tứ đường, vậy nhất định phải toàn lực tranh theo cái này giao lộ. Đồng tâm người tiểu đội đã chạy tới hiện trường. Nhưng bây giờ đã sớm không chỉ là vậy phiến phạm vi có châu chấu, vẫn chưa tới nửa giờ. Những cái tiêu châu chấu lấy ước chừng mỗi giờ 80 cây số tốc độ kinh người, cơ hồ lan tràn đầy toàn bộ dị biến khu vực. Chúng vô cánh tiếng vang giống như sơn hô hải khiếu, cầm hết thể chất còn chưa biến mất độ trì ngập. Lúc này, Lâu Tiểu Linh, Sami Hunter, Ivan Nghị kỵ phụ rồ các người mang một đội hành động bộ nhân viên, cầm ngọn lửa phun ra khi đứng ở đường biên giới cách đó không xa, cũng không cần nhắm ngay, chỉ cần là hướng dị biến bên trong khu vực liền tiến hành phủ lửa, ngọn lửa mãnh liệt hô long đi. Lửa cháy bừng bừng có thể vượt ranh giới đi vào, nhất thời đốt một cái một mảng lớn châu chấu, có quái dị tiếng tí tách vang truyền ra. Nhìn qua có thể ăn. Khổng Tước nhìn trong lòng có một ý tưởng. Đất này thành là không có quả vật cung ứng, trước kia nàng và Mạc Thanh bọn họ có lúc sẽ tới đồng cỏ bên bờ đi bắt điểm côn trùng nương ăn, đồng thời cũng là lưu ý ổ sạ lạn người động tĩnh. Người có thể có khác loại ý nghĩ này. Cật Đởn dĩn nhưng liền vội vàng thầm nghĩ, trời ạ, nếu quả thật ăn cái loại đó côn trùng, chúng ta có thể sẽ mắc châu chấu má bệnh. Khổng Tước trong lòng giận mình, không phân rõ mình là có chút cảm xúc mà bàn luận, vẫn là trước liền đạo mà muốn ăn côn trùng, bất quá trên tay lý tính theo dõi đá không lượng. Các nàng vẫn là đem cái tình huống này làm báo lên, trung tâm chỉ huy cho coi trọng. Yêu cầu mọi người nếu như có muốn ăn trùng y muốn, lập tức báo cáo, một khi tình huống không đúng liền cần rút lui. Trong này có lẽ có một cái tương tự với tia bức xạ an toàn trị giá, qua tuyến liền nguy hiểm. Cũng may tạm thời không có loại này dấu hiệu, không biết cùng bọn họ lưu lại ở cái này bên ngoài có không có quan hệ, bởi vì bọn họ có thể không ngửi được nửa điểm châu chấu bị đốt cháy hoặc đốt thơm mùi vị. Loại côn trùng này có làm người không cách nào hiểu cắn lực và ăn uống lực, nhất định là dị loại sinh vật, nhưng có thể bị ngọn lửa phun ra khí, lưu đạn bỏ túi, súng đạn cùng binh khí nóng giết chết, ngược lại tinh thần cũ ớn không việc gì đánh tan tác dụng. Vấn đề lớn nhất là Bọn chúng số lượng quá nhiều quá nhiều, tựa như giết không hết. Trung tâm chỉ huy đang muốn làm bước kế tiếp hành động, phái không người xe đi vào xem có thể hay không thu thập lấy ra đến loại này châu chấu giờ nờ am mà bây giờ vậy phiến quái mèo lưu lại chữ viết, đều bị một cái lựu đạn bỏ túi nổ san bằng, nếu như đó là cái gì nghi thức bộ phận, cũng đã bị phá xấu xa, nhưng châu chấu tình huống không có chút nào thay đổi, chỉ là đột nhiên một cái mới tình huống, để cho mọi người ứng phó không kịp. Ở dị biến khu vực trung quanh, ở còn chưa hoàn thành ngăn cách vòng, ở mạc bắc những thứ này mênh mông không người đồng cỏ, đất hoang, nông và rừng. Xuất hiện hàng loạt sâu bay, hàng loạt loài chim Mặc bác hoàn cảnh phức tạp, đất hoang quá nhiều, hàng năm châu chấu trứng đều không cách nào phòng trị sạch sẽ, chỉ cần không làm khó thành nạn châu chấu liền tốt. Nhưng bây giờ còn chưa phải là châu chấu xuất thổ mùa, nhưng lại xuất hiện nhiều như vậy châu chấu bay. Còn có hàng loạt muỗi đội, con rổi cùng sâu bay, cùng với dày đặc thành đoàn các loại loài chim, từ những địa phương kia bay vút lên lên, dần dần hội tụ một nơi, cũng hướng dị biến khu vực rừng chào đi. Chúng phải chăng đã bị sợ hãi chi phối, phải chăng đã bị hắc ám khống chế? Những thứ này không biết được, nhưng chúng ở trên trời kết thành mây đen, ngăn che ánh sáng. Còn bản đó, Lâu Tiểu Ninh không khỏi mắng Nhìn vậy phiến âm ảnh đang nhanh chóng tiến đến gần. Đặng Tích Mân mở miệng, nhớ tới cái đó ảo ảnh, liền vô sanh cơ hội, cầm chúng đánh xuống. Lâu Tiểu Ninh vội la lên, đừng để cho chúng đi vào dị biến khu vực. Bịch bịch bành bành, mọi người hướng bầu trời mở một vòng súng hỏa, mà ở tỉu lượng cao trước mặt, bọn họ ngăn trở chỉ là phi công, mình nhưng càng phát ra lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thông ra để cho bọn họ cũng lập tức trở về đi xe bọc thép, chuẩn bị rút lui, có lẽ, có lẽ lần thứ 5 nổ không xa. Những cái kia sâu bay, chim từ bốn phương tám hướng bay vào dị biến khu vực, ngay sau đó liền bị châu chấu phân rảiướt, loài chim phun chít chít tiếng kêu thảm thiết khắp nơi vang lên, chúng đúng là sợ hãi. Dị biến khu vực đã thành một cái đồ tể tràng, nhưng chúng vẫn là người trước gục ngã người sau tiến lên vào vào, dâng ra mình máu tươi, da thịt và sinh mạng, hiến tặng cho những cái kia châu chấu, hiến tặng cho cái đó không biết thẩn. Có một số sự vật càng thêm yếu ớt, có một số sự vật thì càng thêm cường thịnh. Thái Thản giữ Long Chi Vương thệ thẹn đũa Long Chi vụ ông 1 chương 423, lớn thư viện. Thật dài thang đá, một mực kéo dài đi lên. Cố Tuấn và Vũ Trì trước tiên ở cổng vào vị trí nghỉ ngơi rất lâu, mới chậm rãi đi lên, một mực chú ý duy trì thể lực cùng tinh thần lực trạng thái. So sánh lần đầu tiên bò điều này thang đá, lần này bọn họ đi có gấp mấy lần thời gian, nhưng làm đi tới nơi này phía trên, hai người cũng không có suyên thở mạnh, mặc dù đầu gối có chút đau nhức. "Cố đội trưởng, có tình huống gì không?" Vũ Trì hỏi, ánh mắt thật chặt lưu ý phía trước, bị vậy cao ngất của đá, rộng lớn mái vòm rung động. "Không có, hết thảy bình thường." Cố Tuấn phụ trách nhìn chằm chằm phía sau, thật ra thì luôn luôn nghiêng đầu nhìn một chút phía mặt, Vũ Trì không có phát hiện được. Cố Tuấn vậy một mực lưu ý vậy đạo nữ phù thủy âm ảnh, đối phương không có hiện thân, có lẽ là không cách nào hiện thân, có lẽ là khác một cái âm u. Dọc theo đường đi hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng những chuyện này vẫn là xem một cái hỗn loạn tuyến đoàn, hắn khó mà sửa sang lại mở. Bên kia có một cái cửa miộng. Vu Chi nói, "Ta thấy bên trong có chút thư viện cái khung." Cố đội trưởng, nơi này tựa hồ chính là ngươi ở ảo ảnh đến qua địa phương. Ta cảm giác cũng vậy, chúng ta tiếp tục lưng tựa lưng đã qua. Cố Tuấn chỉ có thể trước duy trì cái trạng thái này. Hai người ở nơi này phiến rộng lớn phòng khách từ từ đi về phía cái đó cửa, đi qua những cái kia cột đá thời điểm, khoảng cách xúc tu có thể đụng, bọn họ nhìn thật cẩn thận, đá trên mặt tinh kỳ điều khắc, hoa văn, Minh Văn đợi một chút cũng đánh thẳng vào bọn họ trí tưởng tượng cực hạn, cầm suy nghĩ mang đi sâu hơn xa hơn không biết lãnh vực. Nhưng không giống với lấy lấy lệ giáo đoàn, mô đại lục giáo phái tượng đá sẽ tạo thành tinh thần vận bẹo và tâm trí mất, bọn họ vẫn tỉnh tỉnh, thậm chí thanh tỉnh hơn. Như vậy cảm thụ cùng tiếp xúc cũ ấn là tương tự, cái này giống như là cùng một nhà đổ, nạp đặc biệt khoa học kỹ thuật. Làm đến từ bên Vũ Chỉ cẩn thận xem xét một phen, không có phát hiện kết giới, phong ấn các loại dấu vết, hắn lại dùng sèn khảo cổ tử đi về phía phương giỏ sét rọ, có thể thuận lợi xuyên qua cửa, Cố đội trưởng, ta trước đi vào, ngươi xem tình huống hành động. Cố Tuấn hứng tốt, trong lòng khẩn trương, bởi vì lúc trước hai lần trải qua bên trong, cũng không có phát sinh qua sắp sự việc. Hắn không biết sẽ hay không Vũ đội trưởng một bước vào cửa, liền bị một tấm vô hình laser lưới ngay tức thì các kim loại thành tang cối. Vũ đội trưởng, ngươi trước cầm một con đưa tay tới xem xem tương đối khá. Có đạo lý. Vũ Chỉ rõ ràng cái này dụ ý, dây kéo căng. Trầm rãi đưa ra không lợi tay tay trái thăm dò cửa. Vũ Chỉ thật dài thở phào nhẹ nhõm, không có sao, lại từ từ bước ra một bước, vượt qua bàng phẳng cửa vào bên trong phòng khách, vẫn là không có chuyện. Nhìn chung quanh một chút, và mắt chỗ đều là giống vậy to lớn kệ sách. Kệ sách chất liệu là một loại màu đen gỗ, một hàng một hàng, có chút cao được thẳng tới mái vòm, tựa hồ cũng là cái này nóc nhà chủ. Trên giá sách độ đầy tinh xảo dáng vóc to sách, sách xương sống lên có dấu kỳ lạ văn tự tượng hình, đúng như lúc trước trên đá Minh Văn, đây là một cái sử dụng văn tự tượng hình văn minh. À, Vũ Chỉ không khỏi phát ra kích động thinh ầm, nếu không phải mạnh muốn mình bình tĩnh, thật là sẽ cho nên điên cuồng. Chỗ này đối với khảo cậu người, là trên thế giới nhất cám dỗ trí mạng, cái gì kim tiền, người đẹp dưới so sánh cũng chỉ tính rất rỡi. Chỉ phải suy nghĩ một chút những sách kia bên trong chứa cất giấu bao nhiêu tin tức, đến từ thất lạc văn minh, đến từ không biết lúc nào không, sẽ để cho ân huệ khó khăn tự kiềm chế. Tại đội, thế nào? Cố Tuấn hỏi, nghe được vậy như có tiếng kêu thống khổ, trong lòng hơi kinh ngạc. Không có sao, không có sao, ta chỉ là tốt kích động. Cố Tuấn lại quan sát xét, tương đối xác định Vu Chỉ thật không có sao sau đó, mới vậy đi qua cửa. Mặc dù có Vu Chỉ mở đường, Hắn đi được nhưng canh lạp cẩn thận, đặc biệt chú ý sau lưng ở mảnh. Làm hắn vừa qua liền cửa, liền phát hiện trải hình bắt rắc tấm đá trên mặt đất bóng dáng đều không thấy, hắn, nữ phù thủy và Vu Chỉ cũng không thấy, đây là chiếu sáng hình chiếu duyên cơ sao? Hắn rất rõ ràng cái gì gọi là đèn dùng cho việc giải phẫu. Cố Tuấn nhìn chung quanh một chút, trừ to lớn kệ sách, còn có chút dáng vóc to dài tọa đặt vào sáng lên lớn thủy tinh cầu, chúng không có tạo thành bóng dáng. Hắn lại biết bóng dáng không có đổ ánh đi ra không đại biểu chính là không tồn tại. Cái đó nữ phù thủy có đi theo đi vào sao? Có thể đi theo đi vào sao? Giờ như vậy sách, mỗi một bạn cũng có thể cầm chúng ta đọc chết. Vũ Chỉ đang bắt đầu có chút lo âu, đây có thể phải thế nào đọc? Những sách kia hẳn vẫn là phải đạo nhìn, mà không phải là bản tay đè lên liền có thể hấp thu tin tức. Bởi vì có chút dáng góc to đài tọa rõ ràng cho thấy độc đài, trên đài còn tán để mở ra sách, tờ giấy và giống như là viết công cụ đồ, nhưng bên cạnh không có ghế. Không lộ như vậy độc đài, sử dụng nó sinh vật vậy nhất định hình thể to lớn, có thể có 34m cao. Hơn nữa tựa hồ cái này Văn Minh lúc chia tay hết sức vội vàng, cho tới không có đem những cái kia đài tọa thu thập xong, mỗi một thành viên liền đã đi rồi. Bọn họ cảm thấy chúng là rời đi, mà không phải là chết bất đắc kỳ tử hoặc bị giết hại, bởi vì xung quanh không hề xốc xếch, không có dấu vết đánh nhau. Bất quá cái này cũng chỉ là một suy đoán, nơi này căn bản là không cách nào dùng lẽ thường tới đo lường được. Tại đội, ta không thấy trên đất có bóng dáng. Cố Tuấn quyết định thử một lần, người quay đầu xem xem. Kinh Hắn nói một chút, Vu Chỉ lúc này mới chú ý tới, giống vậy không thấy bóng dáng, cái này dị trạng để cho nó cảnh giác. Những thứ này thư viện thật đúng là một loại cám dỗ, phạm là cám dỗ liền gặp nguy hiểm. Nhưng cùng lúc đó, Cố Tuấn trong lòng hơi tủm, nữ phù thủy không xuất hiện, Vu Chỉ không phát hiện được nàng. chỉ là hắn vẫn không muốn biết như thế nào cẩm cái tình huống này nói ra. Bọn họ thỏa thuận tạm thời không đi tiếp xúc những thứ kia, kệ sách, đại tọa, đá lớn chế phẩm cùng cũng không nên đụng, tìm được trước cô tuấn từng ở ảo ảnh bên trong đến qua vị trí, ảo ảnh bên trong hắn lúc đó là chỗ thân tại hai dãy kệ sách giữa hành lang, trước mới có một loại khác đại tọa. Hai người về phía trước thẳng đường đi tới, phát hiện nơi này thật lớn được bất thường, cho dù loại người văn minh nhất là hùng vĩ đá kiến trúc, so sánh hạ cũng chỉ coi là chút nào nhỏ. Bọn họ thẳng tắp đi có nửa giờ, từ bước nhanh tới coi là có chừng 3 ba cây số, nhưng vẫn là đi ở màu đen bằng gỗ thư viện trước bây giờ. có thể tưởng tượng được, chỗ tòa này thư viện lớn nhỏ không phải là loài người ý nghĩa một tòa thư viện, một cái sân thể dục có thể so với. Lại đi một đoạn đường, Cố Tuấn mới đột nhiên đôi mắt đông lại một cái, rốt cuộc thấy như vậy đá lớn đại tọa, phía trên để một loại giò ống thủy tinh, kim loại cần và các loại không rõ chất liệu ống lẻ tẻ mà tinh vi tạo thành máy móc, hình dáng mặc dù kỳ dị, nhìn qua rất giống là một loại buồng, nhưng số đo chân thực tỏ lớn, coi như là trong nhân loại nhất tráng người khổng lồ nằm đi vào, vậy sẽ cảm thấy bên trong trống trải. Ngược lại là thích hợp 34m dáng người, cùng đọc đại thích hợp dáng người phù hợp. Thật giống như chính là trước mặt Cố Tuấn trầm giọng nói, nơi này rất quen thuộc, lúc ấy Tachô đứng ngay ở phía trước. Loại cảm giác này hết sức quái dị, hắn không biết mình là trong quá khứ, hoặc là bây giờ, vẫn là tương lai, lần đầu tiên đặt tới nơi này. Những cái kia máy móc, Vũ Trì lẩm bẩm, lại có khác một cổ công nghiệp, sexy người, máy móc vậy mê người. Chúng còn có thể động sao? Là dùng cái gì động lực? Là dùng để làm gì? Bỏ mặc Cố Tuấn, vẫn là Vũ Trì, đều có một loại cảm giác, cái đó thần bí tín hiệu để cho bọn họ tìm thành phố tên nạ cổ tự, đến nơi này, chính là muốn sử dụng những cái kia máy móc. Tại đội, lần này đổi ta đi ở phía trước. Cố nói, chậm rãi cất bước đi tới, đi về phía trước nhất cái đó đài tọa, có tình huống gì ngươi liền lên tiếng. Vu Tri ứng hảo thủ ở phía sau, Cố Tuấn cách cái vị trí kia càng ngày càng gần, không biết là không phải tác dụng tâm lý, đầu hắn mơ hồ có điểm căng ra đỏ. Lúc ấy vậy đã bóng đen mơ hồ liền là xuất hiện ở thư viện bây giờ, đài tọa bên cạnh. Hắn nhờ bóng đen kéo rất cao rất lớn, không phân rõ là hình người vẫn là cái gì hình dáng, nhưng là nơi này, là đổ ánh không ra bóng dáng. Thái Thản Dữ Long Chi Vương thẽ thẹn đụ Long Chỉ Vũ Ông, chương 424, vượt quá thời gian không đối thoại. Làm Cố Tuấn đứng ở mình ở đó lần nào ảnh bên trong nơi đứng ở vị trí Hắn có một loại sát tư cảm, chính là chỗ này. Thư viện giữa hành lang, khoảng cách cái đó đài tọa còn có 6, 7m. Đây là, đạo hắc hành kia không có xuất hiện, vậy không có nửa điểm xuất hiện dấu hiệu. Cố Tuấn Pay đầu xem xem, vẫn không thấy được trên đất có cái bóng lược, Vu Chỉ đứng ở đàng xa một ít nhìn tới. Dừng lại một lát, Cố Tuấn Cư tiếp tục cất bước đi tới, đến gần đài tọa, thẳng đến đứng ở bên cạnh. Cái này đài tọa tương đối không như vậy cao, giống như giường không có bàn cao, cho nên hắn cho dù là đứng ở bên cạnh, cũng có thể thấy rõ ràng đài chỗ ngồi máy móc, vậy giống như là bưởng to lớn ống thủy tinh và những cái kia kim loại cần đạt tới các loại ống. Không biết có phải hay không bởi vì khoảng cách gần, hắn càng xem càng có một cộ dị cảm, thật giống như có chút chi tiết bỗng nhiên ở trong đầu hắn xuất hiện. Xem mình nằm vào thủy tinh trong khoang mặt, hai tay giơ động những cái kia kim loại cẩn. À, Cố Tuấn Đầu có chút phát đau, hiển nhiên ở quá độ ứ máu, tim hắn rút ra chặt, nhịp tim vậy đang cấp tốc lên cao. Cố đội trưởng. Bên kia Vu Chỉ nhất thời hô một tiếng, có sao không? Không, ta thật giống như thấy được chút gì, trước không cần cần trương. Cố Tuấn hai tay ngăn chặt đầu, nhưng đè không dưới trong đầu đè ở lên cao, dị cảm càng phát ra mấy liệt, có chút tựa như là ảo ảnh hình hình ảnh lóe lên. Hắn cảm giác thấy được cái này, máy những cái kia tinh vi linh kiện như thế nào xem bánh răng xe vậy lẫn nhau truyền động lực. Cái này máy là tốt, còn có thể sử dụng. Đột nhiên, chít chít chít chít chi chi, một cổ quái dị tiếng vang đột đột, máy móc có chút ống chớp đỉnh sáng lên quang, thời gian đảo mắt máy móc thì trở nên được muôn màu muôn vẻ. Cố Tuấn không khỏi trợn to hai mắt, đã nghe đến bên kia vô chỉ kinh tiếng thê hoặc, máy móc, máy móc động. Cố đội trưởng, có phải hay không ngươi khởi động? Không, ta không có. Cố Tuấn phản ứng đầu tiên trả lời như vậy, nhưng mà mình thật không có sao, hắn bỗng nhiên lại không xác thực định. nhưng hắn thật không biết cái này máy làm sao liền chạy, chỉ là có một cỗ cảm giác máy liệt, đợi một chút, Vũ đội trưởng, chưa nhìn. Cái này máy ánh sáng đổi được chói mắt, kể cả điêu khắc ở đài tọa trên đá minh văn, đường cong và hình vẽ, toàn bộ đều ở ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Đột nhiên lấy đài tọa làm tâm điểm, xanh thành hình một vòng tròn màn hào quang, bao lại đường kính chừng 10m một phiến pháp vi, giống như là một cái vòng tròn mái vòm. Cố Tuấn tạm thời mờ mịt nhìn xung quanh, thấy trung bên cái này, mảnh không gian cũng tạo nên rung động, hết thảy xem đang phát sinh vật mèo. Hết thảy cũng giống như bất động, nhưng hết thảy vẫn là như vậy. Chỉ là bỗng nhiên gian Có thể cũng chỉ hình ảnh một tấm bây giờ, bên kia vũ chỉ đột nhiên không thấy, cứ như vậy biến mất. Cố Tuấn trong lòng trầm xuống, não bộ đau nhức sâu hơn, vũ đội trưởng xảy ra chuyện gì? Không đúng, là cái này không gian, thời không. Hắn có chút khó mà cầm suy nghĩ dựa sang lại rõ ràng, một cái ý niệm giống như có 500 kg nặng, cái này không bình thường, không nên là như vậy, có khác một cổ lực lượng. Bóng dáng, hắn thấy được, bản thân có hai cái bóng dáng, mơ hồ vặn vẹo dây dưa trùng một chỗ, một cái là mình, một cái khác là cái đó nữ phù thủy. Tên kia còn theo, theo vào thư viện, theo đến nơi này, kề cận, thần nốt Một khi có bất kỳ cơ hội, giống như rắn độc vậy nhào ra. Loại này thời không vặn vẹo đưa đến suy yếu của hắn, nàng đang lợi dụng một điểm này, định tranh đoạt hắn quyền khống chế thân thể. Nàng muốn chiếm đoạt hắn, nàng vẫn luôn tính toán phải chiếm đoạt hắn. Nhưng không phải hoàn toàn thất bại, có lẽ lần này đã có điểm thành công. Có thể vẫn bị ta phát hiện à? Cố Tuấn cắn răng, nhịn đau ngưng thần đối kháng, đổi trước, lăn ra ngoài. Nữ phù thủy không có phát hiện thân vậy không có trả lời, mà lúc này, hắn nhìn thấy gì, nhất thời ngẩn ra. Ở lối lịch bên kia kệ sách bây giờ, có một đạo thân ảnh đi tới đây. Một người đàn ông, người mặc dị vực vải bố quần áo Sốc sét tóc dài, tràn đầy vết sẹo vết thương mắt mũi, da cũng có một loại quái dị bệnh trạng màu đỏ tím, vậy đôi duyệt nghiêm túc màu đen trong ánh mắt có nghi ngờ. Là ta, là chúng ta. Cố Tuấn bỗng nhiên có cái gì hiểu rõ ra, vẫn luôn là chúng ta. Đạo Hắc ảnh kia, hắn lúc ấy thấy bóng đen là chính hắn. Hắn bây giờ đối với lúc đó là tồn tại ở tương lai, lúc đó hắn đối với bây giờ là tồn tại ở đã qua. Không việc gì bây giờ, là tương lai cùng đi qua đối thoại. Ngươi là ai? Lúc này, cái đó thư viện giữa người đàn ông hướng cái này vừa hỏi, hoặc là có thể đem gọi là người ác độc. Cố Tuấn nhớ đoạn đối thoại này, biết tiếp theo, người ác mộng sẽ hỏi ngươi là ai. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Ngươi là ai? Tại sao? Người đàn ông kia đã luôn miệng hỏi, giọng rõ ràng ở ức chứa một cỗ tức giận cùng nóng nảy, lúc ấy tinh thần bị hắc ám ăn mòn trình độ còn rất nghiêm trọng, tại sao phải làm như vậy? Những tin tức này, ta làm sao có thể tin tưởng liền là thật? Tại sao không trực tiếp nói cho ta? Ngươi muốn ta làm gì? Cố Tuấn há hốc mồm nếu nói, nhưng mà cũng là đây là, nữ phù thủy Như là ở một hồi phát lực, hắn nhấc đầu sắp nức, bóng người lùng đưa. Hắn không khỏi giữ chặt đầu, lời muốn nói tiếng nói cũng đổi được tán loạn. Đoạn tiếp theo, vẻ tàn tảnh mà vẫn bẹo. Mang mặt nạ. Không xấu xa. Mộng đẹp, sử dụng mộng đẹp. Thay đổi. Nhưng là, đây không phải là vốn là dáng vẻ sao? Bên kia người đàn ông nhíu lại trước trán mày, cố tuấn hết sức rõ ràng đối phương muốn hơn nghe rõ một cái từ, đầu thì càng thêm nứt ra đau một phần, có thể là bởi vì loại này vượt qua thời không tin tức truyền thị có như vậy tác dụng phụ, cũng có thể là bởi vì là chính hắn bây giờ chính là như vậy đầu nứt ra đau. Đầu thật ra thì chỉ có một, trang này đối thoại, cũng có thể là chính hắn đối với mình suy nghĩ trông vào. Thiên cơ loạn. Bí phủ. Mang mặt nạ. Cố Tuấn Cố Tuấn cuối cùng muốn nói là ta là Cố Tuấn, bất quá giống nhau chỉ nhớ, hắn chỉ nói ra như thế một câu nói, một cái tên như vậy. Nữ phù thủy lực lượng vẫn còn ở sôi trào, khiến cho hắn khó mà lại chống đỡ nữa, còn muốn hướng người đàn ông kia nói nhiều mấy câu vậy không làm được, chẳng nay vượt quá thời gian không tiếp xúc cẩm ẩn mà phá, người ác mộng không thấy, Cố Tuấn chống khổ nháy mắt một cái, chỉ gặp Vu Chỉ chính ở chỗ này. Thời gian có thể chỉ là đi qua mấy giây, Vu Chỉ lúc này mới chọn lựa hành động chạy tới, tay phải giơ sèn khảo cổ, đại khái là muốn một cái sèn đập bể cái này máy vậy một cây ống. Đây cũng không phải là hợp cách khảo cổ làm việc. Cố Tuấn vì vậy vội vàng gọi lại, đài chống ngồi máy móc đã ngừng vận chuyển, ánh sáng cũng giập tắt. Nhưng hắn bị nữ phù thủy xâm nhập, trạng thái còn không có bình phục lại, cho nên lời nói không quá lênh lẹ. Tại đội, ta không có sao. Người trước hết nghe ta nói cái này, cái máy này có thể thành lập vượt quá thời gian không đối thoại. Ta mới vừa cùng đi qua mình đúng rồi nói. Chúng ta có phải hay không cũng có thể dựa vào loại này máy móc, cùng thân bí tín hiệu một đầu khác thành lập hơn nữa ổn định liên lạc. Nam Tống đệ nhất nằm vùng nạm tổng đen hạt ngổ ạ đẹp 1 chương 425, châu chấu hóa bệnh. Trên bầu trời một phiến đông nghị tâm ảnh, điên cuồng vận động, cũng không phải mây đen. Một đội máy bay không người vượt qua phân giới tuyến hối hạ bay qua, đi mặt đất đầu xuống đặt lửa, nhưng còn không ngang hàng dạng âm ảnh vật động mặt đất đốt thành biển lửa, vậy tạo thành bóng mờ vô số châu chấu liền đè những thứ này, máy bay không người trì ngập, máy bay không người trên không độ, không đợi chúng rơi tan đi xuống, cũng đã bị châu chấu từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Máy bay không người, máy bay trư thăng, máy bay chiến đấu, vỏ mặc tốc độ và tính năng như thế nào, đều gặp đến cùng vận mệnh. Ở nơi này chút thử nghiệm bên trong, phi công cũng khi tiến vào dị biến khu vực trước kịp thời nhảy dù rời đi, không có tiến vào khu vực, vậy mới không có tạo thành tương vong. Dị biến bên trong khu vực đã hoàn toàn chất đầy châu chấu, thẳng đến 2 km trời cao cũng còn nữa, vậy đã là đến đối lưu tầng hòa bình lưu tầng. Như vậy cao độ, giang trùng vật không nên ở phía trên, nhưng mà chúng bây giờ đang ở phía trên kia. Cứ điểm quan trọng đầy như vậy một cái 70mm2 phương cây số lớn, 2 km cao không gian, những thứ này châu chấu số lượng đã đến đạt một cái làm người ta khó có thể tưởng tượng được. Lại cao một chút vị trí, rơi đi châu chấu nhóm, máy bay không người có bay lên dò qua, nhưng đều là lập tức mất đi tín hiệu, cũng không có ai lại nhìn thấy những thứ này máy bay, chúng đại khái đã bị không gian vặn vẹo lực đưa đến rơi tan. lại cao một chút, đến vũ trụ, vệ tinh chỉ quay chụp một phiến mơ hồ hám. Trái đất đang không ngừng tự chuyển và công chuyển, dị biến khu vực bầu trời ở trong không gian tương ứng vị trí vì vậy là không ngừng biến đổi. Bởi vì khu vực bầu trời không có đồng bộ vệ tinh, cho nên trung tâm chỉ huy còn không biết khu vực có thể ảnh hưởng đến điểm cao nhất là dừng lại ở nơi nào. Bọn họ còn thử đảo, rúc trui rọ cơ hội chui xuống đất 1500m, nhưng vẫn là lấy phân giới tuyến làm ranh giới, hai bên hoàn toàn không cùng, một khi qua được bước, bên trong đất thì có nghiêm trọng kia bức xạ. Là người ta lo lắng còn có một điểm khác, radar đo lường tới dưới đất có cái gì đang ngọ ngoại. là những cái kia châu chấu chui vào lòng đất bên trong đi sao? Có thể chúng theo lý là dưới đất chui lên cái đó. Vậy ngoại ngoại vật, có lẽ là thành thuộc da châu chấu, có lẽ là thứ gì khác. Trung tâm chỉ huy làm qua những thứ này thử nghiệm sau đó, đối với dị biến khu vực trực tiếp tiến hành tầng trời thấp hỏa tiễn đa kích, nhưng chỉ là như muỗi bò biển. Cho dù bị biển lửa đốt thành tro tàn, cho dù bị hỏa tiễn nổ thành nghiền, châu chấu số lượng chỉ tăng không giảm, chúng vỗ cánh phát ra vo ve tiếng vang khắp thiên địa, vậy tựa hồ là một loại tử vong kêu gọi. Thành phố Mạc Bắc thậm chí còn xa hơn địa phương côn trùng, loài chim còn đang không ngừng bay đi. Số lượng như vậy chi hơn. Phạm vi to lớn như vậy, lực lượng của nhân loại nhỏ bé như vậy. Mỗi một người đều biết nhất định phải hết sức ngoan ngăn cản xuống, không thể để cho cái này dị biến khu vực tiếp tục chiếm đoạt sinh mạng, tiếp tục lớn mạnh. Nhưng mà dù là có thời gian để cho bọn họ đi bốn phía xây dựng bao lại toàn bộ khu vực tường cao, lại đáp lên mái vòm, cầm dị biến khu vực hoàn toàn cách kín, một khi phát sinh lần thứ năm nổ, có thể liền sẽ chu vi mấy trăm cây số đều đột nhiên trở thành dị biến khu vực một số, cái đó không lỗ lồ lổng bảo hộ bất quá là thành một chỗ tiêu mà thôi. Nói sau muốn xây như vậy tường cao cùng mái vòm yêu cầu thời gian đâu chỉ 1 năm 2 năm, mà chuyện kiện bùng nổ đến nay còn chưa đầy 4 ngày thời gian. Tháng 3 ngày 14 sáng sớm, Điền Phúc hậu cụ già báo cảnh sát, bây giờ là tháng 3 ngày 17 trạm vào tối. Không tìm được để cho cái này dị biến khu vực xuất hiện ngọn nguồn tiến hành ngăn cản, không tìm được những cái kia châu chấu, châu chấu hóa bệnh chỗ can nguyên, những thứ này đều khó có tác dụng. Nhưng là phải thế nào tìm? Thiên Cơ cục nhưng lâm vào khẩn cảnh. Vậy chỉ tạm xác mèo xuất hiện lại biến mất, Lô Thỉ Vũ vẫn là mất hồn trạng thái, Cố Tuấn mất tích, tung tích không có chút nào đầu mối, còn có một cái có thể cửa đột phá là tìm ra Lý Vũ Hạo, vương gia vị các người, đây cũng là đồng tâm người tiểu đội trước mắt toàn lực làm sự việc. Ma Mạc Bắc giúp lui to lớn công tác. Các bộ môn đã còn mở mở ra. Sớm ở ngày này sáng sớm, thành phố Mạc Bắc dân chúng liền kinh nghi thấy đầy trời nhóm chủng, nhóm chim hoảng sợ đi bắc bay đi, hơn nữa kéo dài không ngừng. Sau đó không lâu, dân chúng thu vào thông báo tin tức, nghe được thành phố kéo báo động và cao âm radio, đặc biệt lớn báo cắt có thể sẽ cuộn sạch toàn thành phố, cho nên phải toàn thành phố rút lui. Mời mọi người giữ bình thường trật tự, chớ kinh hoàng, rút lui nhân viên sẽ đem mọi người mang tới nơi an toàn. Thông báo nói được bình tĩnh, lại không mấy người tin tưởng, bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Những người lớn kinh hoàng tiếng các đứa bé tiếng khóc khắp nơi vang lên, cái thành phố này khắp nơi là khẩn trương rút lui cảnh tượng, mà trên internet cũng đã nổi lôi. Ở nơi này một phiến lung tung bên trong, các thầy thuốc tiếp tục mình chức trách. Từ hôm qua dậy, Vương Nhược Hương liền liên tục tham dự ba buổi đối với thôi hiệu trưởng mổ xẻ, nàng ở gần đây cái này 24 giờ bên trong chỉ ngủ không tới 3 tiếng, hơn nữa còn là tỉnh táo ngông lung ngủ được vô cùng cạn. Nàng đã thuộc về mệt mỏi trạng thái, nhưng lúc này vẫn là lên tinh thần tham dự trước một chảng chẩn đoán hội nghị. Châu chấu hóa bệnh tình hình bệnh dịch, vẫn là bạ phát. À, ta muốn ăn buồn, bác sĩ, cho ta một chút đi. Bác sĩ Ta thật rất khổ cực, ta không nhịn được, không nhịn được ạ." Ban họp hai bên ngồi đầy áo khoác dài màu trắng, mọi người trầm mặc nhìn hội nghị trong màn ảnh truyền mấy đoạn phòng bệnh ca mê ra thu hình. "Từ hôm qua ngày 16 buổi trưa 1213 tôi hiệu trưởng ngay trước mọi người tự báo. Chú thuật bộ thần kinh ngoại khoa chuyên gia Tư Khấu Lộ vẽ lần này phụ trách dẫn đoàn đội, hắn nói tình huống, các giáo viên học sinh chưa rõ bị bị nhiễm, đến bọn họ xuất hiện đối với bùn đất dị thực xung động, 910 giờ, rồi đến cái này cổ xung động mãnh liệt được khó mà ức chế, 2224 giờ, sau đó bệnh tình cấp tốc trở nên ác liệt, người bệnh lộ ra kích vượng, nóng nảy, tinh thần đầy bạo không ngừng cầu khẩn dành cho dị thực, cái này cùng nghiện ma túy rất tương tự. Đích Sắc rất xem, Vương Nhược Hương từ hình ảnh thấy một vị nữ sinh người bệnh, dùng đầu hung hãn đụng phòng bệnh mà tưởng, bị hộ công ngăn lại xuống. Còn có thầy chủ nhiệm Vương Tiến bác, ngồi ở giường bệnh lúc như ngồi bàn trông, đứng dậy đi đi lại lại vậy nóng nảy bất an, ngoài miệng lẩm bẩm cái gì? Thu âm bị phóng đại, mọi người nghe được Vương chủ nhiệm lẩm bẩm là, tại sao vậy, thật là thèm ăn buồn, tại sao vậy? Như vậy người bệnh bây giờ cách ly căn cứ thu trị có 1006 tên, toàn bộ là mạc Bắc cao cấp trung học thầy trò. Ngày hôm qua thao trưởng chính mắt thấy thôi hiệu trưởng tự bạo người toàn bộ bị nhiễm. Sau đó đến bây giờ, sắp xỉ 30 cái tiếng thời gian bên trong, người bệnh cứ uống nước bình thường, nhưng thèm ăn càng phát ra hạ xuống, ban đầu còn có thể ăn chút, đến xuất hiện kích vượt triệu chứng sau đó, cũng chưa có lại ăn thứ gì, chỉ là từng lần một đòi trước đất buồn. Các thầy thuốc gương mặt một tấm so một tấm nương trọng, châu chấu hóa bệnh thật sẽ người truyền người, bọn họ vẫn còn không biết rõ cái bệnh này truyền bá cơ chế. Thậm chí không biết mình sẽ hay không vào ngày mai lúc này, vậy lộ ra những cái kia quái dị cử động, trở thành lại một người mắc bệnh. Nhưng nếu như là mắt thấy người bệnh hoặc cái loại đó ký sinh trùng liền sẽ bị nhiễm, vậy có hàng loạt nhân viên y tế Nhân viên làm việc phù hợp điều kiện, nhưng đến nay không có người phát bệnh. Nếu như là muốn hút vào ký sinh trùng, vậy tôi hiệu trưởng tự bạo không hề rất nỗ lực cầm toàn bộ thao trường bao trùng, hơn nữa người bệnh cửa trong cơ thể còn chưa hiện dị thường, vậy không kiểm tra sẽ ra cái gì bệnh nguyên thể. Người bệnh cửa tạm thời là tinh thần thần kinh vấn đề, là mảnh liệt dị tự cửa thích, có lẽ ăn rồi đất bùn sau đó, bệnh tình liền sẽ phát triển đến đợt kế tiếp. Tại sao bọn họ liền sẽ bị nhiễm lên? Liên bởi vì chính mắt thấy tự bạo một màn kia sao? Vẫn là tôi hiệu trưởng phát biểu vốn là tương tự với 추 thuận, có ăn mòn tinh thần hiệu quả. Sẽ hay không không phải mỗi người mắc bệnh đều có lây năng lực? đặc định người bệnh mới có. Vương Nhược Hương suy nghĩ, mơ hồ thật giống như nghĩ tới chuyện gì. Đô thị cực phẩm y dị thần đỏ thì cục pháp mỹ ten 1 chương 426, 50 khắc đất buồn, đi qua chảng này chẩn đoán hội nghị, chữa bệnh đoàn đội và trung tâm trị liệu bên kia thỏa thuận làm một cái thí nghiệm lâm sàng. Chữa bệnh đoàn đội chọn lựa 10 người mắc bệnh, dành cho ăn uống phổ thông đất buồn, xem xem phải chăng sẽ có chậm tách ra triệu chứng hiệu quả, người bệnh thân thể cùng tinh thần sẽ có thay đổi gì. Còn như vậy phiến đất hoang mang theo cái loại đó sống nhờ trùng trùng chứng dị thường đất hai, tạm thời không đang thí nghiệm và vi Tham dự thí nghiệm 10 người mắc bệnh rất nhanh chọn lựa, năm tên lão sư, năm tên học sinh, trai gái tất cả như nhau, tuổi tác ở 17 tuổi 45 tuổi, đều là tự nguyện. Người bệnh cửa bệnh tình cũng kém không nhiều, thật ra thì ngay bây giờ bọn họ trạng thái tinh thần đã mau tiếp cận với chim lông, chữa bệnh đoản thể tâm lý can dự chữa trị hoàn toàn không tạo tác dụng, bọn họ không ngừng chính là muốn ăn đất bùn, chỉ cần có đất bùn cho, người bệnh cửa là cấp tham gia thí nghiệm. Cái này 10 người mắc bệnh cũng vào cao cấp đơn độc cách ly phòng bệnh, có quản chế vô quá trình, cũng có tâm điện giảm hộ nghi, dựa dạn dày cơ hội, cũng ấn đá cùng dụng cụ. Thầy chủ nhiệm Vương tiến bác chính là trong đó một thành viên. Nếu như ngày thường nói tới vương chủ nhiệm, mọi người cũng sẽ giơ ngón tay cái lên. Vương chủ nhiệm hơn 40 tuổi, tác phong nghiêm túc nhưng lại rất được bọn học sinh lòng dân, bởi vì vương chủ nhiệm là thật lòng là học sinh lo nghĩ, không làm quan liêu chủ nghĩa, mang theo mấy giới lớp 12, ra thành tích rất tốt, để cho mạc Bắc cao cấp trung học danh tiếng đều có tăng lên. Trong ngày thường vương chủ nhiệm luôn là cả người khéo léo nghỉ ngơi tây trang, đem mình tóc chải lý được ngay ngắn như nhau, giống như là một lão học cứu. Bọn học sinh thấy hắn, mặc dù cũng âm thầm trêu ghẹo vương chủ nhiệm lại dùng nhiều ít keo xịt tóc, nhưng nhìn chủ nhiệm bộ kia tinh thần sức mạnh, thật là có bị kéo theo tích cực tâm trạng. Nhưng là bây giờ, đi qua cái này hơn 30 giờ giày vò, Vương chủ nhậm tiểu tụy rất nhiều, tóc xốp xít, chỉ ở vào hai cái vành mắt đen, sâu đậm túi mắt rủ xuống trước, trong ánh mắt có một cỗ đè nén, quái dị dục vọng, để cho hắn phảng phất là sợ phòng độc bên trong đi thêm trở lại con nghiện. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Vương Tiến Bắc ngồi ở bên giường bệnh, không ngừng lẩm bẩm, bắt nắm tóc, gãi gãi cổ họng. Hắn cảm giác mình tựa như đã đói mười mấy ngày, muốn ăn cái gì, chỉ muốn ăn cái gì, nhưng chỉ muốn ăn một loại đồ. Tiến vào cái phòng bệnh này trước, Vương Tiến Bắc có được an bài đi làm một ít kiểm tra, mà bây giờ lại bị y tá nối liền tốt bụng điện giáng hộ. Quản chế ống tính vụ hết thệ các thứ này, lúc này cửa phòng bệnh bị mở ra, mấy vị an mặc nặng chứa đồ phòng hộ nhân viên y tế đi vào, chứng kiện bài trên viết đều là bác sĩ, khắc có mấy vị y tá, đẩy một chiếc thép không rỉ công cụ xe, trên xe để chút dự vận, ông trích, còn có một cái dụng cụ bàn bảo bọc thứ gì? À. Vương Tiến bác mơ hồ đánh hơi được điểm buồn đất mùi, cơ hồ thì phải nhỏ tới, khiến cho xuất hồn thân khí lực mới miễn cưỡng khống chế mình. Tư cấu lộ vẻ, Vương Nhược Hương đều ở đây bác sĩ trong độn ngũ, bọn họ phải làm lâm sàng xem xét, không chỉ là máy ghi xuống chỉ tiêu số liệu, còn có tinh thần cảm ứng phương diện biến hóa. Vương chủ nhiệm Từ khâu lộ vẻ theo người bệnh câu thông nói, chúng ta cho ngươi mang theo 50 khắc đất bùn. 50 khắc tương đương với một con gà trứng như vậy điểm, người bình thường một lần ăn 50 khắc đất bùn là sẽ không chí mạng, có thể sẽ tạo thành tiêu hóa không tốt, bụng phình lên, bụng tiết các loại, nhưng vậy hoàn toàn cũng có thể thân thể không có nửa điểm có chịu, bởi vì người mà dị, nhưng nói tóm lại đây không phải là một cái kinh người phất lượng. Hơn nữa những thứ này đất bùn là từ phương nam mà tới, không phải mạc Bắc Phạm Vi bùn, hai nơi cách được đặc biệt xa, vậy kiểm tra qua cũng không có bất kỳ ký sinh trùng, vi khuẩn, mầm độc hoặc vật chất có hại, cho người bệnh cửa cung cấp đều là những thứ này sạch sẽ khỏe mạnh tốt đất bùn. 50 khắc." Vương Tiến Bắc cả kinh nói, thất vọng, nhất thời canh có chút nóng này, 50 khắc có nhiều ít, một hớp vẫn là hai hớp. "Đúng, 50 khắc, chúng ta trước xem tình huống một chút." Từ Khấu lộ vẻ chỉ là nói, lấy người bệnh trước mắt trạng thái, tùy ý họ ăn uống có thể sẽ thực tới xanh phá dạ dày. "Được rồi, ở nơi nào?" Vương Tiến Bắc trước bỏ mặc nhiều như vậy, quả nhiên gặp y tá cầm cái đó vụn cụm mâm nắp và chần, một tiểu đoàn màu vàng sẫm đất bùn liền đặt ở trên khay, y tá một cái cũng cụ xe đẩy tới bên giường bệnh, Vương Tiến Bắc liền vội vã đưa tay đoạt lấy buồn đoàn, một chút nhét vào trong miệng. Hắn hai bên mặt hai nhất thời trống rỗng giữa mở, nhai cơ điên cuồng căng động, cầm cái này đoàn bổn ăn như hổ đói ăn tiếp, như vậy tham lam gấp quá. Vương Tiến Bắc cũng không có mất đi thần trí, vì vậy cũng đúng mình loại này hành vi cảm thấy xấu hổ cùng thống khổ, nhưng quả thực không khống chế được mình xung động. Cùng lúc đó, các thầy thuốc xem được vẻ mặt Khẩn Trương, cái này thí nghiệm lâm sàng kết quả rất trọng yếu. Nếu như người bệnh có thể như vậy đạt được tinh thần thỏa mãn, ít nhất có nơi chệm tách ra, mà thân thể không việc gì xấu biến hóa, có thể khôi phục ăn uống, duy trì cơ năng và tinh thần trạng thái. Nếu như có tốt như vậy kết quả, như vậy thì có thể lấy dị tự cửa thích tới chữa trị những người bị bệnh này. Mỗi ngày 50 khắc đất buồn, thân thể con người là chịu đựng được, trên thế giới có như vậy các bệnh, liên tiếp ăn mười mấy năm, thân thể đều không xảy ra vấn đề. Mà bây giờ chỉ thiếu trước thời gian, muốn là khống chế tình hình bệnh dịch, không để cho châu chấu hóa bệnh lan tràn, vậy tránh những người bị bệnh này cùng dị biến khu vực thực hiện cái gì liên hệ. Hả? Hả? Vương Tiến bắt phát ra quá dị nút tiếng, cầm mình nắm bùn đất mỗi ngón tay cũng liếm sạch sẽ, tiếp theo là cái đó dụng cụ bạn. Vương Nhược Hương xem xem tâm điện giám hộ nghi, người bệnh nhịp tim, huyết áp đều ở đầy lên cao. Lý tính theo dõi đá, cú ấn đá không có phản ứng, nàng cảm ứng chủ quanh Vương chủ nhậm tinh thận. Thật giống như ở hơn nữa của Nhật. Con nước không? Con nước không? Vương Tiến Bắc trung niên gương mặt có chút đỏ lên, trong ánh mắt ý muốn còn không có tiêu đi, không đủ à, nhỏ như vậy thật không đủ. Ta cảm giác liền chưa ăn qua, thật giống như không phải thứ mùi này, theo ta muốn không quá giống nhau. Người bệnh cửa cũng không biết mình ăn đất buồn tới từ nơi nào, không người đối với lần này tiết lộ qua, bọn họ hẳn sẽ lấy làm cho này là mạc bắc đất buồn. Chỉ là bây giờ, các thầy thuốc nhìn nhau, người bệnh tự hồ có thể ăn cho ra phân biệt, cho dù từ chưa ăn qua cái loại đó dị thường đất này. Nhưng phổ thông đất buồn hữu hiệu dùng sao? hoặc là có thể hay không có ăn đủ thuốc hiệu quả. Vương chủ nhiệm, ngày hôm nay liền cái này năm mươi khắc. Tư Khấu Lộ vẻ nói, ngươi cảm giác bây giờ mình muốn ăn điểm thứ khác sao? Không. Vương Tiến bắt sắc mặt vượt tăng vừa đỏ, quay lại đội trắng, đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, bưng kín bụng, đau bụng. Mắt gặp người bệnh nhịp tim ảo tới 145 lần phút, hiện nhiên bị vô cùng thống khổ lớn, Tư Khấu Lộ vẻ ra lạnh một tiếng, dựa rạ dậy. Mọi người lập tức hành động. Các thầy thuốc lòng cũng chim xuống, nhưng sớm có cái này suy tính, dọn tới dựa rạ dậy cơ hội chính là phòng bị xuất hiện loại chuyện này. Còn phân phối tốt ra tấn công thuốc giảm đau làm thuốc dụ cối thuốc, cái này thuốc mặc dù dưới da chích 5 phút có thể có hiệu lực, nhưng tác dụng phụ quá nhiều, đối với người bệnh tinh thần vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng, nghiêm trọng sẽ xuất hiện ý thức mơ hồ và huyễn thị, cho nên không phải cần thiết không sử dụng. Lúc này, các y tá còn không có cầm dự dạ dày quản cho người bệnh cắm vào, Vương Tiến bác lại đột nhiên một chút hướng mép giường ấy vật trẫu liền cuồn phu ra. Hôi thối tràn đầy dậy, mới vừa được ăn xuống đất bùn hỗn tạp màu vàng dạ dày chua, máu đỏ tươi, vang tung tóe đánh rơi đến liền ghế vật trong chậu. Đô thị cực phẩm y sĩ thần đỏ thì cục phạm mì ten 1 chương 427, một cái nữa thí nghiệm vững tiến bác gọi như điên một trận sau đó, chữa bệnh đoàn đội hay là cho hắn làm rửa dạ dày, đem ăn 50 khắc đất bùn toàn bộ rửa đi ra, sau đó hắn như tim, huyết áp cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật mới chậm rãi xuống đến bình thường nghiêm nước cao bình. Tham dự thí nghiệm 10 người mắc bệnh toàn bộ là như vậy kết quả, ăn đất bùn sau phát sinh thức ăn triệu chứng chứng động, đau bụng, nôn mửa, 6 người mắc bệnh bạn có ói máu. Chữa bệnh đoàn đội sau đó cho 10 người mắc bệnh cũng làm nội soi dạ dày, phát hiện ói máu người bệnh thực quản và dạ dày dính màng đều có bể chỗ chảy máu, đây cũng là bọn họ quá gấp nuốt đất bùn mà tạo thành cấp tính lên đường tiêu hóa ra máu. Chữa bệnh đoàn đội lập tức cho cầm máu chữa trị. cũng thu tập trung huyết tương và đường glucose. Cấp tính lên đường tiêu hóa ra máu chưa tính là việc lớn, nghiêm trọng hơn là người bệnh cửa trạng thái tinh thần biến hóa. Đang thí nghiệm sau này, 10 người mắc bệnh tâm trạng kích vượt được tiếp cận với mất lý trí, bao gồm Vương Tiến bác ở bên trong 5 người mắc bệnh cần chích cẩn thận. Bọn họ trước đây kêu là không phải muốn ăn loại này đất buồn, là muốn một loại khác, mảng bác sĩ y tá cửa lừa dối bọn họ, là muốn bọn họ chết, là ở hại chết bọn họ. Nếu như người bệnh chỉ là không có thèm ăn, thậm chí không cách nào ăn uống, còn có thể thông qua chích tĩnh mạch dịch dinh dưỡng duy trì sinh mạng. Nhưng tinh thần trong lòng là mà khác, trừ tiến hành trấn tĩnh chữa trị, lại một bước là cầm người bệnh toàn thân cố định, nhân công hô mê, thủy tổn thần kinh. Cho dù chữa bệnh đoàn đội có tốt nhất tài nguyên, nhưng không có quá nhiều thủ đoạn. Như vậy khô cục, tư khấu lộ vẻ một lần nữa trải qua, Dĩ Lân người bệnh người cảm thấy ác ngứa khó khăn chỉ nhất định phải bác gãi, mà Châu Châu hóa người bệnh người là cảm thấy đói bụng khó nhịn nhất định phải ăn đặc định bất buồn. Hai người có thể là cùng nguyên lý, người bệnh tinh thần bị nghi thức nào đó, lực lượng nào đó ảnh hưởng. Thậm chí ư, cái này ảnh hưởng liền là tới Dị Biến khu vực. Dị Biến khu vực là ở chỗ đó. Bộ mặc nó ở nội tác dụng gì, thiên cơ cục cũng tạm thời không có cách nào đi chung cái nó. Phải chăng dành cho người bệnh ăn uống cái loại đó dị thường đất đai? Phải chăng phải làm loại nào thần kinh hủy tổn thuật? Nạo la chằng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ. Những thứ này thí nghiệm lâm sàng bộ môn phương án đã thả ở trung tâm chỉ huy trên này chỉ huy, hủy tổn thuật và phẫu thuật cắt bỏ sẽ tạo thành không thể nghịch vĩnh cửu tổn thương, mà dành cho ăn uống dị thường đất đai thì có thể sẽ khiến cho người bệnh bệnh tình phát triển đến đợt kế tiếp. Trước thông qua đối với thôi hiệu trưởng mổ xẻ, chữa bệnh tổ có vấn đề, người bệnh là bởi vì là lây ký sinh trùng đưa đến ăn bùn, vẫn là ăn bùn đưa đến bị nhiễm ký sinh trùng. Mà bây giờ do Vương chủ nhiệm bọn họ triệu chứng có một vấn đề khác, người bệnh khát vọng ăn uống dị thường đất đai, là vì trong bùn chứa trùng, vẫn là đất bùn là được. Vậy phiến dị thường đất hoang phạm vi không nhỏ, có chút bên trong đất có hàng loạt trứng trùng, cũng không phải toàn bộ đều có. Vấn đề thứ nhất bây giờ không cách nào trực tiếp làm rõ ràng. Một người bình thường không lại đột nhiên đi ăn bùn, hơn nữa còn có mất tích hơn 300 người, bọn họ hẳn là trước bị tinh thần ảnh hưởng mới ăn đất bùn. Nhưng không có đầu mối có thể tỏ rõ tôi hiệu trưởng ăn bùn trước là trạng thái gì, lần đầu ăn bùn là lúc nào. Bất quá nếu có thể làm rõ ràng cái thứ hai vấn đề, vậy vấn đề thứ nhất kém không nhiều thì có đáp án. Nếu như người bệnh là tinh thần bị ảnh hưởng, bị điều khiển đi ăn dị châu chấu trứng, ăn trứng trùng dính vào ký sinh trùng, ký sinh trùng lại điều khiển người bệnh đi ăn càng nhiều đất buồn. Nếu như một cái như vậy bệnh biến quá trình, như vậy bỏ mặc ăn nhiều ít phổ thông đất buồn, dị thường đất buồn, chỉ cần chưa ăn đến trứng trùng cũng sẽ không phát triển đến đợt kế tiếp. Vậy ý nghĩa những thứ này bị tôi hiệu trưởng lây người bệnh cửa trong cơ thể còn không có dị châu chấu ký sinh trùng, hoặc là cái gì có thể vật lý truyền bá bệnh nguyên thể. Như vậy, vậy chỉ cần không để cho bọn họ tiếp xúc tới dị châu chấu trứng, cầm những người bị bệnh này vận ra mặc bắc, coi như khống chế được bọn họ tình hình bệnh dịch. về phần trị liệu phương diện, cũng có thể xem xem dị thường đất đai, mặc bác đất đai có thể hay không thỏa mãn bọn họ. Nhưng mà nếu như tình huống là những người bị bệnh này tinh thần bị ảnh hưởng sau đó, trong cơ thể đã có ký sinh trùng, chỉ cần được ăn tương ứng đất đai là có thể khiến cho tri áp chứng, sinh trưởng và sinh sản. Hoặc là thôi liệu trưởng là ăn trứng trùng mới bị nhiễm lên, thành mang trùng người, nhưng bị hắn lây mới người bệnh không cần hút vào trứng trùng, trong cơ thể sẽ xuất hiện trùng thể. Đây là biết bắt nhất tình huống, càng khó hơn hiệu, càng khó hơn khống chế. Thiên cơ cục vừa nắm trong tay không tới mất tích hơn 300 người đều đi nơi nào, cũng không xác định dị thường đất đai trừ có trứng trùng còn có cái gì đặc biệt. Bởi vì từ đất đai thành phần kiểm tra kết quả xem, dị thường đất đai theo mạng bắc những thứ khác đất hoang đất đai không việc gì không cùng, không gặp có kia bức xạ. Có thấy rằng bây giờ nguy cấp tình thế, trung tâm chỉ huy vẫn là hạ lệnh tiến hành cái này thí nghiệm lâm sàng. Kết quả như thế nào, cần đã thí nghiệm qua mới biết. Tháng 3 ngày 17 ngày này đã đến buổi tối 10h hơn, cách ly căn cứ bận rộn vượt quá, Vương Nhược Hương xoa xoa huyệt thái dương, lại tiếp tục lên tinh thần. Lần này tham dự thí nghiệm người bệnh có 6 người, 4 cái là vừa làm qua ăn uống phổ thông đất bùn thí nghiệm, 2 cái có rối máu tình huống, 2 cái không có, trong đó mỗi người một cái có chích cá thận. Còn có hai cái người bệnh là chưa ăn qua phổ thông mùn đất. Bởi vì châu chấu hóa bệnh truyền bá cơ chế không rõ, mà các giáo viên học sinh đối với tôi hiệu trưởng tự bạo là một loại mắt thấy cùng nghe lời nói. Người bệnh ăn dị thường đất bùn có thể sinh ra côn trùng, tiếp đó có thể tự bạo, từ đó lây, vì vậy cái này thí nghiệm phải cẩn thận tiến hành. Sáu người mắc bệnh chỗ ở cao cấp cách ly phòng bệnh quản chế sẽ tiếp tục, nhưng trung tâm chỉ huy bên kia sẽ không xem xem thực thì tình huống. Liên liên chữa bệnh đoàn đội cũng không phải toàn bộ người cũng nhìn, hoặc là phát sinh trạng huống gì liền đi vào phòng bệnh đi. Lần hành động này tiền tuyến chỉ có 3 người, nhìn chằm chằm quản chế. tiến vào phòng bệnh, đều là bọn họ ba cái, mà bọn họ cũng làm xong, có thể bị lây chuẩn bị tâm tư. Ta nhìn ra được người bệnh là trạng thái gì, ta sẽ chú thuật, ta cũng hiểu phải cấp cứu. Một người trong đó là chủ động xin đi Vương Ngư Hương, nàng muốn làm điểm công hiến, bị giam giam lâu như vậy sau đó, giờ phút này tình hình nghiêm trọng như vậy, Cố Tuấn mất tích, Lộ thị Vũ mất hồn, tiền đến bên kia đặng tích môn cùng nhiều người lượng thuốc đương lượng dùng đến hết sức, cũng nên là nàng làm một chút gì. Thông gia đồng ý nàng xin đi, lần hành động này tính nguy hiểm không thua gì đi vào dị biến khu vực, nhưng chú thuật bộ nhân viên chính là làm cái này. Trư Vương Ngư Hương Hai người khác là y tá Lâm Sĩ Triết, điều tra viên Trần Tường, cũng hiểu cũng ấn. Sáu người mắc bệnh không phải đồng thời tiến hành thí nghiệm, nếu như ban đầu liền ra vấn đề lớn, phía sau vậy không cần thiết tiến hành. Thí nghiệm người bệnh đầu tiên kêu Chu Khả Văn, phái nam, 18 tuổi, học sinh lớp 12, ăn rồi phổ thông đất buồn, từng có ói máu và trích căn thận. Lúc này, Chu Khả Văn bị nửa cố định ngồi ở trên giường bệnh, hai chân bị chói khóa, hai tay có thể súng động, mặc dù đánh an thận, vẫn là yên tĩnh cung dưới. Cửa phòng bệnh bịch được mở ra, có một chiếc không người xe chạy nhanh liền đi vào. cửa lại bị đóng lại, trên xe chống rống chỉ để 50 khắc không mang theo trứng trùng màu vàng sẫm dị thường đất bùn. À, à. Chu Khả Văn Nhiệm tim nhất thời nhanh chóng lên cao, kích động dễ rửa, xe còn chưa tới mép giường, hắn liền đưa tay đi rọ vậy một tiểu đoàn đất bùn. Phòng bệnh góc loa truyền ra Vương Nhược Hương thanh âm, "Chu Đồng Học, ngươi có thể bắt đầu ăn, tận lực ăn chậm một chút, không muốn lại làm bị thương tử quản." Nhưng Chu Văn Thật giống như không nghe được, run rẩy hai tay nắm lấy đất bùn liền hướng trong miệng của ngết, vẻ mặt đã gần tựa như điên cuồng. Đại Đường hảo tướng công đại đủ ẩu ng tuần sương 1 chương 428, rạ dày kính xuống ngoài ngoại. hơn cách nhau cách phòng bệnh từ hai bên tương liên trước trung gian khu làm việc, lúc này lớn như vậy khu làm việc chỉ có Vương Ngự Hương, Lâm Sĩ Chất và Trần Tường cái này ba người. Bọn họ ngồi ở thành hàng quản chế trước màn ảnh nhìn một cái trong đó phòng bệnh tình huống, người bệnh Chu Khả Văn đang điên cuồng ăn vậy năm mươi khắp dị thường đất này. "Hả? Hả?" Quái dị nuốt tiếng từ máy vi tính loa phát thanh truyền ra, người bệnh vẫn là ăn như hổ đói, ăn được chỉ so với lần trước mau, giống như là cái gì cái sắc biết đi đối với hủ thực cuốn nuốt, khẳng định sẽ đem đã có vết thương lên đường tiêu hóa lại nhét bị thương. Tất cả đất bùn ăn tiếp sau đó, Chu Khả Văn lúc này mới nóng nảy kêu la, còn muốn Còn muốn, mới như thế điểm không đủ ạ, còn nước không, ta còn muốn. Chu Long Học, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Lược Hương chỉ là khuyên giải an ủi, không có trả lời người bệnh yêu cầu. Trước thí nghiệm người bệnh ăn phổ thông đất bùn sau đó, không tới 1 phút liền xuất hiện trong thức ăn độc phản ứng, cho nên dị thường đất bùn có hay không phân biệt rất nhanh sẽ biết. Đích đắc đích đắc, trên tường đồng hồ báo thức kim chỉ giây đang chuyển động, 1 phút đã mất qua, sau đó là 2 phút, 3 phút. Ròng rã 5 phút trôi qua sau đó, Chu Khả Văn không có xuất hiện trong thức ăn độc phản ứng, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, thần trí rõ ràng, nhưng không ngừng yêu cầu cho hắn càng nhiều đất bùn. có phân biệt dị thường đất bùn bị bệnh thể đó nhận. Lâm Sĩ chỉ nói, đây chính là trước mắt tình huống. Người bệnh huyết áp ngược lại vững ổn định. Trần Tương nói một cái khác tình huống, từ các hạng chỉ tiêu tới xem, người bệnh xem ăn linh dược gì vậy? Vương Nhật Hương suy nghĩ cái này ý vị như thế nào, nhưng mà bệnh thể gọi loại này đất bùn, từ thành phần lên căn bản cũng chính là phổ thông đất bùn à. Chu Đồng học, bây giờ chúng ta cho ngươi đưa vào đi một chút bánh mì, chuối tiêu và nước, nếu như ngươi ăn, liền lại cho ngươi 10g đất bùn. Nàng trước tiếp tục cái này thí nghiệm bước kế tiếp, bởi vì người bệnh không phối hợp, chỉ có thể sử dụng loại này biện pháp. Rất nhanh, một chiếc khác điều khiển từ xa không ngửi xe lái vào cái này gian phòng bệnh, mang đi 100g bánh mì, 50 khất chuối tiêu và 200 hào thằng nước. Bởi vì có đất bùn tưởng tượng cấm dỗ, Chu Khả Văn cũng là gió cuốn mây tan cầm những thức ăn này ăn, lại là 5 phút sau, hắn không xuất hiện không tốt phản ứng. Vương Nhược Hương theo kế hoạch cho thêm người bệnh 10g dị thường đất bùn, người bệnh sau khi ăn cũng là hết thảy như là bình thường. Nếu như chỉ là là thực loại này đất bùn, vậy phù hợp dị thực gư thích chẩn đoán, nhưng là bệnh trong cơ thể có hay không dị châu chấu, khả năng này cần một đoạn thời gian mới có thể kiểm tra xác định, từ trồng cây tiết đến thôi hiệu trưởng tự báo. nhưng mà qua có 4 ngày. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, chữa bệnh đội kế hoạch ở người bệnh phục đất sau 5 giờ tiến hành lần đầu tiên nội soi dạ dày, sau đó mỗi 5 giờ nặng kiện một lần. Trước lúc này, ba người dựa theo nguyên định phương án tiếp tục cho vị kế tiếp bị thử người bệnh làm thí nghiệm, người mắc bệnh này Tráo Thúy Đình chưa từng ăn qua phổ thông đất bùn, 37 tuổi, nữ lao sư. Không lâu, tham dự thí nghiệm 6 người mắc bệnh cũng hoàn thành ăn uống, không có không tốt tình trạng. Vương Nhược Hương đưa cái này thí nghiệm tình huống hướng trung tâm trị uy làm báo cáo, mà nàng biết được những cái kia không có được ăn uống dị đất người bệnh đang đội được càng ngày càng kích vượt. Nếu như bị thử người bệnh trong cơ thể không có xuất hiện côn trùng, nếu như có thể giữ loại này hài lòng trạng thái, vậy thì có tạm được liệu pháp. Dạng sáng đến, thời gian tiến vào tháng 3 ngày 18, ở 234, vị thứ nhất bị thí sinh phục đất sau không tới 4 tiếng, đột nhiên xuất hiện đau bụng triệu chứng. Chu Khả Văn sắc mặt đau được phát thành phát trắng, đầu đầy mồ hôi lạnh, cho chữa bệnh đội hình cho là có đau, thật giống như có cái gì ở trôi động. Vương Nhược Hương cùng ba người lập tức hành động, sự việc tự hồ vẫn là chữa hướng biết bắt nhất cái hướng kia. Bọn họ không biết nguyên lý, đây cũng không phải là bọn họ bây giờ nên quân quyết, là cùng không phải trước làm nội soi dạ dày xem xem. Bình thường mà nói làm dạ dày kính cần không đụng tiến hành, bởi vì thức ăn và tiêu hóa cặn bã sẽ ảnh hưởng tầm mắt, khiến cho y sư không dễ thấy rõ ràng dính màng tổ chức cùng tình huống, hơn nữa dễ dàng khiến cho bị kiểm người ở quá trình kiểm tra bên trong chán ghét nôn mửa. Nhưng bây giờ, bọn họ không phải muốn xem tỉ mỉ bệnh biến, mà là xem xem trong dạ dày mặt có hay không xuất hiện ký sinh trùng. Vào phòng bệnh, Vương Nhược Hương liền đi lên cho Chu Khả Văn trích lớn hơn tể lượng an thần, lại đi hắn cổ họng phun thuốc tê làm thuốc mê. "Bác sĩ, ta không muốn chết ạ." Chu Khả Văn bi thương kêu lên, còn trẻ mặt mũi bợ vì sợ hãi cùng thống khổ mà vo thành một nắm, nước mắt vậy đi ra. Lâm Sí Thiết và Trần Tường đều là đại hán trung niên, có lực khí đè lại người bệnh, nhưng Chu Khả Văn còn có lý trí, phối hợp làm bốn gối bên trái nằm vị. Ta biết, chúng ta sẽ hết sức trước làm một dạng giày kính. Vương Nhược Hương an ủi dặn dò người bệnh một ít quá trình kiểm tra ở giữa sự hạ, liền ngừng dậy mệt mỏi tinh thần chuẩn bị bắt đầu, trước đã học tập cũng đã thử làm gì dạng giày kính. Không đau dạng giày kính máy liền thiết lập ở giường bệnh bên này, nàng dùng tay phải cầm chiếc tí mưng, từ từ cầm dạng giày kính bỏ vào người bệnh miệng tới lưỡi phần gốc. Lúc này người bệnh hơn sẽ có chán ghét cảm, Chu Khả Văn chính là như vậy, cho nên làm ra nuốt động tác, mà thực quản thượng khẩu nhất thời phơi bày mở cửa tràng. Chính là ở nơi này cởi mở trong đáy mắt, Vương Nhược Hương cầm dạ dày kính theo mờ miệng tắm vào thực quản. Hạ ố, Chu Khả Văn khó chịu nhẹ nào. Nhỏ hết sức mềm mại dạ dày quản từng điểm đưa vào người bệnh dạ dày, ống kính vô tới hình ảnh thực thì biểu hiện ở dạ dày kính nghi trên màn ảnh. Vương Nhược Hương một bên dò, vừa nhìn màn ảnh, ánh khí hai hàng lông mày dần dần nhíu chặt lên. Trong màn ảnh là chút tươi non đỏ thịt đang ngoa ngoệ, đó là thực quản, dạ dày kính tiến vào dạ dày sau đó, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa thức ăn cũng bại lộ, có chút dính ghé vào dạ dày dính mang lên, có chút theo người bệnh nuốt mà sôi trào, nâu đen đất bùn hỗn tạp dịch máu màu đỏ. còn có tiêu hóa vật hộ trạng chất lỏng, nhìn qua rối tinh rối mù. Ở đó dạ dày dính mang lên, ở hộ trạng trong chất lỏng, còn có từng tia nửa trong suốt vớ lưới trắng vặn, hoàn toàn coi thường dạ dày chua, nhiều lần vặn bảy ngoạng lại. Vậy nhìn qua rất giống là dị nhọn tuyến trùng, một loại có thể sống nhờ đại dương loài cá và thân thể con người ký sinh trùng, đầu tiên là loài cá bị bị nhiễm, loài người bởi vì ăn hải sản mà bị nhiễm. Dạ dày chua không cách nào giết chết chúng, nhưng chúng có rất mạnh truy đấu tính, có thể đem thành dạ dày truy đấu, tạo thành người bệnh vị suy khủng, thậm chí từ mà tiến vào đến bắt thịt. Bây giờ còn chưa có hiệu quả đặc biệt thuốc có thể trị liệu loại này ác trùng. chỉ có thể dùng sợi dạ dày kính cầm trùng thể lấy ra, hoặc là làm mở bụng dạ phẫu lấy trùng. Bị nhiễm dị nhọn tuyến trùng người một năm ngày phát bệnh, cấp tính kỳ lâm sàng biểu hiện có chán rét, nôn mửa, kinh liệt đau bụng trở dạ dày đường ruột triệu chứng. Nếu như lúc này Chu Khả Văn phải đi phổ thông bệnh viện vào khám bệnh, từ một nhóm không biết chuyện nhân viên y tế cho hắn kiểm tra, vô cùng có thể sẽ đem hắn chẩn đoán là bị nhiễm dị nhọn tuyến trùng. Nhưng là Lâm sĩ chết từ y tá Phương Diện tham dự qua mổ xẻ thôi hiệu trưởng công tác, tự nhiên nhìn ra được, đó không phải là dị nhọn tuyến trùng, là dị châu chấu. Vương Nhược Hương đối với lần này hơn nửa quen thuộc, ở thôi hiệu trưởng trong cơ thể mỗi cái bộ phận và kết cấu đều có như vậy ký sinh trùng bóng người, còn không, có thành thủ, là có thể thấy được nhấtấu trùng thể. Có trùng, bị thử người bệnh trong cơ thể có trùng. Cùng ngày tôi hiệu trưởng tự bạo thời điểm, Chu Khả Văn đứng ở thao trường rất phía sau vị trí, từ trong khoảng cách là không thể nào hốt vào bay tràn ra ký sinh trùng. Đó là cái gì? Vương Nhược Hương đột nhiên chân mày căng chặt, kinh ngạc thấy một phiến dạ dày dính màng đang thay đổi được nửa trong suốt, nhanh chóng phân giải thành một đống trùng tơ. Mà lúc đầu dạ dày dính màng vị trí đổi được tiêu màu đâu, xem bị điện ngưng đau nó qua, không có máu loãng gì ra. Những cái kia mới phân giải ra trùng tơ lúng lúng, ngoan ngoẻ Chim lập ở đó hỗ trợ chất lỏng chính giữa, đem sẽ theo tiến vào đường ruột, cầm đường ruột cũng thay đổi là ký sinh trùng đại dương. Làm sao sẽ? Lâm Sĩ chết mờ mịt, cũng là thấy được cái này quỷ dị cảnh tượng kỳ quái, thân thể con người tổ chức cứ như vậy chuyển hóa thành ký sinh trùng. Cho dù Trần Tường là hành động bộ nhân viên, cũng biết tình huống có bao nhiêu gay go, nếu như dạ dày dính mạng có thể đổi thành, vậy bắt đi đâu? Ra đâu? Thấy được bọn họ vẻ mặt đại biến, Chu Khả Văn nhất thời hơn nữa khó chịu gần trương hu hu lên tiếng, hiển nhiên là đang hỏi mình tình huống. Vương Nhược Hương nói không ra lời, không nói ra trái lương tâm ngươi không có sao? Ngươi khá tốt các loại lời an ủi tiếng nói. Nhớ tới thôi hiệu trưởng thi thể khắp nơi đều là ký sinh trùng, có như xương tủy mặt cũng có, nàng lòng đang phát rét, lỗ tai có chút vò vẽ lạnh lùng. Không cần chứng trùng, những thứ này bị lây người bệnh không cần chứng trùng. Tựa hồ, tựa hồ người bệnh cửa thân thể bất kỳ một vị trí nào đều có thể đổi thành là loại côn trùng này, cuối cùng cả người đều biến thành một bãi côn trùng. Bệnh nguyên thể là ở cao hơn phương diện. Người bệnh không cần ăn uống chứng trùng, người bệnh bản thân đã là chứng trùng, ăn dị thường đất bùn là phải lấy được lớn lên chất dinh dưỡng. Châu chấu hóa bệnh, đúng là châu chấu hóa bệnh. Đô thị cực phẩm y dị tiên đạo thì cục phàm mỹ sen 1 chương 429, sống nhỏ gen giả nói. Làm xong dạ dày kính sau đó, Chu Khả Văn có mãnh liệt cảm giác nôn mửa, nhưng cuối cùng không có ói đi ra, cũng không có ói máu. Hắn tình huống rất không lạc quan, nhưng mình không biết, chữa bệnh đội không có nói cho hắn, Vương Nhược Hương chỉ là cho hắn đánh điểm ngừng đau thuốc hạ sốt, người bệnh đau bụng có chút chậm tách ra, nhưng mà trạng thái tinh thần càng phát ra gay go, không ngừng yêu cầu dành cho càng nhiều hơn nữa buồn. Ba người bước lui ra cái này cách ly phòng bệnh, ở Chu Khả Văn sau đó, vị trí thứ hai bị từ người bệnh Tráo Thúy Đình vậy xẻ ra chuyện, vậy đau bụng triệu chứng Bọn họ cũng cho cháu Thúy Đình làm nội soi dạ dày, vậy phát hiện cái loại đó nửa trong suất vơ lưới trắng trạng dị châu chấu. Cuối cùng tham dự thí nghiệm 6 người mắc bệnh toàn bộ như vậy, có chưa từng ăn qua phổ thông đất buồn, hói qua máu hoặc là đánh an thần cũng không có phân biệt. Tiếp xúc tới trong cơ thể khác thường châu chấu sống người bệnh, mặc dù mặc trước đồ phòng hộ, ba người bị lây có khả năng thật to tăng cao. Vương Nhật Hương trong lòng cũng có thoáng qua buồn sợ hãi, nhưng không có quá đa tâm lực thả ở phương diện này, nếu như mình bị lây, vậy thì bắt chặt hoàn thành làm việc đi, Thừa Dịp vẫn còn ở ẩn nút kỳ, Thừa Dịp thậm chí còn thanh tĩnh. Nàng sửa sang lại mình mổ xẻ tôi hiệu trưởng tới nay một ít ý tưởng. cùng chữa bệnh đoàn đội, trung tâm chỉ huy tiến hành ba phương đường nối. Khi tiến vào phòng truyền tin trước, nàng phải đi qua một bộ kiểm tra chương trình, bao gồm bị cũng ấn nhân viên đánh cụ hắn, dấu sao nàng bây giờ trả muốn gì, người khác không biết, mà cùng nàng trực tiếp đối thoại chỉ có số ít mấy cái quan chỉ huy, chữa bệnh đoàn đội bên kia là Tư Khấu Lộ vẻ, trung tâm chỉ huy bên kia là Diêu Thiên Nhiên. Nghe được tin tức xấu này sau đó, mặt của mọi người sắc cung canh là ngưng trọng. Còn có không ăn dị thường bùn đất dòng dã 1000 người mắc bệnh, toàn bộ tùy thời liền có thể đổi là một cái châu chấu kho, chỉ cần ăn một ít dị thường đất bùn. Hiện đang thí nghiệm chứng minh không thể thỏa mãn bọn họ cái này dị thực lưu cầu, nếu không là chăn nuôi ký sinh trùng mà tôi, có thể dự gặp người bệnh cuối cùng sẽ ở to lớn trong thống khổ chết đi. Cho dù tinh thần bọn họ thất thường, nào là trắng thế chấp bị hủy tổn, vậy sao tốt như vậy? Mà Vương Nhược Hương có mấy cái ý tưởng. Tôi hiệu trưởng một nhóm kia người bệnh, và Vương chủ nhiệm, Chu Khả Văn cái này một nhóm người bệnh, có phải hay không giống nhau bệnh lý? Vương Nhược Hương thiết lập hỏi, xem trùng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh có đại học năm thứ 3 Dương và tiểu tam Dương phân biệt. Bất quá ký sinh trùng bệnh bệnh lý bình thường là giống nhau. Trừ phi tôi hiệu trưởng là thứ nhất ở giữa ký chủ, các giáo viên học sinh là thứ nhị trung gian ký chủ. Nhưng tình huống trước mắt không giống như là như vậy. Tôi hiệu trưởng trong cơ thể có loại này ký sinh trùng chỉ ít ba loại hình thái: ấu trùng, nang phần trăm trùng, thành trùng. Từ tôi hiệu trưởng và Chu Khả Văn cùng bên trong cơ thể đều có phát hiện ấu trùng, hơn nữa Chu Khả Văn bọn họ ấu trùng là tự thân tổ chức phân giải ra. Đều là ấu trùng ở bên trong cơ thể của bọn họ trưởng thành vi trở thành trùng một cái như vậy quá trình, trên lý thuyết hẳn bệnh lý nhất trí. Nếu như không phải là đâu. Vương Nhược Hương nghiêm túc nói. Bọn họ bệnh lý đã không có cùng biểu hiện. Tôi hiệu trưởng đi qua kém không nhiều 4 ngày mới tự bạo, nhưng hắn dạ dày dính màng còn có rất nhiều hoàn hảo vị trí, là không gặp tổ chức tổn thương và chữa trị, nhưng Chu Khả Văn, cháu Thúy Đình mới không tới 4 tiếng, dạ dày dính màng cũng sắp hoàn toàn mất hết. Phương diện này bệnh biến tốc độ không giống nhau. Ngoài ra ở tinh thần phương diện, tôi hiệu trưởng cho dù ở tự bạo trước, vậy lộ ra lý trí, còn có cùng nhiệt, Chu Khả Văn bọn họ là thống khổ và đến gần điên cuồng. Châu chấu cái một lần có thể tống ra hơn 100 trứng trùng, ta đang suy nghĩ, sẽ hay không tôi hiệu trưởng, Lý Vũ Hạo những thứ này, nhóm đầu người bệnh là một loại châu chấu cái, một loại đặc thù mang trùng người. mà nhóm thứ hai người bệnh là trùng trùng, một loại cấp tính bị nhiễm. Vương Nhật Hương vừa nói, những thứ này vừa là nàng y học suy đoán, cũng là nàng linh biết cảm giác. Dưới tình huống bình thường, thân thể con người bị nhiễm ký sinh trùng sau đó có một ít đặc điểm. Mang trùng người là chỉ bị nhiễm sau không có xuất hiện rõ ràng lâm sàng triệu chứng và thể trình, nhưng có thể truyền bá bệnh nguyên thể. Ký sinh trùng vô cùng ít có cấp tính bị nhiễm bị bệnh, bình thường là ở trên giường bệnh xuất hiện một ít triệu chứng sau đó, không có làm chữa trị hoặc chữa trị không hoàn toàn mà dần dần chuyển nhập chậm chạp kéo dài bị nhiễm giai đoạn, như vậy sẽ có bị nhiễm bộ vị tổ chức tổn thương và tu bổ. Xem máu hút trùng vừa có lá gan trứng trùng thịt mầm xương tạo thành, vậy bạn có lá gan sở hóa quá trình. Xem chu khả văn bọn họ như bây giờ tốc độ, như vậy bị nhiễm phản vi, toàn thân châu chấu hóa, chính là dị thượng sự vật phản vi. Còn có một cái đặc điểm tê hữu trùng rời được trứng, là chỉ một ít ấu trùng xâm nhập không thích hợp ký chủ sau đó, không cách nào trưởng thành vì trở thành trùng, nhưng có thể ở ký chủ trong cơ thể lâu dài sống sót hơn nữa di động, đưa tới cục bộ và toàn thân tính bệnh biến. Trước mắt bởi vì Chu Khả Văn cùng bên trong cơ thể còn không có 5% trùng hoặc thành trùng xuất hiện, không có thể bài trừ khác một cái khả năng, mặc dù cùng là cơ thể con người, bọn họ nhưng là không thích hợp ký chủ, mới sẽ đưa tới những thứ này bất đồng cấp tính triệu chứng. Tôi hiểu trưởng vậy hơn 300 người nếu như cũng có cấp tính triệu chứng, bọn họ nên sẽ đi bệnh viện chứ. Nhưng mấy ngày kế tiếp, liền nhà bọn họ người cũng không nhìn ra dị tình hình, cái này rất giống như là mang trùng người. Ma Vương chủ nhiệm, Chu Khả Văn bọn họ, một mắt liền nhìn ra được không bình thường. Người cảm giác nhóm thứ hai người bệnh không có truyền bá năng lực. Tư Khấu lộ vẻ nghi vấn hỏi: Ta không biết, ta chỉ là cảm giác bọn họ không quá giống nhau. Vương Nhật Hương không hề xác định, chuyến bá con đường phương diện, ta có khác một vài ý nghĩ. Kinh nước truyền bá, kinh thức ăn truyền bá, kinh đất đai truyền bá, kinh không khí, bay mạt, truyền bá, kinh động vật chân đốt truyền bá, kinh thân thể con người trực tiếp truyền bá. Những thứ này là thân thể con người ký sinh trùng thường gặp truyền bá con đường. Bây giờ bọn họ cũng không thể loại bỏ nhóm thứ hai người bệnh là bởi vì là ở thao trường hút vào mang theo chứng trùng không khí hoặc bay mạt mà đưa tới bị nhiễm. Thế nhưng dạng phạm vi truyền bá cũng quá chính xác điểm. Trên thao trường bỏ mặc xa gần người cũng lây, có thể lúc ấy vậy ở trường học người gác cổng đại thúc, phòng ngăn đại mục các người thậm chí đều có nghe được tôi hiệu trưởng diễn giảng, chỉ là không có thấy tự bạo một màn, không có thân ở trên thao trường, đến bây giờ cũng không có phát bệnh. Cho nên chữa bệnh đoàn đội ban đầu liền tương đối loại bỏ khả năng này, mà cầm mắt thấy tự bạo liệt là lây có thể điều kiện một trong. Hơn nữa bây giờ, người bệnh dạ dày dính màng quấy dị châu châu hóa, Vương Nhược Hương chính mắt thấy, dạ dày kính vậy đi lại hình ảnh. Truyền bá con đường là cái gì? Tinh thần ảnh hưởng. Bệnh nguyên thể xâm nhập thân thể con người sau ở nơi nào? Không phải vật lý có thể gặp. cũng không xem dị lẫn bệnh như vậy là đặc định đám người bị nghi thức ảnh hưởng tinh thần mà đưa tới hệ thống thần kinh bệnh biến. Là cả người cũng lây, hơn nữa còn là có thể lây. Ở trước đó một ít động vật trong thí nghiệm, chuột bạch nhỏ cửa phân chớ ăn dị thường đất đai chứng trùng, tôi hiệu trưởng trong cơ thể ký sinh trùng, đến nay đều không phát bệnh, chứng trùng và ký sinh trùng theo chúng xếp liền lại đi ra. Các thí nghiệm động vật vậy như vậy. Đây là một loại thân thể con người ký sinh trùng bệnh, tựa hồ chỉ có thân thể con người là thích hợp ký chủ. Chúng ta trước khi giảng nói là, mới người bệnh là mắt thấy tự bạo, tinh thần bị ảnh hưởng, đưa đến dẫn phát cơ thể bệnh biến. Vương Nhật Hương Ngưng Mi vừa nói, cho nên như vậy thì có thể giải thích tại sao chỉ có trong thao trường thầy trò bị bị nhiễm. Nhưng chúng ta có thể xác định sao? Ở Tô hiệu trưởng tự bạo vậy ngay tức thì, 1006 vị thầy trò thật cũng mắt thấy. Điều tra bộ bên kia kết quả điều tra không phải như vậy. Diêu Thế Nhiên, Tư Khấu Lộ Việt đều biết nàng đang nói gì, cứ việc các giáo viên học sinh cũng nói chi chuẩn xác một màn kia đáng sợ dừng nào, nhưng mà cẩn thận hỏi thăm phát hiện, không ít người thật ra thì lúc ấy không có nhìn Tô hiệu trưởng cái hướng kia, có vài người vọng nơi khác, có vài người bị cản trở, tóm lại bọn họ không có mắt thấy một màn kia. Có thể bọn họ vậy bị bệnh Đây chính là mắt thấy tự bạo cái này giả nói cứng rắn tổn thương. Nếu như, thật sự có một cái phạm vi đâu? Chỉ bất quá cái phạm vi này vừa vận bao phủ trong thao trường 1006 người. Vương Nhược Hương nói, bỏ mặc bọn họ lúc ấy có không có ở nghe tôi hiệu trưởng diễn giảng, có thấy hay không tôi hiệu trưởng tự bạo, là sợ vẫn là bị tĩnh, chỉ cần thân ở cái phạm vi này bên trong cũng sẽ bị nhiễm. Mấy người nghe, mơ hồ thật giống như nghĩ tới điều gì. Nếu như châu chấu hóa bệnh truyền bá con đường là phóng xạ đâu? Vương Nhật Hương còn nói, một loại vật lý phóng xạ, ở tôi hiệu trưởng đầu nổ lên ngay tức thì sinh ra, năng lượng lấy sóng điện từ hoặc là hạt hình tức hướng ra phía ngoài lan truyền, thẳng đến suy giảm đến không gặp, quá trình này chính là cái đó phabi. Trong phạm vi thân thể con người bị loại này dị châu chấu phóng xạ sau đó, liền sẽ xem bị tia bức xạ như vậy, sẽ đưa tới gen đột biến, bất quá là giống nhau đột biến. Giống như là bị cố định thay đổi một ít gen tin tức, hoặc là bị chồng vào một đoạn mới tin tức, đưa đến thân thể con người biến thành một cái đại chủ trứng, chỉ cần thích hợp dinh dưỡng liền sẽ châu chấu hóa. Nàng cái này giả nói, để cho Diêu Thế Nhiên bọn họ vừa không tường được lại tựa như một lời thức tỉnh người trong động, không phải ăn uống chứng trùng, không khí, bay mạn, tiếp xúc, các cảm an mọn, tinh thần đầy hưởng, là phóng xạ, cho nên cũng ấn không dụng, đây là sinh vật học phương diện, là gen, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng ý nghĩa bỏ mặc ý chí ứng nặng, tín niệm kiên định, làm sao đều không cách nào đối kháng, không phải tinh thần, là gen, mà như vậy dị thường tật bệnh, bệnh nguyên thể do nào đó phóng xạ xâm lược thân thể con người gen, thiên cơ cục chưa bao giờ đối mặt qua, loài người văn minh chưa bao giờ đối mặt qua, coi như không phải dị bệnh, ở chữa trị gen bệnh một chuyện lên, loài người vậy vẫn chỉ tính là người ngoài ngành. ta còn có một cái ý tưởng. Vương Nhật Hương sau giải một tháng sau mới nói ra tới, cái ý nghĩ này để cho chính nàng, Diêu Thế Niên mấy người cũng không lạnh mà run. Nếu như vậy phiến đất hoang cũng là một cái dị biến khu vực đâu. Nơi đó vốn là có dị châu chấu phóng xạ, cho nên trồng cây tiết ngày đó đến sân nhân tại sẽ toàn bộ bị nhiễm. Từ thôi hiệu trưởng tự bạo đến bây giờ, cái này chừng 40 giờ bên trong, ra vào qua vậy phiến đất hoang tiên cơ nhân viên, nhưng có không thiếu, bao gồm đồng tâm người tiểu đội. Mặc dù mỗi người bọn họ đều có mặc kia bức xạ đồ phòng hộ, đợi thời gian không phải rất lâu, nhưng là không"><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> từng có muốn ăn cái loại đó gì châu châu ý tưởng. Huyết tinh linh quật khởi mạch tỉnh lực ở cũ ạt hoạch 1 chương 430, 15 tiếng súng vang. Rạng sáng 4 giờ, bầu trời vẫn đen nhẫm ố nặng. Vậy phiến đất Hoang Chu vi năm cây số vương lên, tiền tuyến các nhân viên bị trung tâm chỉ huy phân nhóm truy chuyền, nhưng không biết đây là một trạng khẩn cấp rút lui. Từ vừa mới bắt đầu, tiền tuyến nhân viên là ở chỗ đó làm qua một loạt phóng xạ kiểm tra, cũng không có đo lường đến cái gì cường độ cao dị thường phóng xạ, nhưng dĩ nhiên tồn tại tự nhiên phóng xạ. Chỉ là bây giờ các cao tầng không người có thể xác định, những cái kia tự nhiên phóng xạ bên trong sẽ hay không tồn tại một loại dị châu châu phóng xạ. có thể xâm nhập loài người gen. Loài người giờ nọ ai trước kia là như thế nào? Cái này trước kia là chỉ rất nhiều rất nhiều năm trước, mấy trăm triệu năm trước, nuôi bằng sữa mẹ loại động vật khởi nguyên giai đoạn. Loài người hiện đại đang hoàn thành toàn bộ người máy đo lường tự trước, rất khó sẽ tin tưởng một sự thật, loài người tổ người máy ước chừng 58% tin tức đến từ viễn cổ mầm độc. Đa số thuộc về làng nghịch chuyển ghi mầm độc, loại này mầm độc có thể vào xâm nhập trực chủ tế bào, lại đem tự thân gen chồng vào trực giờ nọ a thực hiện xuống nhờ. Những thứ này mầm độc gen sẽ tham dự vào ký chủ tế bào vận hành bên trong, cũng sửa đổi làm mình muốn vận hành phức tạp Định truyền ghi mầm độc vậy sẽ theo tính chủng hoặc chứng tử lây cho tốc chủi hạ một đời, sau đó sẽ hạ một đời, từ đó biến thành bên trong nguyên tính lịch truyền ghi mầm độc. Loài người sợ dĩ là hôm nay loài người, dài cái bộ dáng này, có những cái kia thân thể bộ phận tổ chức, đại não thần kinh cùng suy nghĩ, không thể rời bỏ những thứ này mầm độc gen. Ở mấy trăm triệu năm thời gian sông dài sau đó, loài người và những thứ này mầm độc đã sớm là một cái cộng sinh thể. Không chỉ là loài người, nuôi bằng sữa mẹ loài động vật đều có cái tình huống này. Nếu như cầm những thứ này, mầm độc người máy vậy một chút có hết, trước đây khoa học giới thì có làm qua tương quan chuột bạch nhỏ thí nghiệm. chuột bạch nhỏ rất nhanh sẽ chết rồi. Những thứ này mầm độc gen trên cơ thể người bên trong làm một loại tương đối ổn định trạng thái, mà nếu như có loại nào mới mầm độc cũng muốn gia nhập cái này cộng sinh thể, ví dụ như HIV mầm độc, đây cũng là một loại nghịch chuyển gen mầm độc, vậy thì ra đại vấn đề sẽ đưa tới cái gọi là tật bệnh, khó khăn một chút làm tật bệnh. Bất quá đi thân thể con người trồng vào mang theo một đoạn đặc định bên ngoài nguyên người máy mầm độc đạt tới hiệu quả trị liệu, đây là gen liệu pháp một phương hướng. Cho nên, có khả năng hay không, châu chấu hóa bệnh bệnh nguyên thể là một đoạn đặc định gen tí tức do phóng xạ con đường trồng vào loài người gen hoặc là đưa tới đặc định gen đột biến. mang chủng người và cấp tính người lây giả nói giống nhờ gen giả nói. Vương Nhật Hương đối với châu chấu hóa bệnh cái này hai cái giả nói, vị trung tâm chỉ huy lập tức cao độ coi trọng. Nàng tới là học phách, là người thông minh, cứ việc những thứ này là không bị xác định giả nói, lại có đầy đủ lý do. Cái đầu tiên là người bệnh toàn thân tổ chức cũng có thể đổi thành là dị châu chấu, cái này thì rất có thể là tế bào, gRNA, gen phương diện sự việc. Thứ hai là dị biến khu vực có thể có liên, tia bức xạ có thể khiến cho gRNA biến dị hơn nữa có gì truyền hiệu quả. Thật ra thì trước lúc này, bộ môn nghiên cứu đã làm chút gRNA kiểm tra so sánh. Cầm người bệnh cửa cùng ký sinh trùng so sánh, cầm người bệnh cửa lẫn nhau giữa so sánh, liền muốn xem xem có hay không mầm độc xâm lấn dấu vết. Hiện ở trung tâm chỉ huy vậy cây biết bộ môn nghiên cứu những thứ này giả nói, nhưng kiểm tra còn cần thời gian. Chư vậy 6 vị trong cơ thể đã có dị châu chấu bị thử người bệnh bị khẩn cấp chuyển tới một chỗ khác trống trải không người cách ly lầu, những thứ khác người bệnh tạm thời đều không thể rời đi. Tôi hiệu trưởng tự bạo hình thành lây phabi, tức có thể phóng xạ phabi, lấy hắn làm tâm điểm, có cỡ 8000m2 vuông gạo hình tròn diện tích. Ta luôn muốn, những cái kia dị thường đất buồn có đặc biệt gì? Đây cũng là Vương Nhật Hương làm như vậy giả nói một cái khác căn nguyên, từ thành phần kiểm tra lên không việc gì không cùng, nhưng nơi đó đất bùn phải trang sớm bị một loại khác phóng xạ nơi ô nhiễm. Nó không cùng là phát hiện có kiểm tra kỹ thuật không phân tích ra được, mà trong bùn đất chứng trùng, căn bản không phải mấu chốt, có lẽ cũng là bị phóng xạ mà có sản vật. Nàng những ý nghĩ này bên trong, coi là cái ý nghĩ này để cho thông ra bọn họ trong nháy mắt hơn nữa bệ đầu sức trán. Nếu như vậy phiến đất hoang thật là một cái khác dị biến khu vực. Như vậy chỉ so với tia bức xạ dị biến khu vực muốn hiểm ác. Bọn họ liền phân giới tuyến ở nơi nào cũng không biết rõ, không có rõ ràng phóng xạ. động tĩnh và biến hóa, lại có lẽ chỉ có liền biến hóa nhưng không chú ý tới, bởi vì đất hoang, thảo nguyên, khắp nơi kém không nhiều, nơi đó vốn là người ở thừa thớt, chỉ cần kiến trúc, đường xe chạy cùng không cần thiết mất, cho dù có chút biến hóa rất nhỏ vậy không người biết. Nếu như đất hoang cũng là đối liền một cái dị không gian, hai cái không gian sự vật chỉ có thể vào ra riêng mình không gian, xem dị biến khu vực như vậy. Nhưng nếu Lý Vũ Hạo những thứ này mang trùng người không phải thì sao? Bọn họ có thể tiến vào dị không gian đi. Vương Nhật Hương cái ý nghĩ này cũng là rất hợp lý, coi như mạc Bắc nơi này đất rộng người thừa, lấy tiên cơ cục kỹ thuật và sức người, đối phương lại một hạ hơn 300 người. rất khó tìm không tới bọn họ tung tích. Hiện hữu quản chế đầu mối tỏ rõ bọn họ hoặc là hướng đất hoang phương hướng đi, hoặc là xe cũng còn đậu ở chỗ đó. Vậy bọn họ đi nơi nào? Một cái không gian khác. Xem vậy chỉ tạm sắp mèo, xem những cái kia châu chấu tới lui. So sánh những người này, trung tâm chỉ huy bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là xử lý xong đến qua đất hoang khu vực mỗi một vị nhân viên. Những người này nhân viên vậy sẽ thành là mang trùng người sao? Nếu quả thật là phóng xạ chuyên bá, mang trùng người tự bạo trước tự thân phóng xạ lại không đủ mạnh mẽ liệt đến lây người khác, vậy duy nhất địa phương tốt mặt là lớn tính tiếp xúc người hoặc gián tiếp tiếp xúc người không cần cách ly và giàng quản. Ngoài ra có thể vậy tồn tại một cái lượng thuốc dược lượng, qua an toàn đáng giá người phát bệnh, không qua an toàn đáng giá người thuộc về ẩn tính kỳ. Tôi hiệu trưởng bọn họ ngày đó đợi cỡ 1 5 giờ, không có bất kỳ phòng vệ nào, đây là xác thực có thể thi chỉ số, mà có chút chú đóng nhân viên, ở nơi đó đã đợi vượt qua hơn 30 giờ, từng có luôn tiên, nhưng doanh trại tạm thời là ở chỗ đó. Cho dù mặc đồ phòng hộ, nhưng bị phóng xạ lúc giải vượt qua gấp mấy chục lần. Vì vậy chàng này rút lui, là đang bí mật bên trong tiến hành, không thể đưa tới tiền tuyến nhân viên hoài nghi, bởi vì bọn họ bây giờ là trạng thái gì không người nào biết. Con như oa đồng tâm người tiểu độ. Ở kia bức xạ dị biến khu vực bên kia bị vội vã chữa hồi. Lúc ấy tiến vào đất hoang thành viên tổng cộng 12 người, trong đó Thiên Cơ cục nhân viên 6 cái, Lâu Tiểu Linh, Phùng Vĩ, Đặng Tích Vân, Khổng Tước, Mạc Thành, Đạt Thuốc. Bọn họ là cùng lúc đến, đồng thời đi, cũng đợi 3-1 phút chung, vòng vo một chuyến, sau đó lại bị điều đi. Cho nên cái này 12 người đều có lây có thể, nhưng bởi vì thể chất không cùng, lượng thuốc đương lượng không đồng nhất, đưa đến lộ ra triệu chứng vậy không giống nhau. Trong đó, Khổng Tước là nhất có triệu chứng. Lúc này, đồng tâm người tiểu đội vẫn còn ở rút lui trên đường, Khổng Tước đơn độc một cái toa xe. làm một cái nho nhỏ thí nghiệm. Nàng để cho cật đở gìn nằm trong tay thân thể, mình lui là người thứ hai cách. Cái này thay đổi đổi, cật đở gìn nhất thời thì có một cổ bị sinh lý ảnh hưởng cảm giác quái dị, bởi vì nàng không có khủng tức mạnh như vậy tinh thần lực, bị ảnh hưởng mãnh liệt hơn, ta thật là đói. Ta muốn ăn đất bùn, có một loại lực cản để cho ta đừng bao la. Cùng chí ngược lại, khủng tức cảm giác vui lòng rất nhiều. Tứ nàng đỗng nhiên dâng lên muốn ăn dị châu châu ý niệm, sau đó một mực để cho mình đừng có đoán mò nhưng lại một mực vây không đi, nhưng bây giờ bình tĩnh. Cái này cũng ý nghĩa. Bọn hắn thân thể này, quả thật lây châu châu hóa bệnh. Bí mật trong phòng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh, thông ra, giao thế niên các người, sắc mặt đều hết sức khó khăn xem, tình huống càng ngày càng trở hướng vương ngược hương giả nói. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, một cái khác tin tức xấu liền từ truyền tin đại khẩn cấp truyền ra, đất hoang tiền tuyến có nhân viên không chịu rút lui. Có nhân viên không chịu rút lui. Năm vị chủ thuật bộ nhân viên, 10 vị cũ ân bộ nhân viên, còn có khác tất cả đơn vị và ngành tổng cộng 163 người. Cái này 178 người đều là tiền tuyến nhất chủ đóng nhân viên, hoạt động tại đất hoang hai cây số vương phạm vi. Cho ta tiếp thông bên kia. Thông gia vững chắc khí, bên đương người phụ trách là chú thuật bộ phái gia Vu Hiểu Dũng. Vu Hiểu Dũng, là nguyên Bắc Cực Lang tiểu đội đội trưởng, một mực biểu hiện xuất sắc, gia nhập chú thuật bộ cũng là bị ký thác kỳ vọng rất lớn, nhưng sau đó bởi vì tu tập đại địa thất bí dạy điện hộ chứng, phát sinh vậy trận tinh thần thất loạn, cùng Vương Nhược Hương các người cùng chung bị giam cầm, nhưng năm ngoái đi theo cùng chung phục trước. Thông gia ra, ra sức dẹp nghị luận của mọi người lần nữa trọng dụng Vương Nhược Hương, Vu Hiểu Dũng những người này, nếu như trong bọn họ vị nào phát sinh nửa phản bội, tất cả mọi người đều sẽ bị mệt mỏi. Hơn nữa bây giờ, ngay bây giờ tình hình, thiên cơ cục không cần càng nhiều hơn hỗ loạn. Rất nhanh, đất hoang tiền tuyến bên kia hình ảnh xuất hiện ở truyền tin trong màn ảnh, là doanh trại tạm thời trong bộ chỉ huy, Vu Hiểu Dũng căng thẳng gương mặt. Ở hắn sau lưng, còn có một đội người nhân viên, đều là thông gia và Diêu Thế Niên khuôn mặt quen thuộc, là bọn họ tự mình chọn vào chú thuật bộ và cung ẩn bộ. Thông gia, chúng ta ăn rất nhiều buồn ban đầu, nhưng đột nhiên, ta không nhịn được. Vu Hiểu Dũng sốt sếch giọng nói nhanh chóng đổi được khẽ run, ánh mắt đỏ, chúng ta cũng không nhịn được, ta muốn nói, nhưng thân thể ức chế, thật giống như có một cái thanh âm ngăn cản, ta đối kháng không được. Nguyên lai like những người này, nhân viên còn không có mất lý trí. bọn họ còn không có bệnh đến trình độ đó. Nhưng bọn họ biết mình bây giờ là tình huống gì, đoán được lần này nhân viên điều động không đơn giản. Ta có thể cảm giác được, trong thân thể ta có nhiều chỗ ở đổi thành. Ta từ bàn tay mình có thể thấy bên trong có côn trùng. Vô hiệu dũng mẹ nào, hết cứu, không có biện pháp, chúng ta ăn quá nhiều bụi, đã quá chuyển hóa. Chúng ta trở về, không có buồn ăn, sẽ mất lý trí, chúng ta lưu lại nơi này, vậy sẽ điên mất, chúng ta những người này tổng sẽ mất đi khống chế. Thông ra, diêu thế niên cùng lớn tuổi người, vậy tạm thời mà mịt. Lý tính theo dõi đá không có có hiệu lực. Đây không phải là hắc ám an ngoạn, là phóng xạ cùng biến dị. Chúng ta lên đường trước viết xong di thư, lần này dùng tới. Chúng ta nơi này 163 người, 82 người nguyện ý tự sát, chú thuật và cự ơn tất cả nhân viên nguyện ý, còn dư lại đồng liêu, chúng ta không làm miễn cưỡng. Nhưng ta đề nghị, dùng hỏa tiễn cầm nơi này nổ, đừng để cho bọn họ đi, bọn họ sẽ biến thành kẻ địch. Chúng ta được hành động, thừa dịp bây giờ còn có lý trí, thừa dịp vẫn là chính chúng ta. Đất buồn, chúng ta muốn đất buồn, lại ăn nhiều, là có thể thấy thần. Thật giống như có một cái thanh âm như thế nói, có thể ta sẽ chú thuận, ta nghe được càng nhiều. Châu Châu bái đội. Ta cảm thấy mình có thể trở thành một cái châu chấu bay. Không, ta là Vu Hiệu Dũng. Bây giờ, không muốn xem màn ảnh, nhưng là ghi xuống tới, có lẽ chỉ có giá trị. Thông gia, các vị trưởng quan, thật xin lỗi, chúng ta chiến đấu liền đến nơi này. Vu Hiệu Dũng hướng ông kính chào một cái quốc lễ, cái này tay phải liền rút ra bên hông súng lục, đối với chuẩn độ mình, bọ cỏ. Phanh một tiếng, viên đạn xuyên qua đầu lâu, làm bắn ra máu tươi, vậy làm bắn ra tí tí màu trắng nửa trong suốt dị châu châu ấu trùng. Ở sau lưng hắn những người khác, mang tấn cổ, vùng vẫy cùng mới vừa quyết, vậy giơ lên súng. Tổng cộng 15 tiếng súng vang. Ngã đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt Bảng Sơn tợn tùy tờ hột hẹt một chương 431, châu chấu bay đội. Ta gia vị tử nhỏ là ngoan đứa nhỏ, hắn sẽ không hại người khác, hắn này thường thấy con kiến cũng không muốn đi giết chết. Hình ảnh theo dõi ở giữa phòng thẩm vấn, Vương gia Vĩ mụ mụ mờ mịt vừa nói, ta và lão công ngày thường bận bịu làm ăn, đối với hắn là có chút sơ sót, nhưng hắn cho tới bây giờ không cần chúng ta lo lắng. Ta không tin chúng ta không gặp hắn mấy ngày, hắn liền biến. Lại không thể nói cho ta, hắn phạm vào chuyện gì sao? Hắn tìm người. Tôi hiệu trưởng tự bạo xảy ra chuyện sau đó. Nhóm đầu tiên người nhà bệnh nhân rất nhanh liền bị khống chế, bọn họ và người bệnh tiếp xúc nhất hơn gần đây, là phải cô lập. Mà ở những học sinh kia thân nhân bên trong, Vương Gia vị phụ mẫu tương đối đặc biệt, bởi vì ở thực vật trước Tết 2 ngày, bọn họ đi ngay vùng khác nói chuyện làm ăn. Lần này điều tra hội tham cũng không phải ở thành phố Mạc Bắc tiến hành, là ở Lân Cận Xích Lâm thành phố. Gia vị là cái loại đó người rất có mức, cho nên hắn mang bạn học về nhà chơi, chúng ta cũng bất kể. Ngày đó Lý Vũ Hạo mụ mụ gọi cho ta, ta cũng bất giác được sẽ xảy ra chuyện gì. Ta để cho nàng trước đường báo cảnh sát, cũng chỉ là hơn một tầng cân nhắc mà thôi. Có lúc người tuổi trẻ không phải là không có đúng mực, là thật không biết hậu quả. Ta có nói qua chuyện này sao? Gia Vĩ hắn một mực có cho mấy cái lưu lạc động vật đơn vị quên tiền tài trợ, còn có những cái kia hái tâm nhiều người xoay sở, hắn cũng quên, các ngươi có thể tra một chút ghi chép, hắn rất có tương tự lòng, rất sẽ thay người khác lo nghĩ. Có đôi khi là Gia Vĩ ngược lại giáo dục chúng ta. Vương Gia Vĩ mụ mụ hốc mắt đỏ bừng, "Gia Vĩ, nhi tử ta, để cho ta gặp hắn một chút đi." Bình minh tảng sáng, một vầng thái dương bay lên trời. Ở nơi này Mạc Bắc chi địa, lại một ngày bắt đầu. Thành phố Mạc Bắc mặc dù không phải là một cái thành phố lớn, nhưng cũng có hơn 2 triệu người tụ cư, ít một chút cao ốc chọc trời, coi như là địa tiêu kiến trúc cũng không cao, nhưng ở trung tâm thành phố cũng là một phiến phồn vinh náo nhiệt, có buôn bán quần trướng, xe tới xe đi, người người đến đi. Ngày hôm nay Chu Biện duy nghỉ phép, bạn gái hắn Kim Lệ hơn vậy điều ở nơi này thiên nghỉ phép, hai người có thể rời đi tăng cư, đi ra chơi lần trước thiên. Hai người ở ngành bí mật công tác, một cái đang điều tra bộ, một cái khác ở y học bộ, như vậy kỳ nghỉ thật đúng là không nhều. Không đi qua năm tổ chức bị thương nặng mỗi đại lục giáo phái sau đó, bọn họ cuộc sống qua được thật ra thì đã là thanh nhàn không ít, những cái kia chú thuật nhân viên mới thật toàn năm không nghỉ. Thật ra thì ngày hôm nay không chỉ phải đi chơi, Chu Biện Duy còn có một cái dự định, đối với chuyện này là đã chuẩn bị đã lâu. Hắn và Lệ Hân chụp kéo cũng 3 năm, mọi người cũng đều là sắp 30 tuổi tác, thừa dịp đoạn này thời gian bình yên vô sự, bắt chẹt cầm cưới kết liễu chứ. Nếu không qua một trận, nói không chừng lúc nào, liền lại bận bịu được liền gặp mặt thời gian cũng rút ra không ra. Lúc này, hai người đi ở náo nhiệt buôn bán quảng trường lối đi bộ lên, xung quanh có chút nhà ăn bố trí lộ thiên che nắng đưa an vị, ngồi một sáu bảy thành du khách. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Kim Lệ Hân đỡ đỡ trên mũi mắt kính, ngươi người này không giấu được nói, muốn nói gì cứ nói đi. Chu Biển Duy có chút khẩn trương, ngượng ngùng cười một tiếng, to hắn một cái, không hiểu được làm sao chế tạo lãng mạn bầu không khí, nói chút lãng mạn nói cái gì, lên nét cha sét rất nhiều, nhưng thích hợp mình nhưng không khơi ra tới, hơn nữa bọn họ có nghề hạn chế, không thể làm ngay trước mọi người cầu hôn loại động tĩnh quá lớn tình cảnh. Lệ Hân, Chu Biển Duy chỉ có thể nói được đặc biệt nghiêm túc khẩn thiết, so bạn gái cao một cái đầu, vì một chân trên đất quá dụ cho người nhìn chăm chú, cũng chỉ thật là quái dị nửa không ngợi, gả cho ta đi, làm lao bà ta, để cho ta chiếu cố ngươi cả đời. Kim Lệ Hân đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức cười mở, vui vẻ hồi lâu, chỉ như vậy ạ? Cầu hôn trước dẫn vậy không có một cái, còn không có mua. Chu Biện Duy mình cũng vui vẻ, vỗ đầu một cái, chúng ta gần đây không phải ngày hôm nay mới nghỉ phép sao, bây giờ đi mua như thế nào? Nguyên cái này cầu hôn cũng quá không thành ý. Kim Lệ Hân sảng giọng, như là không biết làm sao thật ra thì tâm hỷ lắc đầu, tính toán một chút, đời trước thiếu ngươi, đi. Đó chính là đồng ý. Chu Biện Duy nhất thời trong lòng rung lên, không hơn kích động, nhưng nhiều một phần cao hứng một phần tự tế, hơn nữa tùng ra một hơi. Vậy chúng ta đi mua chiếc nhẫn. Hắn kéo lên bạn gái tay, muốn đi trong thương trường mặt đi tới. Hai người đi một đoạn đường ngắn. còn không có tiến vào thương trường, nhưng chợt nghe sau lưng truyền đến một phiến dân chúng tiếng kinh hô, trước mặt canh giữ ở thương trường cửa vào bảo an lại thúc vậy hết sức kinh ngạc, ánh mắt nhìn bầu trời. Thế nào? Chu Biển Duy, Kim Lệ Hân đều là nghi ngờ, quay đầu nhìn lại, tim chợt thu chặt. Nguyên bản xanh thảm trong vắt trên bầu trời, nhiều một chút bay lượn âm ảnh, mười mấy đạo bay đi không cùng phương hướng, đó là dáng vóc to chim. Lúc này, trong đó một đạo chim ảnh hướng quảng trường túi sông lên gào thét tới, bọn họ thấy rõ, con chim kia mở ra trước giống như là cánh rơi vậy rải rực, thân thể giống như là con voi, nhưng đầu lớn lên giống là ngựa, cả người phân bố quái dị miệng vậy cùng lông vũ. Ở trên lưng chim mặt, ngồi một bóng người. Phái nam, nhìn qua cũng chỉ 17, 18 tuổi, ăn mặc một bộ xanh lơ màu xanh giáo phục, giống như là một học sinh cấp 3. Đó là cái gì? Có chút du khách lập tức lấy điện thoại di động chụp hình, có vài người kinh được nốc tại chỗ, có vài người lật đật đi xa xa bỏ chạy. Chu Biện Duy sợ run một giây liền kịp phản ứng, hay hoặc giả là một loại bản năng, một bên rút ra bên hông bái phục súng chạy tới, một bên cao giọng hô to, "Ta là cảnh sát, gặp nguy hiểm, mọi người mau lui lại nhập thương trượng, mau." Lệ Hân, gọi trong cục, nhanh lên một chút. Hắn không hiểu chú thuật, cũng chỉ là giơ cái này cầm tự động xuống lục, nhắm ngay vậy đạo vọt tới bóng mờ đầu ngựa, bọc con liền ngay cả bắp cổ, phịch phịch phịch. Mọi người mau vào thương trường. Kim lệ hơn vậy nhanh chóng có phản ứng, đó không phải là huyền bí cục nắm giữ dị loại sinh vật, đó không phải là. Đạn bắn trúng liền vậy đạo chim ảnh, đầu ngựa, cánh, cũng đánh trúng, có máu tươi màu đen tung tóe, nó là thật thể, nó không có ngừng nghỉ, vẫn còn ở bệ tới. Ở trên quảng trường khắp nơi một trăm mấy chục dân chúng, rối rít cũng phát ngùng. Có vài người lên tiếng đáp lại đi thương trường chạy đi, nhưng trong thương trường cũng có chút người tò mò phải ra tới. nhưng bị tiếng súng hù dọa một cái lại dừng lại. Đương nhiên, bất kể là Chu Biện Duy, Kim Lệ Hân, vẫn là rất thượng, đều thấy được vô cùng là một màn quỷ dị. Cười ở chim khổng lồ lên người tuổi trẻ kia, mặt hắn bộ bởi vì cấp tốc rỉ máu mà đỏ thẫm, từ da thịt đến bên trong, lóe lên liền một cổ hỏa quang, hắn cả đầu ngay sau đó đổi được trong suốt, bên trong chứa tất cả đều là từng cái chúng tơ, côn trùng. Những cái kia hỏa quang, nhưng thật ra là bọn chúng ngoạ nguy. Cái đó học sinh trường cấp 3 thanh âm không lớn, lại để cho tất cả mọi người nghe được. Gió bao đã tới, răng trùng cần phải làm theo gió, nước động đã gần kề, phù du cần phải làm đuổi lưu. Vành thị. Theo một tiếng rón rã, cái đó trong suốt đầu bỗng nhiên nổ lên, những cái kia trùng tơ côn trùng tung bay ra, từ bầu trời tán lạc, giống như một tràng mưa máu, rơi xuống chu biện duy trên khuôn mặt, rơi xuống đất. Cái này buồn bán quần trượng, nhất thời lại vang lên một hồi lớn hơn tiếng kêu sợ hãi. Mà như vậy tiếng kêu sợ hãi, ở thành phố Mạc Bắc cái thành phố này, theo những cái kia chim ảnh hạ xuống, đang khắp nơi vang lên. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã địt bằng soạn tợn tới ý hột hẹt một chương 432, dị loại xâm lược. Một cái gầy yếu chó hoang hoảng sợ chạy ở trên đường, nhăn nhĩ bẩn thịt lông sắt sắt run rẩy, cái đuôi thật chặt rụt. Ồ ầm, máy bay trực thăng phát ra chói tai tiếng ồn từ bầu trời truyền xuống, còn có vậy nghe tựa như bình tĩnh loa phóng thanh, mời mọi người giữ trật tự, không cần cũng hoảng. Khắp tứ phía, tiếng nói chuyện, tiếng kêu la đều ở đây thành phố Mạc bắt đầu đường lùng tung mà vang. Khắp nơi là dùng cho rút lui xe buýt, bọn quân sĩ cầm dân chúng mang lên xe buýt, cũng có xe bọc thép, chữa bệnh xe cứu thương chờ xe trước ở trên đường lái qua. Khắp thành hành động rút lui từ sáng sớm hôm qua lại bắt đầu, đến bây giờ mau ròng rã một ngày, còn không có toàn bộ hoàn thành. Đúng thành phố hơn 2 triệu nhân khẩu, trong đám người cũng có thể phối hợp có người đây, kiểm tra, rút lui và an trí đều là vấn đề. Nhất là án trí, trước mắt dân chúng bị rời đi đi địa phương vẫn là thuộc về Mạc Bắc địa khu, ở tình hình bệnh dịch không rõ trước, Mạc Bắc bị toàn bộ cách ly. Một chiếc xe biết trước, Lưu Hoàng mạnh mịt đứng xếp hàng chuẩn bị lên xe. Hắn chỉ là một phụ thông đi làm động, còn chưa kết hôn sống chết, nhà ngay tại thành phố Mạc Bắc, nhưng mình đi ra muốn phòng ở, phủ mẫu bây giờ còn không biết như thế nào. Ngày hôm qua sáng sớm xuất hiện đầy trời sâu bay chim điên cuồng ra Bắc dị tượng sau đó, rất nhanh chính là khắp thành rút lui ra đi ô, dân chúng một lần ho loạn. Có vài người liên lụy người khác muốn nhanh chóng lái xe thoát đi, bất quá bọn họ phát hiện chính thức đã sớm chuẩn bị xong giới nghiêm, coi như có thể duy trì ở trật tự, giữ khu vực từng bước rút lui. Lúc này, Lưu Hoàng Mạnh nghe được phía trước có người hỏi, "Trưởng quan, đây rốt cuộc thế nào? Vậy là cái gì ôn dịch sao?" Bắt đầu rút lui tới nay, cái vấn đề này hắn không phải lần thứ nhất nghe được, chính hắn cũng có hỏi qua. Mặc dù hệ thống đã sớm bị quan chế, nhưng rất nhiều giải thích vẫn là ở dân chúng bây giờ truyền lên ra, có nói là lính mới đàn bệnh, có nói là chuột dịch, còn có nói là tia bức xạ, bởi vì rất nhiều quân lính trên người độ phòng hộ có cẩn thận phóng xạ ký hiệu. Dù sao bọn họ đều không ngờ tin tưởng cái gì đặc biệt lớn báo cát, không phải ố dịch. Cái đó quân sĩ trả lời, không cần cung hoàng, các ngươi sẽ bị chuyển tới nơi an toàn. Nhưng đột nhiên, trung quanh kinh thành nổi lên một phía, bọn họ đều là ở nhìn bầu trời, vậy đó là cái gì? Là chim sao? Từ sáng sớm hôm qua đến bây giờ, mặc Bắc bầu trời cũng chưa có bình thường qua, nhưng hiện tại xuất hiện không phải những cái kia sâu bay hoặc là phổ thông chim. Lưu Hoàng mạnh theo tiếng nói mà nhìn, chỉ gặp có ở trên trời một đạo to lớn mà quái dị đầu ngựa chim ảnh túi xông lên tới. Xa xa chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu đột nhiên bịch bịch đánh ra phá binh, vậy chỉ chim khổng lồ có bị đánh trúng, phát ra một tiếng the thé chói tai kêu, có máu thịt tung tóe mà rơi. Nhưng mà nó cũng chưa chết, chỉ là nháy mắt tức thì, nó tốc độ tăng nhanh, toàn bộ chim khổng lồ đụng chúng không tránh kịp máy bay trực thăng. Mau lên xe. Mặt đất bọn quân sĩ vội la lên, trung tâm chỉ huy bên kia xuống mệnh lệnh khẩn cấp, trước không làm từng cái một kiểm tra, hết sức mau lên xe, mau sớm rút lui. Bỏ mặc già trẻ trai gái, dân chúng kinh thanh chỉ là cần nhiều, là siêu tự nhiên lực lượng. Có chút đứa nhỏ sợ quá khóc, nhưng cũng có một ít không lớn không nhỏ đứa nhỏ hứng vấn, bọn họ từ trong trường học học được, từ trong TV thấy, mặc dù siêu tự nhiên lực lượng rất thần bí đáng sợ, nhưng là có bữa cơ hội cùng, có vấn đề tiểu đội, có đoàn đồng tâm người tiểu đội. Những cái kia đã là nghe nhiều nên quen anh hùng sẽ đứng ra, Cố Tuấn, Cố bác sĩ. Bọn nhỏ nhớ tới mình chơi đùa giỡn trò chơi, mọi người đều là tranh nhau muốn làm Cố bác sĩ, không người nguyện ý làm vãi thú làm bị bệnh lâu này. Mụ mụ, không cần sợ. Một cái đứa nhỏ rất có lòng tin theo mụ mụ nói, Cố bác sĩ sẽ thắng, còn có đồng tâm người tiểu đội, bọn họ cũng rất lợi hại. Nhưng là đứa trẻ mũm mụ, mụ vẫn sợ hãi, ôm chặt trước đứa nhỏ, nhìn chiếc máy bay trực thăng ở trên trời lận vỡn, cánh quạt phát ra ken két ca trở ngại tiếng vang. Mặt đất chú ý, chuẩn bị rơi tan. Máy bay trực thăng truyền ra loa phóng thanh đội được tiến cấp, mặt đất chú ý, chuẩn bị rơi tan. Cùng lúc đó, trên bầu trời từ phương xa bay tới càng nhiều hơn chim khủng lồ ánh mảnh, giống như là có một chi dị loại đại quân xâm lấn. Vậy có nhiều hơn máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu đã cất cánh, chạy tới cái này khiến bầu trời thành phố chiến trường. Nhưng bất kể là máy bay vẫn là hòa tiện, cũng không tốt bị bởi vì đối mặt phi hành hoàn cảnh hết sức tồi tệ, không nói dị loại chim khủng lồ Những cái kia sâu bay chim đầy trời đều là, một khi phát sinh va chạm sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Có một món khác chim ảnh lần nữa hướng Lưu Hoàng Mạnh bọn họ nơi này vào tới, nơi này là cái rút lui tập hợp lên sẽ điểm, có hơn ngàn dân chúng. Hơn chiếc xe bus muốn chạy rời đi, lại không có nhanh như vậy, có chút dân chúng chen nhau xông lên lên xe, có chút còn ngốc tại chỗ. Lưu Hoàng Mạnh là không rõ một thành viên, hắn thấy ở đó lưng chim phía trên, cứ có một đạo bóng người, là một học sinh cấp 3 bộ dáng nữ sinh. Vậy thân xanh lơ màu xanh giáo phục hắn nhận được, là mạc Bắc cao cấp trung học giáo phục, là hắn chủ xưa. Nhưng là cảnh tượng trước mắt, hắn hoàn toàn không cách nào hiểu. Gió bao đã tới, răng trùng cần phải làm theo gió, nước động đã gần kề, phù du cần phải làm nổi lưu. Dị loại chim khổng lồ trên trường trung học phổ thông nữ sinh bỗng nhiên nói, chung quanh rõ ràng là như vậy lung tung không chịu nổi, nàng thanh âm bình tĩnh lại có thể truyền khắp mọi người lốt hai. Bành thịt. Một tiếng nổ vang, mọi người sợ hãi kêu phấn khởi, còn có các đứa bé tiếng kêu khóc. Dây yếu chó hoang tiếp tục chạy thủm mạnh đi, bởi vì quá độ kinh hoàng, thân thể run rũ rọi hơn, tứ chi cũng đứng không vững, rất mấy cái ngã nhào. Nó thật vất vả trốn vào bên đường một cái lật ngã trong thùng rác, sát sắt run rẩy, đem mình thân thể tận lực đi bên trong thùng vắt, lại vắt Mà trung quanh hỗn loạn các loại tiếng vang, tiếng súng đại bác, tiếng nổ, mọi người gào thét, gì loại sinh vật khiêu khích ư? Vẫn còn ở bên ngoài không dứt. Thành phố Mạc Bắc phát sinh những cảnh tượng này, cũng xuất hiện ở Thiên Cơ cục trụ sở chính trung tâm chỉ huy trên màn ảnh lớn. Nơi này không khí đã gần đến độc lại, mỗi một nhân viên tất cả đều bận rộn, nhưng mỗi một nhân viên lại hơi cảm thấy mờ mịt. Ở thành phố Mạc Bắc rơi vào hỗn loạn trước, các loại khẩn cấp báo cáo cũng không ngừng vang lên, tình hình biến hóa nhanh như vậy, đã đổi được mất không? Chí mạng tai họa lớn khó khăn sợ rằng đã sớm gây thành. Những cái kia tiến vào cũng phá hủy cái thế giới này đồ, trừ bọn họ có thể thấy, còn có một chút không thấy được. Đất hoang khu vực, xuất hiện không rõ dị loại sinh vật. Dị loại sinh vật và cố tấn gọi tới vậy chỉ dị loại chim to, tương tự độ 99. Một ít dị điểu trên lưng có người. Lý Vũ Hạo, mặt người phân biệt kết quả giống in, những thứ kia là mất tích nhóm đầu tiên người bệnh. Chúng hướng thành phố bay đi. Hòa Tiên không nhẹ, đến gần dị điểu 1000m phạm vi, tín hiệu bị quá nhiễu. Dị điểu nhóm tiến vào thành thị, chuẩn bị tác chiến. Phát sinh nổ. Thành phố Mạc Bắc Khu. Ba vị, không, bốn người mắc bệnh sông về đám người cũng đầu tự bảo, xác định đều có ký sinh trùng. Dị biến khu vực. Dị biến khu vực phát sinh lần thứ năm nổ, chú ý Dị biến khu vực phát sinh lần thứ năm nổ, khu vực phạm vi mở rộng. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Địch Băng Sơn tợn tùy hốt hét một chương 433, tự sĩ. Các loại tiếng báo cáo không ngừng truyền tới, thông gia ngồi ở chỉ huy thị tựa, nhìn tất cả khối trong màn ảnh hỗn loạn cảnh tượng, tạm thời chấm dĩnh. Dị Châu chấu phóng xạ bị chứng thật, đất hoang khu vực đã sớm thất thủ, 163 vị tiền tuyến trong số nhân viên 82 người tự sát, mà những thứ khác bị hỏa tiến đả kích mà kết thúc sinh mạng. Cũng là mảnh đất hoang này khu vực, xuất hiện hàng loạt dị loại chim khủng lồ đạt tới người bệnh, nghi là Vu Hiệu Dũng nói châu chấu bay đội. Bây giờ thành phố Mạc Bắc thành chiến trường. Lần thứ 5 nổ xảy ra, càng nhiều hơn đất đai đổi được nắm đen, những cái kia dị châu chấu điên cuồng bay ra cũng phân giới tuyến, rất nhanh vạch ra mới phân giới tuyến. Từ ban đầu cỡ 70mm mở hai phương cây số đổi là cỡ 350 cây số vùng, mở rộng gần 5 lần, nó tốc độ tăng trưởng một lần nữa lùi nhanh. Một chút mở rộng 5 lần, cái này vượt qua xa trước trung tâm chỉ huy dự trữ, lần thứ 4 nổ có thể chỉ là khuyết trương lớn gấp hai, hơn nữa trước là có hạ xuống quân hướng. Nhưng là trước kia cũng không có những cái kia dị châu chấu, không có đẩy trời sâu bay chim nhạo vào đi chịu chết. đang khuyết đại phạm vi bên trong, vốn là bố trí máy quay phim, không người xê, máy bay không người đợi một chút, cũng nhanh chóng mất đi tín hiệu, hoàn toàn bị dị châu chấu nuốt hầu như không còn. Mà ở trong đó hoạt động nhân viên, tất cả đơn vị ngành tổng cộng 627 người, cũng ở đây lưu hạ tối hậu thảm thiết tiếng kêu sau đó, cùng trung tâm chỉ huy mất đi liên lạc. Bọn họ ai cho dù khoảng cách phân giới tuyến rất gần, cũng không có thể thoát đi đi ra, bởi vì từ đúng vòng phân giới tuyến, thì có dị châu chấu từ một cái không gian khác quần quật không ngừng tràn vào. Dị biến khu vực một chút đổi được quá lớn, hy sinh những cái kia đều là cần thiết nhân viên làm việc, bọn họ kiên thủ mình nhiệm vụ, bọn họ tìm biện pháp Nếu như không phải là đồng tâm người tiểu đội trước liền bị triệu hồi, có thể cũng đã gặp kết cục này. 790 người, ở chàng thai nạn này bên trong đã có 790 người hy sinh vì nhiệm vụ, còn không có tính luôn người bệnh, thương vong của thường dân. Theo hai cái dị biến khu vực mở rộng, theo châu chấu bay đội, có thể dự gặp mấy con số này sẽ cấp tốc lên cao. Thông gia, thông gia. Bên cạnh nhân viên truyền tin lên tiếng kêu gọi, còn có rất nhiều người chờ thông gia làm định đoạt ra lệnh, bây giờ phải làm gì? Bây giờ phải làm gì? Thông gia cũng không có thất thần, chỉ là không biết phải nói gì. Mọi người cũng mong đợi hắn lên tiếng. Giơ thế niên các người cũng là như vậy, giống như hắn cái này, lão già kia thật có cái gì túi gấm diệu kế, có thể lấy ra thay đổi thế cục. Nhưng thông gia mình biết, không có, tự cầm không ra biện pháp. Chúng ta có yếu, căn bản không có đủ lực lượng đi ứng đối cái này một tràng tai nạn. Nếu như chỉ là trước mắt thành phố Mạc Bắc thị khu hỗn loạn, vậy là có thể lặng xuống, không chỉ là dựa vào trời cơ hội cục, lại là dựa vào quốc gia quân sự chiến lực. Chỉ cần cái loại đó gì loại sinh vật sẽ bị vũ khí nóng sắt thương, tính lại lên châu chấu bay đổi, châu chấu hóa người bệnh người. Nếu như chỉ là như vậy, làm được định. Xấu nhất kết cục là một thành phố một cái địa khu và mấy triệu dân hủy mất. Bất quá, sự việc không chỉ là như vậy. Hai cái dị biến khu vực, một cái minh sắc đang không ngừng mở rộng, một cái khác như quỷ mị vậy làm người ta không biết kết quả. Một cái có tia bức xạ, một cái khác thường châu chấu phóng xạ, vỏ mạc người bình thường, cơ động đặc hiện đội tinh nhuệ hoặc chú thuật nhân viên, đi vào lâu đều là chết. Chúng ta quá yếu, đây là một cái thật ra thì mọi người đều biết cũng rất khó khăn thừa nhận sự thật, loài người quá yếu. Làm không là cái gì? Bị động đất, sóng thần, bão đều đủ để phá hủy loài người, quá yếu. Dùng bom nguyên tử hủy bình. Xem đặng tích môn thấy cái đó ảo ảnh như vậy. Bây giờ nhìn lại cái đó cực lớn đương lượng bom nguyên tử cũng không có hủy diệt những cái kia châu chấu. Những cái kia châu chấu không sợ tia bức xạ, chúng thậm chí có thể thích tia bức xạ. Bom nguyên tử luôn là bây giờ loài người văn minh cuối cùng một trước, nhưng thông qua ban đầu liên phản đối loại này đề án, cho rằng vậy chỉ sẽ tăng tốc độ dị biến khu vực mở rộng. Nổ đi xuống có thể nổ chết một nhóm dị châu chấu, sau đó thì sao? Vẫn là quần quần không ngừng. Chúng nhất định là có một cái ngọn nguồn, không trung kết ngọn nguồn là không được. Nhưng nếu như bây giờ không có biện pháp, cũng phải cần thử một lần. Bởi vì có lẽ kết quả cùng dự đoán không giống nhau. Bởi vì bây giờ không có biện pháp Tại sao Cố Tuấn sẽ cho gọi ra cái loại đó dị loại chim to? Tại sao có thể? Hắn đi nơi nào? Như thế nào tham dự vậy trận hải bạo? Sau lưng rốt cuộc là lực lượng gì đang làm a? Nghi vấn, nghi vấn, nghi vấn, tất cả đều là nghi vấn. Bọn họ giống như rơi vào một phiến trong sương mù, hơn nữa bản thân lại mụ vừa cầm vừa điếc, hết thảy đều là không biết cùng nghi vấn. Chỉ là những ý niệm này, thông gia làm sao có thể nói ra miệng, cái này cũng không nên là hắn thân là một cái chủ quan chỉ huy bây giờ muốn cầm tâm trạng. Nhưng lập tức khiến cho hắn không có biểu hiện ra, xung quanh cũng đã là tinh thần thấp, thông gia tâm trạng ở lòng của mọi người bên trong cũng có. Thông qua đối với lần này nhìn ra được, càng như vậy mình làm lãnh đạo mới vượt phải sống, thật ra thì cũng chỉ là chờ mặc chừng 10 giây, khởi động đội cảm tử phương án đi. Đây là bây giờ không nhiều lựa chọn một trong, phái ra đội cảm tử đến đất hoang khu vực đi thăm dò, hôm nay nơi đó có liền biến hóa mới, đội cảm tử có thể sẽ có phát hiện. Đội cảm tử sẽ có 1 giờ công tác thời gian, một nhóm đội cảm tử đi ra, một nhóm khác đội cảm tử đi vào. Một tiếng, ở chỗ này thời gian sẽ phải chịu bao nhiêu dị châu châu phóng xạ, biết hay không lúc này đổi là mang chủng người, trung tâm chỉ huy không cũng có đầy đủ xác thực số liệu có thể giúp đỡ. Đội cảm tử sau khi ra là nhất định sẽ bị lập tức cô lập, đại khái trước tiên cuối cùng sẽ vì vậy hy sinh. Con như tia bức xạ dị biến khu vực, bởi vì có những cái kia châu chấu bay, phái đội cảm tử đi vào cũng không dụng, thật chỉ là nổ mạng mà thôi. Lúc này, phát đất hoang khu vực vòng ngoài bên kia hiện trường thực thì hình ảnh trong màn ảnh, chi tứ nhất đội cảm tử 20 người chuẩn bị lên đường. Những thứ này vững chắc mặt mũi tinh anh nhân viên đều biết tình huống, cũng tự nguyện gia nhập, cũng đã sớm viết xong giấy thư. Trong bọn họ có vài người chính là Mạc Bắc Ngụy, nơi này là nhà của bọn họ Hương, có vài người không phải, nơi này nhưng cũng là của bọn họ đất nước. Hy sinh. Cho tới bây giờ cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ nhất định phải có người đứng ra. Bọn họ biết, mình người thân sẽ bị an trí tốt, nhưng nếu như cái thế giới này bị hủy diệt, vậy thì không khả năng an trí xong. Các vị đồng liêu, Thông gia thanh âm khàn khàn, cố nén không để cho mình phát ra nghẹn nào, hiện tại mọi người không cần càng nhiều hơn tương cảm, cần chính là một cái có thể trấn được chừng người. Chỉ có Thông gia mình biết, tim mình sắp lạnh nhét, lên đường đi, hy vọng mọi người thuận lợi. Trong trung tâm chỉ huy, rất nhiều người ướt hốc mắt. Diêu Thế niên thật dài thở dài một tiếng, để cho hắn như vậy đầu tóc bạc trắng người, nhìn nhiều đội người tuổi trẻ khảng khái bị chết. Hắn chỉ có lòng tràn đầy bi ai. Trong màn ảnh, chi thứ nhất đội cảm tử leo lên tắt chiến xé cổ, lên đường. Loài người rất yếu, nhưng loài người cũng có rất mạnh thời điểm. Thông gia nhìn lại rơi vào trầm tĩnh, thành phố Mạc Bắc Nội thành bên kia chiến trường không cần bọn họ trực tiếp chỉ huy, do chiến khu phụ trách, dị loại chim khổng lồ đang bị quét sạch, nhưng châu chấu bay đội từng cái nhân viên vẫn là khắp nơi hoàn thành tự bảo, có đang đến gần mặt đất vị trí, có trên bầu trời. Tôi hiệu trưởng tạo thành phóng xạ phabi, nhưng mà ước trường 8000m2 phương gạo. Mà số này chỉ giá, không nhất định chính là châu chấu bay đội người nhân viên có thể tạo thành lớn nhất trị giá. Lúc này, bên cạnh nhân viên truyền tin lại hỏi, "Thông gia, sinh mạng vòng hành động phải chăng tiếp tục tiến hành?" Thông gia đang muốn nói gì, nhưng mà suy nghĩ quá thực ngưng trệ một chút, "Sinh mạng vòng hành động? Cái gì sinh mạng vòng hành động? Cái này cơ cơ thần, Thông gia mười một tới, thật là già hồ đồ, liên minh lập ra hành động cũng có thể hoàn thần, đây là vì ngăn cản dị biến khu vực mở rộng mà ở hắn phân giới tuyến vòng ngoài làm một cái thử nghiệm hành động." Nhưng có một cái khác từ mơ hồ xông lên Thông gia đầu óc, "Mình hạ đạt, không phải kêu cách ly vòng hành động sao? Còn có một tiếng gọi, "Thử vương mang, thế nào lại là sinh mạng vòng hành động?" Thông gia suy nghĩ một chút, lại thích xem quả thật chính là sinh mạng vòng hành động. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã địt bằng sự tận ý hột hét một chương 434, thực tế tranh đoạt giả nói, mẹn đi lạ là, là lúc nào qua đời? Là cách ly vòng hành động, còn là sinh mệnh vòng hành động. Thông gia phát giác không đúng, thật giống như ở mình lùng lay thoáng một cái thần thời gian sau đó, sẽ có cái đó đổi được bất động. Nhìn trung quanh một chút, trong trung tâm chỉ huy vẫn bận bịu vất vả, nhưng là, thông gia ánh mắt dừng lại ở đài chỉ huy một cái ly nước vậy, hắn trước rõ ràng cầm ly nước này uống còn giữ lại không tới một nửa, nhưng bây giờ nước trong ly là đấy. Tế sinh mệnh là gì vòng hành động? Thông ra đi một khối màn ảnh nhìn lại, chỉ gặp xe hàng, xe chở hàng cùng tạo thành đoàn xe trang bị đầy đủ trước cây tối, hoa cỏ cùng tư vận, còn có dân du mục dê bò ngựa cùng số cầm, cũng đang đưa về tia bức xạ dị biến khu vực phân giới tuyến vòng ngoài. Những thực vật kia có sẽ bị trồng đến đất đai bên trong, có chính là tháo xuống bậy để ở nơi đó, những động vật kia thì sẽ bị bổ่ย vào công binh nhanh chóng xây dựng lan can trong và mặt. Chậc, ta thật không có uống rượu chứ? Thông ra gãi đầu một cái, làm sao mơ hồ còn có một phần khác chi nhớ. cách ly vòng hành động, cầm vòng ngoài những thực vật kia toàn bộ nhân công hủy diệt, giảm thiểu dị biến khu vực có thể cắn nuốt sức sống, ngăn cản nó khế trương. Lúc ấy, có như thế hai loại phương án bày ở trên đài chỉ huy muốn tiến hành lựa chọn, thông gia nhớ được từ mình cuối cùng chọn là cách ly vòng hành động. Bởi vì khi đó đối với dị biến khu vực còn thiếu rõ ràng, cầm nó coi là một cái sinh mạng thể để đối đãi. Ngã tư đường, hai cái không gian giao hội những thứ này giả nói là vậy chỉ tạm sắc mèo sau khi xuất hiện mới có, mà khi đó cách ly vòng hành động sớm lại bắt đầu, hơn nữa dị biến khu vực huyết trương tốc độ có chút chậm lại, tựa hồ vậy chứng minh cách ly vòng hữu dụng. Không đúng, không đúng. Chỉ nhớ hôn loạn. Sớm ở vị trí tạm sắc mèo xuất hiện trước, Thông Gia liền dựa vào chính mình suy đoán, đưa ra hơn thế giới phát sinh trọng hợp giả nói. Cũng là bởi vì này, Thông Gia đưa ra một cái khác giả nói, thực tế tranh đoạt giả nói. Nếu như hai cái thế giới trái đất phát sinh trọng hợp nói, hai cái thực tế tiến hành tranh đoạt, cuối cùng cái nào mới là thực tế? Cái nào sẽ lưu lại, cái nào sẽ biến mất? A thế giới có thể thay đổi B thế giới, nhưng B thế giới cũng có thể thay đổi A thế giới. Là dị biến dị khu vực là bộ dáng bây giờ. Nó cần phải chính là một phiến nám đen vùng đất hoang tàn. Tại sao liền phải là thế giới hoang phế xâm lược bên này thế giới, mà không phải là bên này thế giới xâm lược thế giới hoang phế? Dị biến khu vực mới bắt đầu chỉ có cỡ 300m2, nó bị phát hiện là bởi vì là Điền Phúc hậu cụ già phát hiện mình trồng một ít cây không thấy. Bên trong khu vực cây tối một cây tiếp một cây địa tiêu mất, đổi được càng ngày càng giống thế giới hoang phế, cuối cùng cây cân hoàn toàn nghiêng qua một bên, thế giới hoang phế thắng. Thế giới hoang phế thực tế thắng bên này thế giới thực tế, vì vậy lần đầu tiên nộ phát sinh, dị biến khu vực mở rộng, càng nhiều hơn vùng đất hoang tàn. Châu chấu bay xuất hiện, là khiến cho được dị biến khu vực hơn nữa nghiêng về vùng đất hoang tàn. Sau bay chim chóc hàng loạt tấn công mất, vậy đưa đến nơi này sức sống hạ xuống, hơn nữa nghiêng về vùng đất hoang tàn. Bởi vì thực tế chính đoạn giải nói, ở lần đầu tiên nổ sau khi phát sinh, dị biến khu vực còn dừng lại ở điện phúc hậu ông già Lâm Trạng Phàm Vi, thông gia sẽ để cho các bộ môn toàn lực hai chiến sinh mạng vòng hành động, dùng nhiều thực vật, động vật vây lại dị biến khu vực. Đây là hai cái thực tế chính đoạn, chỗ này vừa xem bên kia thế giới, bên kia thế giới thực tế liền sẽ chiếm đến tọa phong. Cho nên bọn họ phải nghĩ biện pháp đối tử khí, vùng đất hoang tàn, hắc ám, muốn thành lập sinh mạng vòng sức sống mang, phản phất là nhằm vào vùng đất hoang tàn vi khuẩn thuốc kháng sinh. Tiếp theo cho tới bây giờ, bởi vì châu chấu bay hiện lên, vùng đất hoang tàn thực tế vẫn thắng, lần thứ 2 nổ phát sinh, dị biến khu vực phạm vi mở rộng tới cỡ 3 cây số vuông. Cái gì? Thông gia có chút nhức đầu, loại cảm giác này rất giống là say rượu sau này, sự việc bị quên, bị điên đảo, có thể mình rõ ràng không uống rượu. Lần thứ 2 nổ. Không phải lần thứ 5 nổ sao? Lần thứ 5 nổ, dị biến khu vực mở rộng tới cỡ 350 cây số vuông, khu mã nhi loan toàn tuyến thất thủ, rút lui không kịp 627 người toàn bộ hy sinh. Lần thứ 2 nổ. Dị biến khu vực mở rộng tới cỡ 3 cây số vuông, bao trùm điển phúc hậu ông già Lâm chẳng và trùng quanh một ít đất hoang, tạm thời không người hy sinh. Chuyện gì xảy ra? Thông gia trong kinh mi tiếp tục tra xét một ít tình huống. Đồng tâm người tiểu đội phái ra 3 người tiến vào qua dị biến khu vực, đã tích mẫn ở rừng nhật được tằm Africa, thấy được gạo ảnh, đô thị vũ ven nước thải hoạ, mất hồn, tạm sắc mèo xuất hiện, châu chấu bay vậy xuất hiện, nhưng không có sâu bẩy chim nào qua dị tượng. Bởi vì dị biến khu vực thế cục coi như bị khống chế, Mạc Bắc rút lui to lớn tiến hành được thuận lợi hơn, hơn nữa sớm hơn lại bắt đầu Đất hoang khu vực bên kia, tựa hồ cùng thông gia nhận biết không việc gì không cùng, thôi hiệu trưởng tự báo, thầy cho bị nhiễm, thí nghiệm lâm sàng, Vương Nhược Hương nói lên giả nói, dị châu chấu phóng xạ lúc này mới bị phát hiện. Vu Hiểu Dũng cùng 163 người vẫn là hy sinh, không tước vẫn có phát bệnh dấu hiệu, châu chấu bay đội xuất hiện, thành phố Mạc Bắc khu rơi vào hỗn loạn, đội cảm tử lên đường. Thông gia tiếp theo căng đầu, trí nhớ thất loạn, biến hóa, đều là phát sinh ở tia bức xạ dị biến khu vực bên này. Là bởi vì hắn lựa chọn sinh mạng vòng hành động mà không phải là cách ly vòng hành động đưa đến liên tiếp trôi thay đổi, nhưng là hơn thế rơi phát sinh trọng hợp giả nói. Thực tế tranh đoạt giả nói, sinh mạng vòng hành động. Những thứ này thật sự là ta ý tưởng sao? Thông gia cảm thấy kỳ quái. Nước thông, đất hoang khu vực bên này muốn không muốn vậy dùng tới sinh mạng vòng. Diêu Thế Niên lúc này hỏi, nếu như đất hoang khu vực cũng là chúng ta thế giới và một cái thế giới khác ở tranh đoạt tư thế, vậy sinh mạng vòng chắc giống vậy hữu dụng. Lao Diêu, ngươi liền không có một chút cảm thấy không đúng. Chúng ta mới vừa ngồi ở chỗ này, tình huống còn không phải như vậy. Nghe Thông gia nói một chút, Diêu Thế Niên nếp nhăn nếp nhăn lắm mi, trong lòng một phần cổ quái nhất thời hơn nửa phút chào, hình như là có chút không cùng. Ta còn tưởng rằng là mình tác dụng tâm lý. Làm điều tra. Thông ra ra lệnh một tiếng, điều tra lập tức khai triển, trung tâm chỉ huy tất cả nhân viên tham dự, có hay không tương tự loại cảm giác này. Kết quả điều tra rất mau ra đây, có 65% nhân viên biểu thị có trí nhớ cảm giác thất loạn, 24% nhân viên không xác thực định, 11% nhân viên cảm thấy không việc gì không cùng. Cái này thì nhất định là có cổ quái. Mà ở đồng tâm người tiểu đội, Vương Nhược Hương cùng chú thuật nhân viên vậy, những thứ này cao linh biết người, cảm giác khác thường tỷ lệ lại là cao đến 86%. Trong bọn họ thậm chí có những người này vậy nói ra cách ly vòng hành động. Ta nhớ được từ mình hấp thu được lượng thuốc đương lượng ước chừng 500 MEV. Đặng Tích mơn nói, nhưng bây giờ là cỡ 200 MEV. Tiền tuyến không là rất nhiều người hy sinh sao? Lâu Tiểu Linh nghi ngờ, ta còn tức giận gần chết, cảm giác không đúng à. Đan thuốc hồ não, chẳng lẽ ta nhanh như vậy đã có ác tí biển lặng lẽ chứng? Thông ra hồi tưởng, mình những ý tưởng kia là lúc nào, như thế nào nghĩ tới? Hắn đi ngày đó chỉ nhớ đi khai thác, nhưng phát hiện có một phiến chỗ trống xa lạ vị trí, giống như mình đương thời thuộc về mất xỉu, suy nghĩ bị ảnh hưởng, hoặc là bị trổng vào ý thức. Hắn càng phải đi khai thác, vừa đạt được một ít khó hiểu cảm giác cổ quái. Thật giống như thân thể đã từng bị người chiếm cứ qua. Những cái kia giả nói, những ý tưởng kia là người xâm lăng cung cấp. Thông gia đột nhiên có một cái mình ý tưởng, để cho hắn lại kích động vừa sợ sợ hai đứng lên. Có một cột lực lượng, từ cao hơn duy độ, đi đã qua thay đổi một điểm, cũng chính là hắn lao thông một ít quyết sách. Đã qua bị thay đổi, đưa đến bây giờ không cùng. Bất quá biến thành một cái tốt hơn của diện. Lai là ai? Làm sao làm được? Là địch hay bạn? Trợ giúp vẫn là âm ưu. Là trợ giúp nói tại sao không thay đổi hoàn toàn chút? Không làm được, chỉ có thể giúp được trình độ này. Thông gia nhìn trung tâm chỉ uy màn ảnh lớn, Tâm niệm hết sức lung tung, cầm lên trên đài chỉ huy lý tiên nước, ung ngự ngự ngứ uống một hơi cả sạch. Bây giờ thật vẫn lại cần muốn hắn làm ra một cái lựa chọn, phải lấy loại nào thái độ mà đối đãi sự biến hóa này. Như thế nào lựa chọn đều là mạo hiểm, để cho thông gia làm ra quyết định cuối cùng dựa vào là một loại cảm giác. Suy nghĩ hoặc thân thể bị xâm lấn loại cảm giác đó mặc dù quá dị, nhưng cùng sử dụng cũ ấn thời điểm có chút tương tự, giống như là một cái loại hình. Đất hoang khu vực vậy tiến hành sinh mạng vòng hành động. Thông gia chụp kéo nói, đối với Diêu Thế nên nói, cũng là đối với tương quan trên cương vị các nhân viên nói, gia tăng lực độ, tăng thêm tốc độ. Đội cảm tử lập tức rút lui hồi Do đội cảm tử mang bị tử người bệnh đi tiền tuyến thử nghiệm ăn uống dị thường đất buồn, khống chế ăn uống tính, đo phân giới tuyến. Ở khu vực bên ngoài hơn tiết lập tay súng bắn tỉa, châu chấu bay đội người nhân viên đi ra một cái đánh một cái, liền nhắm đầu đánh. Một cái đều không muốn tha qua. Chúng ta muốn càng nhiều hơn tây tối, càng nhiều hơn sinh mạng, cấm đất hoang biến thành rừng, cẩm sa mạc biến thànhốc đảo. Chư sinh mạng vòng, chúng ta phải tiếp tục giết chết những cái kia châu chấu bay, để cho dị biến khu vực vượt không giống vùng đất hoang tàn càng tốt, chúng ta muốn hướng ngược lại xâm lược, chúng ta phải thắng hạ trạng này thực tế chiến đoạn. Theo thông gia lần nữa đội được dâng chào lời nói, Tất cả đơn vị ngành đang nhanh chóng hành động. Bộ máy quốc gia còn mở động, mặc dù dị châu chấu quần quật không ngừng, phó đi tiền tuyến nhân viên cùng vật liệu nhưng cũng là quần quật không ngừng. Thế cục bây giờ vậy không tính là tốt, nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc, bọn họ còn không có thua, bọn họ phải thắng. Thông gia so người khác càng nhiều hơn biết một ít, hiện giai đoạn mục tiêu là hết sức cắn thời gian, không để cho hai cái dị biến khu vực mở rộng mà là thu nhỏ lại, đưa đến có thể có thể có trợ giúp. Bởi vì không chỉ là bọn họ nơi này, còn có không biết lực lượng đang cao hơn duy độ hành động, nơi đó có lẽ cũng có một chảng đấu sức. Ngạch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bẳng sạn tợn tới ý hột kẹt một chương 435, vượt qua thời gian. Nếu như có thể vượt qua thời gian, tùy ý đến đã qua cùng tương lai, vậy có thể thay đổi hết tại sao? Đại não nghịch diệp khu, chảy máu tính kịch liệt lên cao, đỉnh là khu, chảy máu tính kịch liệt lên cao, nhiếp là khu, chảy máu tính kịch liệt lên cao. Gối lên là khu, chảy máu tính kịch liệt lên cao, tiểu não, chảy máu tính kịch liệt lên cao. Một phiến đỏ bừng, từng trận nứt ra đo, cả đầu hứa máu nhanh hơn muốn nổ lên, xương sọ liền với khối kết tụ mềm mềm đồng cũng gần như bị phồng lên. Vậy đôi con mắt trợn to bên trong Từng đạo tia máu đã là chiếm cứ con ngươi, trong mắt giống như đang đang lóe lên không rõ ánh sáng, không biết là từ đâu cái thời không chuyển tới, phơi bày một bộ quái dị hình dáng. Đôi mắt này thuộc về vậy cái người đàn ông thân thể đang nằm ngang ở một cái dáng vóc to thủy tinh trong quang mặt. Hắn hai tay vốn là không đủ dài duỗi đi nắm vậy hình dáng cổ quái kim loại cần, nhưng hắn nằm xuống sau đó, liền có một ít sợi tơ từ bừng để dâng lên, không biết là thực chất hoặc chỉ là ánh sáng, luột vào hắn da thịt, hợp với liền hắn xích thần kinh, nạo thần kinh cùng thủ bộ thần kinh, lại xuyên ra ngoài. Hắn nhất thời cảm giác mình hai tay thay đổi, đổi dài. đổi được không phải là có 10 đầu ngón tay, mà giống như là một cái vòng tròn trụ hình bộ phận, chóp đỉnh dài mong to. Hắn tựa hồ biến thành khác một cái loài, không hề chỉ là thủ bộ, những đi tuyến kia còn thấu vào thân thể của hắn khác vị trí, thấu vào đầu óc hắn bên trong. Ken két, chít chít chít chít. Cái này máy phát ra quỷ dị chói tai tiếng vang, những cái kia kim loại cần, không biết tên chất liệu ống lấy không biết động lực thật tại đây vận chuyển, máy móc cùng đại chỗ ngồi Minh Văn, Đường Gông, Hoa Văn đợi một chút, đều ở đây phát huy mỗi người thần bí tác dụng. Vũ Chỉ, cầm khảo cổ tay xúc đứng ở bên cạnh, cũng ở đây đại chỗ ngồi, xem được vừa khẩn trương, cũng có một ít hâm mộ. Cứ việc từ mới vừa mới bắt đầu, nhìn qua Cố Tuấn liền đang chịu đựng cực lớn thống khổ, nhưng Vu Chỉ nguyện ý đảm nhận nằm ở trong khoang vậy một cái. Như vậy cơ hội, sử dụng Viễn Cổ Văn Minh dụng cụ, không phải mỗi một khảo cổ người, cũng không là mỗi người loại cũng sẽ có. Bất quá bây giờ, Vu Chỉ nhiệm vụ là canh chừng, một khi xảy ra vấn đề gì liền đem Cố Tuấn từ trong khoang đẩy ra ngoài, nhưng tình huống dưới mắt là để cho bọn họ hành động trước khi một cái băn khoăn thành thật, Vu Chỉ căn bản không nhìn ra lúc này là bình thường, vẫn là dị thường. Cố đội trưởng, Vu Chỉ chỉ có thể thỉnh phảng hỏi một câu, cảm giác thế nào? nhưng Cô Tuấn vẫn không có trả lời, mà sắc mặt hắn đổi được càng ngày càng kinh ngợi, mỗi một nhánh mạch máu đều giống như đang cuồn cuộn lên. Nguy rồi, nguy rồi. Cho dù Vu Chỉ không phải bác sĩ, không hiểu được chảy máu độc lực học, vậy nhìn ra được như vậy đánh vào không phải là người thể có thể chịu được, còn nghe Cố đội trưởng nói qua hắn có suất huyết não sự, dạng như bây giờ, coi như là não bộ sức khỏe, tinh thần sung mãn người tới chịu đựng, có thể cũng là ngay tức thì não bạo kết quả. Vu Chỉ nhớ lại cái đó thần bí tín hiệu người gợi một câu nói, "Chói buộc các ngươi móc." Tiếp nhận. Có phải là người hay không thể cực hạn, chói buộc đại não của chúng ta. Tiếp nhận lực lượng tiếp nhận cái này máy. Vu Chỉ một lần nữa quan sát cái này máy, suy nghĩ mình có phải hay không nên làm một chút gì, lại sợ sẽ hư cố Tuấn đang làm sự việc. Ngay tại lúc này, đột nhiên như có chi một tiếng, máy móc có chút ống ánh sáng biến mất, cố Tuấn bộ mặt nổi lên mạch máu từ từ bình phục đi xuống, nhưng cặp mắt kia vẫn là phân bố tia máu. Vu Chỉ liền vội vẩn kêu, "Cố đội trưởng, có thể nghe được sao?" "Có thể, nghe được." Cố Tuấn từ từ mở tiếng, giọng khàn khàn mà trầm thấp, không để được nhiều ít khí lực, cũng là có một phần nôn trọng. "Như thế nào?" Vu Chỉ hỏi, đã biết tình huống sẽ không rất tốt. Cái này máy có thể mặc vượt thời gian và không gian, xâm lược đến lúc ấy sinh mệnh khác trong đầu. Ta, mới vừa rồi, trở về thiên cơ thế giới mấy ngày trước một chuyến, ta thay đổi chút sự việc. Vũ đội trưởng, xẻ ra chuyện, thiên cơ thế giới, huyền bí thế giới đều là, đều ở đây Mạc Bắc bên kia, xẻ ra chuyện lớn. Mấy thời gian khí, Vũ chỉ lại cảm nặng nhân, lại giấc bận tâm, nghe Cố Tuấn từ từ nhỏ nói về tới. Trước Cố Tuấn nằm vào thủy tinh buồng sau đó, cùng cái này máy nối liền là máy móc toàn tự động, hắn cái gì cũng không có làm, hoặc là nói làm chính là tiếp nhận. Nhưng ở trong quá trình này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình cái này thân thể cùng cái này máy không tương dụng, giống như một máy tiểu xưa máy vi tính muốn vận hành một khoản mới nhất 3A đại tác, cũng giống một cái xe đạp muốn sử dụng xe thể thao động cơ đi bay vùng vụt. Loại cảm giác đó, dĩ nhiên là tùy thời đã cơ hội, tùy thời xung đột, tùy thời đầu sẽ nổ lên. Hơn nữa hắn còn phải đồng thời đối kháng vậy cổ nữ phù thủy lực lượng, bất quá nằm vào máy móc sau đó, nữ phù thủy lực lượng bị rõ ràng ức chế, nàng không phải là vấn đề chủ yếu. Chủ yếu vấn đề vẫn là hắn não lực chưa đủ, cũng không quen tất cái này máy. Không kiêm dung cưỡng ép nối liền sau đó, Cố Tuấn cảm giác có tiểu lượng cao tin tức ở hắn trong đầu dâng trào, bao gồm máy làm việc phương thức cùng nguyên lý. Nhưng hắn chỉ có thể hiểu đến đơn giản nhất nhất nông cạn vậy lẻ tè một chút, mà hắn bỗng nhiên rõ ràng liền một cái khác tình huống, hình như là có người nói cho hắn, năng đặc biệt thư viện, nơi này, những thứ này thư viện, kiến thức cùng khoa học kỹ thuật, không hề chỉ là ý tứ nhân trí khôn, mà là ý tứ nhân ở thời gian xung đột giải, ở mỗi cái thế giới suy nghĩ du lịch bên trong, chưa từng đến văn minh nơi đó thu thập được tinh hoa. Ý niệm tư nhân, chính là sử dụng như vậy loại này máy móc, đem mình ý thức thả vào trên người người khác, tiến hành vạn giới bơi học. Ở chỗ này một liệt trên giá sách, vậy thả có ghi lại chí người văn minh dáng vóc to sách, bất quá vẹn vẹn chỉ là một bản. Bởi vì đối với những cái kia rất xưa mà vĩ đại văn minh mà nói, chí nhân văn minh chân thực chỉ là một non nớt đứa bé. Cố Tuấn rõ ràng một điểm này sau đó, tự nhiên muốn xem một chút vậy bạn liên quan tới chí người văn minh viết cái gì, cũng muốn xem xem có hay không liên quan tới dị văn thế giới sách. Lúc ấy, đây là chợt lóe lên ý niệm, hắn còn có việc phải làm. Vũ chỉ nhớ không sai, thân thể con người cực hạn chói buộc loài người gốc, Cố Tuấn đối với lần này có một loại cảm thụ, nếu như đầu mình chạy máu tinh có thể lại nhiều một chút, chảy máu tốc độ có thể lại nhanh một chút. Hắn đem sẽ thành được không cùng, cặn có thể nắm giữ cái này máy. Chỉ là như vậy, thân thể con người là không có biện pháp đánh nổi, không xuất huyết não, tim cũng chịu hà không được, người như vậy thể không có biện pháp. Cho nên cô tuấn đối với cái này máy làm việc, nửa là mình nâng cạn cầu nguyện vậy tâm niệm, nửa là máy tự động chỉ dẫn. Ngoài ra, hắn còn có một cái cảm giác, mình đang vượt qua lúc gian trở lại quá khứ xâm lược đến những người khác đầu chính giữa, cùng lúc đó, vậy có sinh mệnh ở tương lai nào đó một vị trí vượt qua thời gian đến bây giờ xâm lược đến đầu hắn chính giữa, là y tư nhân đi. Hắn còn cảm thấy, y tư nhân, bọn họ không muốn bại lộ mình vị trí. Ta cảm giác Bọn họ thậm chí không muốn tham dự đi vào. Cố Tuấn nhớ lại nói, ta vẫn không thể xác định thần bí tín hiệu sau lưng chính là y tư nhân, nhưng cái này lần sự việc theo bọn họ có quan hệ, cho nên bọn họ không thể không tham dự. Bọn họ rất cẩn thận, coi như có thể hoàn toàn khống chế ta, nhưng vậy vô cùng cẩn thận. Ta còn không biết, nhưng hẳn là đã xảy ra chuyện gì, là bọn họ cũng không cách nào giải quyết, bọn họ mới rời đi nơi này, đi tương lai. Nếu như vượt qua thời gian sau chỉ là làm một người quan sát, không đưa tới cái gì thay đổi, vậy tiêu hao không lớn. ngược lại thay đổi người sẽ trả giá thật lớn, có chút xem sử dụng chú thuật cần hy sinh, loại này giá phải trả hơn nữa khó mà dự đoán, hơn nữa còn là làm sao Mạc Vượt cũng không cách nào thay đổi định cục, là vũ trụ tự thân nào đó tham số sửa đổi. Cho nên y tứ nhân vậy sẽ không thao túng nhân quả, bọn họ lớn thời gian dài chỉ làm người quan sát, bởi vì có chút giá phải trả là y tứ loại này văn minh cũng không lực tiếp nhận. Cho dù nguyện ý chịu đựng không biết giá phải trả, loại này tiêu hao vậy sẽ kéo sập boss chết một cái sinh mạng, loài người như vậy, y tứ nhân vậy như vậy. Ta lần này biết hay không trả giá cao gì, ta không biết. Hy vọng chỉ là đưa đến ta tổn thọ một ngày đi. Chính là ở loại hỗn loạn này bên trong, Cố Tuấn Sâm lấn thông ra đầu góc. Hắn vốn định xâm lược nội thị Vũ đầu góc, bởi vì hắn và nàng tới nhất có linh cảm lên án ý, hắn hẳn sẽ canh tiết kiệm sức lực kiêm dung nàng, cũng đạt được nàng đầu góc tin báo, nàng cũng hẳn sẽ đối với loại này xâm lấn phát hiện bén mẹ hơn, càng có thể tiếp thu được hắn tin tức. Hơn nữa hắn đã sở muốn nhìn một chút viên này Hàm Vũ Đầu là làm sao cái cấu tạo, nếu mổ xẻ không được nàng, như vậy vậy rất tốt. Nhưng thì không cách nào liên tiếp lên, Cố Tuấn không tìm được nàng, nàng giống như biến mất. Loại này nối liền là cần đối phương ý thức cảm ứng được, cho nên y tư nhân bình thường là tìm những cái kia cao linh biết đám người ra tay. bất quá bị xâm nhập người nếu như sau chuyện này không cẩn thận đi suy tư, đi khai thác, cũng hơn phân nửa sẽ không phát hiện, lấy là chỉ là tinh thần minh hoàng hốt một hồi mà thôi. Vì vậy, Cố Tuấn chỉ có thể chọn thông gia. Thông gia gần đây đã là chủ trì huy, vậy đối với tại sự thái tin tức tốt hơn, hơn nữa biết làm quyết sách, ra lệnh, có thể ảnh hưởng đại cuộc. Đồng thời thông gia cũng là một cái cao linh biết người, hiểu chu thuật và cổ ấn, hiểu phân biệt nhỏ xíu cảm giác, đổi người khác tới, không nhất định sử dụng tốt. Thông gia, thông gia. Cố Tuấn chính là như vậy suy nghĩ mình đối với thông gia nhận biết, máy móc tựa như cầm vạn vật cũng vặn vẹo thành một đoàn hỗn độn. khiến cho hắn có thể tự trong được qua. Nếu như hắn có đầy đủ lực lượng, hắn có thể khống chế trước đến cái nào thời gian đi, nhưng hắn không có, hắn vậy không tiêu hao nổi. Coi như không khống chế, không thay đổi, chỉ là sử dụng một lần loại này máy móc, đối với loài người thân thể cùng tinh thần đều là cực lớn hao tổn. Hắn và Vu chỉ có chút đặc thủ, đã coi như là có thể, nếu như là người bình thường, một lần cũng đủ để rơi vào hơn mấy năm hôn mê, thậm chí tại chỗ điên chết. Cố Tuấn vẫn là thành công xâm lược đến thông gia trong đầu, mà quay về đến cái đó thời gian điểm, không phải hắn chọn, là cái máy máy hoặc là ý tứ nhân lựa chọn. Mới vừa vào xâm nhập hoàn thành lúc có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn cảm giác có thể lật lần thông ra đầu gốc mỗi một đoạn ký ức, mỗi một cái ý niệm, từ thông ra ra đời đưa đến hắn xâm lược mới ngừng. Nhưng hắn không bắt được, hắn không có lực lượng toàn bộ bắt, ở một chớp mắt kia sau này, cũng chỉ là chút song sắc cầu dãy số, rượu cồn, khơi hải tiktok. Nhưng hắn hết lực, vẫn là trộm được một ít tin tức, thời gian càng gần lại càng rõ ràng. Dị biến khu vực, kia bức xạ, rút lui, cách ly vòng hành động. Cố Tuấn thấy một ít, nhưng vẫn không thấy được một ít, giống như là ở trong sương mù cưỡi ngựa ngắm hoa, cho dù nhìn thấy cũng chỉ là nhìn đại khái. Đặc tích môn thật giống như tiến vào qua dị biến khu vực, nhặt được vậy tâm hắn đã từng cầm lấy tấm Africa, thấy cái ảo ảnh. Còn có châu chấu hóa bệnh, cái bệnh này tin tức hắn biết được không nhiều, sẽ ăn đất buồn, sẽ tự bạo, có người bệnh thành châu chấu bay đội, tựa hồ còn có một cái khác dị biến khu vực, là từ bên kia truyền bá ra. Lúc ấy, Cố Tuấn phải bắt chặt thời gian, đang phán đoán ra tình thế sau đó, liền làm mấy cái khái niệm chồng vào, để cho thông gia canh rõ ràng phát sinh chuyện gì. Hơn thế giới trọng hợp là có thể xác định, thực tế tranh đoạt còn là một giả nói. Cái nào mới là thực tế? Cố Tuấn đã sớm nghĩ cái vấn đề này rất lâu, ở được dị biến khu vực một ít tình báo sau đó, hắn cơ hồ có thể xác định dị biến khu vực không là sinh mệnh thể, mà là một cái đấu sức trận, cho nên cách ly vòng là sai lầm phương hướng, hắn cũng chỉ đưa ra sinh mạng vòng. Còn như đất hoang khu vực, hắn cảm giác trọng hợp không phải thế giới hoang phế, hoặc là băng mạt sạ cỡ diện thế giới, hoặc là huyền bí thế giới. Huyền bí thế giới có khả năng lớn hơn, bởi vì ngựa tắt thế giới thời gian là 100 năm trước, lúc đó Mạc Bắc theo hiện lúc khá hơn không cùng, nên sẽ bị phát hiện. Kém không nhiều chính là cái này thời điểm, Cố Tuấn Ngọc đã là tới cực hạn, bị cái này máy cưỡng chế kéo trở lại. Vậy mới không có nộp mạng. Thượng Vũ Chỉ nói xong những thứ này, Cố Tuấn còn cau mày, lại nói, tại đội, cuối cùng ta cũng không tìm được Ngô thị Vũ tin tức, không biết nàng bây giờ tình huống gì. Nhưng mơ hồ bây giờ, ở thông gia trong nhật biết, Hàm Vũ hình như là xảy ra chuyện. Cố Tuấn bây giờ rất lo lắng. Cái này sẽ không phải là một cái giá phải trả. Có chuyện cục cục mỗi ngày, đô đô đột. Chương tiếp nội dung đang tay đánh chúng, xin chờ chút lát, xin nhớ toàn văn độc vô đạn xong bút hứng thú các vút vút vút. V... Biệt. Còn CN nội dung cập nhật sau đó, mỗi lần nữa đổi mới trang địa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Ngã địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt Băng Sơn tợn tùy hột thẹt một chương 436, nữ phù thủy. Có cái gì giá phải trả liền hướng về phía để ta đi. Cố Tuấn nghĩ như vậy, con năm ở cái này máy thủy tinh trong văng, thân thể cùng chi nối liền, ánh mắt nhìn thư viện bầu trời khoáng đạt đá lớn mái vòm. Toàn bộ hướng về phía ta tới, chính là ta, Cố Tuấn, là ta thay đổi, do ta tới lãnh vác. Cố đội trưởng, chúng ta còn không biết tình hình. Vu Chỉ cũng thay đối phương lo lắng, cũng không phải một cái hiểu được gã đùi người của người khác, vì vậy mồm miệng không quá lênh lẹ. Ừ. Cố Tuấn biết sạch sẽ nằm lo lắng không dùng. Bây giờ thời gian phân giây cũng đặc biệt quý giá, đối với thuộc về hiểm cảnh thiên cơ thế giới, huyền bí thế giới ảnh hưởng sâu xa, cho nên cho dù hắn nhấc đầu sắp nức, vậy muốn lập tức hành động. Ta có thể cảm giác được, y tư nhân cũng ở đây hành động, bọn họ có chút than bài. Có lẽ chúng ta bây giờ những lời đối thoại này, bọn họ ở thời gian vượt qua bên trong đã sớm nghe qua. Loại cảm giác này không phải cố tuấn nghị vớ vẩn, hẳn là y tư suy tư của người chồng vào, bọn họ chẳng đợi hiện thân, không muốn bại lộ mình lúc chỗ trống, hy vọng đẩy giúp chúng ta để đạt tới mọi người cùng chung mục tiêu. Tại đội ngươi vậy tìm máy nằm đi vào, xem xem bọn họ phải thế nào làm. Vô Chỉ đã sớm muốn làm như vậy, nhất thời có chút kích động. Hắn từ nơi này nhảy tọa nhảy xuống mặt đất, đi lên lân cận một cái khác đại tọa, lại đi mở ra dáng vóc to thủy tinh trong khoang nằm xuống, bên trong không có bụi bặm, thông qua trong suốt phần đáy có thể thấy đại tọa mặt tinh xảo mà kỳ dị điều khác, những thứ này minh văn cùng đồ hình là mấy một số. Vô Chỉ vừa nằm xuống, lập tức thể nghiệm đến Cố Tuấn mới vừa rồi nói cảm giác, một ít ánh sáng từ phần đáy lao ra cẩm hắn thân thể liên tiếp. Ta thật giống như đã chuẩn bị xong. Vô Chỉ hít thở sâu nói, tiếp theo đâu? Tiếp theo sẽ như thế nào, Cố Tuấn cũng không biết, chúng ta thử một chút để chống đầu óc, tiếp nhận ý tứ nhân. lấy người chúng ta thể cực hạn, lấy vượt qua thời không tiêu hao, có thể chỉ có một lần cơ hội, cho nên hết sức đi, mỗi một giây cũng hết sức. Quyết định sau đó, hai người liền bắt đầu hành động. Cố Tuấn không biết vũ trì bên kia có thuận lợi hay không, hắn nhìn mái vòm những cái kia kỳ lạ hoa văn, một cổ mê vẫn dị cảm dần dần mấy liệt, vậy cổ nữ phù thủy lực lượng vậy đang dục dịch, lẫn nhau dây dưa và mèo, cái này mấy lần nữa phát ra cái loại đó ca chít chít tiếng vang, tất cả ống lần nữa vô chuyện. Hắn ánh mắt bỗng nhiên trợn to, chảy máu tính kịch liệt lên cao, cả đầu đang phồng lớn, loại cảm giác đó lại tới. Ý địa tư nhân, y tư nhân Cố Tuấn ở trong đầu ngẩng tóc gọi, có cái gì an bài thì tới đi, nhưng không nên thương tổn người khác, chỉ giới hạn ở ta. Hắn đang tiếp nhận càng nhiều, toàn thân đều giống như đang thay đổi thành một cái vòng tròn truy thể, dáng người vừa vặn có thể bị cái thủy tinh này bọc chứa. Ở nơi này to lớn hình nón thể chóp đỉnh, có 4 cái thật dài hình viên trụ súc tu, hắn cuối cùng giải vật bất động. Trong đó hai cái cuối cùng chính là quang ngao vậy móng to, ngoài ra một cái là 4 cái hình kèn hoặc miệng hút trạng màu đỏ bộ phận, một cái chính là một cái đường kính cỡ không. 6 gạo bất quy tắc loại màu vàng hình cầu, hình cầu bên trong có 3 con màu đen mắt thật to xếp thành hình tròn. Tầm mắt có thể thấy không gian 3 chiều tất cả góc độ. Quả banh kia thể tựa hồ chính là nó đầu, mà ở đỉnh đầu, bốn cây màu xám trắng nhỏ hành lớn lên ở nơi đó, mỗi rễ cây chóp đỉnh có hoa giống vậy bộ phận, rất giống là nào đó loài, vừa tựa như là nào đó tín hiệu thu phát khí, ở đầu phía dưới, tương tự cảm vị trí, còn có tám cái như là màu xanh thật nhỏ xúc tu trôi dạt mà động. Toàn thân đó, bộ mạc hình nón thể, xúc tu hoặc xúc tu cuối cùng vật, cũng che lớp một loại lồi lõm nửa có dạng như vậy, có màu đỏ biến ảo. Ở hình nón thể để bàn thì che màu xám trắng chất dính như keo thế chấp, thông qua thân thể có dãn Nó liền có thể xem ứng xin như vậy ngoại ngoại mà đi, nhưng tốc độ nhanh nhiều. Loại này quái dị sinh mạng thể, tựa hồ chính là ý tư nhân. Không, phải nói là ý tư nhân một loại thân thể hình thái, bọn họ thành lập tòa thành thị này, chỗ tòa này thư viện thời điểm chính là loại này hình thái. Bởi vì bọn họ là ý thức sống nhờ chủng tộc, đổi cái khác thân thể cũng có thể tồn tại. Cũng là vì vậy, Cố Tuấn không biết cái này phải hay không phải ý tư nhân bây giờ hình thái. Nhưng lúc này, Cố Tuấn cảm giác mình trở thành loại này hình thái, cả người xem bị kéo bẻ, sau đó vừa nặng hợp Vậy chỉ chiều dài 4 cái miệng hút khí quan xúc tu, rồi đi cầm cái này máy một chi kim loại cần hút ở, có thể giống in thao tác. Đầu voi cùng xúc tu, cũng cùng máy móc tất cả có một ít nối liền. Cố Tuấn còn là cơ thể con người, nhưng ở vô hình bên trong, hắn biến thành một cái ý tư, cùng cái này máy gần như tại hợp làm một thể. Hắn đã không biết làm cái này máy dừng lại, mình có phải hay không còn chỉ là nhức đầu sắc nước mà thôi, hay là thật bị mộng bừng ra. Đây là, muốn đi thông nơi nào? Cố Tuấn trước mắt ảo ảnh lóe lên không ngừng, viên truy hình thân thể bị thời không vòng xoáy rút ra cuốn vào, hắn đậu ở văn mèo, tay hắn ở văn mèo, hắn toàn thân ở văn mèo. Giống như tiểu xưa máy cả sệt tệ từ mang không ngừng ta đốn, phát ra cạo nổi vậy thanh âm có nghe. Đột nhiên một chút, im bặt mà định. Nghe nói lại có chút người điên mất rồi, là ở hạ cả mộ bên kia. Những cái kia đang chết ác ma tín đồ, các nàng toàn bộ đều sẽ xuống địa ngục. Sự việc chẳng lẽ còn không đủ biết không, ta phải nói nhanh lên một chút đem các nàng cũng đốt chết đi, à chúng ta sạ lệm là phạm vào cái gì sai lầm à? Cố Tuấn mơ hồ nghe được một ít công phấn tiếng nói chuyện, là dùng tiếng Anh nói. Hạ cả mộ. Salem. Đó không phải là ban mã Saoker xét thế giới sao? Đột nhiên, hắn thần kinh náo bộ chợt vừa kéo để cho hắn ngược lại hít một hơi khí, nhưng cũng cảm nhận được mình đích thực đạt ở một chỗ. Loại cảm giác này cùng trước kia xâm nhập vào thông gia hốc là bất động, lần này hắn xâm nhập được canh hoàn toàn. Cố Tuấn xem xem mình hai tay, là loài người tay, một cái người da trắng người đàn ông trung niên mộc đầy kén hai tay, có chút tin tức từ đầu hốc xôi chào lên, người này Têu Samans, là sạ lệm trấn cư dân, cũng là sạ lệm mục gia một người ngủ tốt. Dưới mắt, năm 1692, sạ lệm nữ phù thủy thẩm phán án bùng nổ kỳ, rất nhiều người bởi vì bị nói với làn nữ phù thủy hoặc là thông vum mà vào ngục. A ca mỗ một cô gái, Cạ tỷ ạ mạ sẩn, liền gặp phải dẫn độ. đang bị nhốt ở chỗ tòa này, ngục giam một cái bên trong phòng giam. Hả? Cố Tuấn làm hít thở sâu, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, u ám ở mức phòng giam xây ở dưới đất, nơi này là hành lang cầu vào. Một nhóm ngục tốt ở bên kia nói mắng, giọng nói chính là bọn họ phát ra. Mà ở đó chính giữa, Cố Tuấn cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra có một người khác tự dạng. Đó là một dáng người mập lùn người đàn ông trung niên, đến cái bụng nạm, đầy mặt tàn nhang mặt rỗ, cũng đang ngạc nhiên nhìn bên này. Lão Vu, Cố Tuấn dùng trung văn hỏi một câu. Mập mạp người đàn ông trung niên nhất thời gật đầu một cái, mấy cái khác ngục tốt cũng nghe được, có người nghi vấn hỏi, "Sam?" ngươi đang nói gì? Bọn họ bây giờ tiếng gió hạt lệ, đối với quái dị luôn nữ, thanh âm đều là hết sức ngại cảm. Cái gì? Cố Tuấn Như không có chuyện gì xảy ra, Từ Nguyên thân đầu góc bên trong biết mọi người đều là cùng cấp bậc ngục tốt, cho nên hắn biểu hiện được vượt có lý chẳng sợ, vượt không chọc người hoài nghi, ta đang gọi các ngươi, ta chuẩn bị một chút đi phòng giam tuần tra một lần, các ngươi ai muốn theo tới? Hắn biết, những người này vậy cũng không muốn tiếp xúc tà ác sự vật, rất sợ dính vào cái gì xui. Quả nhiên, những ngục tốt kia trố mắt nhìn nhau, cũng không ai nói cái gì, vẫn bị vu chỉ sâm lấn mập mạp kỳ dị ẩn bợ, Tây Hà nói, "Ta." "Vậy tới đi." Cố Tuấn dứt lời, dẫn đầu đi hành lang cổng vào bên trong đi tới, Vu Chỉ xách một ngọn đèn dầu đi theo lên. Các ngươi như thế tích cực làm gì? Là nhìn những cái tiên nữ phù thủy lớn lên à chứ? Phía sau những ngục tốt một trận bật cười và mắng, vậy là ma quỷ cả người, các ngươi chớ đem mình vào vào. Đừng hại chúng ta. Cố Tuấn biết, trước và Vu Chỉ cũng có điều tra nữ phù thủy tư liệu, lịch sử bên trong rất nhiều cái gọi là nữ phù thủy mặc dù bị cho rằng là nữ phù thủy, là bởi vì lớn lên quá đẹp, trong ngươi đấu kỵ mà bị gián tội, cho nên chịu tội. Sắc lệnh nữ phù thủy án bên trong, bị bệnh đều là chút tiểu nữ, vì vậy canh có rất nhiều cô gái gặp phải háng hạ. Hai người đi một đoạn hành lang, nói trước cửa hẹn nắm hiệu đối với thân phận. Liên dọc theo điều này dài hành lang đi xuống, vượt xuống phía dưới càng ẩm ướt không chịu nổi, trong không khí tràn ngập một cổ nồng nặng hơi thúi, để cho người khó mà hô hấp, hai bên bằng gỗ phòng giam cũng phát hỏng, khắp nơi dài không biết mâm ăn, có trong phòng giam quan cũng có đầu bù xù mặt dơ bẩn nghi phạm, có chính là chúng rỗng. Thấy hắn hai người chúng ta đi qua, một ít nghi phạm hoặc là khó chịu tê hoan, hoặc là điên cuồng tê mắng, bình tĩnh người đứng rất ít. Cố Tuấn một đường đi, một đường cảnh giác chung quanh, một đường suy nghĩ, ý tứ nhân cầm bọn họ đưa tới nơi này, nhất định là cùng cái đó nữ phù thủy có liên quan. Bây giờ, hắn không cảm giác được trên người có vậy cổ nữ phù thủy lực lượng đang cùng teo, không biết nó đi nơi nào. Nhưng băng mạc sa ở cỡ thế giới, vốn chính là cái đó nữ phù thủy sân nhà. Hai người đi một đoạn đường, đến cơ hồ là mảnh đất này hạ ngục giang cuối, lại nghe đã có kéo động thủ cái cùm xiềng chân loạng xoạng đang tiếng vang. Nơi này phòng giam rất nhiều cũng bỏ trống trước, bởi vì bên này nốt một cái trọng yếu nghi phạm, cảnh sát ở hắn chỗ ở phát hiện hàng loạt thần bí học tương quán đồ, rất nhiều đều là chỉ có quỷ sa tăng tiến đồ mới sẽ đặt chân đồ. Cho dù không có xác lẫm chứng sự việc, đều đủ để đưa cái này nghi phạm bắt lại đang đóng. Ngay tại cuối cái đó phòng giam bên ngoài, Cố Tuấn Thây có một cái 17, tám tuổi người da trắng thiếu nữ bị giam ở trong phòng giam, nàng thân vùi lớp nhà tù nhưng duy trì một cổ khí độ, một đầu thon dài tóc đen, một đôi màu xanh nhạt ánh mắt, mặt mũi rất đúng tinh xảo đẹp, mà thân hình vậy cao gầy thâm dài. Nhìn qua, cô gái này chính là điển hình bởi vì thật xinh đẹp mà bị bắt đi cái loại đó người bị hại. Cố Tuấn không biết nơi này những người khác là tình huống gì, nhưng hắn biết cái này, cả tỷ Amazon. Nàng đúng là một người nữ vu, cũng không biết là ở ở tủ trước, vẫn là ở ở tủ sau đó, cũng không biết nàng là phải hay không cái đó cây cao su nữ phụ thủy thời điểm còn trẻ. Các ngươi là cái gì? Đông nhiên đây là, bọn họ còn chưa lên tiếng, Cát tỷ A mạ sần lại hỏi, "Ta có thể thấy các ngươi bộ mặt thật." Nga Địch Băng Sơn tổng tại vị hôn thê này nhẽn gã Địch Băng Sơn tợn tới yột thẹt một chương 437, thời không công xưởng. Nữ phù thủy thiếu nữ Cát tỷ A mạ sần vậy đôi loãng màu xanh lá cây trong mắt ánh mắt rất là sắc bén, thật giống như có thể nhìn thấu bọn họ là vượt qua thời không mà đến như nhau. Cố Tuấn giật mình trong lòng, cùng Vũ Trì nhìn nhõm mắt, hỏi, "Cái gì bộ mặt thật?" "Các ngươi là hai cái hình nón thể hình dáng kỳ quái sinh vật." Cát tỷ A mạ sần nói, "Các ngươi bây giờ là nhập vào người ở nơi này hai cái người đàn ông trên mình." Nàng quả nhiên nhìn ra được, là năm 1692 nàng, vẫn là năm 2022 nàng. Cố Tuấn nhanh chóng tính toán bây giờ tình huống, lịch sử bao phủ ở trong sương mù, cũng là sạ lệm nữ phủ thủy án, có lẽ thiên cơ thế giới bên kia chỉ là liên tiếp chối toán án, nhưng ở bên này thế giới, có thể thật sự có nào đó hắc ám lực lượng ở thăm dự. Cái này cả tỷ a mà sận, sau đó căn cứ ngủ tốt giải thích, là ở trong phòng giam mở ra cửa không gian mà chạy trốn. Nói cách khác, rất có thể thật ra thì nàng tùy thời đều có thể rời đi, chỉ bất quá chính nàng còn đợi ở chỗ này mà thôi. Vũ chỉ không nói gì, để cho Cố Tuấn mà nói. Dẫu sao Cố Tuấn quen thuộc hơn cái này nữ phù thủy, hơn nữa thật ra thì đối với khảo cứu trong tay mình, cái này ngọn đèn dầu cảm thấy hứng thú hơn. "Vậy ngươi vậy là cái gì?" Cố Tuấn hỏi. Hắn cảm giác Cạ cả tỷ Á Mã Sẫn chính là cái đó nữ phù thủy, nhưng vẫn luôn không nhìn tấu người này bộ mặt thật, cho dù là bây giờ. Nếu như cái này cô gái xinh đẹp đột nhiên biến thành một cái kinh tẩm bà phù thủy, hắn sẽ không có nửa chút kinh ngạc, có lẽ đó mới là hợp lý chuyện. Mai xâm gia tộc chỉ còn lại ta một cái con sống." Cạ tỷ Á Mã Sẫn nhưng là nói, "Ta 17 tuổi, lớn lên rất đẹp, thừa kế 10 ngàn bảng Anh, còn có ở Á Cạ mẫu một gian phòng lớn." sinh sống ở nơi này, Tân Đại Lục, cho nên ngươi cho rằng ta là cái gì? Hai vị tiên sinh, các ngươi có nghe qua cô bé quàng khăn đỏ câu chuyện sao? Nàng trên lộ ra một người mỉm cười, ta là bị bảy sói đè mắt tới cô bé quàng khăn đỏ. Cố Tuấn Ngưng xem nhìn nữ phụ thủy vậy tấm tuyệt đẹp khuôn mặt, phụ nữ như vậy tung dậy lao tới, sẽ rất lợi hại đi. Người trong phòng, khắp nơi đều là thần bí học đồ. Hắn nói, cái này Nguyên Tuân Sang Mạn không có đi ạ cả mộ xem qua, nhưng nghe người ta nói qua rất nhiều, trong đầu chất đầy một ít mình tưởng tượng quỷ dị sự vụn, cùng với mang đến sợ hãi, mọi người đều nói ngươi theo quỷ sa tăng làm giao dịch. Cô bé quầng khăn đỏ muốn còn sống, tự nhiên phải học tập một ít có thể bảo vệ nàng bản lãnh. Cát tỷ Á Mã sân giọng nói nói được bình tĩnh, xem đang nói chuyện của người khác, mai xâm nhà người đều là thành kính phái thánh giáo. Nhưng ta phụ thân chết, ta mẫu thân chết, huynh đệ ta chết, tất cả đều không nguyên nhân gì, chính là bị bệnh, ngươi vậy có thể nói là vận mệnh. Nếu thượng đế không hề quyến luyến gia tộc ta, ta đi tìm lực lượng khác, có vấn đề sao? Có lẽ ta vốn chính là cái tội nhân. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Cố Tuấn hỏi, không hề làm phán đoán. Tìm được. Cát tỷ Á Mã sân gật đầu một cái, rất cường đại lực lượng, rất thích hợp ta đi thờ phụng. Cố Tuấn nghe nàng nói qua, sau này nghe nàng nói qua, có 1000 bạn khuôn mặt tồn tại. 1000 bạn khuôn mặt tồn tại. Thiếu nữ tựa hồ hơn hẳn ra, khoe miệng dần dần miết lên lớn hơn độ cong, lẩm bẩm nói, nguyên lai đây chính là ta muốn tìm. Vũ Trì nghe ra từng này, không khỏi được nhìn một chút đồng bạn, nàng thật giống như nói được, là chúng ta chỉ dẫn nàng con đường. Cố Tuấn cau mày, mình mới vừa rồi thật sự là bật thốt lên sao, trong này là cái gì nhất quả? Lại có lẽ là nữ phù thủy một cái khác trò lừa bịp. Ta hiểu ý. Cát tỷ ạ mạ sần đi lại mấy bước, kéo được xiển chân loạng soảng vang, ở trong mắt của nàng bên trong, có lau một cái càng sáng rỡ ánh sáng. Hai vị tiên sinh, ta trước kia một mực giống như những thứ khác người bình thường như vậy, ngu muội lấy là cái thế giới này chính là chúng ta nhìn qua dáng vẻ, lấy là thời gian là tuyến tiểu, một ngày tiếp theo một ngày, một mực như vậy kéo dài tiếp. Nhưng các ngươi để cho ta rõ giảng, không phải, chúng ta ánh mắt che mắt chúng ta. Thời gian là cái tròn, là đường cong, là điều hợp, là tuần hoàn, thì không phải là thẳng tắp. Cố Tuấn Chỉ là nghe nàng nói, mặc dù đối với nàng vừa cảnh giác lại ghét, đối với nàng lời nói này lại có nơi đồng cảm. Bởi vì chính hắn đã trải qua mấy lần, còn đang trải qua. Chúng ta sau này biết, đúng không? Cạ tỷ à mạ sẩn chung lại. Ta và ngươi, không phải là cùng cái tên mập mập này." Vũ Trì há miệng, cơ hồ muốn nói, thật ra thì ta không ậm. "Thiên Sinh, ngươi rất căm ghét ta, ta nhìn ra được." Thiếu nữ cười một tiếng, "Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ta sau này đã không có lựa chọn khác, làm lần này gặp mặt phát sinh, ta đường liền bị sắp xếp xong xuôi. Bởi vì ngươi qua đây, ngươi mang tới những tin tức này, ta liền được tuân theo trước làm như vậy, Thở Phượng cái đó có một ngàn bạn khuôn mặt tổn tại, sử dụng những thần kia bí học, làm một cái nữ phù thủy. Nếu không ngươi cũng sẽ không tới đây, cũng sẽ không sẽ có lần này đối thoại, ta cũng sẽ không rõ ràng." có thể cuối cùng là chết tại đây cái trong phòng giam, sau này thì không người thúc đẩy cho ngươi, hết thệ cũng sẽ rối loạn bộ. Nàng khẽ lắc đầu một tiếng cười than, không biết đang thở dài mình vận mệnh, vẫn là than thở cái gì khác. Cho nên, ta bị vây khốn, ngươi lên cho ta liền một bộ thời không xiển, ở trong tương lai một đoạn thời gian, cho đến ta biết ngươi, cho đến các ngươi đến, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Ta chỉ là không biết, đây coi như là ngươi thay đổi thời không, vẫn là vốn chính là như vậy phát triển. Ta không nói gì. Cố Tuấn Thanh Âm có chút phát trầm. Bây giờ là nàng thân ở trong phòng giam, hắn đứng ở nơi này bên ngoài. Nhưng bỗng nhiên lúc này, bởi vì nàng lời nói, hắn vậy cảm thấy bao phủ ở trên người mình phong giam. Ngươi không nói gì, cho nên lúc này mới gay go. Không biết là không phải ở một cái ngay tức thì, vậy đôi loáng lục trong mắt lóe lên một chút thảm đạm, chỉ có đối đãi kẻ địch mới sẽ như vậy. Ngươi không phải cái gì từ trên trời giáng xuống cứu tinh, cầm sắc bị đốt chết nữ phù thủy cứ đi, các ngươi đều không phải là. Chúng ta sau này cần trở thành nhân, vậy hết thảy lựa chọn không phải đã bị sắp xếp xong xuôi sao? Ngươi ghét cái gì, ta liền được làm gì? Ngươi đừng là phải nói cho ta, ngươi ghét Quang Minh đi. Vũ chỉ trong lòng một hồi nóng nảy cùng phát giận. Cô gái này có hết sức kín đáo suy nghĩ, thuyết pháp này rất khó để cho người phản bác. Nàng không làm cái đó nữa phụ thủy, Cố Tuấn sẽ không đến vậy phiến cây cao su lầm, không sẽ xuyên việt đến thế giới hóa phế, sẽ không đến thành phố Penạ cổ tử, sẽ không trở lại năm 1692. Thời không không xiển. Người không biết ta là ai, cũng không biết hắn là ai. Cố Tuấn cũng có một ít mà mịt. Ta muốn ta sau này sẽ biết. Cạ tỷ ạ mạ sân nhẹ giọng nói, ta chân chính không biết là, ở thời điểm này không xiển kết thúc sau đó, điều này đi thông được sâu con đường có phải hay không vẫn là ta duy nhất con đường. Cố Tuấn trong lòng rất loạn. Giả thiết cô gái này quả thật còn chưa bắt đầu nàng ngữ phù thủy đường. Như vậy, ý tứ nhân cầm chúng ta đưa tới nơi này là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là như vậy, hoàn thành một cái thời gian tròn sao? Nếu như không thì sao? Ngươi cảm thấy, nếu như ta bây giờ liền đem ngươi giết chết, sẽ như thế nào? Hắn hỏi. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã địt băng sơn tợn tí hột kẹt một chương 438, truyện vốn là, có lẽ ngươi phải đem ta giết chết, chính là sự việc vốn là phát triển đâu. Cát tỷ Á Mạ Sẩn vẫn ung dung nhìn hai người, "Ở ta xem, già, hiện ở cái tình huống này hạ, chúng ta đều là thời không tù nhân." không cách nào có tự do hành động, bởi vì bỏ mặc làm gì, đều có thể là vốn là phát triển, hoặc là chúng sẽ vận bẹo thành vốn là phát triển. U ám ẩm ướt dưới đất trong ngục giam, lâm vào yên tĩnh. Cố Tuấn Thừa nhận nàng nói có lý, đây đã là một cái bội bản về, một cái khuôn cục mà bọn họ cũng thân vui lấp trong đó. Chỉ là, bỏ mặc hiện ở cô gái này nói gì, suy nghĩ gì, chân thực một mặt như thế nào, nàng sau này sẽ thành được tà ác, thuần túy tà ác. Người là sẽ thành, nhất là tiếp xúc bóng tối người, tinh thần cùng thân thể đều có thể đổi được hoàn toàn khác biệt. Ngươi cho rằng cái đó có 1000 bản khuôn mặt tồn tại là cái gì? Tên gọi là gì? Cố Tuấn lại hỏi, đối với cái này người tồn tại, không biết coi như là hắn nói cho nữ phù thủy, vẫn là nữ phù thủy nói cho hắn. Ta không nói được. Cạ tỷ ạ mạ sần khẽ lắc đầu, nhưng nếu có 1000 bạn khuôn mặt, không phải sẽ có tất cả chồng tiền không giống sao? Ta muốn từ đầu đến cuối sẽ có một cái căn nguyên tên. Cố Tuấn nói, những cái kia bị tây cao su sụp đổ đẻ chết nhân viên y tế thảm trạng ở trong lòng thoáng hiện, còn có khắc thưởng thỏa thuận thủy thị chứng mắc đồng cửa đạt tới các phụ huynh, cái này làm cho hắn tích lũy ở đấy lòng vậy cổ tức giận nhanh chóng cuộn. Đến cái thế giới này sau đó, vậy cổ nữ phù thủy lực lượng đã không thấy tam hơi, đi nơi nào? biết hay không liền nhập vào người tại thiếu nữ trước mắt. Tờ này nhìn như mạt xinh đẹp cho dưới, cứ giấu như thế nào tội ác. Nhưng mà đối với nàng, những chuyện này vẫn còn không phát sinh, sổ nợ này là có nên hay không coi là ở ở trên đầu nàng. Cố Tuấn nghĩ không rõ lắm, chỉ là không muốn cũng không thể để cho sự việc cứ như vậy tạo thành một cái khép lại thời gian vòng cũng được đi kết, phải có thay đổi gì. Nếu như mọi người đều là con cờ, đi sớm bị an bài tốt con đường, sau lưng là ai đang đánh cờ? Ý nghĩa tư nhân, thiên diện tồn tại, thời không bản thân, ta vẫn là phải thử một lần." Cố Tuấn nói, đi giữa eo lục lọi mấy cái Loạng choạng loạng choạng đương đông, cầm lên một cái phòng giam, cửa gỗ chìa khóa, Mai Sơn tiểu thư, chúng ta đích xác là kẻ địch, bất quá có một chút người sai rồi, ngươi sau này là một đại thiện nhân. Ngươi làm rất nhiều việc thiện, chúng ta đều không thích. Vu Chỉ không khỏi nhìn xem đồng bạn, đây coi như là. Cạ tỷ Á Ma sân cười khẽ một tiếng, tựa hồ nghe cho ra hắn thật ra thì nói ngược, ta có 10000 bảng, nhưng ta từ chưa từng nghĩ cầm tới làm gì việc thiện. Ngươi sau này sẽ, nếu như ngươi có thể sống được. Cố Tuấn dùng chìa khóa mở ra cửa tủ khóa sắt, lại đem cái này một cửa tủ kéo ra, phát ra chít chít rất tiếng vang. Ngươi không làm được. Cạ tỷ Á Mã Sần hai trong mắt thẳng nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn hắn, ta đã nhìn ra, tiên sinh, ngươi mới là một người lương thiện. Cố Tuấn Tim có chút kéo căng, đích sắc rất khó khăn ra tay, trước mắt cô gái này có lẽ còn không có rơi vào hám. Há bây giờ nàng và sau này nữ phù thủy, có tính hay không cùng một người? Nếu như bây giờ giết chết nàng, có tính hay không giết một người vô tội? Trừ thời không công xiển, còn có loại này đạo đức huống cảnh sao? Ngươi lại sai rồi. Hắn chợt hai tay bóp thiếu nữ vậy thon dài cổ, dùng sức bóp, cầm nàng đẩy tới bên tường bịch để ở. Mặt của cô gái sắc nhất thời đỏ lên, thân thể theo bản năng giãy động, nhưng một người nữ sinh lực lượng không sánh bằng một cái trưởng thành người đàn ông, tay chân lại bị giam trước, nàng vùng vẫy không được, ánh mắt ở ứ máu đỏ lên, nước mắt vậy tuôn ra ngoài, phát ra nghẹn ngào thành âm. Cố Lộ Trưởng, "Vô chỉ muốn nói lại thôi", phù thân thân thể mập mạp gương mặt cũng là đỏ lên. Vậy Trương thiếu gia nữ mặt mũi dần dần tiếp cận với màu tím bầm, hai con mắt lên lật, toàn thân phát chặt phát cương, tử vong đã là như vậy đến gần, nhưng lại bỗng nhiên, nàng lại có thể hít thở, nhất thời bùng nổ một trùm thống khổ ho khan kịch liệt, không thở được. Cố Tuấn cũng là hít sâu một hơi. siết chặt quả đấm, mới vừa rồi một khắc kia, hắn không cảm giác được có nữ phù thủy lực lượng, nàng không phải, còn không phải là ta hay là đối với? Cạ tỷ ạ mạ sần ho khan nói, xem ở cời khổ, ta lặn lên có hơn sâu xa, tiên sinh ngươi mới sau đó loại này ma thủ. Lúc này, có một hồi tiếng bước chân ồn ào truyền tới, là mấy cái ngục tốt vội vã đi tới, "Sam, ngươi đang làm gì?" Bọn họ lấy kinh ngạc ánh mắt hoài nghi nhìn bên này phòng giam, cái đó là nữ phù thủy, ngươi cái này cũng dám đụng nàng. Xem ở thượng đế phẫn thượng, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Sam Một cái trong đó mùi hưng cao tráng ngục tốt thả thấp giọng hỏi, giọng có chút mờ mờ. Những ngục tốt lấy được tin tức so bình dân càng nhiều, đối chính đang phát sinh ở Salem, ạ cả mộ các nơi của phòng ba này cũng có càng nhiều rõ ràng, bọn họ biết có những người này là thuần túy xui xẻo. Cái này cả Ti ạ mạ sân. Có tin đồn nàng thật ra thì chính là bị người để mắt tới gia tài, nhà nàng cái gọi là thần bí học đồ cũng là gài tang vật. Bây giờ xem xem sam cũng đã làm chút gì. Nàng đều sắp bị giết chết đi, nếu quả thật là nữ phù thủy kia sẽ rơi vào loại này tình cảnh. Có một cỗ sao động ở những ngục tốt bây giờ lặng lẽ nổi lên, nhìn vậy tấm xinh đẹp mặt mũi, vậy thanh xuân sắc đẹp. Cô gái này là cái gì ra cảnh, mọi người đều biết, chỉ còn lại nàng một cái, cho dù chết ở trong phòng giam vậy không người hỏi tới, một cái nữ phù thủy mà thôi. Hơn nữa bỏ mặc nàng nói gì, cũng không biết có người tin tưởng. Ta là nhận được tin tức. Cố Tuấn nhận ra được bầu không khí có chút không đúng, tên nổi chính là một cái nữ phù thủy. Bên kia mọi người vui vẻ lên, Saman cái gì là người, người nào không biết đâu, nếu là cái đó thật là nữ phù thủy chạy được nhanh nhất người chính là hắn. Có thể chiếm tiện nghi thời điểm, chạy được nhanh nhất người vẫn là hắn. Là như vậy ạ. Cái đó Mùi Ương Ngục Tốt cởi đi về phía phòng giam, vậy ta vậy được thẩm vấn thẩm vấn nàng. Mắt gặp cái này năm, sáu ngục tốt tất cả đều trong lòng không ý tốt, Vu Chỉ vội la lên, chớ làm loạn, đó là quan tỏa làm sự việc. Gán gì đây, cùng ngay. Mùi Ương Ngục Tốt cầm cái tên mật mập mạp này đồng liêu nặng nề đẩy ra, "Sam, cút ra đây, đến với ta." Cũng là lúc này, Cố Tuấn và Vu Chỉ cũng cảm thấy ý thức của mình ở thân thể này bên trong đội được không ổn định, trong lòng vượt cuồng cuồng thì càng muốn thoát thể ra. Cái này làm cho bọn họ đều không cách nào chi phối thân thể, thậm chí đột nhiên liền nói một câu cũng đòi được khó khăn. Cát tỷ Á Mã sân còn không có khôi phục như cũ, nàng nhìn đi tới những ngục tốt, lộ ra một cái quái dị nụ cười, tựa như đã thấy được mình vận mệnh. Hai vị tiên sinh, ta hiểu ý, nguyên lai sự việc chính là như vậy. Nguyên lai ta lực lượng như vậy tới. Không. Cố Tuấn muốn xuất thủ ngăn cản muội ngục tốt đi về phía nàng, nhưng cảm giác cùng thân thể này càng ngày càng xa. Chúng ta đều là thời không tu nhân. Cát tỷ Á Mã sân nói tiếp những ngục tốt nghe không hiểu vậy không quan tâm lời nói, sắc mặt từ màu mận chín tràn vào đội thương trắng, hết thệ các thứ này, chúng ta đều không cách nào hiểu, nhưng hết thệ các thứ này, vốn là liền không cần chúng ta hiểu. Đột nhiên mảnh đất này hạ trong ngục giam vang lên meo một tiếng mèo kêu. Cố Tuấn thấy một con mập mạp tạp sắc mèo từ trong phòng giam nguyên bản trống rỗng góc tường bò ra, một chút nhảy đến mùi ưng ngủ tốt trên mặt. Nó hai con móng mèo nhanh mạnh bắt động, chảy ra đủ máu, mùi ưng ngủ tốt phát ra kêu thảm thiết, bên ngoài những ngục tốt kia vậy cũng kinh hô lên. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bằng sự tận tùy hột thẹt một chương 439, 50, 51. À à. Mùi ưng ngủ tốt không ngừng kêu thảm thiết, những thứ khác ngủ tốt loạn thành một đoàn, meo. Ở dưới đất này tại sao có thể có một con mèo? Cái này ngục giam chỉ có hành lang bên kia một ra cùng vào. Bọn họ giữ lâu như vậy, con chuột có gặm qua, nhưng không nhìn thấy có mèo chạy trốn đi vào. Mèo, loại động vật này, bình thường cũng là cùng nữ phù thủy, há cám lực lượng dính dấp chúng một chỗ. "Cung hay, cung hay." Ngũ Ương Ngục tốt vừa kêu trước, đi sang một bên đuổi đánh trên đầu quỷ mèo, nhưng con mèo này mặc dù mập mạp lại hết sức linh hoạt, ở trên đầu nhảy tới nhảy lui không bị đánh trúng, hơn nữa móng đuôi hết sức sắc bén, một móng đuôi đi xuống liền mang theo ngó ban tung, Ngục tốt hướng những đồng bạn kêu cứu trước, mau tới giúp ta, đuổi đi nó. Mấy cái Ngục tốt mới vừa còn nổi sắc tâm đâu, bây giờ lại xem cái đó nghi là nữ phù thủy thiếu nữ. đều giống như thấy là một đoàn quỷ nghiêm túc hạ vụ. Sang nói, có tin tức nàng đích xác là một nữ phù thủy, con mèo này sẽ không phải là nàng gọi tới ác ma tạo vật. Đi, đi. Chúng ta đi mau, kêu người đến. Ta liền nói nàng có cổ quái, gián độc trái táo, đáng chết ma quỷ. Mấy cái ngục tốt rồi rít xoay người chạy đi, cái đó mùi hương ngục tốt vậy liền lăn một vòng ra phòng giam, chạy mau trước đuổi theo, ma quỷ, ma quỷ. Có ngục tốt quay đầu nhìn một cái, gặp Sang hai người kia còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, cấp hộ, Sang, Kỷ Dị ẩn, đi ạ. Đừng để ý bọn họ. Mau gọi người tới. Gặp những ngục tốt kinh hoàng thất thố chạy qua, xa xa những cái kia trong phòng giam nghi phạm cửa mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có kêu lên, có lấy tay liêu cầm cửa tù gõ được loảng xoảng vang, khiến cho nơi này càng thêm mấy phần nói bước, những thứ này tiếng vang cũng để cho những ngục tốt chạy trốn bước chân càng hoảng hốt. Hoàng. Cùng lúc đó, một tiếng kéo dài mèo kêu tiếng, vậy vang khắp ở nơi này trong ngục giam. Nhắc tới cũng là kỳ quái, từ con mèo này đột nhiên sau khi xuất hiện, Cố Tuấn cũng cảm giác mình ý thức lần nữa ổn định lại, hắn thấy Vu Chỉ rõ ràng vậy vẫn còn ở, mà Cát thị ạ mạ sần tựa hồ cũng đúng con mèo này xuất hiện cảm thấy bất ngờ. Nhìn vòng quanh một vòng sau đó, Cố Tuấn ánh mắt lần nữa rơi vào tấm sắc mèo trên mình. Hắn đang nhìn nó, con mèo này vậy đang nhìn hắn, vậy đôi không cùng đồng sắc ánh mắt, để cho hắn thật giống như có chút quen thuộc cảm. Đây là mèo đi tới, mèo cái mũi ngửi động, xem ở người ngồi vị gì. Ta mới vừa rồi không thấy trong phòng giam có mèo. Vu Chỉ dùng Cát tỷ A Ma sân vậy nghe hiểu tiếng anh nói, nó là đột nhiên một chút xuất hiện. Ta không làm gì. Cát tỷ A Ma sân nói, ta là có nghiên cứu thần bí học, nhưng con mèo này không phải ta kêu gọi. Cố Tuấn nhíu mày, đây cũng là chuyện vốn là sao? Mới vừa rồi một khắc kia, hắn lấy là chính là như vậy. Hắn và Vu Chỉ sẽ bị máy móc kéo trở về thư viện, cả tỷ ạ mạ sẩn sẽ gặp bất hạnh, đó chính là nạn phần kia bóng tối từ lâu tới, khiến cho nàng kiên quyết đi về phía đi thông được sâu con đường. Bất quá con mèo này xuất hiện, tú nàng, tại sao? Đương nhiên, tập sắc mèo thật giống như người xảy ra điều gì tới, kích động không thôi liền liền mèo kêu, cả người lông cũng vi động, có thể để cho bọn họ kinh ngạc chính là, nó lập tức hai chân đứng đầy đất, hướng Cố Tuấn đưa ra một con móng vuốt mèo. Hách. Cố Tuấn vừa nghi ngờ lại cảnh giác, không có đưa tay đi cầm, hỏi, ngươi là ai? Tập sắc mèo lại kêu mấy tiếng, thật giống như có điểm khổ não. Ta nhìn ra được Nó cũng là nhập vào người người. Katia mạ sơn nói, nhưng nó bộ mặt thật, ta không nhìn đấu. Cái này là để cho tình huống dưới mắt hơn nữa xương ngủ nồng nặc, Cố Tuấn suy nghĩ, sẽ không phải là ý tư nhân. Ý tứ nhân nhập vào người ở mèo chó trên mình đều có thể. Phòng giam dưới đất là đất bùn, đây là tạm sắc mèo dùng móng vuốt đi dưới đất bắt mấy đạo dấu vết, sau đó dùng móng vuốt đánh vỗ đất mặt, làm tỏ ý. Cố Tuấn tối lầu nhìn, đó là một chữ số á dập, dùng tiếng Anh hỏi, "Nam?" Tạm sắc mèo gật đầu một cái, dùng móng mèo lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ giơ lên một con ngón tay cái, biểu thị nói được chính xác. Vô chỉ vậy đi vào phòng giam, ánh mắt rưa chuột nhìn, thấy loại con số này, hình vẽ, Minh Văn liền đặc biệt hứng hái, nó ở hướng chúng ta truyền tin tức, năm là cái gì tính từ? Năm này, năm lần, năm người, 5M. Tắm sắc mèo luôn mãi xác định bọn họ thấy đều là cùng một con số sau đó, lại dùng móng mèo đi năm bên cạnh, viết lên một cái khác chữ số á dập, 1. Lần này, ba người thấy là được một nhóm số 51, bởi vì hai cái con số khoảng cách là tương liền với, nhìn qua chính là 51. 51. Cố Tuấn hỏi, Tắm sắc mèo nhất thời lại là gật đầu, lại là giơ ngón tay cái lên. 51. kỳ đến, hợp đến. Vũ Chỉ khổ tư lẩm bẩm, nói Trung Văn, chúng ta ở Hoa Kỳ nước, nếu như tính luôn sóng hơn Lê tất cả, Hoa Kỳ thuộc nhà nước 51 cái bang, nhưng bây giờ là năm 1692, cuộc chiến tranh giành độc lập phải đến 1775 năm mới đánh vang. Nguyên tố chu kỳ biểu. Số 51 nguyên tố, là đễ, nguyên tố ký hiệu F. Không đúng, không đúng. Vũ Chỉ đột nhiên nhớ ra cái gì, cả kinh nói, khu 51, Hoa Kỳ nước khu 51. Bất kể là ở trên trời cơ hội thế giới vẫn là huyền bí thế giới. Khu 51 đều là một cái nổi tiếng địa phương, có rất nhiều liên quan tới ngoài hành tinh văn minh, thần bí chuyện kiện vân, vân truyền thuyết. Mà bọn họ biết, khu 51 là Hoa Kỳ liên hiệp quốc bang thần bí cục căn cứ một trong. Cố Tuấn nghe trong lòng cũng lạ một chút kinh nghi, cái này tạm sắc mèo muốn chúng ta đi khu 51. Năm 1692. Nhưng đó là ở vào bang Nevada, và mà nơi này là bang Massachusetts, trên địa lý có khoảng cách rất xa, Hoa Kỳ quốc sử lên tây tiến vận động vậy không có mà mới. Có thể hắn trong lòng luôn cảm giác có chút không đúng, 51 thật là cái ý này sao? Hai người vừa nói những thứ này Catı ạ mẹ sẵn không có lên tiếng, nghe vậy nghe không hiểu. Meo, tấm sắc mèo bất mãn kêu lên, lắc lư mông đuốt, xem đang bày tỏ huỷ bỏ. Nó dùng móng đuốt chụt chụt mấy con số này, chỉ chỉ miệng mình. Đọc lên, đọc lên, đọc nhiều mấy lần. Cố Tuấn tựa như nghe được nó đang nói chuyện, mình dùng miệng mở to lẩm bẩm, 51. Thiếng anh phi đi hoàn, trung văn 51. 51, ngũ thập nhất. Hắn đột nhiên tim chợt giật mình, nô thị nhất. Nô thị Vũ. Ở hắn nói ra nô thị Vũ cái tên này vậy ngay tức thì, tấm sắc mèo gật đầu quát to một tiếng, rất là kích động, móng đuốt chụt chụt mình. lại chụp chụp trên đất con số. Ngươi muốn nói cái gì? Cố Tuấn hết sức làm cho mình bình tĩnh, muốn uy hiếp chúng ta. Ta nói, có cái gì hướng tới ta, cái này cùng Ngô Thị Vũ không có hề. Tạp Sắc Miệu nhất thời thật giống như ngất xỉu như nhau ngã trên mặt đất, hồi lâu động một cái đều không động, nhưng nó rốt cuộc vẫn là bò dậy, lại đi trên đất hoa hạ một con số 50, cùng 51 cách được có chút xa, là đặt song song quan hệ, 50, 51, nó chụp móng lại để cho bọn họ niệm. Vô chỉ là có chút mơ màng, Cố Tuấn lẩm bẩm nói, 50, 51, ta là Ngô Thị Vũ. Ta là Ngô Thị Vũ. Hắn nhìn Tạp Sắc Miệu về điểm kia cảm giác quen thuộc càng phát ra dâng lên. Meo. Tấm xác mèo gật đầu không dứt, một chút thật cao nhảy lên, nhảy tới hắn trên bả vai, quen hắn mấy cái, lại gấp gáp meo meo nói gì. Vấn đề là, Cố Tuấn thật không biết đây là tình huống gì, Vũ Chỉ không biết, cả tỷ á mạ sẩn tựa hồ cũng không biết. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã địt bẳng sận tợn tới một chương 440 trên tường vạn hoa đồng. Meo, meo, meo meo meo. Cửa tù trong phòng giam, được gọi là mình là Ngô thị Vũ tạm xác mèo một trận lớn tiếng kêu, tựa hồ đang nói gì khẩn cấp tin tức. Cố Tuấn một câu cũng nghe không hiểu, cái này so với tổ giang ngôn ngữ còn khó hơn hiểu. Hắn hai tay ôm qua trên bả vai cái này tạm sắc mèo, lại quan sát một trận, không biết thế nào cùng Hàm Vũ là có chút giống. Hàm Vũ xảy ra chuyện, chính là biến thành một con mèo. Ở hắn cầm cách ly vòng đội là sinh mệnh vòng trước, vẫn là sau đó. Cố Lộ Trưởng, "Vô chỉ khốn hoặc sợ đầu, cái này chính là bạn gái ngươi." Cố Tuấn còn không nói gì, tạm sắc mèo liền gật đầu một cái, lần nữa dựng lên một con ngón tay cái, biểu thị chính xác, vậy biểu thị đối với mình khen. Hàm Vũ đúng không? Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Cố Tuấn tạm thời trước tin trước Tại sao không biết chữ mà dùng con số đồng âm? Không thể biết. Tạp sắc mèo gật đầu, rõ ràng cho thấy khó chịu giọng meo tiếng, không thể viết chữ, không, có biện pháp làm được. Cố Tuấn coi như là nhớ tới có thể thực hiện ý thức câu thông nọng đẹp bóng bóng, bây giờ chỉ có thể nói, vậy ta nói một ít mình suy đoán, đúng rồi ngươi liền gật đầu, sai rồi chỉ lắc đầu, biểu thị là ta gật đầu, biểu thị không phải chỉ lắc đầu. Ngươi có phải hay không tự nguyện đổi thành như vậy? Tạp sắc mèo lắc đầu một cái, nói tới cái này, ánh mắt liền khá là không biết làm sao. Ngươi còn xuống không? Cố Tuấn hỏi, trong lòng một chút níu chặt, loài người cái đó Tập sắc mèo đầu tiên là gật đầu, lại vướt hai móng, thật giống như mình cũng chỉ là đoán, mà không, có biện pháp xác định. Cố Tuấn vẫn vì vậy hơi thở phào một cái, chính là như vậy, hắn từ nơi này chỉ tạm xác vậy đại khái lấy được một bộ giải thích, Hàm Vũ còn sống, nhưng bởi vì liền chính nàng vậy không biết riêng cớ ý thức nhập vào người đến nơi này con mèo trên mình, hơn nữa vượt qua đến một cái thế giới khác, xảy ra một ít chuyện tình, tiếp theo lại đến nơi này. Nàng dựa vào mình khứu giác xuất sắc, văn ra hắn thân phận chân thật, hơn nữa nàng qua tới nơi này, chính là vì tìm được hắn. Hắn còn không có hỏi được quá tường tận, dưới mắt không phải là một thích hợp nói chuyện tới cơ. Vậy rất sợ những tin tức này đều bị nữ phù thủy nghe đi, mà có cái gì bất lợi kết quả. Ta và Ngô Thỉ Vũ sớm nhất biết thời điểm, là nàng đi tới bắt tay, vẫn là ta lên đi bắt tay." Cố Tuấn đột kích vậy lại hỏi. "Mèo." Tạm sắc mèo ngớ ngẩn, "Ai còn nhớ à?" Lão đạo mông thước, "Không biết, đừng hỏi, cái này thì tùy duyên đi." Lúc này, hành lang cũng vào bên kia phương hướng truyền đến khác một cổ tiếng nói vang, là những ngục tốt mang người giúp trở về, tiếng bước chân rất nặng, số người rất nhiều. "Đừng để cho nàng chạy." Ta chính mắt nhìn thấy nàng triệu hoán ra vậy chỉ quỷ mèo, đáng chết nữ phù thủy, nàng mang tới cái trấn nhỏ này bất hạnh. Samson, giữ gìn bật vẫn còn ở tay nàng bên trong, hai cái tên đáng thương. Chúng ta phải dùng đá cầm nặng và nàng con mẹo kia cũng đập chết. Cố Tuấn cùng Vu Trì nhìn nhau, từ nguyên thân suy nghĩ chính giữa, bọn họ biết đám người kia hoàn toàn sẽ làm ra chuyện như vậy, thậm chí là hơn nữa tàn bạo chuyện. Chỉ cần đối phương bị đánh lên nữ phù thủy, dị giáo đồ, ma quỷ loại này thân phận nhãn hiệu, nơi có tà ác hành vi cũng sẽ phụ thêm chính nghĩa tên. Nơi này là năm 1692 xả lệm. Lấy bọn họ bây giờ loại này không ổn định nhập vào người trạng thái, trên tay không dao không súng, chú thuật sử dụng thành y, còn thật không biết có thể hay không thắng hạ một cuộc chiến đấu. Nhưng mà hôm nay không chỉ là cạ tỷ A mạ sân, còn có cái này tạm sắc mèo, Cố Tuấn không thể để cho nó bị mang đi, cũng không thể để cho người tổn thương nó. Bởi vì từ đầu đến cuối có như vậy một cái khả năng, nó chính là Ngô thị Vũ. Cố đội, chúng ta sẽ thử một chút dùng chú thuật. Vu Chỉ vội la lên, ta dùng huyền bí kinh têu gọi cũng chính là ngươi nói nhỏ giả yểm, bọn họ vừa nhìn thấy, khẳng định sẽ hù được muốn chạy trốn, bị đánh trúng sau sẽ ngắn ngủi hôn mê, tinh thần lực mạnh vậy sẽ nhức đầu khó nhịn, nhưng cái niên đại này đã có súng, chúng ta phải cẩn thận. trước vẫn còn ở vũ trì phòng chờ lúc, Cố Tuấn liền trao đổi biết được, ở huyền bí thế giới xuất tổ huyền bí kinh cùng đại địa thất bí dạy điện có quan hệ mật thiết, người sau tựa hồ chính là người trước xa bạn, chỉ là thiếu rất nhiều, hơn nữa không tốt như vậy khiến cho. Huyền bí cự thuật càng toàn diện, ở tinh thần ăn mòn về vấn đề cũng càng giao dịch giải quyết, cho nên vũ trì phát ra chú thuật thích hợp hơn. Cố Tuấn chỉ hy vọng vũ đội trưởng sẽ không hoàn toàn điên mất. Nhưng hồi điểm này, dưới trên mặt đất tạm sắc mèo meo kêu một tiếng, trống trước một đạo kính mãnh như vậy từ dưới đất nhảy lên, nhảy hướng phòng giam rựa vào bên trong vậy mà tưởng, lấy làm người ta khó tin tốc độ huy động mình hai móng. Ở trên tường vẽ ra một đống cân đối hoa văn, nhìn giống như là một cái vạn hoa đồng. Cạ tỷ Á Mã sần ánh mắt có chút lóe lên, "Ta xem qua cái hình vẽ này, ở ta nghiên cứu những thần kia bí học lý, theo không gian có liên quan." Cố Tuấn cũng ở đây kinh ngạc nhìn, có chút cảm giác những cái kia đường cong đang xoay tròn và mèo, trong lòng có một ý tưởng đột đột. Tạp sát mèo đi trên tường rũi rũ chân, ở vạn hoa đồng chính giữa vị trí không trùng sôi trảo mấy vòng, xem có vén lên đại mạc kỳ hiệu, cái đó vạn hoa đồng hình vẽ thật liền truyền động lực, mặt tường này có một tầng ánh sáng sáng lên, biến thành mông lung hỗn độn, giống như là cái gì thời không chi cửa được mở ra. Mèo Tạm Sáp Mẹo quát to một tiếng, thật giống như nói, theo ta tới. Đầu tiên đi về phía vậy mặt tường là Cát Ti A Ma Sẫn, nàng một chút không do dự, nàng thấy được lực lượng. Cố Tuấn trong lòng phát giết, những ngục tốt tiếng vang càng ngày càng gần, trong lịch sử ngục tốt thấy Cát Ti A Ma Sẫn mở ra cửa không gian, đi vào từ đó chạy khỏi. Sự việc thật sự có bị thay đổi sao? Hoặc là đây chính là chuyện vốn là, mở ra không gian giữa là Tạm Sáp Mẹo, hết thảy chỉ là lại đang tuần hoàn. Vu Chỉ cũng có chút kinh nghi, không chỉ là chiêu nhỏ chữa thập ký hiệu, cái này vạn hoa đồng hình vẽ cũng có thể vượt qua, cái này ý vị như thế nào? Là ai người lực lượng Cạ tỷ Á Ma Sần đã đi tới bên tường, tấm sắc mèo vừa lo lắng kêu tê tê, chống đỡ được có chút khó khăn, mau không nhịn được cánh cửa này. Tại đội, đi thôi. Cố Tuấn hít sâu một hơi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Liền lấy ngục tốt thân thể đã qua sao? Bọn họ không có suy nghĩ nhiều cái vấn đề này, cũng cảm giác mình biến hình là ý tứ ý thức của người thể thoát thể ra, tựa hồ đây cũng chính là ý tứ nhân an bài. Cố Tuấn một trước, Vũ Trì một sau, xông vào vách tường vạn hoa đồng bên trong, chúng quanh hết thể đều ở đây ký đỗ. Phịch thông hai tiếng, cái này hai cái ngục tốt ngã xuống trên mặt đất. Là ở chỗ đó. Những ngục tốt kia đổi về Còn có một chút quan chỉ an, mục sư, dân phu, tất cả mọi người vừa vặn kinh hãi nhìn thấy màn này, kinh hãi được ra đầu cũng tụm, hai đạo âm ảnh xông vào trong tường đi, còn có vậy chỉ tạm sắt mèo cùng với cái đó nữ phù thủy. Đương nhiên, vận mèo quang ảnh cùng đường cong ở trên vách tường toàn bộ biến mất không gặp, hết thảy đều tựa hồ khôi phục như thường. Nhưng lạ bên trong phòng giam, không có nữ phù thủy, không có tạm sắt mèo, cũng không có âm ảnh, chỉ có một bộ trống rỗng liền quằn tay xiên chân, cùng với hai cái ngã xuống đất ngất đi ngủ tốt. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Địch Băng Sơn tơn tùy tớ hột kẹt một chương 441, tâm điểm Chì chì vo về, côn trùng tiếng vo cánh hội tụ thành tiếng sóng nước lũ, bên lô hai bên trong vàng khắp. Đây là nơi nào? Cố Tuấn mở mông lung ánh mắt, thấy được một phiến đông ngịt bầu trời, là châu chấu, hắn đã từng ngắn ngủi đã gặp từ thành tiên sứ bay ra ngoài cái loại đó châu chấu, lúc này hiện đầy tiên địa, số lượng nhiều đến đáng sợ, từ đường chân trời đầu kia đến một đầu khác, tất cả đều là những thứ này châu chấu. Dưới đất là nám đen hoang vu đất này, không có nhà cửa, thực vật, động vật, tất cả cũng không có. Nơi này là thế giới hoang phế. Một lần nữa đi tới nơi này, lấy dạng gì thân thể? Cố Tuấn suy nghĩ, đã thấy được ở bên cạnh không xa. Vậy chỉ tạm xác mèo nằm trên đất, cả tỷ ạ mạ sần cũng ở đây, còn có Vu Trì. Hắn phát hiện Vu Trì chính là bản thể ở nơi đó, rối tung tóc và râu quằn nón, ăn mặc nghỉ ngơi áo tun và thẻ hắn khổ, theo nằm nhập thành phố Penạ cổ tự thư viện máy móc trong khoang giống nhau như lúc. Mà mình, hắn nhìn xem mình hai tay, nhận ra được, đây là đã từng là vậy đôi thản nhân tay. Bọn họ tựa hồ cũng là lấy bản thể đến nơi này, từ băng mạt sợ cợt thế giới đến thế giới hoang phế, từ đã qua đến tương lai. Có thể bọn họ bản thể, rõ ràng đều ở đây viền bí thế giới thành phố Penạ cổ tự. Hả? Cố Tuấn đệ đầu đứng lên, quan sát mình một vòng. nhưng lại hơn nữa xác định một điểm này, là mình bản thể, mỗi một đạo vết sẹo cũng giống nhau như lúc, hơn nữa hắn ý thức hết sức ổn định, mặc dù đau đầu dữ dội, nhưng không giống trước nhập vào người lúc cảm giác. Đây là, hắn nghe được vậy chỉ tạm sắc mèo hề bài mèo tiếng, hắn đi lên, hỏi, Hàn Vũ, có tốt không? Tạp sắc mèo lão đảo muốn rơi xuống đất đứng lên, bộ dáng kia người diễn một bộ thận chi nhiều hơn thu hình dáng. Cát tỷ ạ mạ sân vậy tỉnh lại, đang nhìn chung quanh, đã là không che giấu được trong lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ nơi này chính là địa ngục sao? Mà Vu Chỉ tỉnh lại vừa thấy, thì đã như vậy hội ý là thế giới hoang phế. Bọn họ đúng là bản thể chuyển tiếp tới, Cố Tuấn có thể ôm lấy vậy chỉ tạm xá mẹo, vu chỉ có thể hốt lên một năm cát, hơn nữa bọn họ lập tức phát hiện, liền mình ba lô và vật gì cũng ở bên cạnh, chỉ là bị chút đất khô cằn che lại. Rất giống nơi này là phát sinh đối chiếu bạo nơi đó. Cố Tuấn nhìn xung quanh chung quanh nói, nếu như có tia bức xạ, chúng ta đại khái còn có thể sống một ngày thời gian. Hắn không rõ ràng, rất nhiều không rõ ràng, những cái kia châu chấu tại sao vẫn tồn tại? Lúc ấy hắn thấy được vùng đất hoang tàn lên hết thảy cũng tan thành mấy khói, bao gồm tất cả châu chấu. Trừ phi lại có ai cầm chúng cho gọi ra tới. Nơi này có tia bức xạ sao? Thân thể con người một khi bại lộ ở siêu cường độ cao phóng xạ trong hoàn cảnh, rất nhanh sẽ xuất hiện khó chịu, xem chán ghét, muốn luôn mượn đợi một chút. Nhưng là bọn họ ba người và một con mèo đều tựa hồ thật tốt, mà cặp sắc mèo nghe được tia bức xạ chỉ lắc đầu bảy móng, xem đang bày tỏ không cần lo lắng cái này. Có tia bức xạ, nhưng bọn họ sẽ không hấp thu được. Cố Tuấn đương nhiên có qua một cái ý nghĩ, có phải hay không là, thật ra thì chúng ta cũng không có ở nơi này, mà là thuộc về một loại khác duy độ. Hắn, bản thể đến từ tiên cơ thế giới, vũ trụ, huyền bí thế giới, cả tỷ a mã sẩn, băng mạn xà cỡ thế giới. Còn có cái này tạm xất mèo, coi như nó là ngô thì vô ý thức, đây không phải là nàng bản thể, con mèo này cầm bọn họ mang tới, tựa hồ đại biểu thế giới hoàn phế. Chiêu nhỏ chứa thập ký hiệu, bốn cái thế giới, bốn cái sinh mạng đều ở nơi này. À. Vũ Trì nghe Cố Tuấn vừa nói như vậy, nhất thời vậy có chút ý kiến kích động, tiếp nhận, tụ hợp, chúng ta đều ở đây. Chúng ta thuộc về một loại đặc thù duy độ, có lẽ chỉ là tự chúng ta nhìn qua là như vậy mà thôi, thật ra thì chúng ta không ở nơi này, chúng ta cũng không ở thư viện, chúng ta ở bốn cái thế giới, nhưng chúng ta lại không có ở đây bất kỳ một người nào thế giới, chúng ta ở tâm điểm Chúng ta đang đến gần tâm điểm. La ai, La ai an bài những thứ này, vì cái gì? Vu Chỉ nói tiếng nói càng phát ra tiếp cận với nhiệt. cô miện, Cố Tuấn vừa nghe được nào chướng, lại có một chút linh cảm, chữ thập ký hiệu tâm điểm sao? Nếu như là như vậy, ý tứ nhân từ trong lại đóng vai cái gì nhân vật? Vất quá, hắn cảm thấy bây giờ cùng mình nghị vỡ vận, không bằng nghĩ biện pháp để cho cái này tạm sắc mèo nói ra càng nhiều tin tức hơn. Nếu như nó là Ngô thị Vũ, như vậy cũng sẽ ra chút gì, tại sao nàng sẽ hiểu được cái đó vạn hoa đồng thời không chi môn? Chú thuật, siêu cấp khoa học kỹ thuật, đó cũng không phải là hạng nhất đơn giản bản lãnh. Bây giờ bọn họ trong tay có chút công cụ, có công cụ liền có thể trao đổi biện pháp. Hàm Vũ, ngươi tới chỉ cái này. Cố Tuấn dùng giấy bút viết một phần mẫu tự biểu xuất tới, ngươi dùng tiếng Anh hoặc là bình âm, cầm ngươi lời muốn nói hợp lại đi ra, từng bước từng bước mẫu tự chỉ, sau đó chúng ta lại sẽ tin tức tiến hành xác định, như vậy có thể không? Tạp Sắc mèo gật đầu một cái, có thể thử một lần, nhưng nàng vẫn là có chút nóng nảy, tựa hồ có cần gì đổi làm. Ngươi trước phải nghĩ thế nào nói. Trước lúc này, Cố Tuấn cùng Vu Chỉ một trận mật đàm, hắn cầm chiếc ở thư viện nữ phụ thủy lực lượng một mực đi theo, hồi đương hai lần sự việc nói ra, nhường cho chỉ phụ trách nhìn chằm chằm cả Tỳ A mạ sân, bây giờ vậy cổ nữ phù thủy lực lượng không biết vì sao tung. Vũ chỉ nghe những thứ này, nhất thời hiểu tại sao Cố Tuấn đối với cô gái này hơn nửa cảnh giác, sự việc quả thật có chỗ khả nghi, không thể hiểu chỗ. Rất nhanh, Tạp Sắc mèo chọn bình âm, bởi vì làm cái này tương đối có thể giữ bí mật, tiếng anh kém chỉ là nhân tiện mà thôi. Cố Tuấn nghiêm túc nhìn mẫu tự biểu, dùng giấy ghi chép hạ nàng hợp lại ra câu nói đầu tiên tiếng nói, sau đó là câu thứ hai. Từ Tạp Sắc mèo giải thích bên trong, hắn dần dần biết càng nhiều tình huống, bộ tốc từ thông gia nơi đó không có được nột thì vũ tin tức, dị biến khu vực Tấm Áp Phích, hội họa, đến thế giới Hoa Phế. Vậy Trương Hải Báo cũng là nàng họa làm. Cố Tuấn một chút sợ run rùng, chẳng lẽ có vượt qua lực lượng không phải là chia cắt chữ thập ký hiệu, mà là nàng họa làm? Hoặc là nói cần lấy nàng họa thành tiểu thái thể. Nước thải hoa, tấm Áp Phích, còn có kỳ khắp thật thà rủ ỷ tư lao đầu nhà đường đi bước họa kia. Hắn hồi tưởng bước kia hương thôn phong cảnh họa, giống như đã từng quen biết, có phải hay không ở Ngô Thị Vũ nhà xem qua. Nếu như nàng tấm Áp Phích có thể xuất hiện ở thế giới Hoa Phế, vậy nàng khắc một bức họa là có thể xuất hiện ở kỳ khắp thật thà. Tại đội, có thể. Chúng ta lầm một tình huống. Hắn không khỏi được lẩm bẩm, trước từ đến huyền bí thế giới, hai lần cùng thần bí tín hiệu câu thông, nhiều lần tiếp xúc trong tranh chia nhỏ chữ thập ký hiệu, có xuất hiện hấp lực lại không mãnh liệt như vậy, không cầm hắn mang đi vượt qua. Hắn một lần lấy là, có phải hay không tự thân lực lượng yếu bớt, hoặc là mình cột vào trên ghế hiệu quả. Nhưng lại biết hay không, nhưng thật ra là không có hàm vũ hóa làm. Vũ chỉ vậy đang nghe, khó hiểu, thật khó hiểu, theo người phụ nữ có liên quan cũng đặc biệt khó hiểu. Sau đó thì sao? Cố Tuấn hỏi, nhìn cái này sốt ruột tạp sát mèo, người đến thế giới hòa phế, sau đó thế nào? Cùng lúc đó, bọn họ chú ý đã được Trên trời bay qua châu chấu đang đổi được càng ngày càng nhiều, nếu như nói trước là nước lũ, bây giờ đang biến thành sóng thần. Nga Đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt báng sựn tợn tới yột tớ khẹt một chương 442, cùng thi thể đối thoại. Khi đó, châu chấu tiếng vô cánh vang cũng lạ như vậy văng rọi, đầy trời châu chấu điên cuồng bay động, cầm bầu trời nhiễm thành bóng tối màu sắc. Lô Thỉ Vũ lấy một con tạm sắc mèo thân thể, đứng ở vùng đất hoang tàn trên, nhìn xa xa cây kia cổ sắt lên lồng sắt bên trong, cô thi thể kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng cũng biết vậy có cổ quái, nhưng nhìn như vậy quá dị một màn, trong lòng còn chưa do lẩm bẩm, đó là cái gì quỷ là loài người mặt đã rữa nát hơn phân nửa, nửa lộ ra bên trong xương sọ, còn dư lại một nửa xương lên phát nát vụn, có con giòi ở bên trong núc ních. "Tam la." Nô Thị Vũ lên tiếng chào hỏi, "Chính là ngươi cầm ta kêu gọi tới đây." "Nô Thị Vũ, ta vô cùng rõ ràng ngươi." Thi thể cứ như vậy nói ra lời, rõ ràng cổ chỉ còn lại xương trắng, ngươi hết thảy ta đều biết, không quá ta có một vấn đề từ đầu đến cuối không rõ ràng. "Đều là bình thường người không thú vị sinh, làm sao sẽ tạo nên ra ngự như vậy linh hồn?" "Có thể là." "Nô Thị Vũ cái hả, ta uống Coca uống rất hơn." "Không, không có quan hệ." Thi thể nói Được rồi, ngươi là ai? Têu gọi ta tới có chuyện gì? Những thứ này châu chấu cũng là ngươi kêu gọi? Không." Thư thể lại nói, "Ta thuộc về một cái khác trận doanh, thờ phụng các một cổ lực lượng. Những thứ này châu chấu là thần châu chấu tín đồ kêu gọi, bọn họ cứ điểm kêu thành thiên sứ, ngay ở phía trước, bọn họ lô dịch trước mảnh đất này. Ta gia nhập quân phản kháng, cầm một quả bom nguyên tử cho phản kháng châu chấu thần nhân, bọn họ ở trước thành thiên sứ mặt nọ nó, ta biết ngươi ở tìm ai? Cố Tuấn, lúc ấy cũng ở đây quân phản kháng đoàn xe bên trong. Hắn không có chết, tạm thời còn không có, hắn ở một cái thế giới khác, vô cùng nguy hiểm." Nô thị Vũ đối với lần này rất là hoài nghi, bất kể là Hàm Tuấn suy nghĩ vẫn là nàng, ai sẽ tin tưởng một cái thối giữa thi thể nói. Vậy Hạch Bạo không có giải quyết thành tiên sứ sao? Nàng hỏi, đặng tích mân thấy ảo ảnh bên trong, là có một thành phố biến thành phê tích. Thành tiên sứ đã là phê tích. Thi thể nói, nhưng là ở thành tiên sứ dưới lòng đất, có một cái tế đàn, nơi đó cũng không có bị Hạch Bạo phá hủy, nơi đó một ít thần châu chấu tín đồ vậy còn sống, bọn họ đang tiến hành lớn yến tế, nếu như bọn họ thành công, thần châu chấu liền đem hạ xuống. Nhìn chơi một chút lên đen thui châu chấu bé nhỏ, Nô thị Vũ suy nghĩ, hai cái thế giới giao hội dị biến khu vực. Những thứ này cũng là bọn họ làm. Không hoàn toàn đúng, có một số việc đặc biệt phức tạp, vượt qua chúng ta có thể hiểu được phạm vi. Đây là thi thể trên mặt một đống thịt hết rơi xuống, toàn thân hơi có chút lay động, ta lực lượng sắp đến cô ấy, sống đến bây giờ cũng rượi vào khoa học bí pháp, ý thức của ngươi nhập vào người, vượt qua thời không, tất cả những thứ này đều là, giống như ngươi hiểu cũng ấn khoa học kỹ thuật như vậy. Ngươi bây giờ cần phải làm là tiếp nhận mẹo thể bên trong lực lượng, đi trước thành tiên sứ dưới đất tế đàn, cầm những cái kia vậy phá hủy. Đến lúc đó, cố tuấn bên kia nguy hiểm vậy sẽ giải trừ, hết thảy đều đưa thay đổi xong. Phải không? Lô Thị Vũ liền đứng thẳng nệu vai, thật ra thì nếu như ngươi là một con gấu chúc nói, ta có thể liền tin, nhưng ngươi là cổ thi thể à Hàm Tuân suy nghĩ nói, cái này thì xem ở khủng bố trong phía mảnh, đứa nhỏ có cái hình dáng siêu cấp quái dị bút bê, sau đó cái đó bút bê thật sự có vấn đề. Sẽ cho đứa nhỏ cái loại đó bút bê phụ hình cũng là đầu gốc có cái hồ đi. Cố thi thể kia trầm mặc hồi lâu, ta không có lựa cả ngươi, những thứ này không phải là ngươi hiện đang lo lắng cho, ngươi canh hẳn lo lắng khác một ít chuyện tình. Ta có thể để cho ngươi xem xem. Thi thể trống rỗng trong hốc mắt, đột nhiên có ánh sáng thoáng qua. Lô Thỉ Vũ không muốn đi xem, vội vàng dùng hai móng che mắt. Nhưng ở trong lòng nàng vẫn là có chút cảnh tượng xuất hiện, nàng thấy Hàm Tuấn và một cái khác tuổi trẻ người đàn ông bị một ít con rơi căn chết, bị liệt hỏa hừng hực đốt chết, bị sụp đổ đá lớn đè chết, bị châu chấu chiếm đoạt sạch sẽ, bị kéo lên đoạn đầu đải chém đầu, đầu bởi vì ứ máu quá độ nổ tung mà chết. Giống như trong mí mắt, Cố Tuấn chết một lần lần, mỗi một lần cũng là bất đồng tiểu chết, mà nàng đều thấy được. Lô Thỉ Vũ dĩ nhiên xem được lòng rung động, nhưng những cảnh tượng này không phải thật đi, một người không thể nào chết một lần lần, mẹ vậy nhất hơn 9 lần mà thôi. Những thứ này là không khả năng tới tính. Thi thể vậy bình tĩnh được gần như hờ hững giọng nói lại vang lên, ngay bây giờ mà nói, tương lai còn không có phát sinh thì có rất nhiều có khả năng, nhưng đối với Cố Tuấn, còn có hắn đồng bạn, mỗi một loại có khả năng đều là thông hướng tử vong. Ngươi có cơ hội thay đổi, chỉ có ngươi. Tại sao? Lô Thỉ Vũ không rõ ràng, minh họa làm làm sao bỗng nhiên thì có lực lượng thần bí, tấm áp phích làm sao bỗng nhiên sẽ tự du lịch? Có một số việc ngươi sau này sẽ rõ. Thi thể nói, trước tiếp nhận ngươi lực lượng đi, tiếp nhận mèo thể bên trong lực lượng. Lô Thỉ Vũ dùng móng vuốt gãi gãi lốt hai. Giờ phút này thật hết sức nhớ năm ở ghế salon năm qua vặn, huống mập trạch vui vẻ nước, nhìn kịch tập hợp của sống. Nếu như giàu đột ngột một khoản tiền tích trữ vào ngân hàng lấy lợi vượt qua cuộc đời còn lại theo cứu thế giới có quan hệ thế nào, vậy nàng thật ôm sai rồi lý tưởng. Ta vẫn là lựa chọn. Không tin. Nô thị Vũ quyết định nói, nguyên nhân vẫn là cái đó, ngươi không phải một con gấu trúc. Bầu trời châu chấu càng ngày càng nhiều, thi thể lại là trầm mặc hồi lâu, ngươi rất cẩn thận, bất quá lần này thật không nên. Ta hết mình lực lượng cuối cùng giúp ngươi, cổ lực lượng này ngươi có thể trước không nhận nạp, nhưng là dùng trước, đi cầm cái đó dưới đất tế đàn phá hủy. Trần Châu Châu không thể hiểu thế. Nô Thỉ Vũ là cử tuyệt, nhưng mà tinh thần vẫn là Quacker, không phải là bị ăn mòn, phục hồi tinh thần lại, nhưng cảm giác cái này mèo thể có cái gì bất động. Nàng không có tiếp nhận dung hợp cổ lực lượng kia, bất quá tựa hồ thật có thể vận dụng. "Ngươi nói khoa học bí pháp là lai là gì?" Nàng hỏi, "Ngươi thở phượng là cái gì?" Thi thể không nói gì, đột nhiên lập tức, thật giống như có bức tường ngăn cản phá, nhưng cái kia nguyên bản chỉ là bay qua Châu Châu hung xung lên, đảo mắt bây giờ liền đem cô sát, lồng sắt và thi thể toàn bộ lướt hết. Vùng đất hoang tàn trên, đổi được chóng rống. Có cổ quái, có âm u, Nô Thỉ Vũ muốn Chỉ là nhìn lại xung quanh, có thể rõ ràng cảm thấy lòng đất có cái gì ở phụ chào, đặng tích mân vậy từ ảo ảnh bên trong từng có như vậy cảm giác, cũng thật giống như thấy có cái gì từ trong ruộng rẫy đất trồi lên. Thần châu chấu tín đồ. Thần châu chấu. Rất nhiều âm ảnh ở nàng trong lòng thoáng hiện, xếp thành ngày tận thế cảnh tượng. Lớn nhất tế, hiến tế chính là một cả thế giới, thậm chí mấy cái thế giới. Ngô thị Vũ vòng vo chuyển đồ mẹo, ánh mắt nhìn liền dị biến khu vực cái hướng kia, thành thiên sứ dưới đất tế đàn cổng vào cũng ở đó bên. Đây là nàng từ mẹo thể lực tính bên trong cảm nhận được, còn có một cái đến mực giờ, rõ ràng có thể gặp, chỉ còn lại 5 tiếng không tới. Vỏ ma cô thi thể kia nói đúng thật là giả, nàng cảm giác đếm ngược giờ vừa đi hoãn, nếu như không làm gì, đúng là sẽ có chút hỏng bét sự việc phát sinh. Được rồi, ta đây coi như là bị thi thể kia nửa cưỡng bách hành động. Cưỡng bách người khác ý chí, khẳng định không phải thứ tốt gì. Lô thị Vũ lúc này kêu gào lên cố tuấn tên chữ, suy nghĩ mới vừa rồi lóe lên qua những cái kia cảnh tượng, tựa hồ sinh ra một tia liên hệ, nàng nhanh chóng chuyển động mẹo thể huy động hai móng, ở nắm đen trên đất vạch ra một cái vạn hoa đồng hình vẽ, mình ngồi xổm vị trí chính giữa, đúng như bức kia nước thải vẽ như nhau. Trên đất bỗng nhiên có ánh sáng sáng lên, thời không chi môn mở ra, nàng chợt một chút nhảy vào. Trước không đi dưới đất tế đàn, nàng trước phải đi tìm bà sắp nhỏ. Nhưng Ngô thị Vũ không biết, mình hành động này có phải hay không chính là thi thể âm u. Bởi vì lực lượng không phải nàng, bức họa kia cũng không phải nàng, Hàm Tuấn chết thảm 1000 lần cảnh tượng cũng là thi thể để cho nàng nhìn. Ta có thể làm sao, ta cũng rất không biết làm sao ạ. Nàng không thể chết được, Hàm Tuấn cũng không thể chết. Không thể để cho đứa nhỏ vừa sanh ra chính là cô nhi, bình thường cô nhi đời người đều rất là đận, xem bà sắp nhỏ. Ngạch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bằng sặn tợn tới tờ yột thẹt một chương 443, thẳng đứng thiết thang lầu. Châu Châu bê dưới, vùng đất hoang tàn trên, ba người một mèo vội vã đuổi đường. Một bên đi đường, tập sắc mèo một bên đi mưu tự biểu lên chỉ động, mà Cố Tuấn dùng giấy bút viết xuống. Tập sắc mèo cấp cho giải thích, hắn đã biết 78 phần, rất nhiều nghi ngờ cũng ở đây hắn trong lòng cuộn, cố thi thể kia rốt cuộc là lai lịch gì, cùng thần Châu Chấu vậy phương có cái gì ân oán, khoa học bí pháp là chỉ cái gì, Hàm Vũ Họa làm lực lượng tại sao, những thứ này cùng ý tư nhân có quan hệ gì? Từng cái ý tưởng cũ với nhau, lúc này Tập Sát Miêu hợp lại xong rồi lại một câu nói. Cố Tuấn nuôi lẩm bẩm động, nhẹ nhàng đọc lên những lời này để, "Tờ S, chúc mừng ngươi, ngươi muốn làm cha, nguyên tiêu lần đó, ta có." Hắn tìm cơ hồ manh một chút ngưng đọng, bước chân dừng lại, ngây tại chỗ, sắc mặt cấp tốc đỏ lên, nhìn xem trên vai con mèo này. Nếu như nó thật là ngộ thì Vũ, nếu như nàng không phải nói đùa. Tập Sát Miêu vỗ bụng một cái, lão đảo mấpướt, biểu thị không phải phát sinh tại con mèo này, lại hợp lại ra một câu nói, "Thân thể con người cái đó." Cố Lộ Trưởng. Vu Chỉ gặp Cố Tuấn rơi ở phía sau, hơn nữa sắc mặt rõ ràng không đúng, liền vậy dừng lại khẩn trước hỏi, "Thế nào?" Cát tỷ ạ mạ sẩn cũng là nghi ngờ. Vũ chỉ không phân rõ cô tuấn đó là nghe được tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, làm sao một hơi một tí, khó thở, giống như là hóa đá như nhau. Meo. Tấm sắc mèo kêu một tiếng, rũi móng đánh chụp Cố Tuấn bà vai, một bộ ta hiểu ngươi dáng vẻ. Cố Tuấn hít sâu một hơi, dương lên chân mày, vậy ta trước làm là sự thật, Hàn Vũ à, chúng ta nhất định phải sống trở về, tuyệt đối muốn. Hắn như vậy tuổi thơ và trưởng thành trải qua, nhưng không thể để cho đứa nhỏ lại tới một lần. Hơn nữa nếu như nàng không trở về, thân thể con người bên kia chẳng lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện sao? Cố Độ Vũ Chỉ lại hỏi một lần. Một chút tư nhân tình huống, Cố Tuấn nói, bạn gái ta có. Vũ Chỉ tạm thời không phản ứng kịp, có cái gì? Nhưng là vừa gặp vậy chỉ tạm sắc mèo chỉ chỉ cái bụng, Vũ Chỉ liền biết rõ, một phen chúc mừng chúc mừng, sau đó có chút lo âu, hai người như thế trẻ tuổi liền có em bé sao, áp lực sẽ rất lớn đi, hơn nữa hiện ở cái thế giới này, thật để cho người lo lắng. Bọn họ dùng chung văn trao đổi, nghe không hiểu cả tỷ a mạ sân trở mặc, nàng vậy không biết tạm sắc mèo trước nói những cái kia tin tức. Đi thôi. Cố Tuấn nhấc chân lên, cũng tăng nhanh, lại hỏi tạm sắc mèo, bây giờ đếm ngược giờ còn lại bao lâu? Tạm sắc mèo cắn bút viết một chùm con số, 423, bốn tiếng hơn. Nàng có thể sử dụng con số, chữ viết nhưng sẽ bị vặn bẹo thành cái khác hình dáng, đây là nàng đoán, bởi vì thử qua truyền tin tức, Thiên Cơ cục đối với nàng không thân thiện. Chữ viết sẽ bị vặn mèo, nhưng chỉ là chữ viết sao? Cố Tuấn đã sớm phát hiện, ở bọn họ bất đồng nhiều lần sau khi truyền tiếp, mỗi người bọn họ thời gian đã đổi được hỗn loạn, Hàm Vũ ở thế giới hoang phế chỉ đợi không tới một ngày, hắn tự thông ra ý thức cũng không phải như thế cảm giác, chính hắn ở huyền bí thế giới lâu hơn, từ tiến vào thành phố Penạ cổ tự thư viện tính từ, thời gian vậy không giống. Bây giờ Bọn họ bước tốc cùng không gian khoảng cách cũng thay đổi được quá dị, giống như một bước có thể đi trên trăm mét, mặc dù hoàn cảnh chung quanh nhìn loại cùng, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Vì thế bọn họ làm một nhỏ thí nghiệm, Cố Tuấn lột tạm sắc mèo trên lưng một cái, đem một toát mèo mao để dưới đất trống đất. Bọn họ lại đi mấy bước, quay đầu nhìn lại, cũng đã không thấy được vậy toát mèo mao bóng dáng. Nhưng mà bọn họ đi trở về mấy bước, mèo mao vẫn là ở nơi đó. Bất động di độ, bất động di độ. Vũ Chỉ lẩm bẩm vừa nói trước đó điều phòng đón này, chúng ta cũng không thật ở chỗ này. Tâm điểm, hết thảy đều ở đây đổi được hỗn loạn không cách nào hiểu. Đây là bọn họ tự do ý chí vẫn là thời không công siege, tạm thời cũng không thể nào biết được. Cứ việc chặng đường nên là rút ngắn, ba người vẫn đi nửa giờ, chỉ có tạm sắc mèo toàn bộ hành trình đứng ở cố tuấn trên bả vai tỉnh cước lực. Đến lúc này, đến ngược giờ đã còn lại 4 tiếng không tới. Bọn họ vẫn là theo châu chấu bay đi phương hướng đi, mà lúc này Ngô thị Vũ rơ móng bảy tỏ nghi ngờ. Ta có ấn tượng, trước ta đến kém không nhiều nơi này, dị biến khu vực đã đến. Nhưng bây giờ dưới chân vẫn là một phiến nám đen vùng đất hoang tàn, châu chấu nhóm vẫn còn ở vợ tới trước, không tới dị biến khu vực, đường chân trời cũng không gặp đầu mối. Phật La Dị biến khu vực phạm vi thay đổi cốt tu nói, trước đối với thông gia ý thức xâm lược nổi lên hiệu quả, hơn nữa hắn phán đoán đúng rồi, sinh mạng vòng bị tạo dựng lên, khu vực giúp nhỏ. Nhưng bây giờ thời gian điểm, chỉ còn lại không tới 4 tiếng, có thể tình hình cũng ở đây một cái cực độ tình cảnh nguy hiểm. Thanh tiên sứ vị trí, dưới đất tế đản cửa vào vị trí, cụ thể cũng ở nơi nào, nô thị Vũ cũng không nói lên được. Nàng dựa vào mèo thể lực lượng vô hình chỉ dẫn, giống như là lãnh hàng như nhau, mang đi về trước lại đi một đoạn đường. Đến nơi này bên, Vũ Chỉ, cả tỷ a mã sân đều không cảm giác. Cố Tuấn Ninh cũng có ấn tượng, tự mình tới qua nơi này, cái mảnh vùng đất hoang tàn lên đã từng đứng sừng sững một tòa dáng vóc to thành phố, thành thiên sứ. Nhưng bây giờ chỉ có hư không, vong nguyên tử cầm vậy hết thảy đều bơ hơi. Bất quá, hãy bạo tạo thành quang phóng xạ, kia bức xạ, sóng trung kích, điện tử mạch xung chờ tổn thương, đều có một cái phạm vi. Dưới đất hạch chôn núp ở trên trời cơ hội thế giới cũng không phải chuyện hiếm vật, nếu như cái đó dưới đất tế đàn xây được đủ sâu, thậm chí sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Meo, tập xác mèo kêu một tiếng, đồng nhiên tử Cố Tuấn bạ vai nhẹ xuống, cái mối người độc lực. Nó từ từ đi tới một vị trí. Dùng móng đuốt đánh vỗ đất mặt, đại khái chính là chỗ này. Tôi thật giống như, vu chỉ có làm một thi cổ nhân xúc giác, đi tới lấy tay gõ gõ, lấy tay xúc đào đào, cầm mặt ngoài bụi đất đào ra sau đó, bọn họ chỉ gặp có mấy khối loạn thạch cản trở, hai cái người đàn ông hợp lực cầm đá mang ra, một cái không lớn hình tròn cộng vào liền bại lộ ra. Cộng vào chỉ đủ một cái rơi thân vị, ánh sáng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng đại khái phía dưới 5, 6m phạm vi, nhưng nó sâu không thấy đáy, một phiến đen nhánh. Nói là thẳng đứng xuống dưới, không phải đá thế mà là bê tông kiến trúc, một cái thẳng đứng thiết thang lầu liền xây ở bên tường. Vũ Chỉ nắm cửa thang lầu dùng sức quơ, sáng chói không lúc lích, nhưng mà cũng không xem có bao nhiêu vững chắc. Bất quá cái tế đàn này toàn thể hẳn là có lực lượng gì bảo vệ, nếu không củng vào không thể nào như vậy hoàn hảo. Cố Tuấn đi vào trong nhìn một chút, loại này cái thang, bỏ ở phía trên người nếu như đi người phía dưới đâm đá, khẳng định sẽ hiểm tượng hoàn sinh, cho nên, Mai Sâm tiểu thư, hắn nhìn về phía cả Tỳ A mạ sân, tình huống đặc thù, xin mời. Vũ Chỉ mặc dù muốn làm cái đầu tiên thấy tế đàn người, nhưng rõ ràng quan hệ lợi hại, bắt đầu nói, Mai Sâm tiểu thư, ngươi còn ăn mặc váy, ngươi ở phía trên nói, chúng ta cũng lạ ngượng ngùng. Tadi cái thứ hai đi, nếu như ngươi có nguy hiểm gì, ta sẽ kéo ngươi." Lô thị Vũ đã biết cô gái này là ai, nghêu tiếng, cho nên nói quốc nội giáo phục có cái gì không tốt. Nữ phù thủy ưu tiên, không ý kiến. Cả tỷ á mạ sân mặc là thế kỷ 17 áo đầm, nhưng không ảnh hưởng hành động, nàng nắm tay thang vào cổng vào liền hướng phía dưới đen nhấn đi. Tiếp theo, Vu Chỉ vậy đi xuống. Sau đó là Cố Tuấn, tập xác mèo ôm chặt trước hán cổ, hai tay nắm, đôi chân đạp điều này thang sắt đi xuống mấy cấp sau đó, hắn chợt nhớ tới quân phản kháng Á Bảo, xấu hổ những người đó, không khỏi khẽ thở dài một cái, bỏ ra lớn như vậy giá phải trả. Châu chấu bay đội nhưng còn không có hủy mất. Ở nơi này thang sắt dưới, có lẽ hết thể mới sẽ sinh ra kết quả. Nga đích Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bằng sặn tợn tùy tờ hột thẹt một chương 444, đo phân dưới tuyến hành động. Châu chấu bay đội xâm nhập, khiến cho chưa xong toàn rút lui thành phố Mạc Bắc Lâm vào hỗn loạn. Đến ngày 19 tháng 3 buổi sáng, châu chấu bay đội xuất hiện một ngày sau, tổng cộng có 100 tên nhóm đầu người bệnh cư dị điệu từ đất hoang khu vực tới, toàn bộ hoặc là tự bảo tập kích thành công, hoặc là bị phòng không đánh hạ, Mạc Bắc chống đỡ cái này một sóng dị loại xâm lược, nhưng tổn thất hết sức thảm trọng, một ít khu vực rút lui công tác không thể không tạm dừng lại. Lôi thành một cái khu vực bị hoa làm số một khu cô lập, bên trong có hơn 10 ngàn tên chưa rõ cấp tính người lây. Ở mang chủng người tự bạo thời điểm, bọn họ cũng thuộc về phóng xạ trong phạm vi, lấy tối hiệu trưởng tạo thành cỡ 8000 mét vuông làm tiêu chuẩn. Ở trong đó có bữa cơ hội nhân viên, quân lính nhân viên, có nhiều bình dân, có chút là liên luyện người khác, có cụ già, có đứa bé. Mà ở phạm vi ra một ít tương quan tiếp xúc nhân viên, vậy tạm thời bị liệt là chưa rõ người bệnh, bọn họ ở số 2 khu cô lập. Đi qua ngày này, số 1 khu cô lập không có chưa rõ Toàn độ người chẩn đoán chính xác cũng xuất hiện dị thực nhu cầu triệu chứng, số 2 khu cô lập bên kia cũng có hơn 3,0000 người chẩn đoán chính xác. Cái này 13000 nhiều mới tăng người bệnh cực lớn khảo nghiệm tương quan phối trí sức người, bất kể là cách ly, trong trứng, chữa trị, giảm bất thống khổ, đều cần sức người, nếu không sẽ có đáng sợ hơn tình huống. Ở quốc gia điều động hạng, một chi cây đoàn xe mang đã viết xuống di thư một số đông người nhân viên từ vùng khác đến Bắc Bắc. Mà ở cách ly căn cứ, nhóm thứ hai người bệnh bệnh tình thì đang không ngừng trở nên ác liệt. Ở châu chấu bay đội sau khi xuất hiện, người bệnh tinh thần phương diện vấn đề rõ ràng tăng nhanh tăng thêm, cái này hơn ngàn tên thành phố mạc bắc cao cấp trung học thầy trò đa số đã có tinh thần thác loạn triệu chứng, bất quá chữa bệnh đoàn đội đối với lần này còn có thể sử dụng trấn tĩnh, nhân công hôn mê phương pháp chữa trị. Nhưng mà người bệnh cửa sinh lý phương diện triệu chứng làm người ta bó tay, dịch dinh dưỡng cũng đánh lên, nhưng cơ thể vẫn là xuất hiện tương tự thiếu nước, đói bụng biến hóa, huyết áp ở hạ xuống, kiểm tra phát hiện người bệnh cửa óc chảy máu tính cũng ở đây ổn định hạ xuống, tựa hồ phải hướng nào tiêu máu phát triển. Người bình thường thể cũng đã đủ số tác. Mà đây chút châu châu hóa bệnh người bệnh giờ NA kiểm tra so sánh kết quả xác nhận Vương Nhược Hương giả nói. Bọn họ cùng mình nhiễm bệnh chút giờ NA so sánh, cái này ở nhà bọn họ bên trong thu thập lông các thứ bên trong lấy ra, có rõ rệt khác biệt, hơn nữa tương quan gen đột biến vị điểm phơi bảy giống nhau phân phối cùng tần số. Chỉ cần có một cái vị điểm đột biến, cũng có thể khiến người thể biến dị, mà bây giờ cái gọi là châu châu hóa còn không biết là do nhiều ít vị điểm đột biến nơi chung nhau tạo thành, có thể xác định bất quá là người bệnh cửa người máy xác thực bị biến, hàng loạt nô lên thay đổi. Chỉ là bao gồm Vương Nhược Hương mình, nhân viên y tế đều hy vọng cái này giả nói là sai lầm. Bởi vì như bây giờ cục diện, bọn họ không có cái nào. Giống như thân thể con người cần vitamin C như nhau, đây là rDNA phương diện nhu cầu sinh lý. Bọn họ biết người bệnh cửa thân thể cần chính là cái gì, cái loại đó dị thường đất buồn, nhưng một khi cho, chỉ là sớm hơn địa thông đi tử vong. Nếu như có thật nhiều thời gian, tập hợp toàn cầu nghiên cứu khoa học lực lượng, có lẽ mới có thể có tương ứng gen uốn nắng liệu pháp. Nhưng bây giờ có thời gian không phải mấy chục năm, thậm chí không phải 1 tháng, liền một tuần lễ vẫn chưa tới. Tư Khấu lộ vẻ, Vương Ngư Hương, thái tử hiền các người, cũng rơi vào trước mặt mình. Số nhất thí nghiệm lâm sàng đã sớm kết thúc, tham dự thí nghiệm sáu người mắc bệnh có đi đất hoang khu vực tiền tuyến, cùng đội cảm tử cùng nhau đo phân giới tuyến. Người bệnh dùng thân thể có thể phân ra nơi nào đất bùn bình thường, nơi nào đất bùn dị thường. Ở phương án hành động bên trong, người bệnh không cần ăn đất bùn, đội cảm tử cũng sẽ không để cho bọn họ ăn, dù đầu lưỡi phạm cấp 1 cũng biết. Bởi vì đường biên giới có thể sẽ rất dài, mà thời gian gấp, cho nên chiêu mộ người bệnh có 100 vị. Bọn họ đều mẫn ý, thậm chí là tranh nhau. Như vậy ít nhất vậy có thể ăn được một chút xíu dị thường đất bùn. Ta muốn làm chút chuyện tình. Lớp 12 Sinh Chu Khả văn ứng Trình thời điểm nói. Ta biết mình xong rồi, như vậy ít nhất chết được có chút giá trị. Nghĩ đến mình sẽ chết, hắn hết sức thống khổ, chỉ còn có một cái tâm nguyện, bị sinh lý mãnh liệt hành hưởng đưa đến tâm nguyện, có thể hay không để cho ta trước khi chết thống khoái ăn một bữa cái loại đó đất bùn, sau đó mới lại đem ta giết chết, cầu các ngươi. Ta không thể chỉ để cho ta học sinh đi. Thầy chủ nhiệm Vương Tiến Bắc cũng là ứng chân người một thành viên trong đó, vậy khát vọng trước khi chết ăn chán chê dừng lại dị thường đất bùn. Chính là ở nơi này chồng phức tạp tâm trạng bên trong, hỗn tạp sợ hãi, xa sốt tinh thần, muốn chết được có giá trị, đối với đất bùn vặn vẹo tham lam. 100 vị tinh thần so với là ổn định người bệnh, tham dự chàng này hành động. Ngay trong bọn họ, có 63 người ở đo trong quá trình đột nhiên nội điên, chánh thoát đội cảm tử trông coi, hướng phân dưới tuyến bên trong chạy đi, nhưng cũng không phải là muốn đi đâu, mà là một chút qué trên đất, hai tay đào đất bùn liền hướng trong nhúng nhét, có người hoàn toàn điên lên rồi, có người một bên khóc một bên nhét. Bọn họ không có cách nào chống lại vậy cổ đói khát, làm một người đói đến cực hạn, điên cuồng chính là trạng thái bình thường. Đói, cực độ đói bụng, đa số người hiện đại cũng không biết đó là một loại tư vị gì, nhưng vết máu loang lổ sách sử vừa nói vậy nhất định hết sức tăng tốc. Vậy sẽ khiến cho được người không còn là người, mà lần nữa biến thành ăn tươi nuốt sống cầm thú, những nhân loại kia thật vất vả có đạo đức, tôn nghiêm, ý chí cũng sẽ bị nghiền, an buồn, an thực vật, giao dịch tự thân thử. Chỉ cần có thể tiêu trừ cái loại đó đói bụng, cái gì cũng không để ý. Phịch, phịch, phịch, phịch. Dựa theo hành động trước nói xong như vậy, đội cảm tử tay súng bắn tỉa đối với những thứ này mất khống chế người bệnh tiến hành nhân đạo đánh chết, Vương chủ nhiệm, Chu Khả Văn. Toàn bộ một súng bắn bảy đầu. Cầm thống khổ xuống đến thấp nhất, vậy hết sức giữ lại người bệnh cửa Tôn Nghiêm. Những người bị bệnh này thi thể rơi vào đất hoang trong khu vực không lâu, bị đạn lượn nơi hòa táng. mà những thứ khác 37 người mắc bệnh, bởi vì ở đất hoang khu vực bị lớn hơn phóng xạ, bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, thành tạo động sau khi kết thúc, đa số đón nhận an vui chết. Cái này 100 người mắc bệnh lựa chọn có giá trị hy sinh, nếu như cái này văn minh không có bị lần này chuyện kiện đánh bại, bọn họ sẽ bị nhớ. Nhưng là dưới mắt, trung tâm chỉ huy và các bộ môn tất cả mọi người không thể cầm tâm trạng ngâm ở trong này. Đất hoang khu vực phân giới tuyến đo ra, ước chừng hai cây số vuông phạm vi, thành lập sinh mạng vòng hành động ngay sau đó tiến hành, cho tới bây giờ đã gặp quy mô. Vương Nhật Hương lấy bác sĩ thân phận, ở trước màn ảnh mặt nhìn tiền tuyến hành động, xem xét và phân tích Vậy từng tiếng tiếng súng vang, cầm tim nàng vậy đánh nát, đem nàng mỗi một giây thần kinh cũng biến dạng. Chúng ta là bác sĩ, vẫn là nhặt xác người à?" Nàng trong lòng lẩm bẩm tự hỏi. Bọn họ những thứ này lầm sàng bác sĩ, ở thời điểm này có thể làm gì? Vẫn còn ở trường y khoa lúc, các thầy giáo có nói qua, bác sĩ một lớn chức trách ở chỗ hết sức giảm bớt bệnh nhân thống khổ, không phải chỉ có cầm người cứu lại được mới là bác sĩ, không, cứu lại được cũng được đi, không phải, rất nhiều tật bệnh tạm thời cũng không có biện pháp chữa, vậy ung thư, rất nhiều. Bác sĩ phải làm là giảm bớt bệnh nhân thống khổ. Nàng đã rất lâu không có ngủ, cho dù có lúc nghỉ ngơi gian, mới vừa phải ngủ, cũng là sẽ bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nhưng chính là dưới loại trạng thái này, Vương Nhược Hương tham dự đối với những cái kia trở về người bệnh chẩn đoán và an vui chết. Châu Châu hóa thay đổi bọn họ thân thể, ăn mòn ý chí của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn có thể bình tĩnh rời đi cái thế giới này. Ngày này nhất định lại là rất dài một ngày, vẫn còn ở 9 giờ sáng, một cái biến hóa liền đột nhiên xuất hiện. Vương Nhược Hương ở trong nông lung bị người đánh thức, vội vã chạy tới cách ly căn cứ phòng chỉ huy, nơi này tất cả mọi người nhìn màn ảnh lớn, là ở đất hoang khu vực tình huống bên kia. Không trung xuất hiện một đội máy bay không người, mặt đất còn xuất hiện điều khiển từ xa sắc cổ, từ phân giới tuyến, từ một cái không gian khác, đột nhiên tiến vào đất hoang khu vực. Những cái kia cũng không phải là bọn họ trận doanh trang bị, phía trên ký hiệu vậy rất xa lạ, còn có hai cái trung văn chữ, huyền bí. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Địch Băng Sơn tợn tùy hột kẹt một chương 445, tiếp xúc. Bí mật phòng truyền tin bên trong, thông gia vội vã ngồi, đất hoang khu vực mới tình huống đã làm cho cả chỉ huy tiền tuyến tầng chấn động. Những cái kia máy bay không người, không người xe từ vì sao tới? Đất hoang khu vực giao hội trước tựa hồ là một cái không gian khác, cùng dị biến khu vực giao hội không giống nhau, không có châu chấu, lại có những thứ này. Nhưng là châu chấu đội bay cũng là từ đất hoang khu vực một đầu khác đến, cho nên địch bạn khó phân, thật là ác khó phân biệt. Đối phương chắc rõ ràng một điểm này, nhưng có lòng tiến hành đối thoại, máy bay không người và không người xe cũng lấy ra một cái có bên trong anh đôi tiếng nói biểu ngữ. Chúng ta muốn nói một chút. Cũng không biết sự vật tiến hành tiếp xúc luôn là có nguy hiểm, có chút thời điểm một cái hỏa tiễn trực tiếp nổ đi xuống là một lựa chọn tốt, nhưng cục diện trước mắt thiếu thiếu cửa đột phá, cho dù là cùng kẻ địch đối thoại vậy có giá trị. Vì vậy thông ra Giới thế niên các người làm ra quyết sách, tiến hành có hạn độ tiếp xúc. Lúc này, ở đất hoang khu vực phân giới tuyến, Thiên Cơ cục phái ra một chiếc máy bay không người biên đội bay vào. Nhân viên kỹ thuật bên kia đã phân tích qua, đối phương máy bay không người không thuộc về là cái thế giới này bất kỳ một nhà máy sản phẩm, bất quá nhìn qua tính năng thật không tệ. Bởi vì nói lên giả nói có công vương dược hương vậy đường lối tham dự trước chạng này tiếp xúc. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên trong, Thiên Cơ máy bay không người vượt qua phân giới tuyến, đậu ở chỗ đó, khoảng cách huyền bí máy bay không người cũng chỉ chừng 100m khoảng cách. Có lẽ, đây là một lần lịch sử tính tiếp xúc, nhưng bây giờ mọi người đều hết sức hân trương. Do nhân viên truyền tin đường xa thao túng, thiên cơ máy bay không người phát ra câu hỏi radio, các ngươi là ai? Châu chấu đội bay. Không qua một lát, huyền bí máy bay không người vậy phát ra radio, đồng dạng là tiêu chuẩn Chu Văn, một cái vững vàng phái nam thanh âm, vấn đề của các ngươi cũng là vấn đề của chúng ta, nhưng chúng ta không phải các ngươi nói châu chấu đội bay. Một ít tà tín đồ gây dị điệu từ khu vực này xuất hiện, đối với chúng ta thành phố tạo thành to lớn phá hoại, mà khu vực này lại nhiều lần xuất hiện không rõ hòa điển, đối với tà tín đồ tiến hành hành tặc, chúng ta như vậy phán đoán, một cái thế giới khác các ngươi vậy tại đối phó dị thường lực lượng. Đoạn này tin tức đệ cho mọi người tạm thời nghi ngờ, ở huyền bí máy bay không người thế giới, châu chấu đội bay cũng là đột nhiên từ đất hoang khu vực xuất hiện. Nhưng bọn họ biết, châu chấu đội bay không phải từ bên này thế giới tức thì đi qua, chẳng lẽ còn giao hội trước một cái không gian khác. Thông gia trong lòng nhanh chóng thoáng qua một ít ý tưởng, có lực lượng ở cao hơn duy độ trợ giúp bọn họ, huyễn mộng, dị văn thế giới cũng chứng minh hơn thế giới tồn tại, thậm chí song song thế giới, như vậy huyền bí có phải hay không là song song trong thế giới tốt trận doanh. Đối phương từ thiên cơ cục đã kích châu chấu đội bay một chuyến lên, vậy cho ra tương tự phán đoán. Thông gia suy nghĩ càng có một ít loáng thoáng cảm giác hiện lên, thật giống như vẫn là bị suy nghĩ trổng vào mà đến ý tưởng, hơn thế giới, giao hội, trung văn. Bên kia huyền bí sẽ không phải là chính bọn họ. Thông ra cái ý nghĩ này để cho mọi người vừa kính tâm nhưng lại cảm thấy đồng ý, vậy thì thử hỏi một câu thôi lắm. Chúng ta thành phố vậy gặp phải châu chấu đội bay nghiêm trọng phá hoại, chúng ta nơi này kêu thành phố Mạc Bắc. Rất nhanh, huyền bí máy bay không người lái ố nói, chúng ta nơi này cũng là thành phố Mạc Bắc. Một phần phức tạp tâm trạng ở hai bên nơi đó cũng nổi lên, hai bên tiếp tục trao đổi một ít tin tức, càng phát ra chứng thực song song thế giới tưởng tượng. Trái đất, địa lý nhất trí. tiên cơ cục huyền bí cục, nhưng là vừa không hoàn toàn giống nhau, chỉ là bọn họ trước mắt không có quá thời gian giải tới lúc này trao đổi, hơn nữa lẫn nhau cũng vạn phần thận trọng. Thông ra, diêu thế niên và những thứ khác người quyết định, cũng không thể chỉ như vậy toàn bộ tin tưởng, muốn đến đối phương cũng giống như vậy. Bất quá theo hai bên trao đổi, bọn họ lấy được một câu trả lời hợp lý. Huyền bí thế giới chỉ có cái này một cái biến dị khu vực, 200 tên châu chấu bay nhân viên ở bên kia thành phố Mạc Bắc Khắc nơi tự bạo, khiến cho đúng thành phố Lâm vào khủng hoảng, trước mắt tình hình đã đạt được khống chế, nhân viên tương quan đã bị cách ly, may mắn tạo thành nhân viên thương vong không nhiều, chỉ có 3 tên không chiến nhân viên bị thương. Nghe những thứ này, Vương Nhược Hương trong lòng lạnh hơn, nếu như đây là thật. Bởi vì đối diện Mạc Bắc xảy ra chuyện trước gió êm sóng lặng, không có rút lui, không có chút nào chuẩn bị, châu chấu đội bay còn chuyên chọn những người đó nhân viên dày đặc địa phương ta kích, cho nên có 100.000 dân chúng bị, bị nhiễm. Mặc dù huyền bí cục cực kỳ coi trọng, nhưng đại khái còn đánh giá thấp sự thái nghiêm trọng tính. Bởi vì người bệnh cửa vẫn còn cấp tính lây sơ kỳ, tinh thần nóng nảy, thẻ ăn không phân trấn, dị thực nhu cầu, tựa hồ còn có thể khống chế. Huyền bí cục còn không biết châu chấu hóa bệnh là gen đột biến tự bệnh. Thông ra, 100.000 người. Vương Nhược Hương cấp nói: Châu chấu đội bay nhất định có mục đích gì, ta lo lắng mặc dù đây là giện bệnh, nhưng mà khác, những người bị bệnh này lại là một loại tê phẩm. Đối diện 100.000 người, chúng ta nơi này 13.000 người, đây không phải là một con số nhỏ. Lúc này, thiên cơ máy bay không người tiếp thu được một ít đối phương gửi tới hình ảnh tín hiệu, đi qua mấy nặng chuyển tin kiểm tra an ninh sau đó, cho mọi người phát hình ảnh ra. Bọn họ tìm cũng nhảy được lợi hại, từ trong hình ảnh thấy được một cái khác thành phố Mạc Bắc, địa lý tương tự, nhưng nhà cửa không giống nhau, còn có chút châu chấu đội bay xâm nhập lúc hỗn loạn hình ảnh, vua xuống một ít châu chấu bay nhân viên khuôn mặt chính là thiên cơ cục tìm đã lâu mất tích thời chờ. Tôn Hạo Nhân, đẹp như dương, Hà Tử Di, Đường Nghệ, Trình Mỹ Hàm, cái này năm vị học sinh vậy ở trong đó, bọn họ đều là đêm đó đến qua Vương gia vi nhà tham dự bắt tỉ người. Đến đây còn có một cái Lý Vũ Hạo không có thấy, không biết là không có bị vô xuống, vẫn là không tham dự chảng này xâm nhập. Bởi vì theo huyền bí cục nói có 200 người xuất hiện, cộng thêm nơi này 100 người, từ đất hoang khu vực đi ra châu chấu đội bay số người cộng là 300. Những thứ này nhóm đầu tiên người bệnh mang trùng người bên trong, còn có 7 người không biết tung tích. Đối với châu chấu hóa bệnh, Thiên Cơ cục có nhiều hơn tình báo cũng biết, nhưng đối với chu thuật nghi thức phục diện, tựa hồ huyền bí cục có càng nhiều nhận biết. Khu vực này bao phủ một cẩu nghi thức lực lượng, nếu muốn xua tan nó, chúng ta phán đoán cần từ khu vực liên tiếp hai bên không gian đồng thời tiến hành. Đất hoang khu vực không bình thường, thông gia bọn họ dĩ nhiên biết, nhưng là có nghi thức lực lượng bao phủ nói một chút, bọn họ không nhìn ra, cũng không có kỹ thuật nhìn ra được. Huyền bí cục đang chủ yếu thuật nghiên cứu lên, thật dẫn đầu trước Thiên Cơ cục sao? Đối phương có hay không cũng ấn kỹ thuật. Đây là huyền bí máy bay không người lái Dio có nói, chúng ta có một cái suy đoán. Bởi vì chúng ta một người trọng yếu nhân viên Vũ đội trưởng trước nhiều lần có ảo giác, nhận vì mình từ trong thấy một cái khác tương tự thế giới một cái trẻ tuổi người đàn ông, thấy hắn tiến hành một xẻ thực thi quỹ cùng rất nhiều liên quan đến dị thường sự việc. Gần đây, có một cái không rõ lai lịch trẻ tuổi người đàn ông đỗng nhiên xuất hiện ở Vũ đội trưởng chỗ ở, cùng Vũ đội trưởng cùng nhau làm chút chỉ có hai người bọn họ biết bí mật nghiên cứu. Chúng ta không tìm được hắn bất kỳ tin tức nào, nhưng bây giờ có thể xác định hắn cùng dị thường sự vật có liên quan. Người này, không biết các ngươi có biết hay không? Có phải là từ các ngươi thế giới tới đây? Thông gia nhất thời trong lòng lớn nhảy, có một loại dự cảm. trẻ tuổi người đàn ông. Một xe thực thi quỷ đột nhiên xuất hiện. Diêu Thế Nhiên, Vương Nhược Hương các người vậy khẩn trương, cũng nghĩ tới cùng một chỗ đi. Tiếp theo, huyền bí cục truyền mới hình ảnh tin tức tới đây, rất nhanh chiếu ở bọn họ nhìn trên màn ảnh. Hơn đoạn hình ảnh, bọn họ cũng thấy rõ, một cái hành phát giải hồn người đàn ông cùng một cái khác bọn họ quen thuộc trẻ tuổi người đàn ông đi chung một chỗ. Cố Tuấn, là Cố Tuấn. Huyết tinh linh quật khởi hoạt tỉnh linh lực ở cụ ác hoặc chương 446, cũng ẩn lưới. Không tức và cắt đỡ rỉn thân thể đối với bùn đất khao khát đang đổi được bánh liệt, vẫn chưa tới ảnh hưởng lý trí trình độ, chỉ giống phạm vào nghiện thuốc lá như vậy. Nhưng cái này khiến cho được bọn hắn tinh thần không dễ tập trung, có hơi nóng này. Tổ chức không thể không đem các nàng tạm thời cô lập, mà Gra đồng tâm người tiểu đội có một cái nhiệm vụ mới, nhiệm vụ trọng đại. Lúc này ở đất hoang khu vực bên ngoài sinh mạng vòng, một nhóm to lớn cũ ấn lộc sạch đá bị tranh đoạt từng giây từng phút địa vật để, do cũ ấn bộ nhân viên sắp đặt đến cái này hai cây số vùng khu vực chúng quanh bảy cái vị trí. Ở huyền bí thế giới bên kia, tương đối phù hợp bảy cái vị trí vậy sẽ để lên cũ ấn lộc sạch đá. Những thứ này vị trí là huyền bí cục chỉ mình, bọn họ lấy nghi thức lực lượng phạm vi đo phân giới tuyến, nhưng không có mạng sống vòng hành động, hiện tại cũng đang chờ đặt lên. Nguyên nhân chính là vì đối phương nói xưa tang nghi thức phương pháp dùng là cũ ấn lọc sạch đá và cũ ấn khoa học kỹ thuật, mà không phải là cái gì hoàn toàn không biết cổ quái sự vật, quyết sách tầng mới có thể nhanh chóng làm ra mạo hiểm hợp tác quyết định. Một cái nguyên nhân khác chính là Cố Tuấn tung tích, cứ việc mọi người cũng không biết vậy ý vị như thế nào. Còn một nguyên nhân khác, Cố Tuấn và Vũ đội trưởng biến mất trước cuối cùng thân ở cái đó nước góc vị trí. Nơi đó là ta khi còn bé ở qua địa phương. Cắt đợ gìn mở mịt. Cũng là Cố Tuấn mang khủng tức năm người từ viện mộng sau khi trở lại đi trước vị trí, khối kia bị đất đai thành coi thành thánh vật cũ ấn lọc sạch đá vẫn còn ở Thiên Cơ cục trụ sở chính. Có cái này một tầng liên hệ, thông qua, giêu thế niên các người suy đoán, A Tuấn đang lấy mình hành động tham dự trước chuyện này, có thể cùng cũng ấn khoa học kỹ thuật vậy không thể rời bỏ quan hệ. Vậy đoạn thần bí tín hiệu, cái đó chia nhỏ chứa thập ký hiệu, có thể hết thảy đều có liên lạc. Mà bọn họ, Thiên Cơ cục, Huyền Bí cục, có bọn họ sứ mạng, kết thúc nghi thức, đóng cửa cái này đất hoang khu vực, yếu bất lực lượng của địch nhân. Bởi vì khắc thưởng châu chấu phóng xạ, cái này cũng có thể chính là nghi thức sinh ra dị thường lực lượng, người của song phương cũng không thể tiến vào bên trong khu vực, vẫn là dựa vào máy bay không người cho đổi. Thiên Cơ cục chính là như thế được báo cho biết phải làm sao. Đây thật ra là cụ ấn lọc sạch thạch một loại sử dụng phương thức, bảy cái vị trí sẽ nối thành một cái cụ ấn, tiến hành khu vực tính lọc sạch, từ đó đạt tới kết thúc nghi thức hiệu quả. Mỗi một khối cụ ấn đá cần phải có một vị cao tinh thần lực nhân viên tiến hành nối liền và vận chuyển. Bây giờ vấn đề chính là ở chỗ thiên cơ thế giới bên này, bởi vì Huyền Bí Cục phái ra phá ba người tiểu đội ở phương diện này đã sớm phối hợp thành thạo, có hơn lần thành công kinh nghiệm thực chiến, mặc dù không có vô lộ trưởng, cũng có mấy vị tinh anh ở nước quốc bên kia, nhưng vẫn có hàng loạt tinh luyện. Ma Đồng Tâm người tiểu đội phái ra bảy người, thế chỗ bảy người Mọi người đều là lần đầu tiên tiếp xúc cái này loại xuontan nghi thức hành động. Cú ấn khoa học kỹ thuật có một cái đặc điểm, nó không phải khẩu quyết, thần chú loại, mà là do hơn nữa không thể nào hiểu được công, hình vẽ nơi tạo thành, người sử dụng cần dùng tinh thần ý thức tiến hành cảm ứng, đạt được không cách nào nói nói vi diệu cảm giác, lấy tinh thần lực làm một loại nhiên liệu, cầm nó khai động lực, để cho nó sinh ra tác dụng. Cái cây ấn lọc sạch lưới những thứ này đường con cùng hình vẽ, huyền bí cục đem xuất thủ tượng đá tương quan mở bản truyền một phần tới đây. chỉ là so sánh với tượng đá vật thật, nhất định là có chút thiếu sót, bỏ mặc Linh biết bao cao nhân viên cũng không biết cảm ứng được một ít vi diệu, giống như cũng ấn bộ còn không có ai chế tạo lọc sạch đá, lý tính theo dõi thạch chất lượng có cố tuấn chế tạo tốt như vậy. Mặc dù máy móc còn có thể động, nhưng có chút ốc không có chính là không có. Bất quá hiện tại, đồng tâm người tiểu đội chỉ có thể nên khó khăn lên. Bọn họ ở phía trước đi đất hoang khu vực dọc đường, liên đối với lần này tiến hành quen thuộc và luyện tập, đến lúc này đã không tính là một tờ giấy trắng. Lâu Tiểu Linh, Đặng Tích Mân, Mạc Thanh, hệ lần cỡ giờ, Sami Hunter, Galina Sokolova, Ivan Nghĩ Kỳ Fozor Tiên cơ cũng ép vỡ mở và rút nước của căn linh cái này bảy vị nhân viên, phân biệt vào vị trí tại một khối cũ ấn lọc sạch thạch bên cạnh. Bọn họ đều đã biết được một ít tình huống mới nhất, biết ở một cái thế giới khác, có thể là song song thế giới, ngay tại giống nhau vị trí, cũng có bảy vị nhân viên. Ta chuẩn bị xong." Lâu Tiểu Ninh nói, giọng nói do đối với nói khí truyền ra. "Ta cũng chuẩn bị xong." Đặng Tích Mân nói tiếp. "Huyền bí cục bên kia giao phó, có thể thành công hay không thành lập được lọc sạch lưới, cần bảy người tinh thần quy về một nơi." Đúng như bọn họ tiểu đội tên chữ, cần phải đồng tâm hiệp lực mới có thể thành công, có nghi bậy và dị tâm đều sẽ có xấu xa ảnh hưởng cho nên thất bại. Lúc này phái ra tất cả đều là thiên cơ nhân viên là một loại lựa chọn. Nhưng đồng tâm người tiểu đội tập hợp toàn cầu tinh huệ, lại huấn luyện chung và hành động có đoạn này giờ, đây là một cái khảo nghiệm, cũng là một cái cơ hội. Từng tiếng chuẩn bị ổn phá truyền tới trung tâm chỉ huy, thông qua các người cận chương nhìn, hiện trường nhân viên chỉ có thể nhìn mình tơ mắt, mà bọn họ có thể từ màn ảnh thấy toàn bộ bảy cái vị trí, đất hoang khu vực vẫn bề ngoài bình tĩnh. Ở khu vực bầu trời Hai bên máy bay không người vẫn còn ở quân quân, ra phân giới tuyến thì chỉ có thể nhìn được mấy phe bên kia thế giới. Hai bên trước đã nghị định, phá băng người tiểu đội sẽ thả chậm tốc độ không chế ở 3 phút bên trong hoàn thành nối liền, đồng tâm người tiểu đội vậy cần ở trong thời gian này hoàn thành. Chúc chúng ta may mắn, bắt đầu. Hai bên đều chuẩn bị xong, các nhân viên cung tay đè trước quân ân đá, huyền bí máy bay không người phát ra một tiếng bắt đầu. Đặng Tích Mân để chống trước tâm niệm, suy nghĩ mở vốn những cái kia đường vòng, khiến cho trí ở đầu góc bên trong lưu chuyển, do thần kinh truyền, từ bàn tay mặc đến khối này quân ân đá bên trong. Nàng không có nghi bệnh, vậy không có phòng bị. Cầm lực lượng tinh thần của mình sử dụng đi, khởi động nối liền. Hiện trường ở bảy người người trung quanh nhân viên đề phòng, cùng lúc đó, trung tâm chỉ huy bên kia, thông gia bọn họ nín thở nhìn màn ảnh. Đạn tích môn phụ trách khối kia cũng ngân đá trước nhất sáng lên, sau đó Lâu Tiểu Đình, xác mi đoạn tự các người phụ trách vậy lần lượt phát ra chói mắt loãng tia sáng màu vàng. Trước kia lọc sạch đá có phản ứng đều là lọc sạch người sử dụng tinh thần ăn ngon, bây giờ tình huống thật là lần đầu tiên gặp, phần kia mở vốn có dùng. Rất nhanh, bảy khối cũng ấn thạch đồ có ánh sáng sáng lên, cái này làm cho thông gia các người hơi thở phào một cái, giờ phút này bảy người đồng tâm. Bây giờ là 11 giờ sáng. cái này bảy đạo quang mang nhưng mạnh như vậy thịnh, liền ánh mặt trời vậy không sánh bằng. Trên bầu trời máy bay không người vô cái này hai cây số vươn toàn cảnh, bảy đạo quang mang ngay tức thì nối liền giao hợp thành một cái dáng vóc to cuấn. Được rồi, thật giống như thành. Thông gia Khẩn Trương lẩm bẩm, thời gian sử dụng 2 phút 36 giây, thành công đổi ở 3 phút bên trong. Bỏ mặc Đặng Tích Mân, Lâu Tiểu Linh, Mã Thành. Đây là tinh thần cũng thuộc về một loại xa lạ mà trạng thái kỳ diệu. Bọn họ thật giống như có thể thấy được đất hoang bên trong khu vực vật vô hình, vô hình kia dị châu châu phóng xạ bại lộ ở bọn họ trước mắt, sóng điện từ mang vậy đoạn sóng nhờ gen tin tức, mà tin tức biểu đạt ra quái dị côn trùng, ngay tại trong không khí vằn bẹo, lan truyền, truyền bá. Chính là hiện tại, Sutan Hát Ám kết thúc ni thức. Đặng Tích Mân hai tròng mắt trợn tròn, mái tóc bị gió nâng lên, sử xuất toàn bộ kinh lực. Cũng là lúc này, đất hoang khu vực mặt đất đột nhiên ầm lên động, giống như là xảy ra vô cùng cạn tầng động đất, phân dưới tuyến vậy bị chấn động. Chuỗi thêm một tiếng. Lâu Tiểu Ninh trong lòng một tiếng mắng, cũng biết sẽ không như thế thuận lợi. Bảy vị đồng tâm người nhân viên đều cảm giác được đối kháng lực lượng, kiếm động lực lượng, từ bọn họ dùng cũ ấn lưới phong tỏa lộc sạch trước đất hoang khu vực mãnh liệt tới. Đặng Tích Mân trong lòng tu trận, lại thoáng qua ngày đó đụng chạm vậy Trương Hải báo giờ thấy hào ảnh, có cái gì đang dưới đất trui lên. Ngã thành Liễu Chu Ú u Vương này, nhẹn gật thẳng ly ở chủ hữu vụ ông, 1 chương 447, đi sâu vào để. Không ngừng xuống dưới thẳng đứng thiết thang lầu, đi sâu vào để. Dựa vào cố tuấn trong túi đeo lưng một chi đầu đội đèn tin phát ra chớp động không ngừng ánh sáng nhạn, mới có thể mơ hồ thấy hắc ám hiệp bách chúng quanh. Đến ngược giờ chỉ còn lại 2 tiếng. Cố Tuấn, Vu Chỉ và Cạ tỷ A Mã Sẩn, còn có vậy chỉ tạm sắp mèo, đã dọc theo thang lầu đi xuống gần 2 tiếng, bọn họ một mực tính toán độ sâu, đã vượt qua dưới đất 1000m thân thể cũng sớm đã mệt mỏi, nhưng tay nắm điều này thiết thang lầu tựa hồ vĩnh viễn không cối. Càng đi dưới đất, dưỡng khí hẳn sẽ càng phát ra mờ manh, bất quá bọn họ không phát hiện có sự biến hóa này, không biết là do ý độ chi cố, vẫn là bởi vì nơi này dị thường lực lượng. Một cái khác tình huống chính là, trước trên mặt đất như vậy một bước có thể rút ngắn rất khoảng cách xa, cũng không có phát sinh ở nơi này. Ở dưới hoàn cảnh này, người rất dễ dàng sinh ra cảm tư phiệu hiệu quả. Có một ít mấy mắt, Cố Tuấn thật giống như thấy có ảo giác thoáng qua, hoặc giả rất nhiều không là ảo giác, mà là thế giới khác bị ảnh, châu chấu đội bay bay về phía thành phố. Ma Vu Chỉ rất sớm đã có mình chú ý độ, ánh sáng yếu ớt chiều đánh ra bê tông trên mặt tường điêu khắc, rất nhiều nhỏ nhỏ đường cong, nhìn giống như là tạo thành quế dị châu chấu. Nghi thức thường thường cần hoàn cảnh bố trí, những khả năng này chính là trong đó một phần chia. Meo. Lúc này, tấm xác mèo đột nhiên một tiếng meo, nghe vào có chút bất an. Thế nào? Cố Tuấn hỏi, ở nơi này phía dưới muốn theo con mèo này trao đổi, đổi được hơn nữa khó khăn. Nhưng một tiếng này mèo tê, để cho ba người tạm thời cũng ngừng ở tiếp bước chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, điều này tiết thang lầu toàn bộ lay động, từ nhỏ nhẹ đung đưa nhanh chóng đổi được mấy lần, vô chỉ một tiếng thét kinh hãi, bắt chặt. Ba người hai tay chặt bắt thang sắt, thân thể đi trên thang dựa vào, tập xác mèo chính là vừa dùng hai móng ôm cố tấn cổ, vừa dùng cái đuôi câu ở thang sắt. Phía dưới như là cái vực sâu vô tận, nếu như té xuống, có thể chính là tan xương nát thịt cái quả. Hả? Cả tỷ ạ mạ sần phát ra khó khăn kiên trì cắn răng tiếng vang. Cố Tuấn rõ ràng, nếu như nàng bây giờ thật còn không có như vậy nữ phù thủy lực lượng, Cục diện dưới mắt đối với nàng là đặc biệt khó khăn. Nàng không giống bọn họ thành công năm người đàn ông khí lực, cũng không có nhận huấn luyện quân sự, mà là một cái thế kỷ 17 nhà giàu tiểu thư, có thể ngày thường làm qua mệt mỏi nhất sự việc chính là ở xã giao trong dạ tiệc khiêu vũ mà thôi, còn ngồi một trận nhà tù. Nhưng hắn vẫn không có bưng lòng cảnh giác đối với nàng, vậy cổ nữ phù thủy lực lượng tuy nhiên không biết tung tích, có hay không ghé vào Cát Ty ả mạ sẵn trên mình, liên nàng mình cũng không biết, nhưng tùy thời sẽ bị tương lai mình khống chế. Qua một phút, đụng đưa không những không có dừng lại dấu hiệu, còn càng ngày càng mãnh liệt, liền tương thể Đất ngài cũng đều ở chấn động sằng chói, giống như có cái gì muốn từ phía dưới xông lên. Meo, meo. Tập sắc mèo lại vội vàng kêu, kêu nói, sự việc có mối biến hóa. Mặc dù đếm ngược giờ còn có 2 tiếng, nhưng đây chỉ là một không rõ lai lịch kỳ hạn, không người bảo đảm ở kỳ hạn trước liền sẽ không xảy ra chuyện. Tiếp tục nữa. Cố Tuấn Hồ, phải tiếp tục nữa, cái này đung đưa sẽ không dừng. Bởi vì cạ tỷ A Mã sân là nhất đi xuống trước, nàng không đi xuống, bọn họ cũng không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà nàng khó khăn dưới đất mỗi cấp, cơ hồ mỗi một cấp cũng thiếu chút nữa bắt không yên té xuống. Loại thời điểm này Cố Tuấn Hoài niệm tiết khách, lấy tiết đội trưởng như vậy dáng, con Mai Sâm đi xuống vậy không thành vấn đề đi, mà hắn chỉ có thể gánh một con mèo. Tay ta cánh tay đang run. Cạ Tỷ A Mã sần thanh âm cũng ở đây run rẩy, không chịu nổi. Mai Sâm tiểu thư, cầm ra ngươi giúp khí, lại chống đỡ một lát. Cố Tuấn lập tức nói, ta đã thấy lòng đất, ngay tại không xa. Đây chẳng qua là hắn lời nói dối, giống như bác sĩ đối với người bệnh nói lại chống đỡ một hồi, mau xong chuyện mau xong chuyện. Hắn đi xuống vọng, chỉ có thể xa thấy một phiến ánh sáng theo không gian đến nhánh. Lời này cho Cạ Tỷ A Mã sần nhiều ít kiên trì lực lượng. Hắn không biết, nhưng cô gái này vẫn có thể nằm chắc đi tiếp, không có đánh mất. Cái này làm cho hắn không khỏi lại hoài nghi, cái này loại mềm yếu không có sức có phải hay không nàng giả gán? Phải biết liền liền chính hắn, vậy sắp tê khổ cả ngày. Cố đội, chúng ta vẫn là phải chú ý một chút nghỉ ngơi." Vu chỉ thở hào hển nói, lần trước thang lầu. Vu chỉ chưa nói toàn, nhưng Cố Tuấn hội ý, chuyện này vẫn là hắn nói cho Vu chỉ, thành phố Penna cổ tự thư viện vậy cái thang lầu. Đây làm một cặm mấy sao, chứ hết để cho bọn họ kiệt sức, phía dưới có vật gì thủ ở nơi đó. Đây là bọn họ sáng tạo, vẫn là, chuyện vốn là Có thể chúng ta treo ở chỗ này, vậy không có biện pháp gì nơi." Cố Tuấn bất đắc dĩ nói, lưng lâu càng không khí lực, vẫn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi. Nói cũng phải. Vũ Chỉ đồng ý, nhưng cũng hơn nửa nóng này. Chấn động sáng chói quả nhiên không có dừng lại, bọn họ chỉ có thể như vậy tiếp tục đi xuống đi, mỗi một cấp cũng so sánh với một cấp muốn khó khăn. Qua hơn nửa tiếng, lần này Cố Tuấn quả thật thấy mông lung lòng đất, đó là một phiến bằng phẳng hành lang miệng, không thấy được có người nào nhân viên bóng người. Lại trống dỡ một lát, đã đến. Lần này, Cát Ti A mạ sần khàn khàn ứng tiếng nói, "Tiên sinh." Những lời này ngươi đã nói lần thứ 10. Nhưng nàng, Vũ Chỉ và Tạp Sắc Miêu đi xuống nhìn một chút, cũng là có thể nhìn ra không cùng, vì vậy gồ lên một đạo mây sức lực, tiếp tục đi xuống. Va đát, va đát, không lâu lắm, ba người lần lượt rơi xuống hành lang miệng mặt đất, đều là trong chốc lát tê liệt ngã xuống đất lên, khó có khí lực nhúc nhích đầu ngón tay. Meo. Tạp Sắc Miêu cũng là vững vàng rơi xuống đất, chạm được cái đuôi tụ nổi, nhưng nàng khá là hâm mộ nhìn trên đất ba người, vậy vốn nên là nàng chạm thái. Có thể còn giữ lại thần châu châu tín đồ không nhiều lắm, toàn bộ nhân viên tập trung ở tế đàn bên kia, bọn họ không nghĩ tới còn có thể có người đi vào, nơi này không có phòng bị. Cái này hành lang miệng vuông bể có 8 cái giống nhau như lúc giao lộ, đều bị trên tường hình dáng quái dị đèn điện chiếu sáng, ba em mở chiều rộng mặt đường băng phẳng, kéo dài đi vào, giống như là một cái mê cung. Chấn động vẫn còn tiếp tục, ba người chậm tốt một hồi, mới có thể lần nữa đứng lên. Hai cái người đàn ông không biết cô gái kia thực tế như thế nào, bọn họ chỉ biết là mình mau bung cái khung. Muốn đi bên nào? Vũ Trì bắt đầu nhìn xung quanh, cái nào giao lộ mới là đi thông tế đàn. Vẫn là nơi này chính là tế đàn. Chúng ta thật là lực lượng phá hủy nơi này sao? Cố Tuấn cau mày nói, không người có thể trả lời hắn. Đây không phải là một địa phương nhỏ. Cái này tựa hội nhất định chính là một tòa thành rối đất, hơn nữa thành thiên sứ tà tiến đồ, không hề chỉ là có các khác thường lực lượng, là có binh khí nóng, cái gì súng pháo đều có. Bọn họ nhưng tay không tốc sát, mệt mỏi không chịu nổi, một đường đi tới hiện tại, so sánh với nói thay đổi chút gì, càng giống như là đi thông mình bệnh bệnh. Meo, tập sát mèo rơ móng chỉ một cái dao lộ, lại đi mỗ tự đồng hồ chỉ một trận, biểu thị nói, ta cảm giác là bên kia, thật giống như còn nghe được nói nhỏ. Ta mở ra đường đi, ta hình thể nhỏ, bước chân nhẹ, không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa còn có chín cái mạng. Ngã thành Liễu Chu Vũ Vương này nhẽn gật thẳng ly ở chủ hữu vũ ông, 1 chương 448, dưới đất trồi lên. Trung tâm chỉ huy màn ảnh lớn bên trong, hiện lên máy bay không người vô đất hoang khu vực nhìn bao quát hình ảnh, mặt đất đang chấn động, cụ ấn quang vóng vậy đang lồi kéo loé lên. Hình ảnh tín hiệu vậy tựa như bị quá nhiễu, hình ảnh đổi được mơ hồ, thu âm đổi được hỗn loạn, máy bay không người phi hành tiếng ông ông đổi được chi cha, hơn nữa chói tai ong xọm. Huyền bí cục bên kia trước đó liền giao phó cho nghi thức lực lượng phản kích có thể, thông ra, Diêu Thế Nhiên các người cũng rất muốn làm những gì, nhưng hiện tại chỉ có thể hết sức cố gắng tính toán nhìn, tùy thời làm ra mới chỉ huy. Các bộ môn tất cả cương vị cũng làm xong hành động chuẩn bị, máy bay chiến đấu biên đội, hỏa tiễn đội một chút, cũng đã sớm vào vị trí. Nghi thức lực lượng bắn ngược, áp chế, áp chế. Huyền bí máy bay không người lái O truyền tin tiếng truyền tới vang lên. Thanh âm này vậy đồng thời truyền ở đồng tâm người tiểu đội bảy vị vài lưới nhân viên nơi đó, bảy cái vị trí đều có thực thì hình ảnh, bọn họ ở màn hình phân chưa bảy cái trong hình, cũng tay đè trước cũ ấn lọc sạch đá, sắc mặt đỏ lên, mu bàn tay mạch máu bởi vì ứ máu mà bành trướng, giống như sắp nổ lên trời ra. Vậy một tấm ánh sáng chói mắt cũ nơi, tiêu hao nhưng mà bọn họ tinh thần lực. Mọi người cũng nhìn ra được Bảy người đều ở đây liều mạng, huyền bí thế giới bên kia bảy vị phá băng người tiểu đội thành viên chắc cũng là như vậy. Chỉ là cái nghi thức này lực lượng nhất định hết sức cường thịnh, muốn ắt chế cái này một cỗ bắn ngược cũng không dễ dàng. Cố gắng lên à. Vương Nhược Hương nhỏ trừng hai mắt, giờ phút này thật hi vọng mình vậy đứng ở nơi đó ra một phần lực lượng, nếu như ở phòng bệnh và phòng giải phẫu làm không là cái gì, liền đến cắt chiến tiền tuyến nhất đi, xem cố tuấn như vậy. Đương nhiên lúc này, nàng ánh mắt vượt trừng tăng lớn, chỉ vì từ trong hình ảnh nhìn thấy gì, vậy, đó là Vương Nhược Hương hi vọng cái này là ảo giác của nàng. Giống như cầm một gọn cỏ xem thành một con rắn, nhưng những người khác cũng nhìn thấy, vậy phiến đất hoang mặt đất từ chấn động dần dần biến thành một cái vòng xoáy, có chút đất bùn tại hạ vùi lốc, có chút đất bùn ở tung tóe, có cái gì đang dưới đất trồi lên. Ông phịch. Có thể nghe được hiện trường âm tần nhân viên cũng đột nhiên cảm thấy mình lỗ tai giống như là nổ tung. Ở thu âm kỹ thuật đại ghi xuống âm tần văn kiện bên trong, âm tần đường cong giống như là điên rồi vậy kịch liệt chập chờn, để sải bèn cùng tần số cũng phơi bày hỗn loạn giống, một đạo kỳ quái khiếu tiếng kêu từ đất đai trong vòng xoáy vút ra ngoài. Vậy giống như là cái gì núi tiêu dị lạ làm màu thép chói tai. Vừa tựa như mai phục ở vực sâu trong địa ngục đã lâu ác quỷ gào thét. Một tiếng này khiếu kêu, để cho mang thai nghe thu âm nhân viên tim chợt một chút co giật, mặt đầy máu đỏ ngã xuống bên cạnh. Người ngoài nhìn ra dị trạng, lập tức kêu cứu đứng lên, ở trong trung tâm chỉ huy đợi lệnh nhân viên y tế lập tức ngưng thần xông lên tiến hành cấp cứu, là tim mau trống ngừng, nguyên nhân tạm thời không biết, nên là tiếng kia khiếu kêu đánh vào đưa đến. Những thứ khác nghe được khiếu người gọi nhân viên vậy đều bị không cùng trình độ ảnh hưởng, choáng váng, chán ghét, cả người bốc mồ hôi. Thông ra, diêu thế niên những thứ này lớn tuổi hơn người quyết định, nếu không phải cách liền nhân viên chuyển tin vậy một tầng, có thể chính là cần cấp cứu cái đó. Bọn họ chỉ là đường xa nghe được, tiếng này khiếu kêu thì có như vậy uy lực, tiền tuyến bây giờ là tình huống gì? Mới vừa rồi ở khiếu kêu nổ lên đồng thời, tiền tuyến hình ảnh tín hiệu liền toàn bộ cắt đứt, không biết là tín hiệu truyền vấn đề vẫn là dụng cụ vấn đề. Nhưng mọi người đã biết, có cái dị dị loại vật già khỏi mặt đất. Không phải bọn họ đã từng đối mặt qua lần đất sâu khổng lồ, người chinh phục nhuyễn trùng nấu trùng hoặc là vật gì khác, mà là khác một loại tồn tại, có thể phát ra gió lốc lớn vậy khiếu gọi tồn tại. Phát hiện dị loại sinh vật, chuẩn bị khai hỏa, khai hỏa. Bịch bịch tiếng súng từ bất đồng phương vị dày đặc vang lên. Thiếu tiêu đội với tiền tuyến hiện trường vậy tạo thành tổn thương, nhưng cái này chút cơ động đặc hiện đội tinh nhuệ bỏ mặc tinh thần cùng thân thể cùng so với thường nhân rắn chắc, vì vậy tạm thời còn chống đỡ được xuống. Tốc độ của địch nhân rất nhanh, cảm giác toàn diện, không cách nào đánh trúng. Chúng thật giống như có thể trước thời hạn biết chúng ta sẽ từ phương hướng nào bắt cò. Kẻ địch biết phi hành, kẻ địch phát sinh ẩn hình, kẻ địch phát sinh ẩn hình. Bảy cái vị trí thanh âm tín hiệu còn có thể tiếp theo, một ít hiện trường tiếng báo cáo và tiếng chiến đấu cũng đang không ngừng truyền tới, giống như một trận sấm chớp mưa bao đè trung tâm chỉ huy. Thông gia không khỏi hai tay nắm đầu, đáng chết tín hiệu, tạt tới tín hiệu Làm sao còn không, có thể khôi phục, khôi phục cả. Từ hiện trường nhân viên một ít khẩn trương trong miêu tả, trung tâm chỉ huy lấy được một bức họa xem. Xuất hiện dị loại có 3 con, đều là cùng chủng loại, quái đàn mã to lớn, mỗi chỉ cũng có chừng 2 tầng lầu như vậy cao, bề ngoài có chút giống nước tứ trùng, chỉ là từ một chất thịt thừa vậy dị vật xoắn mà thành. Trương Điều thân thể, thân thể phần đáy có cái giữ tận miệng khổng lồ, cả người hiện đầy lùng tung kia xúc tu. Hiện trường nhân viên không thấy được chúng trên người có rực, hoặc là có cánh, ban đầu còn lấy vì đó là lặn đất sâu khổng lồ một loại dị loại. Cho đến cái này 3 con dáng vóc to quái vật, lấy chúng không dự thân thể bay lên trời. lên cao đến 10m, trăm mét, mấy trăm mét, hoàn toàn không có dấu lại, tựa hồ phi hành đến vạn thước trên không vậy không vấn đề chút nào, mà bọn chúng những cái tia đáng sợ xuất tù, chính là tung bay như dự. Chúng ta không thấy được chúng bề ngoài có bất kỳ bộ phận. Lâu Tiểu Ninh gấp giọng lại nổi lên, không có mắt, không có miệng. Không có mắt, cũng không có vật tương tự, liền một cái vòng tròn điểm cũng không thấy được. Nhưng cái này loại nhìn như mù quá người, nhưng biểu hiện ra kinh chi giác của người ta Đúng như một con rủi có thể thông qua việc lưu tới cảm ứng phải chăng có người muốn đập chết nó từ đó tránh khỏi đại đa số công kích, cái này loại dị loại cẩm cao tốc bắn về phía bọn chúng viên đạn coi thành vùng tới con rủi chuột, cộng thêm tự thân tốc độ thần nhanh, nửa điểm đều không bị đánh trúng. Khẩu súng, loại người này loại có cường lực vũ khí, trong chốc lát đối với chúng không tạo thành nguy hiệp. Nhưng mà để cho tiền tuyến nhân viên mới liệu không kịp phải, chúng đột nhiên một chút biến mất trên không trung, bọn họ thậm chí không có đầy đủ phản ứng thời gian, ba con dị loại liền lại đang những vị trí khác bỗng nhiên xuất hiện, như vậy mấy lần, bọn họ ánh mắt mới rốt cục bắt được. Ở chúng mau chóng tiêu mau chóng hiện trước, thân thể của bọn họ cũng đã có đặc biệt ngắn ngủi một chút sáng lên, đổi được trong suốt. Chỉ là thời gian quá ngắn, loài người mắt thường không cách nào thấy rõ cái này, loại dị loại trong thân thể có cái gì. Cho nên đây không phải là tình cờ hiện tượng, là chúng có thể khống chế, có lẽ là nghi thức lực lượng, có lẽ là chúng loại sinh mạng này có thể thiên nhiên ẩn hình. Trước ta từ tấm áp phích cái đó ảo ảnh cuối cùng thấy chính là chúng. Đặng Tích Mân đã là làm một cái khác báo cáo, phi thiên thủy tức, là chúng. Phi thiên thủy tức. Đây cũng là một cái hình tượng gọi. Nhưng cái này chút phi thiên thủy tức cùng châu chấu hóa bệnh, châu chấu đội bay có quan hệ thế nào? Chúng đang thay đổi được trong suốt trong nháy mắt kìa, rất giống Châu Chấu đội bay nhân viên tự bạo lúc đầu biến thành cảnh tượng, chẳng lẽ đây chính là Châu Chấu đội bay Thở Phượng thần sao? Chúng ta không có tình báo, cũng là lần đầu tiếp xúc. Huyền bí cục máy bay không người truyền tới truyền tin. Liền đem đồ chơi kia Teofie thiên thủy tức đi. Thông gia vội la lên, chúng hiện tại chạy đi đâu? Còn có thể thời sao? Hòa Tiễn có thể hay không phong tỏa? Cùng lúc đó, Tiễn Tiến bên kia lại nổ lên một cổ khiếu kêu, Lâu Tiểu Ninh gian tiếng mắng, con mẹ nó, có càng nhiều côn trùng từ trong đất lao ra ngoài, hàng loạt, hàng loạt. Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thị nhạt cản cổ yển thủy nhân, chương 449, phi thiên thủy tức. Bành ông, quái dị khiếu kêu ở bên tai nổ vang. Ở đất hoang trong khu vực mặt, vậy hai cây số vương trên đất, từng đạo dị loại bóng người từ đất bùn trong nước xoáy lao ra. Nhiệt thành xem mất đi hiệu lực. Có tiền tuyến nhân viên dùng nhiệt thành xem tham chắc nghi nhắm ngay những cái kia phi thiên thủy tức, nhưng là không tạo tác dụng, dò xét không tới nhiệt lượng. Cái này loại dị loại hoặc là có phản tham tính năng lực, hoặc là thân thể không có hồng ngoại phóng xạ, mà hai người này cũng làm người ta khó hiểu. Binh bị bịch, súng hỏa đang kéo dài không ngừng, có đạn đại bác cũng có từng binh sĩ hỏa tiễn, nhưng mà theo lại một tiếng thiếu kêu, tín hiệu bị quá yếu nhiều phá hoại, hỏa tiễn vẫn còn ở tiến về trước lúc liền ầm ầm nổ. Máy liệt gia phi thiên thủy tức đã có trên trong con, nhưng nhân viên tác chiến vẫn không có thể đánh trúng dù là một con, bất quá tạm thời cũng không có người thương vong, huyền bí cục bên kia cũng là. Những thứ này phi thiên thủy tức tựa hồ vẫn không thể đột phá không gian bức tường ngăn cản, chỉ có thể ở hơn giới trọng hợp bên trong khu vực hoạt động. Đến hiện tại hai ván cơ hội có thể xác định, Trừ Thiên cơ thế giới, Huyền bí thế giới. Đất hoang khu vực còn trọng hợp trước một cái thế giới khác, có lẽ đó chính là thế giới Hoa Phế. Mặc dù kẻ địch còn bị nốt, nhưng Đặng Tích Mân, Lâu Tiểu Ninh các người cũng sắp không chịu nổi, cũng hấn lên ánh sáng càng phát ra yếu ớt, mọi người tinh thần càng phát ra khô kiệt. Không thể để cho chúng đột phá phòng tuyến. Đặng Tích Mân có một loại rất cảm giác rất xấu, cái này không chỉ là quan hệ tới đây chiến trường, còn quan hệ rất nhiều. Lúc này, trung tâm chỉ huy ra lệnh một tiếng, đã sớm đợi lệnh máy bay không người biên đội cất cánh, bay vào đất hoang khu vực tác chiến. Cái này không phải là nho nhỏ máy bay không người, tất cả đều là quân dụng máy bay không người, cao tốc bắn, đầu đạn linh hoạt, đủ để cầm một phiến khu vực đổi vì phê tích. Nhưng mà khi chúng nó mới vừa vượt qua phân giới tuyến Chưa một cái chớp mắt không trùng còn không có bất kỳ thứ khác, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện mấy con phi thiên thủy tức, những thứ này dị loại xúc tu máy một chút liền đem máy bay không người của lấy, bạo phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp cầm trong tay sắt thép tạo vật trên không tọa phá tán nát. Một trận lung tung kia tiếng nổ vang, từng chiếc một máy bay không người rơi xuống. Chuẩn bị rút lui. Viễn bí của không người xe truyền tin còn chưa bị phá hủy, còn có thể phát tới so với vì mơ hồ tín hiệu, lọc sạch lưới năng lượng chưa đủ, nghi thức lực lượng sắp quyết trương phạm vi lớn. Thỉnh cầu thiên cơ nhân viên 1 phút bên trong lập tức rút lui, chúng ta bên này sẽ trước chống, 10 phút sau đó, tiến hành hỏa tiến không khác biệt đả kích. Trong trung tâm chỉ huy, thông qua bọn họ cùng chiến khu bên kia nhanh chóng đồng ý cái phương án này, không khác biệt đả kích, báo hỏa công kích. Cũng chính là dùng hỏa tiễn đi chất, không khác biệt là hoành tạc toàn bộ khu vực, báo hỏa là trong thời gian ngắn hướng cùng một cái mục tiêu lớn một độ, tất cả phương diện, công kích liên tục, đả kích độ vượt qua hắn chịu đòn đánh năng lực, khiến cho mục tiêu ứng phó không được. Trước khi từng binh sĩ hỏa tiễn sẽ không nhảy ở vu phi thiên nước tức khiếu khe ở, thế nhưng đối với chúng chắc có tiêu hao. Chỉ cần hao hết chúng, có lẽ là có thể cầm chúng lật. Cho dù nổ không được trời cao, cũng phải khống chế được mặt đất, không thể để cho càng nhiều hơn dị loại cứ như vậy trui từ dưới đất lên đi ra. Ha, nhưng mà Lâu Tiểu Ninh nghe được ra lệnh rút lui, thật là không cam lòng, nhưng lại quả thật không có sức chống đỡ, mà thời gian không thể trễ nải. Nàng chợt một chút giơ bàn tay lên giọi đi cụn đá, trong tinh thần trận đối liền quằn quõng, cả người ngay sau đó đổ ai ở trên đá, lại cắn răng đứng lên, đi, rút lui. Mạc Thanh, Sabi Đoàn Tở, hệ lần cân giở các người cũng không cam lòng, nhưng giờ phút này giờ phút này, chỉ có rút lui một đường. Kẻ địch vô cùng cường đại, so lặn đất sâu khổng lồ mạnh mẽ, so thực thi quỷ mạnh mẽ, so sâu lặn người mạnh mẽ. Vội vã rời đi lúc đó, đặng Tích Mân quay đầu nhìn xem, có chút mơ mịt, nếu như lại rút lui lại lui đi nơi nào? Bao gồm những cái kia cũ ấn đá cùng tiền tuyến vật liệu cũng không cần, tất cả tiền tuyến nhân viên lấy tốc độ nhanh nhất phân biệt leo lên máy bay trực thăng và xe cộ, sau đó hướng bốn bề lái rời đi. Ở đất hoang trong khu vực, vẫn có phi thiên thủy tức lần lượt chui từ dưới đất lên lao ra, số lượng đã đột phá 300 chỉ. Qua 1 phút, thiên cơ nhân viên đã là toàn tuyến rút lui, huyền bí nhân viên bắt đầu rút lui. Qua 10 phút, hai bên cách phân giới tuyến đều có một khoảng cách. Tất cả trọng hỏa tiến bắt đầu bắn, thiên cơ thế giới như vậy, huyền bí thế giới cũng là như vậy, hướng về phía cái tiểu khu vực nhỏ này không ngừng đại kích. Tiếng nổ ầm tiếng nổ cũng không ngừng vang lên ở trong trung tâm chỉ huy, có chút hỏa tiễn không nhạy nổ ở phân giới tuyến bên, có chút trên không trung nổ, có chút rơi trên mặt đất. Có hay không sát thương như vậy dị loại sinh mạng, mọi người nhưng không cách nào biết được, bên trong khu vực và phân giới tuyến bên tín hiệu đều gãy, huyền bí cục bên kia cũng mất đi liên lạc rồi, vệ tinh chỉ có thể quay chụp mơ hồ được không thấy rõ vặn vẹo hình ảnh. Mà theo rút lui trước tiền tuyến nhân viên nói, như vậy quỷ lạ khiếu tiếng tê, vẫn ở xa xa truyền tới, không tới 15 phút, đột nhiên bây giờ, đất hoang khu vực nên là khuyết tán ra. Thiết lập ở cách ban đầu đất hoang khu vực phạm vi có chừng ngoài 3 cây số quản chế đột nhiên nhất đến, Phi Thiên Thủy tức mau chóng tránh mau chóng phát hiện cước bay mà qua. Trong trung tâm chỉ huy, mọi người khẩn trương nhìn, còn không biết khu núi vực phạm vi bao lớn, tiền tuyến nhân viên ngồi máy bay trực thăng và xe cộ chỉ tiếp tục rút lui, máy bay không người biên đội chính là hướng bên trong lái vào đi, ngăn trở dị địch, đo phạm vi. Những cái kế hoạch tiến thật hữu dụng sao? Bom nguyên tử có phải hay không đã là quyết sách tầm chủ yếu mục chọn. Cái này loại dị loại sinh vật có hay không nhược điểm, nhược điểm là cái gì? Cách ly căn cứ phòng truyền tin bên trong, Vương Nhược Hương và những thứ khác mấy người vậy đang nhìn. Những ý nghĩ này ở nàng trong lòng phân dương, bọn họ cũng bị mở mịt ba phủ. Bởi vì từ loại người đã biết sinh vật học, y học đều không cách nào giải thích phi thiên thủy tức, nó dựa vào cái gì động lực phi hành? Nó làm sao có thể lẩn hình? Thực thi quỷ là có thể hiểu, vậy coi như là một loại người biến dị loại mà thôi, sâu lạc người cũng kém không nhiều. Nhưng là trước mắt loại sinh vật này, lại một lần nữa đem bọn họ nhận biết kích phá. Lúc này, có một cái khác tình huống, Kelly trong trụ sở hàng loạt người bệnh xuất hiện mới triệu chứng. Phòng bệnh ghi xuống quản chế hình ảnh lập tức nhận lấy, Vương Ngự Hương, tư khấu lộ vẻ cùng mấy người kinh nghi nhìn. Đây đều là nhóm thứ hai người bệnh, mặc bác cao cấp trung học thầy trò, có bởi vì tinh thần thất loạn, cực độ thống khổ mà bị nhân công hôn mê, có còn không coi là mất đi toàn bộ lý trí, tạm thời chỉ bị cố định ở trên giường bệnh. Ngay mới vừa rồi, cái này hơn 100 người đều đột nhiên run rẩy dậy, toàn thân bắt thịt mạch thẳng, người tỉnh cặp mắt trợn phiên mắt trắng, mặt mũi cổ quái xoắn trước. Nhưng là triệu chứng cũng không có kéo dài bao lâu, cũng chỉ hơn 30 giây, bọn họ liền cũng bình tĩnh lại, so với trước đó càng phải bình tĩnh. Thuộc về nhân công trạng thái hôn mê người bệnh mở mắt, bởi vì không có thuốc cột, đi xuống giường bệnh, bị cố định người bệnh không giải được khóa, nhưng vậy ngồi dậy Bọn họ đều nhìn về phòng bệnh góc quản chế máy thú hình. Cái dáng vẻ kia giống như là một cái người bình thường đang tìm cầu đối thoại. Vương Nhật Hương nhận được trong đó mấy vị thầy trò, số học lão sư phạm kiến quốc, học sinh nam hầu lưng lưng, mợ ra tự hào, nữ sinh lý lòng đồng, Từ Hiến. Lúc này hình ảnh là cùng bước truyền tin trạng thái, những người bị bệnh này nhìn ống kính bỗng nhiên đồng thời nói: "Loài người bằng hữu, các ngươi tốt, chúng ta là Y Y tử, chúng ta đến từ tương lai." Ngã thị nhất cá nguyên thủy nhân này nhẽn gật thì nhạt cạn ngủ hiển thị nhắn một chương 450, mê cùng, ký hiệu. Trầm thấp cuồng loạn lẩm bẩm nguyên giỗ tiếng, mơ hồ vang vọng ở điều này dưới đất đạo lý. Nhưng là Tạp Sắt Miệu, Vũ Chỉ, cả tỷ A Mã Sẩn và Cố Tuấn Đi có nửa giờ, không có cuối, vòng vo mấy qua quẹo, không có thấy bóng người, trên tường đèn điện giống nhau như lúc, chấn động vẫn đang tiếp tục, mà đây cổ như có như không thanh âm, vẫn luôn là như vậy khoảng cách, thật giống như cũng chưa có qua bất kỳ biến hóa. Đến nơi này, lại một cái hành lang miệng, nối liền tám phương hướng, hơn nữa bầu trời cũng có một cái thiết thang lầu có thể đi thông xuống. Bất quá nơi này hẳn không phải là bọn họ mới tới nơi đó, thiết thang lầu cũ mới độ không giống nhau. Cũng bởi như thế, Tạp Sắt Miệu, cũng tức nô thị Vũ, không khỏi không thừa nhận một sự thật, được rồi, là đường. Miệu Nàng bước hai mỏng, ngã ở hành lang miệng ở giữa, lấy này biểu thị mình mang không được đường sự thật, ngoài ra chính là cần nghĩ một chút. Ngươi không có cảm giác gì sao?" Cố Tuấn hỏi, chính hắn là không có, ở chỗ này cảm giác đặc biệt hỗn loạn. Nô thị Vũ lắc đầu, nàng lấy vì mình có, nhưng giống như dụ xuống con ngựa trước mặt cụ cả rốt đỏ như nhau, hơn đi một bước, liền lại xa một chút. Nàng muốn tốt nhất biện pháp vẫn là đem miệng ngựa lớn lên lâu một chút, hoặc là xem thực kiến thú như vậy có điều thật dài đầu lưỡi, như vậy liền có thể an bảo. Cố Tuấn vẫn ngắm nhìn xung quanh, mới vừa rồi trong lòng trào lên một hồi hoảng yim lịm, có cái gì đang đang phát sinh? Thời gian chỉ còn lại nửa giờ không tới. Cát tỷ Á Mã sân nhìn qua cũng là không có chút nào chú ý, nàng đối với trên tường đèn điện cảm thấy rất hứng thú, vậy đối với tại nàng mà nói là sự vật mới lạ. Cố đội trưởng, ta có chút ý kiến. Đây là Vu Chỉ đi tới bên tường, ngươi tới xem những thứ này trên tường đi khắc, ta rất sớm liền lưu ý, từ thang lầu cổng vào đến phía dưới này, một đường đi tới nơi này, tường thể lên cũng tràn đầy điều khắc. Ừ. Cố Tuấn tự nhiên cũng có chú ý tới, trước kia thật ra thì và Vu Chỉ có nói qua, cho rằng là nghi thức một phần chia, hoặc là tế đàn kiến trúc chạm xước. Nhưng hiện tại Vu Chỉ có chút ý tưởng mới, mặt đầy hiện lên đỏ. Nằm dơ, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại bởi vì dị tưởng tờ tơ et giờ mà khó mà sắp xếp ngôn ngữ. Những thứ này là nham họa, là ký hiệu, cũng là chữ viết. Nó như thế nào đây, nói thế nào, nham thạch là một loại có thể coi môi giới. Cho nên thời đại viễn cổ khắc ở trên đá, trên vách núi tất cả những thứ này hình ảnh, bất kể là cái voi hình ảnh vẫn là bao nhiêu ký hiệu, đều có thể coi vì là ký hiệu, là ký hiệu. Cố Tuấn gật đầu một cái, rõ ràng. Meo. Bên Tiên Lô thị Vũ vậy là nghe, cái này rất tốt hiểu, người đàn ông người phụ nữ đều là người. Ký hiệu chính là chữ viết. Vũ Trì bắt đầu, hẳn như thế nói. Loài người văn minh xưa nhất văn bản ngôn ngữ có ba chủng, Ai Cập văn tự tượng hình, Tô đẹp người tiết hình chữ viết, chữ Hán, cũng chính là giáp cốt văn. Những thứ này đều là hình con voi ký hiệu phát triển đi qua. Xuyên thấu qua ngông lung ánh sáng nhạn, Cố Tuấn nhìn trên tường những cái kia mện ký hiệu, tại đội, ngươi làm muốn nói, trên tường những ký hiệu này thật ra thì đều có tự ý. Đúng, ta có muốn nói cái này, những thứ này mấy phút có thể chính là ngay ngắn một cái thiên chú văn, hoặc là tế thần văn, hoặc là ghi lại cái gì lịch sử. Vũ Chỉ vừa nói, ánh mắt có chút của nhận, nếu như có thể cẩm những ký hiệu này cũng mở xuống, thật là có thể khảo cứu ra bao nhiêu thứ ạ. Nhưng Vu chỉ không hề chỉ là muốn nói điểm này, ta hiểu một ít ngôn ngữ học, cái này trên tường ta càng xem, vừa phát hiện có một ít viễn cổ văn tự tượng hình. Ngươi xem, cái đó chính là giáp cốt văn trùng chữ. Văn tự tượng hình là vật thể, khái niệm và hành động miêu tả hóa hình ảnh, đó chính là xem một con sâu. Cố Tuấn Quản thật có thể từ trong nhìn ra bóng, xem một con sâu, một con rắn, hoặc là một cái đời sau mới có móc sắt. Cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này, trong lòng cũng có chút vô hình phụ trào. Bọn họ hiện đang sử dụng chữ chữ viết, tuy là diễn biến tới, nhưng ở tổ tiên có thể trả qua ăn tươi nuốt sống của sống lúc đó, liền đang sử dụng loại chữ viết này. Suốt nhất ba đại văn tự tượng hình bên trong, duy nhất một loại vẫn bị loài người sử dụng chưa viết. Chúng xuất hiện ở nơi này trên tường, là cái gì ý? Từ thang sắt cộng vào đến phía dưới này, ta phát hiện giáp cốt văn xuất hiện được càng ngày càng thiếu, tô đẹp người tiết hình chữ viết càng ngày càng nhiều, tiếp theo ai cập văn tự tượng hình tối đa, giáp cốt văn cơ hồ không thấy được. Ta đoán đây là có trước thời gian quan hệ, càng đi vào trong mặt, trên tường chữ viết ký hiệu sinh ra thời gian lại càng sớm. Cổ độ trưởng, hết thảy cũng sẽ trở lại loài người văn minh mở đầu, do chúng ta những thứ này văn minh chi mạt người trở về, bắt đầu vã chót hết dính chung một chỗ. Chữ viết là văn minh mở đầu một trong Chưa biết có thể bị coi vì là một loại tin tức trọng yếu khoa học kỹ thuật. Vũ Chỉ nói được hỗn loạn, nhưng cũng biểu đạt ra ý kiến, đám này Thần Châu chấu tín đồ tín ngưỡng, không đơn giản như vậy, có thể không chỉ là một chất côn trùng sự việc, mà là vả thời không lực lượng, Văn Minh phát triển lực lượng có liên quan, cũng chỉ có như vậy, bọn họ tế đàn mới sẽ cần xây thành như vậy. Ta cảm thấy chúng ta đã ở tế đàn bên trong. Khoa học kỹ thuật. Cái từ này để cho Cố Tuấn Trăn mày có chút không được tự nhiên nếp nhăn động. Khoa học kỹ thuật là loài người, ý tứ người cũng rượi vào đối kháng hắc ám lực lượng thủ đoạn. Ngheo. Lô Thỉ Vũ hỏi tiếng, như vậy Hẳn phải làm sao mới có thể đến chúng ta mục tiêu đâu? Vẫn là đã đến, hiện tại liền hướng trên tường lại đấm lại đập, vừa cắn vừa gặm, như vậy thì coi như là phá hư tế đàn. Nàng đang hỏi vậy phải làm thế nào? Cố Tuấn Trì có thể nghe ra cái ý này. Chúng ta theo thời gian tiến đi, đi trở về đi." Vũ Chỉ vừa nói, một vừa đưa tay chạm bê tông trên mặt tường ký hiệu, những ký hiệu này có bọn chúng ra đời thứ tự, loài người ở văn minh xuất hiện trước cũng đã tồn tại, người nguyên thủy, người viên, ngươi xem, nơi này cơ hồ không việc gì văn tự tượng hình, nhưng là thời kỳ đồ đa ký hiệu hàng loạt xuất hiện, đây là nguyên châu nhâm khắc, đây là vũ trạng đồ hình. Mỗi một phía trên đều có 3 đến 4 chi nhánh, đều là bên trong thời kỳ đồ đá nham hỏa. Những thứ này khảo cổ học kiến thức, nơi này chỉ có Vu Chỉ tự mình một người hiểu. Cho nên Cố Tuấn cho không là cái gì ý kiến, cả tỷ ạ mạ sần đứng ở một bên lại là nghe không hiểu dáng vẻ, nô thị Vũ tùy lên trước. Tại đội, người dẫn đường đi. Cố Tuấn nói, có thể đây chính là ngươi ở chỗ này nguyên nhân. Chúng ta đều riêng có nguyên nhân. Được, ta đi thử một chút, nơi này là bên trong thời kỳ đồ đá. Vu Chỉ lập tức đi những thứ khác bảy cái giao lộ đều đi một đoạn đường ngắn, đối với trên tường ký hiệu một trận lục lọi, phán đoán tất cả phương hướng đại biểu thời gian điểm. một ít giao lộ là đi thông mới thời kỳ đồ đá, vậy đối với tại bên trong thời kỳ đồ đá là tương lai, mà bọn họ muốn trở lại quá khứ, trở lại nguyên điểm, liền cần đi đi thông cũ thời kỳ đồ đá giao lộ. Bất quá có 3 điều lối đi, đều có rõ ràng và số lượng tương đối cũ thời kỳ đồ đá ký hiệu. Nhưng lại trong này, lại chỉ có một cái lối đi còn có trùng chữ giáp cốt văn, duy nhất giáp cốt văn. Cái chữ này một mực xuất hiện, vẫn không có biến mất qua. Vũ Trì bắt đầu nói, nó không nên xuất hiện, sớm thì không nên xuất hiện, liền ai cập văn tự tượng hình cũng không có, cũ thời kỳ đồ đá tại sao có thể có giáp cốt văn? Trừ phi Nó vượt qua thời gian. Cố Tuấn nhìn cái đó chúng chữ, như dáng tựa như câu. Vượt qua thời gian là thần châu châu tín đồ. Vẫn là bọn họ những thứ này người xâm nhập. Thời gian chỉ còn lại 1 giờ 10 phút không tới, vừa đã chọn định cái lối đi này, ba người một mèo lại lần nữa bước ra bước chân, hướng lối đi chỗ sâu đi tới. Chỉ là không biết, bọn họ có phải hay không là thực chức liền trùng ngồi câu mà mắc câu cá. Nga Địch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhén gã Địch Băng Sơn tợn ý hốt kẹt một chương 451, ý địa tư người. Vương Nhược Hương ở phía trước đi phòng bệnh trên hành lang vội vã đi qua, trung tâm trị uy bên kia đã biết tình huống. Thông ra mệnh lệnh nàng đi tiến hành tiếp xúc. Đó là người bệnh cửa châu châu hóa bệnh mới giai đoạn triệu chứng sao? Nhưng lại 900 hơn thầy trò bên trong, trước mắt chỉ có 150 người xuất hiện cái này triệu chứng, giống như là vấp tưởng, có thể bọn họ đều là nhốt ở độc lập cách ly phòng bệnh, bị cách ly sau liền chưa có tiếp xúc qua, cũng không có nhân viên y tế tiến hành qua bất kỳ tâm lý ám chỉ. Bọn họ làm sao sẽ nói ra cùng một fen? Cũng nhận vì mình biến thành một loại tương lai sinh vật. Y kỳ tư, bọn họ là xưng hô mình như vậy, còn không biết đó là ý gì. Hiện tại vậy 150 người mắc bệnh hết sức im lặng, ngồi ở riêng mình trên giường bệnh chờ đợi cùng nhân loại gặp mặt. Những người này yêu cầu mặt một lần nói, trước đang theo dõi truyền tin bên trong nói được rõ ràng. Chúng ta biết phát sinh chuyện gì, chúng ta có cùng chung mục đích nhân, phi thiên thủy tức. Phi thiên thủy tức, những người này liền nói ra như vậy, những cái danh xưng này là đặng tích môn mới vừa nói ra, sau đó tạm quyết định. Đặng tích môn mình cũng không thể giải thích, chính là một loại thuật miện gia, bất quá bây giờ nhìn lại tựa hồ không đơn giản như vậy. Có thể khẳng định là những người bị bệnh này cũng không phải là chim lông. La Vương nhượng hương đến một cái phòng bệnh khu bên ngoài phòng khách, rất nhiều đồng liêu canh giữ ở chỗ này, thái tử hiên tiến lên đón nói, bọn họ không có nói thêm câu nào. Cung vị chú thuật bộ bác sĩ Thái tử Hiên trước kia cũng có tham dự đối với thư hiệu trưởng mổ xẻ cùng các hạng công tác, biết tình huống chỉ so với Vương Nhược Hương ít một chút. Ta theo bọn họ nói một chút. Vương Nhược Hương tới trước thay quần áo gian đi, mặc vào liền một bộ vừa dày vừa nặng kia bác sĩ đạo phòng hộ, mà trên tay một mực liền mang có lý tính theo dõi đá. Những người bị bệnh này cũng chưa từng ăn qua dị thường đất buồn, trong cơ thể hắn còn không có đổi thành ra ký sinh trùng tới, vậy hắn không có tự bạo năng lực. Nhưng thiên cơ cục còn không biết cấp tính người lây có hay không tự bạo năng lực, kia bác sĩ đạo phòng hộ có thể hay không phòng vệ dị châu châu phóng xạ, cho nên chẳng này tiếp xúc có nguy hiểm. Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, trung tâm chỉ huy bên kia cũng nhìn đồng bộ hình ảnh. Vương Nhật Hương cùng đồng hành mấy vị cố ấn nhân viên tác chiến, đẩy ra cửa phòng bệnh, đi vào số học lão sư Phạm Kiến Quốc ở cách ly phòng bệnh. Phạm Kiến Quốc, chứng 40 tuổi một cái người đàn ông trung niên, vóc người trung đẳng, mang một bộ mắt kính gọng đen, vốn là mệt mả mặt mũi khá vì tiểu tuy, bất quá không có trước nghị tơ bên trong vẻ đi cuồng. Phạm lão sư là từ nhân công hôn mê tỉnh lại, cơ tùng thuốc không nên như vậy đột nhiên mất đi hiệu lực, sự việc như xảy ra. Từ thời gian lên hắn coi như là vị thứ nhất dị biến người bệnh, vì vậy, trung tâm chỉ huy bên kia lựa chọn tìm hắn tới đối thoại. Lúc này gặp bọn họ đi tới, mấy vị hành động nhân, nhân viên cũng cầm trong tay tự động súng trường, Phạm lão sư sắc mặt vẫn là không có chút nào biến hóa. Các ngươi tốt." Phạm lão sư nói nói, trong mắt thần thái rất có chút lạ đản, không giống như là loài người. "Ngươi khỏe." Vương Nhật Hương hơi ngưng hai tròng mắt, khoảng cách giường bệnh có 3m, "Ngươi chuẩn bị nói cho chúng ta đây là chuyện gì xảy ra sao?" Phạm tiếng của lão sư bình tĩnh như nước, "Chúng ta sẽ nói cho các ngươi một ít, nhưng không phải toàn bộ, chuyện toàn bộ chúng ta cũng không xác định. Y tử và loài người không phải kẻ địch, chúng ta đối với các ngươi văn minh không có ác ý, chỉ có tò mò, hơn nữa chúng ta có cùng chung định nhân." "Ít ư là các ngươi sinh vật học tên." Vương Nhược Hương hỏi, "Các ngươi nói các ngươi đến từ tương lai, đó là ý gì?" "Đúng vậy, chúng ta sớm hơn các ngươi ra đời, vậy sớm hơn các ngươi ở trên tinh cầu này sinh sôi." Phạm lão sư nói, "Đó là mấy trăm triệu năm trước, lúc ấy chúng ta đến tinh cầu này, cùng Phi Thiên Thủy Tức phát sinh chiến tranh. Khi đó chúng ta là thắng lợi, nhưng Phi Thiên Thủy Tức có đối với chúng ta chủng tộc mà nói không cách nào đánh chiếm được điểm. Chúng ta thấy được mình chủng tộc thất bại tương lai, cho nên chúng ta sử dụng vượt qua thời gian và ý thức trao đổi kỹ thuật, trước thời hạn đến xa hơn tương lai một loại sinh vật khác lên." Vương Nhược Hương nghe được thẳng nếp nhăn lông mày. Trung tâm chỉ huy bên kia rất nhiều người cũng là lòng lẩm bẩm. Đối phương những lời này thường nói, nghe chân thực khen khen kỳ đảm liền chút. Mấy trăm triệu năm trước, khủng long cách này cũng không quá một. 600 triệu, 65 triệu năm trước. Học giới định nghĩa sớm nhất loài người văn minh bất quá là 6000 năm trước tại thành. Nhưng là thông gia, trong lòng không ngừng được hệ động, không hề nghiêng về cái này là Phạm lão sư ở đội điền, hoặc là là cái gì, tà tín đồ ở nơi đó đùa bỡn trò lử bịp. Trước mình tình huống, cách ly vòng biến thành sinh mạng vòng. Theo cái này lý thì tư có không có quan hệ. Loa người, chúng ta sớm sẽ là bạn. Phạm lão sư còn nói Cái ngươi sử dụng cũng ấn là chúng ta khoa học kỹ thuật. Nghe lời này, Vương Nhược Hương lại là nghi hoặc, xung quanh cũng ấn nhân viên tác chiến nâng cao cảnh giác. Trên tay ngươi bị các ngươi gọi vì lý tính theo dõi đá, chính là một. Thành phố Penạ cổ tử, là chúng ta đã từng là quê nhà. Penạ cổ tịt mạn nợ dịp, thành phố Penạ cổ tử, Vương Nhược Hương nhất thời kịp phản ứng. Cố Tuấn nói qua từ ả tôi đại trưởng lão nơi đó đạt được một chương về nạ cổ tịt mạn nợ dịp tinh thần hình chiếu, cũng ấn tương quan như vậy tới, huyền bí cục bên kia chính là mấy chục năm trước xuất thổ liền địa đá văn vật, gọi chi vì cảnh cây ấn, cũng là lọc sạch lưới lý do. Những người bị bệnh này quả thật không phải chim đông, bọn họ biết rất hơn. Chúng ta làm sao tin tưởng các ngươi? Vương Nhật Hương cau mày hỏi, nếu các ngươi biết chuyện tình hình, vậy hẳn là rõ ràng tình cảnh của chúng ta bây giờ, chúng ta không thể nhẹ tin các ngươi loại tuyệt phát này. Cho dù thật có y dược tư tồn tại, các ngươi thì nhất định là chú sao? Nàng trong lòng rất nhiều hoài nghi, đánh từ bị áo vàng huynh đệ sẽ hại đến cơ hồ vạn kiếp bất phục, nàng liền rõ ràng cố tuấn bị hại vọng tưởng cần thiết. Mà tiếp xúc trước, trung tâm chỉ huy bên kia cũng đã là nhanh chóng phân tích một phen. Y dược tư thật tồn tại sao? Co như thật tồn tại, những người bị bệnh này là y dược Vẫn là ta tiến độ dạ gắn. Châu chấu hóa bệnh đối với sinh lý phương diện ảnh hưởng, bọn họ đã có một ít biết rõ, nhưng đối với tinh thần ảnh hưởng, bọn họ còn biết chi không nhiều. Mang trùng người, cấp tính người lây, những người bị bệnh này lẫn nhau bây giờ, có thể hay không ý thức trao đổi. Phạm lão sư vẫn là ổn định, chúng ta từ trước đến giờ thích lý trí và cẩn thận, thật cao hứng loài người có những thứ này quý báu phẩm đức. Như vậy, ta nơi này có chút vấn đề mời ngươi trả lời. Vương Nhược Hương nói ra một phần chia trung tâm chỉ huy cho đặt câu hỏi nhiệm vụ, các ngươi đối với châu chấu hóa bệnh có hay không phương pháp trị liệu? Tại sao phải nhập vào người ở người bệnh trên mình? Các ngươi chỉ có thể như vậy phải không, hay là có nguyên nhân khác? Các ngươi có thể hay không giúp chúng ta đánh bại Phi Thiên Thủy Tức, giải quyết hai cái dị biến khu vực, lắng xuống trạng thái nạn này? Các ngươi sợ cầu chính là cái gì? Nang một hơi hỏi rất nhiều, trong lòng cũng là có mong đợi, mong đợi đạt được tốt trả lời, hơn nữa là chân thực trả lời. Loài người hiện tại, chân thực quá bị động, quá không rút. Vương bác sĩ, ngươi biết đôi bản hút trùng đi. Phạm lão sư nhưng lại như là này đáp, ở trong chuyện này, chúng ta ưu ý tứ là những cái đồ an kia oxygen chim. Ngạch Băng Sơn tổng tài vị hôn thê này nhẽn gã địt bạng sận tợn tùy tờ hồ thẹt một chương 452, trong lối đi mê muội. Theo chấn động, trên tường đèn điện ánh đèn đung đưa, chiếu ánh trước những cái kia cũ thời kỳ đồ đá ký hiệu, cùng với trùng chữ giáp qu văn. Đếm ngược giờ đã không dư thừa hạ 1 giờ, Cố Tuấn ba người và tạm xác trốn ở cái lối đi này đi một đoạn, qua ba cái đường mỏ miệng, quẹo mấy cái cua quẹo, Vu Chỉ vừa đi vừa lưu ý trên tường ký hiệu lấy phán đoán phương hướng, chỉ là vậy lẩm bẩm nguyền rủa tiếng vẫn không gặp xuất khoảng tắc ngั้น. Vì vậy, Vu Chỉ càng phát ra có chút nóng nảy, hoài nghi mình ý nghĩ có phải là sai lầm hay không, hoặc là chọn sai liền phương hướng. Ta đội, bình tĩnh, hiện tại cần nhất bình tĩnh." Cố Tuấn vừa nói, chỉ là chuyện mình thái dã đang thay đổi kém. Trước từ vậy cái thiết thang lầu xuống, hắn cũng không lúc có ảo giác lóe lên cảm ứng, đến hiện tại, tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Chu trên tường giao ký hiệu là không hề cùng, nhưng cái này loại khác biệt quá mức rất nhỏ mà hỗn loạn, hắn vừa cảm giác mình chỉ là dậm chân tại chỗ, lại thích xem đang bước vào một cái thời không nơi hư vô. Có một ít lay mắt, bên cạnh hắn tựa hồ đột nhiên đổi được cô tịch, chỉ có hắn một thân một mình đi ở điều này chật hẹp hành lang bên trong. Đầu hắn, đau được sâu hơn. Bụng nhân gian, lại làm một chút đau nhức hơn qua. Cổ Tiệp điệp đầu lâu giống như là cái mộng. À, Cố Tuấn giữ chặt đầu, cau một cái ánh mắt, nhưng vẫn chậm không giải được chỗ đau, mình đã đến gần hết sức, thể lực lên, tinh thần lực lên. Bên hai thật giống như nghe được Vu Trì nói tiếng, còn có tạp sắc mèo meo tiếng kêu, nhưng cũng đổi được lơ lửng, xa dần. Làm Cố Tuấn lần nữa mở mắt ra, nhìn chung quanh một chút, nhưng phát hiện không có người khác, không có mèo. Hảo rắc sao? Cố Tuấn lắc lư đầu lại xoa một chút ánh mắt, vẫn là cảnh tượng như vậy, lối đi phía trước, phía sau và phía trên cũng trống rỗng, trong lòng hắn trầm xuống, tại đội. Điềm mưa, Mai Sâm, Nữ phù thủy gọi một trận, lại không có bất kỳ lập lại, chỉ có vậy nguyên rủa tiếng. Bọn họ vốn là thuộc về một loại khó hiểu duy độ trong đó, nếu như không gian phát sinh vấn bẹo, cầm bọn họ tách ra, đó là có thể. Hay hoặc giả là tế đàn vấn đề của nơi này, che nhăn pháp, lớn ảo ảnh. Ta bây giờ là thuộc về ảo ảnh bên trong sao? Nghĩ như vậy, Cố Tuấn cũng không thể xác định câu trả lời. Đương nhiên, hắn cảm giác sau lưng có cái gì đang nhìn tới. Cố Tuấn hoắc mắt nghiêng người sang, nhìn xem hai bên, lần đầu tiên đều không gì trạng, nhưng làm hắn tầm mắt lại trở lại lúc tới bên kia, hắn thấy một đạo mông lung bóng người đứng ở đằng xa trong bóng tối, vậy để cho tim hắn bỗng nhiên thu chặt. Đó là một đạo to lớn cao cháng bóng người, có một tấm cương nghị mặt trước quốc, cả người nô lên bắt diện, là Tiết Phách bóng người. Tiết đội, hắn không khỏi tiếng gọi khẽ. Cái thân ảnh kia nhìn về hắn một mắt, trong ánh mắt một phiến cho tàn vẻ. Cố Tuấn ngay sau đó tỉnh lộ lại, không, vậy không thể nào là Tiết Phách, Tiết đội trưởng đã chết, không sẽ xuất hiện ở nơi này, coi như linh hồn cũng sẽ không. Hắn lập tức thu thập tâm thần, nói cho mình, thân ảnh kia là ảo ảnh, là mê muội. A Tuấn, ngươi thật cảm thấy chỉ là mê muội sao? Là Tiết Phách thanh âm mơ hồ vang lên ở hành lang bên trong, vẫn là ngươi không bỏ được tiếng gọi. Cố Tuấn không đi nghe. đề phòng đi về phía trước, meo meo kêu kêu liền mấy tiếng, "Để mưa, để mưa." Là ta tín đồ, là nghi thức, hoặc là khác lực lượng gì? Ở đưa tới trước chính hắn sinh lòng lo lắng như, để cho hắn mất đi thần trí, để cho hắn lom sâu tại mê muội, có thể chính là như vậy. Đây không phải là hắn lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này. Giữ ngươi nói mê muội, mặc dù có thể hữu dụng, là bởi vì vì đó chính là ngươi muốn mà không có được. Ngươi cứu được không đến ta, cứu được không đến rất nhiều người. Ngươi có thể không để ý tới sẽ, không trả lời, nhưng chính ngươi biết, biết trong đáy lòng những tiếng núi này sẽ một mực đi đôi với ngươi, cho đến ngươi tử vong. Cố Tuấn ở đi về phía trước đồng thời không có bưng lòng đối với phía sau lưu ý, nhưng lúc này hắn bước chân đột nhiên dừng lại. Tít phách bóng người không thấy, mà ở đó phiến mông lung trong bóng tối, hắn nhưng thấy một ít những thứ khác bóng người ở sáng chói hiện, Trần Giảng Sương, Cường Ca, Chu Chủ Đao, bọn họ cũng bởi vì ác ngộng bệnh lúc tiếp nhận nào là chằng thế chấp phẫu thuật cắt bỏ trở rối dịch, sau đó trạng thái khá tốt, nhưng không cách nào khôi phục lại trước kia như vậy, đó đương nhiên là hắn tiến lối. Cố Tuấn lắc lư đầu, còn có nhiều hơn bóng người thoáng qua, Lĩnh mới dần bệnh, Vàng Jin, Hà Phong, Thẩm Hạo Yên, Dị Lân bệnh, dù ý trời trong. Trong lưng mình trong túi đeo lưng chứa là cái gì? Dụng cụ chữa bệnh. Cố bác sĩ, không sai, ngươi làm một bác sĩ, nhưng là ngươi tự tay cứu người, thật là thiếu. Vậy cổ thanh âm đang thay đổi được hỗn loạn, thật giống như Tiết Phách nói, lại thích xem người khác nói. Thật giống như tần giáo sư đang thở dài, A Tuấn, đời người chính là tràn đầy tiếc nuối, ngươi sống được càng lâu thì sẽ càng hơn tiếc nuối, đều là như vậy. Thật giống như phụ mẫu nàng nói, bởi vì chúng ta đều là thời gian tù nhân, đã biết đều là sự thật, không biết vĩnh viễn không biết. Rất nhiều chuyện cũng đụng sai lầm thời gian. ngươi còn không có thành thục, vẫn không có thể lực thời điểm có thể liền gặp phải đời người tốt nhất cơ hội, quý báo nhất sự vận, nhưng cuối cùng lấy được chỉ là tiếng muối. Thời gian tù nhân, thời gian tù nhân. Bên hai giọng nói hỗn loạn, Cố Tuấn cảm thấy đầu căng đau, tinh thần trong thống khổ có chút mê loạn. Tiếc muối sao? Đúng là rất nhiều tiếng muối. Cái này hơn 2 năm theo nghề thuốc tới nay, tiếng muối đã sớm bắt đầu, ở thị trung bệnh khi đó, Cổ Dung thôn những thôn dân kia, phải đem thôn phát triển vì du lịch cảnh điểm thôn trưởng, mở ăn nghỉ vợ chồng, ngây thơ hồn nhiên đứa nhỏ, cổ hi cụ già. Vậy trận lính mới đồn bệnh, toàn cầu mấy triệu người tử vong. Mà lần này tai nạn lại không biết có nhiều ít người vô tội chết thảm, có nhiều ít hai hách chợt giảm xuống, có nhiều ít gia đình bể tan cảnh, phụ mẫu mất đi đứa nhỏ, đứa nhỏ mất đi phụ mẫu, ngươi cái này bác sĩ, cứu người thật là thiếu. Đột nhiên, Cố Tuấn trước mắt nhanh thoáng qua một ít cảnh tượng. Hai cái cảnh tượng bất đồng, một cái là cách ly vòng hành động, ở dị biến trong khu vực, vô số châu chấu cầm rất nhiều tiền tuyển nhân viên chiếm đoạt. Một cái khác là sinh mệnh vòng hành động, những cái kia tiền tuyển nhân viên cũng không có gặp nạn. Bởi vì ngươi thay đổi thời không, những người này, bọn họ vốn là đã chết, mọi người cũng vì bọn họ khổ sở. Nhưng bởi vì ngươi thay đổi quá khứ, tương lai cũng chỉ thay đổi Cái này có phải hay không chuyện bốn là có trọng yếu không? Trọng yếu chính là ngươi có năng lực này, cái này cơ hội nắm trong tay thôi không." Thanh âm lần nữa ở hắn vang lên bên tai, vừa tựa như là đầu óc bên trong vang vọng. Vậy dần dần biến thành chính hắn thanh âm. "Ngươi hiện đi lối đi, không phải đang trở lại trở về sao? Trở lại trước kia du thuyền, trở lại ngươi mới vừa vừa đi vào Đồng Châu đại học trường học, thậm chí sớm hơn, trở lại hết thảy nguyên điểm. Trở lại quá khứ, ngươi có thể đem hết thảy thay đổi, hết thảy có thể đổi được chính xác. Tương lai là không xác định, là không biết, nhưng là quá khứ, ngươi có thể sửa đổi, ngươi có thể sửa đổi." tất cả tiếp nối đều có thể đến mù, đổi được sẽ không phát sinh, những người đó tử vong và tổn thương đều có thể ngụy chuyện. Không việc gì giá phải trả, bởi vì đây là năng lực. Không sai, đây là một phần cấm dỗ, nhưng lại như vậy cấm dỗ, ngươi thật không muốn sao? Cố Tuấn nhấc đầu sắp nước, muốn nói cái gì nhưng không nói ra được, cẩm hết thệ cũng thay đổi. Đổi được chính xác, đổi được tốt đẹp. Lúc này, Loan Vãng, hắn thật giống như nghe được một tiếng miêu kêu, lại hình như là ngô thị Vũ thanh âm, chẳng ngờ, thật chẳng ngờ. Sống một lần đã đủ mệt mỏi, còn muốn một lần nữa, trước khi cũng không tính toán gì hết. Như vậy sẽ trở thành vị ta lớn nhất tiếc ngươi à? Thần thánh La Mã Đế quốc này nhẽ thẹn thành La Mã Đế quốc 1 chương 453, lớn nhất thế. Lời nói này được, cũng là thật có đạo lý à? Cố Tuấn ngưng lại tâm thần, liên quan tới quá khứ như thế nào, hắn tạm thời không thể nghĩ được rõ ràng, nhưng là, loại cám dỗ này nhất định không có chuyện tốt. Sửa đổi quá khứ là sẽ có hiệu ứng bươm bướm. Ta không có tiếng nói, người khác đâu? Dựa vào cái gì do ta tới định nghĩa? Nói sau, như thế nào mới tính không có tiếng nói, lần lượt sửa đổi, đắm chìm trong quá khứ, cuối cùng liền chỉ có thể sống ở quá khứ. Cố Tuấn giữ chặt đầu, để cho mình chuyên chú nghe mơ hồ tiếng mèo kêu tiếng, thanh âm kia giống như là chỉ lộ đèn sáng, giống như là cầm hắn mang ra khỏi mê cung sợi dây, hắn hít sâu một hơi, hô lên, "Để mưa, có thể nghe được bắt ta một mong ước, kéo ta trở về." Meo. Đương nhiên lúc này, hắn trên mặt có qua một chút cảm giác đau, trước mắt ảo ảnh nhất thời như bị cắt rời, vậy cổ mê mợi thanh âm dần dần ẩn loãng. Hắn chợt quơ qua thân, trước mắt lại lần nữa xuất hiện một con tạm sắc mèo, ở trên tay hắn không khỏi đè lại phía bên phải gò má, tại sao phải đi trên mặt đi? mới vừa rơi xuống đất tạm sắc mèo vẫn còn ở rơ môngướt, là bởi vì vì đầu quá cứng rắn đi, bắt không nhúc nhích. Ngươi hoàn toàn có thể bắt tay ta trưởng. Đi qua mới vừa rồi dị tình hình, Cố Tuấn thật giống như càng có thể nghe hiểu nàng ý, ta huy khuôn mặt, ngươi cũng có tổn thất. Cũng vậy, tạm sắc mèo nhất thời nhìn một chút mình môngướt, không máu, không có sao. Cố Tuấn vừa nói, một bên nhìn xung quanh chung quanh, Vũ Chỉ vẫn còn ở, Cát tỷ á mạ sẩn cũng ở đây. Cố đội, có ảo ảnh. Vũ Chỉ thở hổn hển, muốn đem chúng ta khốn trong quá khứ. Ta không có sao. Cát tỷ á mạ sẩn sắc mặt rất quái dị. So mới vừa rồi quá dị, nếu như rằng là lấy một cái phổ thông thiếu nữ thân chống được hiện tại, cơ hội không thể nào. Tắm sắc mèo ra dấu một cái, biểu thị đến ngược giờ còn dư lại nửa giờ, mới vừa rồi bọn họ ở ao ảnh bên trong hoa hao tổn thời gian so mình cảm giác được muốn hơn. Ba người một mèo hơi vì nghỉ dưỡng sức một lát cứ tiếp tục đi tới trước, bê tông trên tường ký hiệu trừ cái đó trùng chữ giáp cốt văn, bắt đầu đổi được càng ngày càng thiếu, vậy càng ngày càng đơn giản, dần dần chỉ có điểm, thẳng tắp, vòng tròn, xa cổ nhân loại nham hỏa chính là từ nơi này vậy đơn giản bắt đầu. Tiếp theo, bọn họ hẳn đi qua cũ thời kỳ đồ đá, trên tường không có bất kỳ ký hiệu Liên trùng chưa giáp cốt văn vậy cũng không có, mà ở lối đi đầu kia lại có một phiến kỳ dị màu sắc rực rỡ ánh sáng ánh tới, đó là một lối ra. Những ngày đó khiến cho thành thần châu chấu tín đồ phải chăng đã biết bọn họ đến? Phải chăng ngay ở phía trước? Đổi hồi ta mở ra đường, tập sắc meo meo tiếng, bước nhanh mang nhẹ đi tới. Đến nơi này, bọn họ ở trên đường đã không khác lựa chọn. Cẩn thận. Cố Tuấn hiện tại đã khá tin tưởng nàng chính là điều mưa, tìm cho niên nữ, có cái gì ngươi liền để ở. Vậy đạo mèo ảnh đảo mắt liền biến mất xuất hiện ở miệng vậy phiến trong ánh sáng, không tới 3 giây lại chạy ra, vậy vây mong mướt, không có ai Không khác biệt, là một kỳ quái không gian, ta thấy được rất nhiều cảnh tượng. Nàng nói rất nhiều, Cố Tuấn cũng không biết mình có nghe hay không toàn bộ, đi thôi, chúng ta cùng đi. Hắn gọi ý cùng Vu Chỉ cầm cả tỷ a ma sần khống chế ở trong, trên tay nắm thanh kiếm kia sắc bén cả lộp mộ xẻ đao, đây là hắn không nhiều vũ khí. Ba người đi tới ánh sáng trước, liền cùng chung bước ra bước chân. Chỉ là bước này khoảng cách, Cố Tuấn cảm giác giống như là đến một địa phương khác, một phiến ánh sáng xếp thành hỗn độn, bọn họ liền đứng ở đó trong đó. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, trừ cái này cái ra và miệng, không có khác kiến trúc bộ phận, hoặc là cái gì trang sức bố trí, có chỉ là con sông, thật giống như đi sâu vào dưới đất trăm ngàn dặm, nhưng lại là nối thẳng thương cung. Vậy lẩm bẩm mượn gió tiếng, liền ở trung quanh không ngừng vang trở lại. Cố Tuấn nhìn một cái bên này, nhìn một cái bên kia, cau mày, tựa hồ có rất nhiều người ở nơi này, chỉ là không thấy được bóng người bọn họ. Ngẩn ngơ. Vũ chỉ lẩm bẩm, ý tưởng cũng là hết sức hỗn loạn, loài người văn minh chi nguyên, thời gian chi nguyên, ngẩn ngơ. Cát tỷ Á Mã Sẫn cũng đang nhìn xung quanh, không ngừng chuyển tầm mắt, xem cái này xem vậy. Vẻ mặt liền ngay cả biến nào. Đề Mưa, ngươi hiện tại có thấy cái gì sao? Cố Tuấn không nhìn thấy, mỗi người bọn họ thấy cảnh tượng là giống nhau, vẫn là không giống nhau. Không có. Lô thị Vũ lắc đầu một cái, nhưng mới vừa rồi ta có thấy một ít cước quang phù ảnh, thiên cơ thế giới bên kia mà bắc, có rất nhiều châu chấu. Có phải hay không là cần nhất định khống chế? Cố Tuấn thoáng qua cái ý nghĩ này, lại nghĩ tới mới vừa rồi cám dỗ lời nói, cái gọi là nắm trong tay thôi không. Nơi này, có phải hay không là một cái tương tự với ý tứ nhân như vậy mấy thời gian khí độ? Hắn không hề cho rằng, như vậy vượt qua thời gian kỹ thuật là y tư nhân có 102. Bởi vì cái thế giới này quá mức phức tạp, vậy chỉ có thể thuyết minh loại kỹ thuật này, loại chuyện này là tồn tại, như vậy thì có thể có lực lượng khác vậy có thể làm được. Nếu như thần châu chấu thế lực cũng có thể, nếu như là như vậy. Cố Tuấn bỗng nhiên một chút nhíu đầu, xem bị trung quanh một ít tin tức tràn vào đầu góc đánh thẳng vào, nếu như cái này không gian cùng y tư nhân máy thời gian khí không hoàn toàn giống nhau, chỉ là cũng cùng thời không có liên quan. Nếu như những cái kia thần châu chấu tín đồ đúng là ở chỗ này, nhưng không phải hiện tại, mà là cái khác thời gian. Thần châu chấu tín đồ Có thể ở chỗ này khác thời không? Hắn vừa nói, nhìn xung quanh, khác dị độ. Đây cũng là một thời không chồng lên nhau địa phương. À, xem. Lô thị Vũ thông suốt trong sáng trước đây cảm giác, hơn nữa có thể thấy một chút xíu giao thoa. Ở ngoài ra thời không đọc chú văn. Vũ chỉ càng muốn, vừa không khỏi kinh nghi, cái nghi thức này liên quan đến trước thời không lớn hiến tế yến tế rốt cuộc là cái gì? Hiến tế tà tính đồ mình. Vẫn là hiến tế một nhóm châu chấu hóa người bệnh người. Cố Tuấn trong lòng nghĩ tới thế giới hoang phế vậy phiến hoang vũ, liền vô sanh cơ hội, lại muốn qua thành phố bên nạ cổ tử, không phải phế tích nhưng cũng một phiến tính mịch. Vẫn là hiện thế, một cái văn minh, một cái chủng tộc. Thần Châu Châu, Thành Thiên Sứ thờ vượng cái này, người tồn tại có như thế nào năng lực? Cố Tuấn càng xem trước trung quanh chỗ trống, vượt có chút tim đập rộn lên, bỗng nhiên lúc này, có một cổ quái dị khó chịu trào lên. Hư không, không có gì cả, vũ trụ nổ lớn trước, hỗn độn. Châu Châu có thể từng bước xâm chiếm hết thảy, như vậy hết thảy các thứ này, hay không còn bao gồm trước bất đồng thời không? Đối với một cái văn minh và chủng tộc, chỉ từng bước xâm chiếm nó hiện tại, cũng không thể hoàn toàn xóa sạch cái này văn minh và chủng tộc dấu vết. Vậy chẳng những là từng bước xâm chiếm nó hiện tại, còn có tương lai của nó, nó quá khứ Cơm tất cả thời không bên trong dấu vết cũng chiếm đoạt hầu như không còn, cái gì cũng không còn lại. Chúng ở hiến tế loài người văn minh. Cố Tuấn đột nhiên nói, chúng đã không phải là người, thần châu chấu tí nhỏ, châu chấu đội bay, chúng nhìn qua là người, nhưng thật ra là côn trùng, là châu chấu, chỉ là sống nhờ trên cơ thể người bên trong, nhưng chúng cũng có thể sống nhờ đến cái khác sinh mạng đi. Hắn một hồi lòng nguội lạnh, vô tri sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì Ngô Thị Vũ mang tới tin tức, bọn họ đối với châu chấu hóa bệnh tình huống có chút ít rõ ràng, thôi hiệu trưởng, ký sinh trùng, tự bảo. Cố Tuấn trước một mực lấy vì, thành thiên sứ ở đây trước chính là loài người. Châu chấu đội bay là loài người, chẳng qua là cùng phản nghĩa quân không cùng trận doanh loài người. Nhưng là, chúng không phải là người. Chúng cầm loài người văn minh hiện thế, cắn ướt, liền lại sẽ chuyển hướng cái kế tiếp văn minh. Đó chính là ký sinh trùng sinh mạng chu kỳ, từ một cái ký chủ đến cái kế tiếp ký chủ. Đó chính là châu chấu. Thần thánh La Mã đế quốc này nhẽ thẹn thẳng La Mã đế quốc 1 chương 454, toàn cảnh. Hiện thế cả nhân loại văn minh. Cái ý nghĩ này để cho bọn họ không lạnh mà run. Cố Tuấn đối phó qua Lai xin xẽ, lễ lễ lễ giáo đoàn, áo vàng huynh đệ sẽ, Vu Chỉ đối phó qua Mỗ Đại Lục giáo phái. những thứ này tà tiến đồ tổ chức cùng châu chấu đội bay đều không cùng, đám kia người điên bình thường là phải dựa vào hủy diệt mở ra chế một cái thời đại mới, sáng tạo một cái thế giới mới, nhưng là đám này thần châu chấu tiến đồ, hủy diệt, chỉ có hủy diệt. Chúng ta đứng ở nguyên điểm, vũ chỉ dùng sức năm đầu, nơi này không có loại người văn minh chưa từng tồn tại. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Cát tỷ ạ mạ sần chợ hỏi. Ngươi nghe hiểu được? Cố Tuấn nhìn về nàng, nghi ngờ nhất thời, mới vừa rồi bọn họ vẫn luôn dùng chung văn ở trao đổi. Đi vào cái này không gian sau đó, còn kém không nhiều đều nghe hiểu. Nàng nói, màu xanh nhạt trong mắt mơ hồ có một chút mới vừa rồi không có sắc bén. Meo. Nơi này tương tự với ngục. Lô Thỉ Vũ nghe vậy thử một chút khống chế giọng, cổ họng động một cái, thật vẫn nói ra một câu tiếng người, "Cáp la." Cố Tuấn nhất thời rời một cái ánh mắt, nhìn về phía vậy chỉ tạm sắp mèo, là đều mưa thanh âm. "À, ta rốt cuộc có thể nói tiếng người." Lô Thỉ Vũ không khỏi dài hô một tiếng, muốn nói chuyện còn muốn chỉ một trận mâu tự đồng hồ thật đúng là mệt chết đi được, nàng chậm rãi nói, "Đến ngược giờ chỉ còn lại 20 phút, nhưng ta không biết nên làm cái gì, cố thi thể kia còn chưa nói liền bị châu châu ăn, có thể là muốn ta vận dụng mèo thể bên trong lực lượng." Chờ đợi một chút. Cố Tuấn gọi lại, không muốn để cho nàng một mình thử nguy hiểm, thử trước một chút biện pháp khác. Vậy cổ nguyên rủa tiếng đang thay đổi được vang dội hơn, bọn họ đều cảm thấy càng ngày càng gần, thật giống như bị bao vây trước, bị chìm nốt trước, bị căn uất. Bọn họ quyết định dùng trước cú ấn thử một chút, nô thị Vũ phụ trách nhìn chăm chú tốt cả tỷ a ma sân, Vu Chỉ gồ lên còn lại không nhiều tinh thần lực đánh ra một cái cú ấn, nhưng mà chỉ là đá nặng biệt hơi, nói chính xác đi trùng quanh liền một chút rung động cũng không có tung lên. Cố đội, nếu không ta lại dùng chú thuật thử một chút. Vu Chỉ nóng nảy nói, có lúc làm như vậy có thể cắt đứt nghi thức, ta thử qua. Bất động lực lượng hỗn tạp đi vào, dùng chú thuật đối phó chú thuật, cầm nghi thức khoái loạn, thử một chút đi. Thật ra Thỉ Cố Tuấn cũng có thử qua, đây chính là một biện pháp, mặc dù hắn tương đương hoài nghi hiện giờ tác dụng, nhưng vẫn đồng ý. Vũ Trì lúc này hành động, tụng niệm dạy huyền bí cựu chương thứ nhất bí kêu gọi nhỏ dạ yểm, hiện tại Vũ Trì dị thường tờ tờ sờ so Cố Tuấn còn nghiêm trọng hơn, dùng cũ ấn khá tốt, dùng một chút chú thuật nhất thời sinh lý cùng tinh thần cũng rơi vào thống khổ, nhưng hắn vẫn là chịu đựng một trận mau tiếng tụng mền rủa. Cái này thông nguyên rủa tiếng tương đương vang dội, cũng không có bị vậy cổ thần châu chấu tín đồ hiến tế tiếng vang ngân trận. Mấy cái bóng đen từ vũ trụ thân xuống mặt đất lao ra, là nhỏ dạ hiểm, nhưng chúng còn không có hoàn toàn thành hình, liền chợt tản ra đi. À, Vũ Trì kêu đau một tiếng, dầu quay nón run rẩy, tối xay thịt, nơi này là đại mở hết mã lực tối xay thịt, ta lực lượng không đủ. Ta đội, trước chấm dái. Cố Tuấn vội vàng đỡ đồng bạn, trong lòng hơn nữa trầm xuống, cũng là hơn nữa nghi hoặc. Y Lý Tư người rốt cuộc có cái gì dự định? Y Lý Tư người ở tương lai có thể xem tới nơi này những chuyện ngày sau. Nếu như có thể thấy, vậy hẳn biết chúng ta khốn cảnh, biết chúng ta lần này dùng cũ ấn và nắm giữ chú thuật không giải quyết được. Cố Tuấn còn hiểu được khác mấy cái chú thuật, nhưng mà trong cơ thể hai hắc chi tử lực lượng đã đi xa, hắn không biết còn có thể hay không dùng. Hơn nữa, hắn vẫn không biết ý tứ người ở chuyện này bên trong là như thế nào một cái nhân vật. "Hàn Tuấn, ta đi thử một chút." Lô Thị Vũ than mông nói, "Chúng ta sở dĩ ở chỗ này, không thể giãy bỏ mèo thể lực lượng, không tránh khỏi đi. Cẩn thận một chút." Cố Tuấn cuối cùng đồng ý, hắn và Vũ chỉ còn dư lại khí lực thật không nhiều, không thể ở thử nghiệm bên trong liền tiêu hao sạch. Lô Thị Vũ nhất thời huy động hai con móng mèo đi không trung tìm đứng lên, giống như là ở vũ địa vậy, nhưng thật ra là đang vẽ họa Phan mang một loại cảm giác, nàng sở dĩ đến nơi này, bắt đầu là bằng cảm giác vẽ bức kia vạn hoa đồng tùy mèo họa, hiện tại lần nữa không biết nên làm cái gì, liền lại một lần nữa như vậy đi. Theo nàng vung hoa, trùng quanh rốt cuộc tạo nên quang ảnh rung động, từng vòng, phát tần mát. Cố Tuấn, Vu Chỉ cùng theo đó nhận ra được, cái thế đàn này chấn động lớn hơn điểm, hữu dụng, tựa hồ thật hữu dụng. Đây là Cố Tuấn hoắc mắt nhìn về một bên, nơi đó bỗng nhiên giống như là xuất hiện một bức to lớn bức họa, có một ít hình ảnh cảnh tượng ở ngưng kết, các người xem đến sao? Thấy, thấy. Vu Chỉ lẩm bẩm, Cati A Ma sân vậy nhăn mày giật chân mày, hiển nhiên cũng nhìn thấy. Lô Thị Vũ móng nuốt lại vùng lên, vận dụng trực trong cơ thể lực lượng, bức họa đổi được hơn nữa rõ ràng có thể gặp. Ồ. Nhưng liền chính nàng vậy nghi ngờ, vậy hình như là một cái phòng bệnh, có chút án mặc kia bác sĩ đổ phòng hộ nhân viên đứng ở nơi đó. Đây cũng không phải một cái hai chiều hình ảnh, nhìn như là mặt bằng, nhìn nhưng là toàn bộ tích tức, thậm chí cảm giác mình chính là thân ở trong đó, hơn nữa nhìn thấy mỗi cái chi tiết. Cũng là vì vậy, Cố Tuấn một chút liền nhận ra, người nọ là tiểu đội trưởng Vương Hường. Tiểu đội trưởng đứng ở phía trước nhất, đang theo ngồi ở trên giường bệnh một cái người đàn ông trung niên vừa nói chuyện, đó là Châu chấu hóa người bệnh người sao? Hả? Cố Tuấn Đầu thoáng qua mấy cái cảm giác đau, đột nhiên liền hiểu được trước ở nhét lực mộ trong ngục dưới lòng đất, cả tỷ ả mã sần nhìn bọn họ là cảm giác gì. Hắn thấy được, thấy phụ ở đó một người đàn ông trung niên trong cơ thể tổ đại, một cái quái dị hình nón thể sinh mạng, ý lý tư người. Tại độ, đó là thiên cơ thế giới. Hắn trầm giọng nói, ý lý tư người tới bên kia. Cùng lúc đó, nô thị Vũ hai móng không có dừng lại, giống như hắc mực múa bút đến vẽ rồng điểm mắt lúc đó, hướng phương hướng bất đồng bắt động. Ở trên trời cơ hội thế giới bức họa đối diện, xuất hiện khác một bức họa cuốn. Mà lần này là Vu trì nhận ra, huyền bí cục ký hiệu, huyền bí cục đồng liêu. cũng là người hắn quen biết, cũng là phòng bệnh, cũng có ý nghĩa từ người. Bước họa không ngừng tăng nhiều, lấy bọn họ làm tâm điểm, một bước một bước, chiếm hết trung quanh tầm mắt, vẫn còn ở tăng nhiều, ở giao hội, ở chồng lên nhau. Cố Tuấn đã là không chớp mắt, còn không biết trước một bước họa quấn ý, hạ một bước họa quấn liền đưa ánh mắt mang đi. Dị biến khu vực, vô số châu chấu, sinh mạng vòng, một cái khu khác vực, không ngừng đánh nổ hỏa tiễn, có một loại dị loại sinh mạng đang phi hành, phi thiên thủy tức, hắn nghe có người xưng hô như vậy. Đồng tâm người tiểu đội, Đặng Tích Mân, Lâu Tiểu Linh, trung tâm chỉ huy, thông qua bọn họ. Thành phố Mạc Bắc đầu đường, rút lui. Đương nhiên, hắn thấy được thiên cơ thế giới bên kia tất cả tình huống, còn có huyền bí thế giới tình huống, băng mạc sa cỡ thế giới tình huống. Bọn họ thuộc về một loại toàn cảnh trong đó, chuyện này món không cùng tương quan, cũng toàn ở trước mắt. Không thấy rõ không phải là không thể thấy rõ, chỉ là bọn họ không thấy qua tới. Nhưng cũng là bất thình lình toàn cảnh, để cho Cố Tuấn trong lòng mở mịt, cái này loại lực lượng. Từ đâu mà đến? Vương bác sĩ, ngươi biết đôi bàn hút trùng đi. Ở trong chuyện này, chúng ta y lý tứ là những cái đồ an kia ô sen chim. Lúc này, Cố Tuấn nghe được cái đó y lý tứ người đối với Vương Nhược Hương nói như vậy, Diệu thủ tâm y Yiye này nhế đi ở rủ ta mật 1 chương 455, An Ốc Sen Chim. Tế đàn bên trong không gian, một bức bức họa cuốn tạo thành toàn cảnh bao quanh ba người một mẹ, Seo Cô Tuấn và Vu Chỉ liên lạc thần bí tín hiệu lúc bố trí. Cô Tuấn tâm thần nhiều hơn lưu ý thiên cơ thế giới cái đó cách ly phòng bệnh, cùng Yiye tứ hướng về phía Lợi Vương Nhược Hương ngớ ngẩn, nhưng chính hắn hồi nào không phải. Đôi bạn hút trùng. Vương Nhược Hương đúng là ngớ ngẩn. Nàng không nghĩ tới, tự xưng là Yiye tứ người bệnh sẽ nói như vậy. Đôi bạn hút trùng là cái gì, Ốc Sen và chim lại đại biểu cái gì, nàng dĩ nhiên biết, Ốc Sen là thứ nhất ở giữa ký chủ. chim là thứ nhị trung gian ký chủ, đôi bạn hút trùng ở ôsin trong cơ thể trưởng thành cùng xin xôi, lại do chim cầm trứng trùng mang đi, truyền bá cho nhóm kế tiếp ôsin, hoàn thành một cái sinh mạng chu kỳ. Nhưng là, y lí tứ dùng cái này làm tỉ dụ, vậy tựa hồ thì đồng nghĩa với, y lí tứ cũng sẽ không giúp giúp ôsin cầm trong cơ thể đôi bạn hút trùng đổi đi hoặc giết chết. Trung tâm chỉ huy bí mật phòng truyền tin bên kia, thông ra, Diêu Thế Nhiên các người nghe nhân viên kỹ thuật đồng bộ rằng giải, cũng là nghi ngờ. Người nói là, Vương Nhược Hương nhìn trên giường bệnh mặt mũi bình tĩnh người đàn ông trung niên, các người y lí tứ sẽ không giúp giúp chúng ta lãng xuống trạng thái này. Đặc biệt tiếng lưới, tình huống không phải như thế đơn giản. Phạm lão sư nói nói, xem ta trước theo như lời, Y Lị Tư cùng Phi Thiên Thủy Tức chiến tranh, là đi thông một cái thất bại tương lai. Nguyên nhân thứ nhất là Phi Thiên Thủy Tức ý thức cấu tạo là chúng ta không cách nào đánh chiếm, nhưng điểm thứ hai mới là chủ nhân, chúng ta không cách nào chiến thắng giúp đỡ Phi Thiên Thủy Tức một người tồn tại, thần châu chấu. Đó chính là châu chấu hóa bệnh, châu chấu đội bay thờ phượng tồn tại. Vương Nhược Hương chân mày đã là thật chặt nhíu lại, trong lòng nhưng lại ở thấp, lại thấp đi xuống. Nàng thật ra thì nghiêng về tin tưởng người bệnh cái này bộ giải thích, tin tưởng Y Lị Tư tồn tại. Nhưng mà Như vậy một cái chủng tộc cường đại, một cái nắm giữ vượt qua thời gian, ý thức trao đổi cùng kỹ thuật chủng tộc, cũng không cách nào chiến thắng Thần Châu châu sao? Cái này một cổ thấp cùng kinh nghi, vậy ở trung tâm chỉ huy bí mật phòng truyền tin to như vậy tràn ngập lên, còn tại mới vừa trước một cái chớp mắt, bọn họ còn mơ hồ bị phân trấn, lấy vì đạt được cường đại cường lực, lấy vì y lý tư có thể giúp bọn họ là bạn. Ngươi mới vừa nói, chúng ta là bạn. Vương Nhược Hương buồn bột hỏi. Ở sau lưng nàng vậy mấy cái cũ ấn nhân viên, cũng đề cao cánh gác, cái này có phải hay không tà tín độ nhập vào người, liền vì đùa bỡn bọn họ. Là bạn? Phạm lão sư nói nói, "Ta rõ ràng các ngươi bây giờ nghi hoặc, còn xin nghe ta nói xong. Ở lúc đầu tương lai, Y Lật sẽ bị Phi Thiên thủy tức đánh bại, nhưng là cầm Y Lật hoàn toàn hủy diệt chính là châu châu hóa bệnh. Cái bệnh này đến hậu kỳ, người bệnh không hề chỉ là thân thể đổi thành vi ký sinh trùng, liền ý thức cũng không cách nào thoát đi, cũng sẽ bị ảnh hưởng mà thành vi thần châu châu thở phù người. Cho nên ý thức phải rời khỏi phải nhanh hơn, một khi đầu bắt đầu có ký sinh trùng, liền không có cách nào làm gì nữa." Vương Nhược Hương nghe, nghĩ qua những người bệnh kia điên cuồng triệu chứng, còn có câu nói kia. Gió bao đã tới, răng trùng cần phải làm theo gió, nước động đã gần kề. Phụ Du cần phải làm nợ lưu, cho nên chúng ta chạy trốn tới xa hơn tương lai, nhưng thời không là một đặc biệt chuyện phức tạp tình. Cái này loại chạy trốn không phải là không có giá cao, chúng ta từ đây mất đi chân chính tự do, bởi vì chúng ta thiếu thời không một phần nợ, chúng ta còn thiếu Thần Châu chấu một phần tế phẩm, đó chính là tự chúng ta. Chúng ta vừa muốn che giấu mình lúc trốn chỏng, không bị Thần Châu chấu nơi chú ý, trốn chúng ta thai hỏa ngập đầu, nhưng chúng ta vậy phải trả thiếu nợ, thiếu tế phẩm, nếu không Thần Châu chấu liền sẽ đưa ánh mắt nhắm ngay chúng ta. Nó không phải là không biết chuyện toàn bộ, chỉ là không chú ý chúng ta. Mỗi lần nói tới Thần Châu chấu cái danh xưng này, Ý nghi tư giọng cũng sẽ thành được phức tạp hơn, không phải sùng bái, không phải quân nhiệt, nhưng cũng không phải là cam ghét hoặc là sợ. Loại phức tạp đó để cho Vương Nhược Hương nhớ lại tự đối mặt trước bài thi lên một đề vấn đề khó khăn lúc tâm tình, vừa là bị vấn đề khó khăn vây khốn, lại muốn phá giải vấn đề khó khăn. Ý nghi tư, thiếu tế phẩm, cho nên liền, cho nên chúng ta thành châu châu hóa bệnh thứ nhị trung gian ký chủ, chúng ta sẽ đến Cẩm Châu châu hóa bệnh gen tin tức mang đi. Phạm lão sư thanh âm vẫn bình tĩnh, phần này tin tức chúng ta sẽ không tiến hành sao chép hoặc giữ, như vậy sẽ bại lộ chúng ta. Ở đó một xa hơn tương lai, Chúng ta vẫn duy trì chúng ta trùng tụ sinh hoạt, chúng ta sẽ tác dụng chúng ta kỹ thuật đến không cùng thời không khác văn minh đi. Chúng ta xem xét văn minh, ghi chép văn minh, cũng đem châu chấu hóa bệnh rèn tin tức chôn đầy đất hạ. Như vậy, chúng ta thành tiểu chim sứ mạng liền hoàn thành, đến một cái thời gian, ngay cả chúng ta cũng không cách nào giải thích do thời gian, châu chấu thì sẽ từ trong ruộng đất dâng lên. Các ngươi hiện tại trải qua là bốn cái không cùng thời không giao hội chồng lên nhau, nhưng chuyện này không phải chúng ta ý, ý tứ phát động, cũng không phải chúng ta ý, ý tứ có thể thay đổi, hẳn tham dự sự việc. Bất quá chính là bởi vì chuyện này châu chấu hóa bệnh lại tới, thần châu chấu đối với nơi này sinh ra hứng thú. Mà hôm nay, Phạm lão sư nói trước, giống như vừa nói một kiện vô cùng xác định mà không thể nào thay đổi sự việc, loài người văn minh sắp bị diệt tới nơi. Ở thế đàn không gian, Cố Tuấn Lâm vào mờ mịt, sắc mặt đổi được khó khăn xem. Cơ hội là giống nhau một phen tiếng nói, vậy phát sinh ở huyền bí thế giới trong một cái phòng bệnh đầu, vũ trì nắm đầu, khổ não lẩm bẩm, y tứ người là người chuyên bá. La y tứ người cầm châu chấu hóa bệnh truyền đến khác thời không, để cho thần châu chấu không ngừng chiếm đoạt các văn minh, cho nên cũng không nhớ hoặc là không quan tâm ý tứ khoản tiền kia. Y dị tư là ôn dịch lan truyền người, có phải hay không chúng ta, có phải hay không chúng ta đáp lại tín hiệu mang đến ôn dịch? À, Cố Tuấn cũng có thoáng qua như ý nghĩ này, y dị tư là đồng lõa, cái này sùng bái khoa học cùng lý trí trung tộc, vì tự thân không bị diệt tuyệt, cầm diệt tuyệt sự thật đá cho người khác. Cạ tỷ Á Mã sần sắc mặt cũng ở đây biến nào, mà Ngô thị Vũ vẫn còn ở uy động móng mèo duy trì cái này toàn cảnh. Như vậy, chúng ta là kẻ địch à? Vậy cái phòng bệnh bên trong, Vương Nhược Hương chịu đựng được bực tức hỏi, như vậy làm sao coi là bằng hữu? Không, chúng ta là bạn, chỉ bất quá chúng ta không thay đổi được các ngươi tiêu diệt. Phạm lão sư nói nói Vấn đề không có ở đây Vũ Phi Thiên nước tức, vấn đề ở chỗ Thần Châu chấu. Vương bác sĩ, chúng ta những thứ này chủng tộc ở trong vũ trụ sơ so trẻ sơ sinh còn muốn nó nớt, mà Thần Châu chấu không phải. Chúng ta ở xa hơn tương lai, cũng không phải là không có giống như vì sao trợ giúp các ngươi tránh tiêu diệt mà làm qua suy diễn, nhưng đúng như trước kia đã bị tiêu diệt mỗi một cái văn minh, kia sợ chúng ta làm sao lui tới vượt qua thời không, nhưng chỉ có thể xác định mỗi một loại phương pháp đều là đi thông thất bại. Loài người văn minh ắt sẽ tiêu diệt, nếu như y y tư nưu toan thay đổi, vậy sẽ bại lộ mình lúc chố trống, đưa tới hết thảy tai nạn. Vương bác sĩ, Lý Chí nói cho chúng ta hẳn phải làm sao? Lý Chí vậy nói cho các ngươi, hẳn phải làm sao? Làm gì? Vương Nhược Hương hàm răng cắn động, cơ hồ phải lấy mình không thủ đạo đi lên vách nó, ngồi chờ chết sao? Cũng không phải. Phạm lão sư nói nói, các ngươi ở giữa một nhóm người có thể gia nhập chúng ta, trở thành ý liệt tư. Nói lời này, quả thực để cho mọi người lần nữa ngớ ngẩn. Ý liệt tư, không có cố định vật chất thân thể, mà là một loại ý thức lưu sinh mạng, nếu như các ngươi không hiểu được, có thể hiểu vì một chất tin tức số liệu. Cầm cái này chất số liệu truyền vào bảo tử, là ý liệt tư, cầm cái này chất số liệu truyền vào loại người thân thể, cũng là ý liệt tư. Ý tứ không phải một cái đơn độc sinh vật muôn chủng tộc, là do rất nhiều nguyên sinh chủng tộc nơi chung nhau tạo thành, ý tứ không quan tâm vật chất thân thể. Mọi người cũng không có chức nhất sinh sôi lúc thân thể, mọi người đều là ý ý tứ. Cho nên, chúng ta có thể đem các ngươi bên trong một số người ý thức trao đổi đến tương lai, lại đem hắn đổi thành số lượng theo lưu, tháo ra vật chất trói buộc, cho nên có cùng chúng ta tương đối ý thức năng lực. Con như là những người nào, do chúng ta tới tiến hành chọn, cũng đã chọn lựa xong. Như vậy, loài người văn minh sẽ không lại tồn tại, nhưng loài người văn minh lại sẽ lấy một loại hình thức khác tồn tại, loài người đem trở thành ý tứ một phần chia. Cố loại người gia nhập, ý tứ suy nghĩ sẽ thêm mở ra duy độ, chúng ta đem cùng chung lý trí, cùng chung chúng ta có kiến thức cùng khoa học kỹ thuật, chúng ta sẽ cùng chung truy tìm thâm dò cao hơn trí khôn, tháo ra huyền bí của cái vũ trụ này. Chúng ta cái chủng tộc này là một cái vĩ đại chủng tộc. Đến một cái thời gian điểm, y lý tứ đem có thể tìm được biện pháp đối kháng thần châu chấu như vậy tồn tại, cầm châu chấu hóa bệnh và khát tử bệnh, hai nạn cũng chân chính giải quyết. Vượng bác sĩ, đây là chúng ta chân thành đề nghị. Chúng ta là bạn, là bởi vì vì chúng ta sát thực là bạn. Phạm lão sư một phen nói xong, cách ly trong phòng bệnh tạm thời trầm tĩnh, cũ ấn các nhân viên muốn nói lại thôi, trong lòng ở giá rét. Vương Nhược Hương bên thai có chút ông ông tác lượng, y tư người cho bọn họ hội chế một bức kế hoạch xây dựng, một cái thế nào gìn giữ loài người lựa chọn phương thức. Nàng tâm tư rất sốt sến, nghe được truyền tin thai ngay bên trong truyền tới trung tâm trị huy bên kia câu hỏi chỉ thị, liền hỏi, ngươi nói một nhóm người cụ thể là cái gì phương án? Mạnh đất này cầu lên, có 70 600 triệu người. Hoặc là nói đây là thiên cơ thế giới nhân khẩu, nếu như tính luôn huyền bí thế giới bên kia, mấy con số này sẽ bay lên một phen. Nếu như có thể, chúng ta nguyện ý cứu các ngươi tất cả mọi người." Phạm lão sư còn nói, "Nhưng mà thời không giợi đi có hạn chế cùng quy tắc, làm như vậy chẳng những sẽ đưa tới thần châu, châu chú ý, hơn nữa vậy sẽ đưa tới những thứ khác kết cục thảm hại." Nói xong, Vương bác sĩ đặc biệt tiếc nuối một cái nguyên nhân khác phải, chuyện này bên trong cần tế phẩm. "Còn nữa, không là mỗi người thể cũng như vậy dễ dàng tiếp xúc tới ý diệ tử, không phải mỗi một ý thức cũng như vậy dễ dàng bị trao đổi đến tương lai, cho dù đến tương lai cũng không phải mỗi một ý thức cũng có thể thành công đổi thành số lượng theo lưu, hơn nữa cũng không phải mỗi một ý thức cũng có thể vì ý diệ tử chủng tộc lám giá cống hiến." Vì vậy chúng ta phải làm ra thích hợp nhất chọn, ví dụ như xem ngươi, Vương bác sĩ, ngươi lại chúng ta trong danh sách một thành viên. Thiên cơ trong cục rất nhiều người đều ở đây trong danh sách, còn có toàn cầu các hành các nghiệp một ít nhân vật kế suất, dân gian một ít thân trong lòng trí khôn nhân vật. Vương bác sĩ, ngươi có lẽ sẽ hỏi toàn cầu mấy tỷ người, y tứ đối với lần này cũng có đầy đủ hiểu rõ không? Làm sao sẽ biết mình chọn hoàn toàn đúng liền đâu? Chúng ta có kỹ thuật đối với lần này tiến hành quá trình, dĩ nhiên cái này cũng không có thể bảo đảm 1% hoàn mỹ, chúng ta còn không có như vậy trí khôn. Nhưng chúng ta sẽ hết sức có thể ở các ngươi thế giới tiến hành chọn. Danh sách con số là 50.000 người, cái này đã đến sẽ đưa tới chú ý nguy hiểm bên mờ. 50.000 người, đem trở thành y lý tử, đến lúc đó, các ngươi sẽ càng hiểu chúng ta hiện tại những lời này. Phạm lão sư lần nữa dứt lời, Vương Nhược hương hỏi, Cố Tuấn cũng ở đây trong danh sách mà sao? Đây là nàng vấn đề, cũng là trung tâm chỉ huy bên kia vấn đề, Cố Tuấn bây giờ ở đâu? Bọn họ còn có một vị anh hùng, mấy lần giải quyết quá nặng lớn tai họa anh hùng. Cố Tuấn, Lô Thị Vũ, Vu chỉ những người này. Phạm lão sư trả lời, cùng y lý tử có liên quan, nhưng lại cùng y lý tử không liên quan, chúng ta không tham dự Vương Nhược Hương liễm liễm trong mắt, ý tứ coi như là mặt bên trả lời vấn đề. Cố Tuấn, Nô Thị Vũ đều không ở trong danh sách, tại sao? Bọn họ ở nơi nào? Thời gian không nhiều lắm, chúng ta còn có cuối cùng 15 phút. Phạm lão sư nói, Vương bác sĩ, chúng ta đến tới nơi này vừa là phải dẫn đi châu chấu hóa bệnh tin tức, cũng là làm một cái thông báo. Ở loại chuyện này tiện bên trong, chúng ta chỉ tham dự một lần, sẽ không lại trở lại quá khứ cái nào thời gian điểm lập lại tham dự. Xin tin tưởng chúng ta, chỉ cần y lý tư ngự ý, coi như là các ngươi bên trong tinh nhuệ nhất nhân viên, cũng sẽ bị cưỡng chế trao đổi ý thức, thế nhưng dạng không phải chúng ta mong muốn phong thức. Như vậy trận đối thoại tương lai đâu? Vương Nhược hứng hỏi, các ngươi không nhìn thấy chúng ta câu trả lời kết quả sao? Phạm lão sư lại bình tĩnh nói, phạm là cùng châu châu hóa bệnh có liên quan tới không? Chúng ta cũng sẽ bảo đảm lưu một đoạn thời gian xương ngủ dày đặc trạng thái, cái này sẽ ảnh hưởng chúng ta suy diễn, nhưng nếu như cùng được gọi là thần tồn tại tiếp xúc được quá gần, lại càng không có kết quả tốt. Chúng ta biết các ngươi sẽ bị tiêu diệt, nhưng không biết các ngươi tiêu diệt lúc toàn bộ chi tiết. Trung tâm chỉ uy bí mật phòng truyền tin bên kia, thông ra các người rơi vào trước kiến lặng. Cho đến Diêu Thế Niên nói nói, cái này rất có thể là địch nhân ở đả kích tinh thần của chúng ta. Ngay thương nói không ngừng thông gia cho Mặc, có thể là bị bị chồng vào suy nghĩ ảnh hưởng, hắn đầu óc bên trong đối với ý tứ nhân nh nh biết, càng ngày càng nổi lên mặt nước. Hiện tại, mời các ngươi chú ý, vậy mời các ngươi thông báo những người khác. Phạm lão sư nói nói, một phút sau đó, chúng ta đem đối với trong danh sách toàn cầu 50.000 người toàn bộ tiến hành một lần suy nghĩ xâm vào, chúng ta sẽ đem dĩ vãng một ít văn minh bị châu chấu hóa bệnh hủy diệt hình ảnh truyền cho các ngươi. Chúng ta mục đích, ở chỗ hy vọng các ngươi có thể thấy rõ ràng cục diện bây giờ, là loài người không cách nào đối kháng, hy vọng các ngươi có thể làm ra một cái lý trí lựa chọn. Vương Nhược Hương nghe nhướng mày một cái, toàn cầu 50.000 tinh anh đó Yết tử có thể nói xâm lược liền xâm lược. Chú ý, chú ý. Nang bên tai vang lên trung tâm chỉ huy bên kia vội vàng tiếng cảnh cáo, nâng cao cảnh bị, chuẩn bị phong ngự suy nghĩ xâm lược. Nang cùng mấy vị cũng ớn bộ đồng liêu cùng nhau nhanh chóng từ cái phòng bệnh này thối lui ra, đến bên ngoài hành lang, đóng cửa phòng. Vương Nhật Hương trong lòng treo lên, thần kinh kéo căng, quét nhìn xung quanh, nương thần chống đỡ uy hiếp vô hình. Tiếng cảnh cáo còn đồng thời vang ở đồng tâm người tiểu đội nhân viên, mặc bác một ít ngày cơ hội tinh anh và nhân viên cao tầng nơi đó, còn có đất nước này một ít nhân vật trọng yếu, còn như toàn cầu 50.000 người đều có ai, thiên cơ cục cũng không biết. Vậy không kịp làm càng nhiều hơn cảnh kỳ. Một phút thời gian đảo mắt liền đi qua, một giây không nhiều, một giây không thiếu. Đương nhiên, Vương Nhược Hương đầu một chút kịch liệt căng đau, xem bị kéo vào một cái vòng xoáy ấy, vừa giống như có một cái vòng xoáy bị nhét vào đầu óc. Căn bản làm không là cái gì, nàng máy một chút đau kêu thành tiếng, tựa như ở trước mắt tựa như ở trong lòng hiện lên loé lên vô số cảnh tượng, tất cả đều là huyễn diện cảnh tượng. Trình nối một ngày, ngày hôm nay không càng. Diệu thủ tâm ý liền này, nhẽ đi ở ngủ tạm mịt một chương 456, lý trí, cảm tình. Quái dị tiếng vang, máu tanh cảnh tượng. Đương nhiên mãnh liệt vào Vương Nhược Hương đầu óc. Vậy đồng thời sôi trào ở toàn cầu những thứ khác 49999 vị bị chọn trúng người cố ý tung lên chức hùng mạnh sóng lớn. Đồng tâm người tiểu đội tất cả nhân viên liền đang gặp cái này một cổ đánh vào, mà ở trung tâm chỉ huy bên kia, thông qua cùng một ít người cũng là như vậy. Bọn họ thấy châu chấu hóa bệnh như thế nào cầm Vân Minh diệt tuyệt, có hình người sinh mạng Vân Minh, cũng có tất cả loại không thể tưởng tượng nổi dị hình Vân Minh, những thứ này Vân Minh đem hết tự thân năng lực, vẫn còn là không có sức chống đỡ dị châu chấu chiến đoàn, đổi vì phê tích, hóa thành hư vô. Cũng nhìn thấy ý tứ chủng tộc như thế nào vượt qua thời gian, cầm châu chấu hóa bệnh gen mang đi và chôn. Sau đó lại tránh trở lại một cái tương lai xa xôi đi. 50.000 bị chọn chúng người đều là kinh y tứ chú tâm chọn lựa, cho nên mặc dù cái này cổ đánh vào đủ để khiến cho một cái tinh thần lực yếu ớt người vui lấp trong chim lồng, thậm chí vĩnh viễn điên cuồng, nhưng hiện tại những người này cũng chịu được, chỉ bất quá có người vì vậy mà bi phẫn, cũng có người yên lặng suy nghĩ, cũng có một ít khoa học gia kích động không thôi, vậy một ít lóe lên kiến thức bị ảnh, chính là bọn họ chọn đời theo đội tình nguyện. Cái đó đến từ y tứ trùng tộc gia nhập mời, đã ở bọn họ đầu góc bên trong sáng lên. Đây không phải là một cái dễ dàng tiếp nhận mời. Người. người nhà, người yêu, bằng hữu, Không có ở đây mời trong danh sách. Vươn xuống cái thời không này hết thảy, đến Tương Lai đi, đến Ilieter đi. Vương bác sĩ, chúng ta đặc biệt thượng thứ ngươi." Phạm lão sư bình tĩnh nói, "Ngươi ở trong nhân loại có rất cao trí khôn, học hành của ngươi lực, sức quan sát và suy luận năng lực suy nghĩ đều rất tốt, lần này cũng là ngươi trước nhất cầm trâu chấu hóa bệnh bệnh lý đầy tính ra, Ilieter hoan nên ngươi." Vương Nhược Hương đã là thân ở tại cách ly bên ngoài phòng bệnh hành lang, vẫn còn có thể rõ ràng nghe được Phạm lời của lão sư tiếng. Mặc cho nơi này hủy diệt, mình trốn Tương Lai đi. Các ngươi Ilieter ở tình hình này hạ, chính là như vậy lựa chọn sao?" Vương Nhược Hương lẩm bẩm hỏi. Đúng vậy, chúng ta tuân theo lý trí. Ngươi nói là, cầm gia viên ném xuống là một loại lý trí sao? Đối với gia viên, dân tộc, quan hệ, quốc gia, các loài người thì có qua rất suy tính nhiều, bản nghi giờ ít cỡ cỡ đặc biệt Anderson tưởng tượng chung nhau thể là một loại tốt khái niệm. Tưởng tượng chung nhau thể, lợi ích chung nhau thể, làm yêu cầu thời điểm, thành lập những thứ này chung nhau thể, tham dự và bảo vệ những thứ này chung nhau thể là lý trí, làm không cần thời điểm, những thứ này chung nhau thể không cách nào mang đến lợi ích thời điểm, như vậy ném xuống chúng, đúng là một loại lý trí. Ngươi nói là, cầm phụ mẫu Đứa nhỏ những thứ này người thân nhất cũng đem xuống, chính là lý trí sao? Muốn coi ư tình huống, chúng ta biết đây đối với tình cảm của nhân loại đặc biệt khó khăn tiếp nhận, nhưng bây giờ không phải là một đạo lựa chọn đề, không phải bởi vì ngươi chạy trốn đưa đến bọn họ biến mất, mà là ngươi có một cái cơ hội, còn sống, còn có thể tiếp tục xin xôi. Như vậy mình bắt cái này cơ hội, còn sống, chính là lý trí. Làm như vậy, không lý kỳ sao? Người máy bạn chất la ích kỳ, phương diện này các ngươi cũng có nghiên cứu qua. Vậy lúc cần thiết, các ngươi cũng có thể cầm ý lý tư chủng tộc vứt bỏ sao? Dĩ nhiên, chúng ta xem tình thế mà đi, thân xác có thể biến đổi. Ý thức thể hình thức cũng có thể biến đổi. Bởi vì tên không trọng yếu, hình thức không trọng yếu, cảm tình không trọng yếu, ra viên cái này loại tưởng tượng chung nhau thể không trọng yếu. Làm sao không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Vậy các ngươi muốn thế nào kết quả? Các ngươi đang đeo đổi cái gì? Ta trước nói qua, ý tứ ở liệu trí khôn đỉnh phòng, chúng ta dùng lý trí và khoa học đeo. Cho nên, các ngươi không tin bất kỳ cảm tình. Nghĩa rộng mà nói, lý trí cũng là một loại cảm tình, chúng ta đối với lý trí và khoa học nhiệt tình, đối với trí khôn cố chấp đều là một loại cảm tình. Nghĩa hẹp mà nói, Cảm tình phần nhiều là bị sinh lý bài tiết, người đời người ảnh hưởng mà có tưởng tượng, nó là xung động, ngắn ngủi, yếu ớt, mù quáng, ngu muội, u mê, cảm tình sẽ ảnh hưởng lý trí, nhưng mà, lý trí có thể chinh phục cảm tình. Lý trí có thể chinh phục cảm tình, đây chính là các ngươi tồn chỉ sao? Nếu như điều này có thể tiện việc ngươi hiểu, ngươi có thể như thế hiểu. Chúng ta là người quan sát, đi theo người, suy tính người, chúng ta truy tìm bản chất. Không biết các ngươi có nghe nói hay không hơn người loại văn minh cái này một cái sinh vật học quan điểm. Vương Nhược Hương vẫn còn ở lẩm bẩm, nhưng thật ra là ở đầu góc bên trong tiến hành đối thoại. Sinh vật phải giữ vững đa dạng tính, sinh vật cùng loại vậy phải giữ vững người máy đa dạng tính. Đối với một cái tộc quần, liên liên tật bệnh gen cũng không có tốt xấu xa phân chia, một ít tật bệnh gen ở nào đó loại trong hoàn cảnh lại có thể phát huy ra kỳ lạ tác dụng, trợ giúp tộc quần sinh sôi đi xuống. Cho nên đa dạng tính rất trọng yếu, bất kể là thân thể vẫn là tư tưởng. Nang lông mày khơi mào, cách thủy tinh trong suốt cửa sổ nhìn về ngồi ở trên giường bệnh Phạm lão sư. Ta cảm thấy các ngươi chỉ thiếu thiếu trước đa dạng tính. Các ngươi rõ ràng hẳn có phong phú nhất đa dạng tính, bởi vì các ngươi do không cùng văn minh tạm thành. Nhưng mỗi lần các ngươi đều dùng cùng loại thân xác, hơn nữa ý thức toàn bộ đều mê tín lý trí, như vậy thì chỉ sẽ đưa đến các ngươi chỉ có một loại phương thức suy nghĩ. Như vậy các ngươi không thể nào leo đến Chí Khôn Đỉnh Phong. Ở ta xem ra, có một số việc không có biện pháp dùng lý trí thấy bản chất. Vương bác sĩ, ngươi là nói cảm tình. Phạm lão sư lại nói, chúng ta cũng muốn cùng ngươi từ từ thảo luận, nhưng thời gian còn lại cuối cùng 10 phút, mời các ngươi mau sớm làm ra quyết định, mời làm ra lý trí quyết định, không nên bị cảm tình chói buộc các ngươi vóc. Vào giờ phút này, bị chọn chúng các người đều cảm giác nối liền y ly tư. Vương Nhược Hương và Y Y Tư lần này nói chuyện, Loan Phắng cũng ở đây bọn họ đầu góc bên trong thoáng qua. Gia viên, tưởng tượng chung nhau thể, thân thuộc, mình con sống, cảm tình, chói bu góc, mặt biển sóng gió kinh hoàng, loài người văn minh thuần lớn sắp tiêu diệt. Đất hoang khu vực tiền tuyến bên kia, Lâu Tiểu Ninh trợn mắt nhìn Tạ Mục giọng tức tối nói, cái gì lý trí, cảm tình, các ngươi lời này đi theo tiết phách những người đó nói à? Để cho bọn họ đừng như vậy ngu, có lẽ còn có thể sống đến hiện tại. Người khác ta không biết, ta Lâu Tiểu Ninh hiện tại đáp phụ các ngươi, ta không đi, ta không làm nào loại. Nơi này là nhà ta. Đặng Tích mấn nói. Mình rốt cuộc có một cái nhà, ta cũng không đi, ta bỏ không được. Con người có ai là không chết, lưu lấy đan hiệu lòng mồ hôi Shenler. Thái tử Hiên Thở dài nói, hắn cũng bị trong chúng, ta không đi, cũng là bỏ không được, không bỏ được, làm sao có thể đâu? Người nhà cười vui, mụ mụ nấu cơm món ăn, bạn gái Giang Hoa cô, còn có mọi người. Nghe những thứ này, Phạm lão sư như có hơi một chút cau mày, các ngươi như vậy, chỉ là tự tìm cái vong. Ta không muốn trở thành y tứ như vậy sinh vật. Vương Nhược Hương vậy đã làm ra quyết định, ta cảm thấy đó là khác một loại tử vong, ngân phẫu mạ lịn sống mà thôi. Còn có đàn thúc, Phùng Vĩ, Mạc Thành Không tiếc các người, còn có thông gia, diêu thế niên các người. Có vài người sẽ đi thôi, nhưng không phải bọn họ, bọn họ những người này chỉ có chết chiến mà thôi. Loài người chúng ta, theo ý, ý tứ không cùng. Đường Tiêu này nhếch đủ ổng kỳ ở ủ.